chương bốn trăm m ư ơ i chín hạng mục mới kế hoạch hàng châu á l ì bảy ba trụ sở chính đáng ghét chỉ một quả đ ấ m tàn nhẫn đập ở trên bàn làm việc giờ phút này mã vân nhìn chằm chằm trước mắt một cái chen xứ trong đầu một mực ở c u ố n quýt có muốn hay không đem nó cho rất bể có thể tưởng tượng đến trước mặt còn có mấy tên thủ h ạ vì vậy chính là nhịn được xung động bên người mấy người giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì những năm gần đây á l ì bảy ba ném vào tài nguyên to lớn đến giúp đỡ mỹ đoàn phát triển loại trừ lưu lượng cái khác gì đó đều tận lực cung cấp nhưng không nghĩ tới mỹ đoàn lại đột nhiên phản bội thái sùng tân thấy bầu không khí quá lung túng vì vậy nói mỹ đoàn đầu phục kèn sen đã thành sự thật hiện tại lại nói vương tinh là cái dạng gì người đã không có ý nghĩa thức ăn ngoài thị trường một khối này liên quan đến thanh toán hiện tại kèn sen duy nhất thu được di d ờ cùng mỹ đoàn đây đối với chúng ta tới nói sẽ là một lần không nhỏ trùng kích chúng ta cần phải có một nhanh chóng phương pháp ứng đối trương vĩnh nói mỹ đoàn nếu phản bội chúng ta nên tập trung toàn bộ tài nguyên toàn lực giúp đỡ hệ lệ me hiện tại hệ lệ me thị trường chính tại đông nam vùng duyên hải cũng coi là chiếm lĩnh đại lượng kinh tế phát đạt thành thị chỉ bất quá chủ yếu là tại hai ba tuyến thành thị nếu như chúng ta toàn lực thúc đẩy cũng có thể rất nhanh tiến vào thành thị cấp một sau đó thì sao mã vân thâm trầm nói ai có thể bảo đảm chờ hễ lễ me đến lúc đã đủ lần sau nó sẽ không bởi vì không có lưu lượng mà lần nữa đầu nhập vào k è n sèn hoặc là đầu điều t r ư ơ n g v i n h sửng sốt một chút cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp á l ụ bậy bạ không có lưu lượng đây là một cái bế tắc lấy á l ụ bậy bạ thể lượng tại giúp đỡ công ty nhỏ năng lượng lên không thua kém k è n sèn đầu điều nhưng một khi công ty lớn á l ụ bậy bạ thì không thể lực tiến hành dẫn lưu tiếp viện á l ì i bậy ạ mặc dù cũng là người sử dụng hơn trăm triệu quốc dân phần mềm nhưng so với đồng cấp bậmấy nhà cử đầu vẫn là sai quá nhiều. Thái Sùng Tân nói, nếu người khác xí nghiệp chúng ta không tin được vậy thì trực tiếp thu mua thu mua h ệ lệ me mã vân gật gật đầu nói đúng ta cũng nghĩ như vậy đầu tư loại chuyện này thu được quyền bỏ phiếu nhiều đi nữa cũng là không an toàn chỉ có trở thành mình mới được nhưng là t r ư ơ n g hào h ú t người này chưa chắc đồng ý chứ trương vĩnh nói thái sùng tân lắc đầu nói chưa chắc sẽ đồng ý nhưng ta cho là hắn nếu như đủ thông minh nên đồng ý hiện tại mỹ đoàn cũng thu được t ẹ n sẻn lưu lượng cùng tài chính phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào mới đun tiền phụ cấp đại chiến đến lúc đó đầu điều cũng nhất định sẽ đuổi theo hai nhà này có lưu lượng có tài chính hệ lệ me thái ì n sùng tân gật gật đầu nói được ta đây an bài cái thời gian cùng chương hào hức nghiêm túc nói một chút thương hải thị đầu điều trụ sở chính theo chúng ta dự liệu giống nhau di rời cùng mỹ đoàn hội đầu nhập vào kèn xẻn chu vũ kiệt cười một tiếng nói trung quang vi nói chỉ là hai nhà này gần như cùng lúc đó cùng kẹn sèn đặt thành tới hiệp nghị này một làn sóng kẹn sèn nhưng là lòng tin tăng nhiều a quốc nội lớn nhất thức ăn ngoài bình đài một trong mỹ đoàn cùng quốc nội đệ nhị đại điện thương đồng thời đầu phục kẹn sèn để cho cả cái thị trường một lần nữa coi tốt kẹn sèn kẹn sèn cổ phiếu tại thị trường chứng khoán hương càng thị trường cũng một đường phong đại chu vũ kiệt nói nếu cuối cùng không có thể trở thành đồng minh sớm một chút cắt ra cũng tốt tiếp xuống tới ta còn là được toàn lực phát triển tin u o luo khiến nó trở thành mới điện thương cự đầu này không chỉ, chỉ có thể để cao phủn l ạ tờ thanh toán cũng có thể giúp chúng ta tại thập thể ngành nghề tồn tại lớn hơn ảnh hưởng lực hơn nữa càng trọng yếu là tin đủ ổ đủ ổ nếu như phát triển được rồi có khả năng trợ giúp đại lượng người bình thường thu được mới cơ hội trợ giúp đại lượng nông dân tiêu thụ nông sản phẩm một điểm này cũng phi thường phù hợp trước mắt quốc gia giúp đỡ người nghèo xét lược tóm lại hết thể tài nguyên nghiêng về tin đủ ổ đủ ổ đối với tin đủ ổ đủ ổ chống đỡ chu vũ kiệt là chuẩn bị toàn lực mà làm tại tài nguyên đầu nhập lên thậm chí vượt qua kim nhật u y ể n kim n h ậ tuyển cường địch quá nhiều r ấ tín, tín đủ ô đủ ô phương hướng nếu như phát triển được rồi tuyệt đối không phải một cái điện thương đơn giản như vậy đây là một cái có thể phế trừ truyền thống trung gian con đường buôn bán hình thức đã từng bà hảo cũng muốn làm chuyện này chỉ là sau đó lũng đoạn sau đó bị lợi nhiều cho chính phủ quên chính mình ban đầu tâm mà có khả năng giúp đỡ người nghèo đây tuyệt đối là trong chính trị một nước cờ Phải nghèo khó biết, tiêu diệt lâm à mà rất nhiều quốc sĩ, đại tài đoàn, tương cốt rất tại trong trị được năm chính nòng nhiều nổi danh phòng chính lai đại mấy hoạch, quốc phủ h p kế sĩ, sĩ vì n hàng n đều là ă xuất ra mấy tỷ, tới ra n hữu ậ n huyện nghèo. thầu mấy Lâm cái đức nói chu tổng khoảng thời gian này tụ tỷ hảo là tín đu ô đủ ổ dẫn lưu đã thời gian rất lâu còn như vậy dẫn lưu đi xuống hiệu quả liền so ra k é m trước kia muốn lại lớn biên độ quảng bá tín đu ô đủ ổ chúng ta lấy đi cái khác lộ tuyến lưu lượng củng cố đúng là cái vấn đề tạm thời cũng không có gì hay phương pháp chu vũ kiệt gật gật đầu nói ta chuẩn bị lại cho tù t ỷ hảo làm một cái ấp chứng hạng mục mới có thể thu được không ít lưu lượng trước theo tù t ỷ hảo nội bộ rút ra một trăm tên kỹ thuật vững chắc thợ là hạng mục này làm sơ kỳ chuẩn bị gì đó hạng mục mới lâm hữu đức hiếu kỳ hỏi theo tù t ỷ hảo phát triển là cả nước lớn nhất tin tức bình đài sự mạnh mẽ ấp chứng năng lực cũng bắt đầu là đầu điều bồi dưỡng hoặc là phụ trợ rồi mấy cái chất lượng tốt phần mềm như nội hàm tiết mục ngắn đầu điều video tuột chờ một chút bất quá thành cũng phong vân bại cũng phong vân lưu lượng quá lớn sau đó toàn bộ đầu điều hệ sáng chế mới năng lực cũng b cũng liền một cái tín đủ ô đủ ô thuộc về nửa sáng tạo hạng mục cái khác tất cả đều là trên thị trường đã xuất hiện buôn bán hình thức như truyền trực tiếp ngành nghề tại đấu cá bạo hỏa chi sau tù ti hảo cũng bắt đầu ấp chứng chính mình truyền trực tiếp bình đ ạ i chu vũ kiệt biết được sau cũng chỉ là cho bình đ ạ i một cái tên gọi là hùng miêu truyền trực tiếp ý kiến gì cũng không cho còn lại đều dựa vào chính mình phát triển hiện tại khó được lão bản lại chuẩn bị làm một cái hạng mục lâm hữu đức đám người tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng chu vũ kiệt cười nói theo tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần có liên quan ta muốn lại ấp chứng một cái tương tự với nội hàm tiết mục ngắn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình chu ỉ bất q、no, vũ kiệt muốn làm một cái hạng mục hơn nữa tự mình nói ra cái này ở toàn bộ đầu điều công ty có khả năng có loại này vinh dự hạng mục đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà này chút ít trên căn bản cũng đều thành công cái này cũng đưa đến chu vũ kiệt tại đầu điều nội bộ tuyệt đối q u y ề n uy chỉ cần lao bản chỉ dẫn tốt phương hướng người phía dưới đi theo tiến tới là có thể nhẹ nhàng tùng tùng thu được cả cái thị trường lên bài danh phía trên địa vị thậm chí là đ ệ nhất bất quá tồn tại hiện vi thị thất bại vết xe đổ trung quang vĩ cũng nhất định phải thận trọng v n phần thua thiệt một điểm tiền không sao cả nhưng trễ m ạ i thời gian liền quá lãng phí đặc biệt bây giờ là thuộc về đầu điều cùng tẹn xẹn tranh đoạt internet lưu lượng cửa vào khẩn trương nhất thời kỳ hai người tại mỗi cái lĩnh vực đều tại cạnh tranh chu vũ kiệt gật gật đầu nói không cần lo lắng ta tâm lý nắm chắc chúng ta hạc mục sẽ không dấm vào hiện vi thị vết xe đổ. h i ể n vi thị mặc dù có cái hơi chữ nhưng lại cũng không phải là hệ cha t h p chứng hạng mục mà là bắt nguồn ở kèn sen log tại hai trăm linh một ba năm hải ngoại xuất hiện số khoản tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần áp thu được không dùng một phần nhỏ nhà cơ số vì vậy loại này bầu không khí cũng chuyển vào quốc nội người nhanh nhẹn cũng chính là tại đây sau đó bắt đầu c h u y ể n hình mà kèn sen cũng thuận thế đẩy ra h i ể n vi thị kèn sen log rất đơn giản nước ngoài có chúng ta cần phải cũng có bởi vì nếu như chúng ta không có như vậy đối thủ cạnh tranh sẽ có vì vậy h i ể n vi thị liền đầy ra nhưng kèn sen không có ý thức được là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nhưng thật ra là một cái phòng tay khoai lang bao gồm nước ngoài ở bên trong không người đối với tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần phát triển phương hướng có cái rõ ràng định vị mà lúc này đây kèn sen blog đã xuống dốc hiện vi thị cắn răng cũng phải cứng rắn hai trăm linh một ba năm tháng chín hiện vi thị thượng t u y ế n mã hóa đằng vị quảng bá đích thân truyền lên bốn cái video đến hai nghìn không trăm mười bốn năm mùa xuân kèn sen mời mấy cái đại minh tinh tới quay phim hiện vi thị quảng cáo sau đó đưa đến chủ lưu tv bình đại phát ra này đưa đến mùa xuân trong lúc hiện vi thị ngày sôi nổi người sử dụng cao đạt bốn nghìn năm trăm vạn hơn triệu người đăng lên video tổng phát gia lâm ư ợ hữu đức hỏi kia hạng mục này tên gọi là gì chu vũ kiệt cười nói ta chuẩn bị gọi nó dun thanh âm dun thanh âm lâm hữu đức trung quan g vít đều rất không hiểu danh tự này tựa hồ càng giống như âm nhạc tên mà không phải tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần chu vũ kiệt nói tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần muốn làm lên vấn đề lớn nhất cũng không phải là lưu lượng bởi vì phải là có lưu lượng là có thể làm kia hiển vi thị sớm thành công ban đầu cờ cờ dẫn lưu đều không dùng cho nên muốn làm tốt nội dung quan trọng hơn có đủ nội dung tài năng hấp dẫn càng nhiều người như vậy mới có thể làm cho dẫn lưu sinh ra chính diện hiệu quả tạo thành một cái lương tính tuần hoàn nhưng loại này tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần chỉ có phụ cấp cứng rắn cũng là không dùng kẹn sẹn giống nhau thất bại cho nên vấn đề lớn nhất chính là chiến lược vận d o a n phương hướng cái này phương hướng phải là nhanh chóng có thể làm cho đại lượng dân trên mạng tiếp nhận đề tài Mà tầm muốn làm tầm mà là là vào vào tốt lột, ta tốt tại lần lần nhìn hạn hẹp nhiều lần nội bộ nội dung tốt xấu lẫn lột, căn bản là lý không、rõ. Chúng ta muốn nghĩ làm tốt tầm nhìn hạn nhiều bình không nội dung, hẹp hẹp thể chỉ phải đại, xấu lý bộ dựa dựa kỳ, rõ. sơ âm nhạc âm nhạc lâm hữu đức cũng phản ứng lại nói chúng ta lấy video đến h ò a âm nhạc sau đó đem người sử dụng ở lại chúng ta trên bình đ ạ i đúng đây cũng chính là ta thu mua t ậ t sau đó vẫn còn toàn lực thu mua các nhà âm nhạc bản quyền nguyên nhân chu vũ kiệt cười nói chúng ta cách tính thật là khó khăn phân biệt đủ loại trong video dùng cho dù có thể đó cũng là tương lai có đại lượng số liệu làm trụ cột dưới tình huống nhưng âm nhạc không cần số liệu tương đối dễ nghe khả năng cứ như vậy mấy trăm mấy ngàn đầu chúng ta đem những thứ này âm nhạc đặt ở trên bình đài sau đó sẽ bình thường phụ cấp dẫn dắt nội dung sáng tác giả quay c h ụ t video trong video dẫn nhập đủ loại bất đồng âm nhạc mà chúng ta hậu trường số liệu liền nhìn chăm chăm âm nhạc cái nào thanh âm nhạc hoàn ổ chúng ta liền trọng điểm quảng bá loại này video mà chúng ta hậu trường cũng có mỗi người thích gì âm nhạc số liệu lại tham khảo số này theo cũng có thể tiến hành bước đầu bít đạ tạ đề cử cứ như vậy ít nhất tại sơ kỳ chúng ta có khả năng lưu lại người sử dụng liền giải quyết tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài lớn nhất phi trên ầ lần tầm lần, m âm, âm điểm nhìn hạn hẹp nhiều lần thành dung thanh âm, hoặc giả thuyết là dung thanh âm thành tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần. Hai điểm này hẹp hoặc thuyết hẹp hai tiểu giả tiểu là ấ t t khó nói ai đúng ai ai sai. r thực tế đang run âm chi trước quốc nội đã có mấy nhà tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đại nhưng phát triển đều chưa ra hình dáng gì mà hậu thế bay chuẩn bị làm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời điểm thật ra mới bắt đầu mục tiêu cũng không phải là vì tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần mà là âm nhạc bay hy vọng lợi dụng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lưu lượng để dẫn dắt âm nhạc trào lưu toàn bộ bay nội từ trên xuống dưới ai cũng sẽ không nghĩ tới dung thanh nhâm sẽ ở mấy năm sau trở thành một cái siêu cấp internet cự đầu sẽ trở thành toàn bộ đ g a i hệ n ò n g cốt vô tâm cắm liêu liêu thanh nhấm có lẽ chính là như vậy như vậy nói ngược lại là có thể thử một chút lâm hữu đức gật gật đầu nói chú vũ kiệt nói tiếp ngoài ra dung thanh nhâm trong tương lai sẽ chỉ ở máy c h ủ bắt đầu vào hành mắt đối mắt nhiều lần phân loại nội dung sáng tác giả cũng có thể ở trên cao truyền video thời điểm phong tỏa chính mình phương hướng nhưng người sử dụng đem không biểu hiện bất kỳ loại khác ta muốn lấy tủ tì hào bít đạ tạ l o g i tới quảng bá tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần người nào thích xem cái nào video chủ đẩy tương tự nội dung là được rồi lâm hữu đức hỏi người sử dụng mở ra app chính là trực tiếp video không phải liên tiếp đúng trực tiếp liền đẩy đưa người sử dụng thích nội dung chu vũ kiệt gật gật đầu nói hiện tại rất nhiều tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài bao gồm hải ngoại đều đem tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài coi là video bản tin tức trang web liền cùng trưởng video bình đài giống nhau sau khi mở ra đều là đủ loại video liên tiếp cùng với chữ viết miêu tả sau đó dùng nhà điện kích nay ở thời đại này thật là bình thường hình thức là bởi vì những thứ này tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài phía sau căn bản là không có bít đạ tạ năng lực phân tích mà quốc nội nước ngoài bít đạ tạ làm tốt nhất chính là tụ tị hảo không có hữu chi một cho nên nói hậu thế j u n thanh â m có khả năng cuộc khởi cũng có thể nói là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần chiếm tụ tị hảo bít đạ tạ đầu gió không có tụ tị ở cường đại bít đạ tạ năng lực phân tích bất kỳ tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần cũng không khả năng cuộc khởi lâm hữu đức nói biết ta đây lập tức theo tụ tị hảo bít đạ tạ bộ môn đ i đi nhân viên xây dựng cái này mới đ ồ n đội chu vũ kiệt cười nói được bất quá cũng không cần quá、mau. đoàn đội tại hết năm trước quyết định ra đến là được rồi dung thanh âm đến năm sau mới có thể chính thức lập hạng Chuyến h theo t á n chương 421, thức ăn ngoài thị trường biến g thức cục. thị h t tầng cao nhất ra lệnh một tiếng dung thanh âm tiền kỳ đoàn đội nhân viên bắt đầu tụ tập lại tụ thị hảo bít đạ tạ bộ môn nội hàm tiết mục ngắn vận danh o đầu điều video nhân viên kỹ thuật bắt đầu từng cái bị chính mình lãnh đạo đề cử tới tham gia hạng mục mới nội bộ khảo hạnh tất cả mọi người đều rất tích cực mặc dù còn không biết hạng mục mới kêu cái gì là làm gì đó nhưng hạng nhất cơ bản nhất phúc lợi chính là lương căn bản đề cao năm mươi chỉ một điểm này đi làm người ai sẽ không động tâm mà đang ở đầu đ i ề u nội bộ dần dần là hạng mục mới chuẩn bị thời điểm ngoại giới thị trường cũng bắt đầu xảy ra trọng đại biến hóa đó chính là ả lì bảy bạ toàn tư thu mua hệ lệ me giá sau cùng cao đến 35 m ư ơ c đô la tương đối thú vị là ả lì bảy bạ lúc ban đầu ra giá là 20 i m ư c đô la nhưng hệ lệ me đoàn đội chạy đi tìm đến mỹ đoàn kim nhật ưu tuyển kết quả lấy được rồi 28 cùng 30 hai mươi tám cùng ba mươi ước đô la thành giao trang này trong trò chơi hệ lệ me biết do chỉ có ả lì bảy bạ mới có thể thu mua chính mình kim nhật y ê u tuyển cùng mỹ đoàn biết rõ mình sẽ không thu mua hệ lệ me a l i bảy bạ cũng biết hệ lệ me là cố ý nâng cao giá cả nhưng cuối cùng cứ như vậy thành rao trương hào húc trở thành a l i bảy bạ tập đoàn vùng này sinh hoạt sự nghiệp bộ phó tổng tài mặc dù không có làm được hắn đã từng mơ mộng một bước kia nhưng là coi như là may mắn một đời rồi cho tới thức ăn ngoài thị trường một vị khác tiểu ngoạn gia phở l á t s đi lì v ề gì tại mất đi kèn sèn toàn lực chống đỡ sau lập tức lâm vào trạng thái bị động thức ăn ngoài là vốn lớn sản ngành nghề không có kết xù tài chính căn bản là chơi đùa không chuyển tại a lì bảy bạ bãi đủ kèn sèn đầu điều tứ phương tranh bá thị trường dưới tình huống. không có nhà nào phong đầu dám đầu tư những nhà khác bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ cuối cùng thức ăn ngoài thị trường người thắng chỉ có thể từ nơi này tứ ra chung tuyển chọn hay hoặc là tương lai sẽ một mực bảo trì tứ phương tranh bá cục diện cuối cùng f h ờ lắc đi lì vệ gì vẫn là bán cho mỹ đoàn giá cả bao nhiêu người ngoài không biết mà f h ờ lắc đi lì vệ gì đoàn đội cũng không có gia nhập mỹ đoàn cầm lấy mỹ đoàn tiền hoàn toàn biến mất rồi từ đó thức ăn ngoài thị trường chỉ còn lại kim nhật ưu tuyển bại đủ thức ăn ngoài mỹ đoàn cùng với hệ lệ me Mà mùa xuân trong lúc tới gần, tới lúc bài đối ủ thứ bắt vừa mới mô rồi đại đầu đ quy t t ề n chiến, cũng ăn ngoài thị trường lại một lần nữa cung hoan. đại đầu đuổi đầu Đối lại cái gia mới khác chỉ có thức thể theo, thị tam bắt một bắt bị ép với hiện nay đã khai thông mấy cái biểu hiện con đường đầu đ i ề u tới nói đốt tiền đã không phải là việc khó gì bằng vào đang chạy lượng đem ưu thế cùng với tuyến hạ quảng bá năng lực đốt tiền đốt càng ác kim nhật ưu tuyển chi phí ưu thế cũng liền càng lớn tại khắp nơi tư bản không sai biệt lắm thời điểm đốt tiền chỉ có thể sớm kết thúc tràng này cạnh tranh du hí thời gian rất nhanh tới hai n năm tháng ba phụn lệ tờ cùng thủy tích trù áp trang bịa bên trên đồng thời xuất hiện một cái mới nghiệp vụ lẫn nhau bảo đảm thủy tích trù áp tại toàn bộ quốc nội lượng thật ra cũng không lớn cho dù tồn tại đầu điều hệ thỉnh thoảng dẫn lưu nhưng công đoạn lắp ráp cơ lượng cũng từ đã từng đỉnh phong hơn ba mươi triệu chém eo đi xuống mà phụn lệ tờ bên trên công chúng hào chú ý thủy tích trù người sử dụng thì cao đến hơn bảy mươi triệu có thể nói nếu như không là phức tạp áp như vậy tại phụn lệ tờ bên trên quảng bá hiệu quả cùng với kinh doanh chi phí thấp hơn nhiều trên điện thoại di động áp thủy tích chú áp biến hóa chú ý cũng không có nhiều người nhưng phụn lệ tờ thanh toán giao diện lên nhiều hơn một cái liên tiếp cộng thêm trên trang chính cũng khai thông đặc biệt công c h ú n g hảo để cho con số hàng triệu người biết lẫn nhau bảo đảm lẫn nhau bảo đảm có ý tứ quốc nội quả nhiên cũng làm đồ chơi này rồi tiến kinh âu phục tài chính nhân sĩ lý v ạ n lập tại mang lương nói chuyện trời đất sau đột nhiên phát hiện cái này liên tiếp gì đó lẫn nhau bảo đảm bên cạnh một tên hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi nữ đồng nghiệp lại gần hỏi nước ngoài có đồ chơi này sao lý vạn lập nói cũng không coi vào đâu âu mỹ bên kia công ty bảo hiểm sớm tại một trăm năm trước liền khai sáng một loại khách hàng lẫn nhau tiến hành bảo đảm loại mô thức này chi phí thấp hiện tại cũng là nước mỹ thường gặp bảo hiểm một trong Bất quả q ở không thể nào l l nghe tiên n ả i trước t nói hiện tại ngân hàng đều tại chèn ép phùn lệ tờ à lipay kèn xen những thứ này áp chính là vì khoản tiền gửi ở ngân hàng hiện dưới tình huống này phùn lệ tờ còn dám dẫn đến công ty bảo hiểm nữ đồng nghiệp hỏi lý vạn lập lắc đầu nói cái này thì liên quan đến cao cấp đánh cờ rồi cụ thể thì không rõ lắm bất quá căn cứ ta nghiên cứu nước ngoài lẫn nhau bảo đảm lớn nhất chi phí thật ra chính là thu nạp người sử dụng nhưng một điểm này đối với phùn lệ t ờ tới nói cơ hội không có chi phí ta nghĩ vô luận là tại tốc độ vẫn là kích thước lên cái này lẫn nhau bảo đảm chẳng mấy chốc sẽ vượt qua toàn bộ công ty bảo hiểm dữ liệu vượt qua cũng tốt nữ đồng nghiệp có chút phấn hợp nói ta một cái khuyên mật nàng mẹ rất sớm đã mua trọng tận hiểm mười năm sau được bệnh ở động mạch tim k được, được ế lý vạn lập nhún nhún vai nói nữ đồng nghiệp gật đầu một cái xuất ra điện thoại di động của mình nói được ta nghiên cứu một chút có thể mà nói liền mua một cái lý vạn lập gật đầu một cái mình cũng bắt đầu mang lương nghiên cứu lẫn nhau bảo đảm điều khoản rất đơn giản đầu tiên là là giới hạn tuổi tác nhỏ nhất một tháng lớn nhất sáu mươi tuổi điểm này cũng bình thường công ty bảo hiểm đều là như vậy đệ nhị chính là thời gian ngoài ý muốn yêu cầu ba ngày là có thể kích hoạt chữa bệnh chính là một trăm tám mươi thiên phần sau chính là thêm vào cùng tối lui ra đủ loại giới thiệu cái thứ ba là đủ loại bồi thường điều kiện đủ loại tật bệnh danh sưng bao gồm phần lớn bệnh ung thư thường gặp trọng tật bệnh chờ một chút cái thứ bốn là xin bồi thường chương trình bồi thường số tiền chờ một chút trong đó trọng yếu nhất một điểm chính là một người một lần bồi thường thượng hạn là ba trăm n g à n g i n lược giới đến xem lẫn nhau bảo đảm điều khoản dễ dàng khiến người lý giải bất quá đây chỉ là đơn giản giới thiệu nếu như điểm kích đi vào chân chính mua mà nói điều khoản liền muốn phức tạp nhiều bất quá đây cũng là cần phải liên quan đến đại lượng tư kim pháp luật văn kiện nhất định sẽ phi thường nghiêm cẩn lý vạn lập vừa liếc nhìn hệ thống tính toán nguyện phí hạn mức cười một tiếng cũng liền nhanh chóng thay mình cả nhà cũng mua rồi một phần đây cũng là phùn lệ tờ chỗ tốt tại trước đây thật lâu liền đánh dấu gia đình quan hệ đồng thời số giấy căn cước cũng có ghi chép người sử dụng chỉ cần trả tiền là tốt rồi còn đối với lý vạn lập tới nói hắn đã sớm có hoàn thiện bảo hiểm nhưng nhiều một phần giá rẻ bảo hiểm cũng không quan hệ thậm chí sau này lẫn nhau bảo đảm càng có lời như vậy thay thế bộ phận buôn bán hiểm cũng không phải là không thể Chuyển h đầu đầu tại tháng Trước tiên tư t lần Bovoner. đầu đầu đầu điều hệ khắp nơi lưu lượng dẫn lưu bên dưới lẫn nhau người bảo lãnh khí bắt đầu để tăng mạnh tại đẩy ra một tháng sau liền hấp dẫn vượt qua ba trăm vạn người gia nhập liên minh bệnh nặng bồi thường có một cái chờ đợi kỳ vì vậy tại tháng này bên trong thu được bồi thường m ộ ư ơ i bảy người đều là ngoài ý m ư n thương có xảy ra tai nạn xe cộ có theo chỗ cao té xuống cũng có làm bỏng lẫn nhau bảo đảm không phải từ thiện vì vậy sẽ không để ý cần bồi thường người thu vào tài sản tình trạng đồng thời đây cũng không phải là bảo hiểm mà khi một cái sản phẩm đủ thời điểm tốt người sử dụng chính là lớn nhất truyền bá môi giới mặc dù không có giải trí tính chất phần mềm truyền bá khoa trương như vậy nhưng dựa lưng vào phùn lệ tờ giới tình huống lẫn nhau bảo đảm người sử dụng số lượng cũng ở đây nhanh chóng đề cao Trung Quang Vy đem chu ọ n sang sửa số tốt l i ệ đưa cho chú vũ kiệt nói, chu Tổng, dựa theo số này theo đến xem, phỏng trừng thời gian thời chú theo theo một dựa xem, số năm, lắc ẫ n nhau bảo đảm người sử dụng liền có thể phá ức. Không có đơn giản như thể phá Chú bảo đảm Kiệt sử l có ức. có vậy. Vũ đầu nói quốc nội bảo hiểm ý thức vẫn là yếu hiện tại này một nhóm thêm vào lẫn nhau người bảo lãnh đều thuộc về bảo hiểm ý thức tương đối mạnh đoàn thể cho nên đều là tích cực tham dự chờ qua một đoạn thời gian cái quần thể này tiêu hao không sai bị lắm t ă n g tốc cũng chậm hơn nữa hiện tại quán phó t ế u là bởi vì chỉ có ngoài ý muốn hiểm bị kích hoạt chờ đến nửa năm về sau tất cả mọi người chữa bệnh hiểm bị kích hoạt kia xin bồi thường người hội càng nhiều cho đến lúc này quán phó càng ngày càng quý cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn một nhóm người tại mua bình thường bảo hiểm giá cả bên trong chữa bệnh hiểm cũng là xa xa lớn hơn ngoài ý muốn hiểm mà bồi thường số tiền lại không có ngoài ý muốn hiểm nhiều đây cũng là bởi vì một cái được bệnh nặng s á t x u ấ t vượt xa quá ngoài ý muốn tương lai lẫn nhau bảo đảm bên trong lớn nhất tiêu hao chính là chữa bệnh một khối này đặc biệt là đại lượng h ả i tử càng là nặng thái khu bất quá chu vũ kiệt cũng sẽ không bởi vì như vậy liền đối với tật bệnh chủng loại hoặc là tuổi tác yêu cầu tiến hành hạn chế bởi vì làm lẫn nhau bảo đảm liền không là để kiếm tiền mà là vì tụ tập hơn trăm triệu nhân t ư kim vì đó trên trung bình vạn người gom góp cứu mạng tài chính thủy tích chủ buôn bán hình thức thuộc về bị động hình tụ tập tài chính mà lẫn nhau bảo đảm chính là chủ động hình hai người bổ sung bên dưới có thể mang xã hội nhàn tản từ thiện lực lượng tập trung ở cùng nhau đồng thời còn là bảo đảm tham dự từ thiện người cũng sẽ thu được ngang hàng bảo đảm trung quan g vĩ suy nghĩ một chút nói đây cũng là chỉ bất quá cũng không gì đó cái khác phương pháp giải quyết rồi phun lệ tợ hoặc là đầu đ i ề u có thể tại nhất định dưới tình huống trực tiếp vào sân tiến hành trợ cấp có thể trực tiếp góp tiền cũng có thể đối với người tham dự tiến hành phụ cấp hoặc là cấp cho những phần thưởng khác nhưng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài internet từ thiện trọng yếu không phải tài chính mà là vận doanh hình thức chu vũ kiến nói chờ đại chúng bảo hiểm ý thức từ từ t h ứ c tỉnh chúng ta hạng mục này tài năng chân chính lớn nhất cho nên chúng ta thích hợp đẩy thả quảng cáo là tốt rồi cái khác liền thuận theo tự nhiên đi viết trung quang vĩ nói thời gian rất nhanh thì đến tháng chín tin đủ ổ đủ â người sử dụng lượng thuận lợi phá ức mỗi ngày bình đài lưu thủy đột phá ba mươi triệu năm gmv đạt đến trăm tỷ cái thành tích này di d ờ dùng mười năm b à ảo dùng năm năm mà tín đủ ố đủ ổ chỉ dùng một năm ra mặt dựa theo trước mắt số liệu đường cong tín đủ ố đủ ổ ngày sôi nổi người sử dụng vượt qua di d ờ cũng chính là thời gian vấn đề mặc dù tại một cái giao dịch lợi nhuận so ra kém di d ờ thậm chí b à ảo nhưng tín đủ ố đủ ổ tốc độ phát triển quá nhanh tiềm lực to lớn mà truyền thống điện thương cũng sớm đã tạo thành lũng đoạn kích thước to lớn đối với người đầu tư tới nói muốn nhập cổ cự đầu cũng quá thấp nhưng tín đủ ố đủ ổ không giống nhau bất kể tương lai tiềm lực như thế nào hắn hiện tại đánh giá giá trị còn chưa phải là như vậy vượt quá bình thường mà hắn phía sau đầu điều phần lớn đều biết tín đũ ô đũ ô nhất định là đầu điều sản vật bằng không không phải con ruột đầu điều cũng sẽ không nốc đầu nhập nhiều tài nguyên như vậy thậm chí còn cùng hợp tác đã lâu g i giờ n à o tách rồi mà theo tín đũ ô đũ ô người sử dụng nhanh chóng đề cao tín đũ ô đũ ô cũng bắt đầu đầu nhập càng ngày càng nhiều tài chính tiến hành phụ cấp cùng với mua đầu điều lưu lượng cái này cũng tạo thành tài chính áp lực thật lớn cộng thêm tín đũ ô đũ ô phát triển nhất định yêu cầu dẫn nhập cái khác người đầu tư vì vậy đầu tư trên thị trường bắt đầu chuyển tin tức tín đủ ổ đủ ổ chuẩn bị lần nữa đầu tư bỏ vấn rồi đầu đ i ề u đã từng đồng bạn hợp tác xe quả hạ c a p đi tổ tư bản thứ nhất chạy tới thượng hải hơn nữa người tới phân lượng nặng vô cùng là khu á châu thi hành tổng tài thẩm nam bằng tại đầu đ i ề u mới vừa quật khởi thời điểm cùng xe quả hạ c a p đi tổ tư bản quan hệ tốt vô cùng nhưng lúc đó đầu đ i ề u lại có tiềm lực theo chu vũ kiệt tiếp xúc tất cả đều là xe quả hạ c a p đi tổ tư bản cao tầng Mà thẩm nhưng a m Bằng cũng k có Por, đầu tư sau m đó đầu điều kích thước đã thành nhưng đem dẫn nhập đầu tư chiến lược phương hướng đổi thành rồi quốc nội đại hình quốc xí xẻ của hạ cáp đi tổ cho dù còn có thể đuổi theo cũng chỉ là uống một hớp mỏng canh mạc thôi mà lần này tin đủ ố đầu tư bỏ vốn tiến hóa thì để cho thẩm nam bằng dị thường có trọng điện thương lĩnh vực s ẻ quả hạ cáp đi tổ tư bản liên quan đến ít vô cùng đã từng liên tục bỏ lỡ ạ ly bảy bạ bả cùng di r ờ cũng chỉ có thể ở phía sau tiếp theo đại quy mô đầu tư bỏ vốn thì đổi theo quan một điểm nhưng hồi báo dẫn đầu phi thường thấp đây cũng là thẩm nam bằng thậm chí còn s ẻ quả hạ cáp đi tổ tư bản tiếp đ ố i điện thương một khối này tự di r ờ cùng bạ thành hình sau đó không người sẽ cảm thấy còn có thể xuất hiện cái thứ ba cự đầu chỉ có thể tình cờ sinh ra một ít chuyên nghiệp tính lĩnh vực mạnh vô cùng thẳng đứng điện thương vì vậy lần này tín đủ ố đủ ố đầu tư bỏ vốn sẽ của hạ cáp i tổ tư bản vô cùng coi trọng không nghĩ tới tin đu ổ đủ ổ số liệu so với ngoại giới dự đoán cao hơn nhiều thầm n a m bằng nhìn t i n đu ô đủ ô nòng cốt vận danh số liệu ánh mắt thiếu chút nữa có thể thả ra q u a n tới tin đu ổ đủ ổ cũng không phải là đưa ra thị trường xí nghiệp không có nghĩa vụ công bố chính mình số liệu ngoại giới số liệu phần lớn đều là suy đoán t ỷ số chính xác không dám hứa c h ắ c nhưng bình thường cũng là tám chín phần mười bất quá hiển nhiên lần này sai lầm rồi tin đu ủ đ ổ loại này mới buôn bán hình thức ngoại giới dự đoán căn bản cũng không chuẩn chú vũ kiệt cười nói đây cũng chỉ là bắt đầu mà thôi trầm tổng có tin hay không chờ đến hai năm sau số này theo còn có thể bay lên gấp hai gấp ba thẩm nam bằng ánh mắt vừa n h ấ c hiện ra một tia kinh ngạc bất quá sắc mặt lại không có biến hỏi ngược lại chu tổng ý tứ là t ì n đủ ổ đủ ổ số liệu có khả năng vượt qua tọa hảo một ít lĩnh vực nói không chừng có thể chu vũ kiệt gật gật đầu nói bất quá cũng không có đem lời nói chết bạ coi như c ự đầu bản thân không phạm sai lầm dưới tình huống muốn chính diện đánh bại hắn là quá khó khăn đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng chất siêu mời sao, sao, bao chú vũ kiến nói thật ra trong này có hai cái cơ bản nhất buôn bán l o d i đệ nhất chính là điện thoại di động thông minh người sử dụng lượng trong tương lai trong vòng mấy năm sẽ nhanh chóng thông dụng đến cơ hồ toàn dân loại trừ một vài hài tử cùng với tuổi tác quá lớn người lớn tuổi cái khác đoàn thể nhất định sẽ nhân thủ một cái điện thoại di động thông minh đúng đáng tiếc trước ta không có chu tổng ánh mắt ban đầu lôi quân tìm ta đầu tư si ha mi ta cự tuyệt thầm n a m bằng một trận đáng tiếc nói loại trừ cự tuyệt di g i ờ cùng ả luy bẫy bạ tại mười một năm cự tuyệt si ha mi cũng là hắn người đầu tư sinh một chỗ sai lầm lớn tuy nói sau đó hai nghìn không trăm mười bốn năm một lần nữa tham dự đầu tư nhưng đó là x i a o mi đánh giá giá trị đã cao đạt 4 tỷ đô la đầu tư hồi báo dẫn đầu so với ba năm trước đây kém không biết bao nhiêu bộ phận chu vũ kiệt cười một tiếng nói ta cũng không hiểu đầu tư ta chỉ bất quá nhìn thị trường còn có người sáng lập năng lực mà thôi đây đã là đầu tư cảnh giới tối cao rồi thầm nam bằng lắc đầu cười nói thị trường thuộc về cao tốc thời kỳ phát triển mới có lấy giá trị đầu tư một điểm này thật ra rất nhiều lúc lợi hại người đầu tư cũng không dễ dàng bỏ qua nhưng cái này trong thị trường kiêm một công ty dễ dàng nhất thành công là người đầu tư dễ dàng nhất ngộ phán địa phương giống như ban đầu hắn không cho là x i ao mi cái loại này mới thành lập xí nghiệp có thể ở phần cứng ngành nghề có ố khởi nhưng hiện thực chính là đánh hắn một cái tát chú vũ kiệt nói tiếp làm điện thoại di động thông minh thông dụng thời điểm như vậy mỗi người đều biết trở thành mua qua internet ngành nghề tiềm ẩn người sử dụng trong này đ ạ i khái ba bốn ước người là đã từng d c đem chuyển hóa tới những người này có thể nói lạc bạ o cùng di r ờ nòng cốt người sử dụng tin đủ ổ đủ ổ cũng sẽ tận lực tranh đoạt này một nhóm người sử dụng nhưng nòng cốt nhưng là mặt khác năm sáu ước mới vừa tiếp xúc internet mới người sử dụng hiện tại điện thoại di động thông minh người sử dụng còn chưa tới đình phong cho nên phía sau hai năm tín đu ô đủ ô người sử dụng còn có thể nhanh chóng đề cao thầm nam bằng nói nhưng l à bạ cùng di d ờ giống nhau có thể tranh đoạt này một bộ phận người sử dụng tín đu ô đủ ô nên làm như thế nào thuyền đại nạn quay đầu làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thay đổi đã từng phong cách chu vũ kiệt cười một tiếng nói di d ờ cũng không cần nói đi thẳng là tự mình kinh doanh cao cấp hình thức căn bản không khả năng truyền hình ba áo người sử dụng cũng sẽ tín đu ô đủ ô phát sinh lập lại nhưng những năm gần đây ạ lụy bảy bạ để cho mãn tại trên bạ hút máu trưởng thành ngươi cảm thấy ạ lụy bảy bạ sẽ bung t h ạ mãn kết xù lợi nhuận mà một lần nữa đẩy nữa g i n g ba hảo thầm nam bằng hỏi vậy làm sao bảo đảm bọn họ sẽ thích t ạ i tin đủ ô đủ ô lên mua đồ mà không phải ba ảo di d ờ bởi vì kinh tế chu vũ kiệt từ tồn ó i mặc dù nước ta sớm liền trở thành toàn cầu đệ nhị đại kinh tế thể nhưng phương diện kinh tế lương cực phân hóa giống nhau rất nghiêm trọng người có tiền có thể mua hết châu âu cùng với nhật h à n cao cấp đ ồ trang điểm nhưng người không tiền vĩnh viễn là đại đa số trong tổng người tin không tin quốc nội có một nửa gia đình người đều trung bình thu vào chưa đủ một nghìn nguyên một nghìn thầm nam bằng có chút khó tin chu vũ kiệt nói trong này bao gồm vài tỷ nghề nông nhân viên không có công tác người còn có đại lượng khoản tài sản có tiền nhưng mỗi tháng cũng phải còn kết xù phòng b a y người lớn như vậy toàn thể một mực trải qua nhịn ăn nhịn mặc sinh hoạt bọn họ không phải là không muốn tiêu phí mà là tiêu phí không nổi mà tín đủ ô đủ ô buôn bán hình thức có thể trình độ lớn nhất mở mang cái quần thể này nói như vậy ngược lại có đạo lý chỉ bất qua cái quần thể này một cái tiêu phí năng lực rất yếu chứ thẩm nam bằng hỏi chu vũ kiệt gật gật đầu nói đây là đương nhiên bất quá chỉ cần tín đủ ô đủ ô đem cái quần thể này khai phát ra tới rồi như vậy chỉ cần lại khống chế xong chi phí cùng chất lượng chúng ta liền hoàn toàn có thể hướng lên mở mang tranh đoạt bạ thậm chí còn di r ờ người sử dụng nghe rất không tồi thầm nam bằng nói t i ế t bạ á o di r ờ có thể hay không đẩy ra tương tự tin đủ ổ đủ ổ áp đương nhiên biết bất quá mới áp nếu là dễ dàng như vậy thành công m ạ n cũng không cần phải đặt ở bạ trên bình đài rồi chu vũ kiệt nhún nhún vai nói mới buôn bán hình thức thứ nhất ăn con cua rất dễ dàng c ậ t khởi giống như di r ờ mà đến tiếp sau ạ l ì bậy bạ đẩy ra cùng di r ờ buôn bán hình thức giống nhau mạng thời điểm vận doanh liền phi thường khó khăn đơn độc mặt áp cho dù có thể trưởng thành nhưng là so với không được di r ờ cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ Bà b áo ì nếu h nhập liên tiếp, mới đưa cái này mới bình đài liên i dẫn mạng t p phúc phá mới mới làm mạng cái đài tại, đại i đưa Nhưng lượng hỏa chỗ này bình lên. tồn tại, phá hủy theo, t ể bà áo t h ư ơ như g ộ hội. cho cơ khởi h tín quật Nếu n đù đù ồ ồ bà không phạm sai lầm tín đủ ồ đủ ồ xã giao mua đồ hình thức lại tiên tiến cũng không đủ thương gia dưới tình huống muốn nhanh chóng quật khởi cũng rất không có khả năng mà quá trình này nếu là trưởng ạ l ì b ậ y bà rất có thể nhanh chóng kịp phản ứng nói như vậy chưa chắc là có thể qua tay sao chép một cái đáng tiếc không có nếu như hiện nay tín đủ ô đủ ô người sử dụng phá ức phía sau tồn tại đầu điều hệ lưu lượng ạ l ụ bảy bà nghĩ tại sao chép một cái thuộc về mình tín đủ ô đủ ô hình thức trên căn bản không có khả năng đây cũng là thầm nam bằng cười một tiếng nói chu tổng ánh mắt thật là làm cho người bội phục vậy chúng ta bây giờ có thể nói một chút tin đu ô đu ô đầu tư bỏ vốn rồi hả chú vũ ký nói tin đu ô đu ô lần này hội đầu tư bỏ vốn sáu tám ước đô la bất quá sẽ không chỉ cho một nhà đầu tư cơ cấu thầm nam bằng cũng không để ý nói này không là vấn đề chỉ cần sẽ quả c a p ti tổ tư bản có thể trở thành lần này người cầm đầu như vậy loại trừ đầu tư bỏ vốn bên ta còn có thể lãi tức thấp vay tiền nhất bút tài chính cho tin đu ô đu ô dựa lưng vào đầu điều hệ tín đù ô đù ô tại tài nguyên phương diện trên căn bản đã không thiếu bất kể là s e của h ã capital vẫn là cái k h á c bất kỳ phong đầu muốn cầm đến độc lập đầu tư cơ hội không có khả năng đây là toàn bộ gây dựng sự nghiệp người trước sau như một ý nghĩ bọn họ sẽ không cho phép một nhà phong đầu tại công ty mình bên trong nắm giữ quá nhiều cổ phần mà đồng thời c ầ n gấp tài chính công ty mới thật ra cũng không nghĩ chỉ thông qua đầu tư bỏ vốn thu được mới tài chính bởi vì như vậy gặp qua sớm tiêu hao trong tay mình đại lượng cổ phần vì vậy không ít gây dựng sự nghiệp người đang đàm phán thời điểm loại trừ thương lượng đầu tư bỏ vốn công việc còn có thể thảo luận nhất bút vay tiền bất quá như vậy thao tác mạo hiểm rất lớn nếu là thất bại gây dựng sự nghiệp người hội mất đi càng nhiều cổ quyền nhưng gây dựng sự nghiệp bản thân liền là mang theo cực đại phong hiểm chu vũ kiệt chân mày động một cái hỏi sẽ có hạ capi tổ có thể cung cấp bao nhiêu vay tiền thầm nam bằng nói nếu như chúng ta có khả năng thu được lần này đầu tư bỏ vốn một nửa hạn mức như vậy ta sẽ có hạ capi tổ cao nhất có thể cấp cho tín đủ ô đủ ô mười ước usd lãi tức thấp vay tiền bất quá chúng ta cũng cần tín đủ ô đủ ô cùng giá trị cổ phiếu coi như thế chân đầu điều những công ty khác cổ phiếu cũng có thể có thể chu vũ kiệt gật gật đầu nói những thứ này phong đầu không phải ngân hàng nhưng tiền mượn cũng giống vậy yêu cầu bảo đảm theo trình độ nhất định đến xem cho m ư ợ n khoản cũng là coi tốt công ty này tín đủ ổ đủ ổ muốn đạt được loại này vay tiền tự nhiên không khó bất quá mười ước đô la tài chính cũng không phải là một số lượng nhỏ có khả năng xuất ra một khoản tiền lớn như vậy đủ để nhìn ra thẩm n a m b ằ n g thành ý. Chuyển hốt tháng Chuyến Chương ý. bằng u ô n bán hình nam b thức. Thẩm nam bằng cười nói, được, kêu phần sau, chờ nói, phần kêu sau, thanh n n đủ ổ đủ đ á giá giá trị s u khi ra g o à i c ú n g ta t h ả ý chu vũ kiệt gật đầu một cái lại hỏi t r ầ m tổng có hứng thú hay không đầu tư truyền thống chuyển phát nhanh ngành nghề chuyển phát nhanh chu tổng nói là đây li z thầm nam bằng rất nhanh liền nghĩ đến chu vũ kiệt mục tiêu đầu đ i ề u đầu tư đây li z thậm chí còn vận dụng phụn lại tờ lưu lượng đến cho đây li z làm một cái công chúng hào t i ế p l ờ i hơn nữa dẫn lưu thúc đẩy có thể để cho đầu đ i ề u đầu nhập lớn như vậy tài nguyên tuyệt đối không phải vì để cho đây li z sau khi đứng lên kiếm nhất bút đầu tư tiền để cho đây li z trở thành tín đũ ô đủ ô sản nghiệp liên mới là nòng cốt mục tiêu chu vũ kiệt nói đúng đây li z là tín đũ ô đũ ô nòng cốt một vòng bất quá chuyển phát nhanh nghiệp phát triển cần số lớn tài chính ở phương diện này ta quá nhiều đầu nhập không quá thích hợp chứ lỗi dựa vào đầu tư di r ờ phân phối đã kiếm đầy bùn đầy bát trầm tổng có hứng thú hay không được ta sẽ trọng điểm nghiên cứu một chút thẩm n a m bằng miệng đầy đáp ứng đầu tư chuyển phát nhanh ngành nghề không coi vào đâu hồi báo nhiều đầu tư nhưng nếu như đầu tư là một cái đại hình điện thương phân phối trụ cột đó chính là một chuyện khác trải qua hơn một tháng đàm phán lấy x ẻ qua cap i tổ tư bản l i n q u a n cao thịnh hoa kỳ hoa n h u n tập đoàn ngân hàng công thương theo căng đầu tư đại biểu đoàn cúng tín đủ ấ đủ ổ đạt thành chiến lược đầu tư hiệu nghị tín đủ ổ đủ ổ đánh giá trị giá là bốn tỷ đô la lần này đầu tư bỏ vốn hạn mức là mười phần trăm cộng thu được bốn ước đô la đầu tư đồng thời sẽ q u ả cap đi tổ tư bản đơn độc tiền mượn mười ước đô la lần này đầu tư bỏ vốn tín đủ ổ đủ, đủ, đủ ổ tổng cộng thu được mười bốn ước đô la khoản này tiền mượn tài chính vượt xa quá chu vũ kiệt đầu tư bỏ vốn trước phòng t r ư ờ n g cũng vì vậy lần này đầu tư bỏ vốn chỉ thả mười phần trăm cổ phần đồng thời mười ước đô la vay tiền tại năm thứ nhất thì không cần trả lại bất kỳ tiền vốn cùng lợi tức đến một năm sau mới yêu cầu phân kỳ trả lại hơn nữa lợi tức phi thường thấp ở một mức độ nào đó thứ này cũng ngang với nửa đưa. đồng thời đi qua sẻ của hạ cap đi tổ tư bản khảo sát daily z cũng thu được sẻ của hạ cap đi tổ tư bản cùng ngân hàng công thương liên hiệp đầu tư đồng thời công thương ngành nghề cũng sẽ phân kỳ vay tiền một mươi ước nhân dân tệ cấp cho daily z daily z thu được cái khoản tiền này sau lập tức bắt đầu đối với chính mình chuyển vận liên khuyết chương loại trừ xây dựng càng nhiều kho hàng còn bắt đầu mua đại lượng xe tải tuyển mộ càng nhiều nhân viên chuyển phát nhanh lấy thỏa mãn tỷ đủ ổ đủ ổ càng ngày càng nhiều đơn đặt hàng mà ở chuyển phát nhanh liên đầu cối như gió cùng đầu đ i ề u một lần nữa đồng thời đầu tư phong xào nam ức nhân dân tệ tới tiến hành hai ba tuyến thành thị k h u ế t trường theo phong xào chuyển phát nhanh quỹ hình thức thông dụng không ít tư bản cũng bắt đầu tiến vào lãnh vực này bọn họ có lẽ sẽ không cùng phong xào tiến hành áp ý đấu giá nhưng vẫn là sẽ chọn đi phong xào không có liên quan đến tiểu khu cái này cũng cho phong xào áp lực lớn phải biết dù là đối thủ yếu bất quá một khi và ở rồi một cái tiểu khu như vậy phong xào trên căn bản cũng liền không có cơ hội nhưng đối mặt loại tình huống này phong xảo cũng không có bất kỳ biện pháp nào luôn không khả năng duy nhất cùng cả nước mấy trăm ngàn tiểu khu tiến hành đàm phán chứ phương pháp duy nhất chính là nhanh hơn chính mình khuyết trương tốc độ tận lực tranh thủ cao tầng tiểu khu và ở bị người khác giành trước cũng chỉ có thể bông tha cuối cùng chính là thu được tài chính tín đũa đụng ô bắt đầu tiến một bước phụ cấp cùng với lấy kết x ụ tài chính hướng phụn lệ tở cùng với t ủ tì áo mua lưu lượng ba người cùng nhau phát triển tại điện thương lĩnh vực hướng truyền thống lao đại phát động trùng kích mà á ly bày bạ bà đối mặt một chiêu này nhưng cũng lực lượng không đủ một là lưu lượng theo không kịp đầu điều cái thứ gì chính là ba áo buôn bán hình thức đã thành hình loại này công ty nòng cốt s ả n nghiệp một chút xíu thay đổi đều phải cần đại lượng kiểm chứng cho dù là mã vân cũng không khả năng câu nói đầu tiên sửa đổi bà ảo buôn bán hình thức bà ảo cũng phách lối một lần nữa đẩy ra tụ có lời định dùng một khối này đã yên lặng đến gần năm năm đoàn mua trang web phần bài tới đối kháng uy hiếp càng ngày càng tăng tín đũ ô đũ ô di giờ ngược lại không có phản ứng tín đũ ô đũ ô mặc dù thu được đại lượng người sử dụng nhưng đối với di giờ buôn bán hình thức cùng với người sử dụng chúng kích lượng cũng không lớn cộng thêm đông ca một mực cũng cho là tín đũ ô đũ ô không có khả năng làm lớn vì vậy cơ hồ là không dành để ý thậm chí tại một nhà phỏng vấn băng thần lưu cường đông còn cao điều cho là tín đu ô đu ô trong tương lai nhất định sẽ bởi vì chất lượng vấn đề xuất hiện mất hết bại đối với ngoại giới đối thủ cạnh tranh phản ứng tín đu ô đu ô đoàn đội cũng không nề bụng bọn họ tại sơ kỳ dựa theo chu vũ kiệt buôn bán hình thức làm thành tín đu ô đu ô mà bây giờ làm chu vũ kiệt bắt đầu giao quyền thời điểm bọn họ những người này cần phải thận trọng và phần vẫn dựa theo chu vũ kiệt chỉ thị toàn lực phát triển mới người sử dụng mà đối với chu vũ kiệt tới nói tín đu ô đu ô phát triển đến bây giờ kích thước hắn trên căn bản cũng cho không là cái gì đề nghị hay hết thể trên căn bản thì phải dựa vào vận thời gian đến tháng mười một tại kết x ú phụ cấp cùng với đầu điều hệ lưu lượng toàn lực dốc vào tín đủ ổ đủ ổ người sử dụng lượng thành công đột phá một năm ứ c trong này công lao rất lớn chính là a ly bảy bạ phách lối cử hành song thập một hoạt động tín đủ ổ đủ ổ tự nhiên cũng mượn cơ hội này tới tuyên truyền chính mình cuối cùng cũng theo song thập một bạ trong tay gặm xuống một khối đại thịt béo trên internet đối với tín đủ ổ đủ ổ một lần nữa coi tốt lại vừa là liên tiếp thậm chí mới vừa đầu tư bỏ vốn không lâu liền lại có không ít phong đầu theo đòi hỏi lúc nào sẽ tiến hành lần kế đầu tư bỏ vốn giờ phút này chu vũ kiệt bên trong phòng làm việc đã tới rồi một vị phong đầu quỹ tổng giám đốc kim sa giang chế quăng chu tiếu hổ coi như quốc nội nổi danh phong đầu quỹ trưởng m ô n nhân tự m ì n h đến đến đầu điều chu vũ kiệt tự nhiên muốn tự mình tiết đãi chu tổng ta gần đây đầu tư một cái không tệ hạng mục ta cảm giác được tương lai tiềm lực lớn vô cùng ngài nếu như có hứng thú có thể nhìn một chút chu tiếu hổ tướng một đĩa nhỏ văn kiện đưa cho chu vũ kiệt chu vũ kiệt cười nhận lấy văn kiện nói nghe nói chu tổng gần đây tại đầu tư lĩnh vực tương đối sôi nổi nhìn ễ me đầu tư hồi báo dẫn đầu rất không tội a kim sa giang chế quăng tại trước đây thật lâu liền đầu t mặc dù phía sau hệ lệ me đầu phục ạ ly bảy bạ cũng trải qua nhiều lần đầu tư bỏ vốn nhưng đây chính là thiên sứ vòng chỗ tốt ban đầu tài chính không nhiều nhưng thu được cổ phần tuyệt đối quá lớn cho dù trải qua mấy lần đầu tư bỏ vốn kim sa giang đối với hệ lệ me giữ c ô vẫn vượt qua 10% ờ ly bảy bạ thu mua hệ lệ me kim sa giang tự nhiên sẽ thuận thế bộ hiện mà dựa theo ạ ly bảy bạ thu mua số tiền 10% cổ phần cũng giá trị vài tỷ đô la ban đầu 300 vạn usd lật gấp trăm lần này đủ để cho này nhất bút đầu tư trở thành để cho vô số người hâm mộ hắc mã ta kim sa giang kích tước chương ũ n g t e o k n bốn trăm n hai mươi lăm họ phổ cùng chung xe đạp cùng chung xe đạp chu vũ kiệt trong lòng hơi động tại năm nay cùng chung xe đạp sẽ lần đầu tiên tiến vào dân chúng tầm mắt ở một mức độ nào đó cùng chung xe đạp cũng sẽ là thanh toán hệ thống một tiểu hoàn bất quá chu vũ kiệt cũng không có trực tiếp đầu tư dự định đầu tiên là bởi vì thị trường chỉ có thể duy trì vài năm đến tương lai vẫn sẽ lâm vào h é o rút lấy phát triển kinh tế tốc độ trong tương lai ngắn hạn xuất hành lựa chọn võng ước xe có khả năng hội lớn hơn trừ phi đi mục đích khoảng cách gần vô cùng gần đến cái loại này bước đi cũng có thể đến trình độ cái thứ hai là cùng chung xe đạp thuộc về vốn lớn sản vận doanh đầu tư một điểm này cùng võng ước xe không giống nhau võng ước xe công ty chỉ cần xây dựng một cái bình đài ưu hóa cách tính mà cái khác xe hơi nhân tạo xe hơi bảo vệ đều không thuộc về bình đài nhưng cùng chung xe đạp yêu cầu cho mớn đại lượng hoàng kim vị trí mua xe đạp nhân tạo chi phí xe đạp bảo vệ vân vân vân à v vân những thứ này yêu cầu đầu nhập yêu cầu lấy ước đô la làm đơn vị mà càng trọng yếu là cái nghề này cơ hồ không có cạnh tranh thành lũy bất kỳ ngoạn gia đều có thể t h a m gia đến cuối cùng sẽ biến thành vĩnh viễn không có điểm dừng đốt tiền đại chiến hậu thê họ phổ cuối cùng phá sản nguyên nhân căn bản chính là đốt tiền đốt tới phía sau xuất hiện đại vấn đề chu khiếu hổ nói thật ra cũng là thượng hải thị một công ty mới gọi là họ phổ hơn nữa cũng là sinh viên gây dựng sự nghiệp bọn họ là một cái cùng chung xe đạp hạng mục người sáng lập tên là đã vi là yến kinh đại học, học sinh tại năm ngoái liền bắt đầu trong trường học bộ tiến hành cùng chung xe đạp hạng mục cho tới bây giờ đã và o ở rồi thượng hải thị số trường đại học lợi nhuận hình thức cũng rõ ràng học sinh đem xe đạp lấy ra tiến hành cùng chung sau đó họ phô bình đài tiến hành vận doanh từ cái khác học sinh tiến hành cho mướn sau đó tiền mướn một khối này bình đài cùng học sinh tiến hành chia đ ề u một khối này lợi nhuận thật ra không cao bất quá muốn taxi là muốn thanh toán ổn định tiền mướn hiện tại mấy trong trường học thị trường thành hình rất nhiều người nộp tiền mướn sau cũng không có lui điều này sẽ đưa đến họ phổ trên bình đài có mấy triệu lắng đọng tài chính cái khoản tiền này chính là lấy lời một tháng cũng có hơn nếu như loại mô thức này đến trường học ở ngoài như vậy có khả năng tụ tập lắng động tài chính sẽ đều có thể sợ chu tổng ngài đối với buôn bán hình thức lý giải nhưng là công nhận số một không biết rõ làm sao nhìn loại này cùng chung xe đạp nghiệp vụ ở trong trường học hành thông bất quá ở bên ngoài trường chính là một chuyện khác chu vũ kiệt gật gật đầu nói đại học danh tiếng sinh viên tư chất bình thường cũng rất cao sẽ không có ác ý hư hại thậm chí trộm cắp xe đạp hành động nhưng ở trong xã hội liền hoàn toàn bất đồng đệ nhị chính là tiền mướn chi phí ở trong trường học xe đạp tùy tiền thả không là vấn đề nhưng ở ra ngoài trường không thể được chu khiếu hổ nói cho tới sân g họ phô áp dụng là ngẫu nhiên đặt hình thức trong khi hắn dùng nhà lục soát thời điểm là có thể tìm thấy được phụ cận gần đây một cái xe đạp vị trí người loại mô thức này có suy nghĩ hay không đến ngành chính phủ khắp nơi đều là ném loạn xe đạp thời gian dài khẳng định không phải phương pháp giải quyết chu vũ kiệt lắc đầu nói chu khiếu hổ nói đối với cái này một điểm chúng ta có thể thông qua cách tính tới phong tỏa gds vị trí chỗ ở nếu như tại một ít không có phương tiện địa phương như vậy sẽ an bài người đi dọn dẹp lên một cái người sử dụng sẽ phải chịu tin nhắn ngắn nhắc nhở nếu như lại có nhiều lần cũng chỉ có thể chọn lựa quá mức thu lệ phí biện pháp như vậy cũng có thể chi phí hội cao không ít nhưng ta còn muốn hỏi là họ phổ chân chính ưu thế là cái gì nếu như có những người khác cũng giống vậy đầu tư cái nghề này như vậy nổi lên tiền tới làm sao bây giờ này một nhóm không có gì đại cạnh tranh thành lũy chu khiếu hổ nghiêm túc nói duy nhất thành lũy chính là tài chính cùng thời gian chu khiếu hổ nói họ phổ đã bị chúng ta đầu tư một lần ba trăm vạn đô la hiện nay bọn họ đang ở thượng hải thị bắt đầu bố trí tài chính mà nói dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt bất quá ta vẫn là hy vọng họ phổ có khả năng thu được phùn lệ tờ lưu lượng cửa vào phùn lệ tờ lưu lượng cửa vào tạm thời không được chu vũ kiệt lắc đầu nói họ phổ có thể là một cái công chúng hào đẩy quản g thành phe mình mặt ta có thể cho một định ưu đãi t ủ tì á o lưu lượng ngược lại là có thể phùn lệ tờ lưu lượng cửa vào không phải là người nào cũng có thể cầm đến bởi vì này loại dẫn lưu quá nhiều sẽ ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm muốn lên phùn lệ tờ như vậy bản thân phải là nhu cầu lượng cực lớn phần mềm mà không phải một cái tiểu phần mềm lên phùn lệ tờ sau đó có thể hay không trưởng thành thành c ự đầu cho tới tù tị hào sẽ không phương diện này cố k � Tin t ứ chu p ầ n mạnh nhất địa phương, chính mềm địa là q ả n g cáo khiếu hổ gật gật đầu nói cũng được lần này họ phổ chuẩn bị lại đầu tư bỏ vốn một nghìn vạn usd nhường ra hai mươi cổ phần nếu như đầu điều chịu đáp ứng cái giá tiền này mà nói như vậy tương lai họ phổ sẽ chỉ chống đỡ phủn l ệ tờ thanh toán chẳng qua nếu như một ngày kia họ phổ kích thước làm lớn hy vọng chu tổng có khả năng suy tính một chút phủn l ệ tờ tiếp lời vấn đề sau này hay nói đi nếu quả thật làm được cả nước số một như vậy phủn l ạ tờ ưu tiên đẩy đưa họ phổ công chúng hào vẫn là không có vấn đề chu vũ kiệt gật gật đầu nói hiện tại họ phổ Thật ra đánh giá giá trị khả năng không đạt tới đánh khả không ra giá giá năng vạn mà y loại hiến ệ p muốn phát triển phát đ đủ độ capital o cần h ả yêu cầu đủ à i nhiều đòi chính, cổ nhưng như nếu quá quyền, như cũng tạo thành tạo sục Hioskab g giúp chương lỗi cũng là cưỡng ép đưa đủ nhiều tài chính cho lưu cường đông bởi vì chương lỗi biết rõ đưa tiền không đủ đối phương kế hoạch chiến lược như vậy rất có thể hội hoàn toàn đội xuống sông xuống biển mà cho nhiều rồi một khi đối phương chiến lược mục tiêu đạt thành như vậy lợi nhuận liền phi thường kinh khủng đương nhiên đầu tư họ phổ thật ra cũng không muốn đạt được gì đó cao tỷ lệ hồi báo chỉ cần có thể để cho trở thành p h ụ n l ệ tờ thanh toán một vòng là đủ rồi chu khiếu hổ đối với chu vũ kiệt thái độ cũng có chút kinh ngạc bất quá cũng không có biểu hiện ra hỏi kia chu tổng có muốn hay không thấy một mặt cái này đã vi không cần chu vũ kiệt cười một tiếng nói chờ hắn có thành tích nhất định rồi nói sau cũng được chu khiếu hổ gật gật đầu nói hai mươi bảy đánh、giá. 26 đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương 426, t u dung thanh em mới thành lập hình theo đầu điều trụ sở chính sau khi ra ngoài chu khiếu hổ trực tiếp để cho tài xế lái xe tới đến bốn mùa c u n rượu họ p h ẫ người sáng lập đạ vị cùng với trương một đinh ở chỗ này đã cũng chờ s a u đã lâu thấy chu khiếu hổ trở lại đạ vị lập tức tiến ra đón hỏi c h u t ổ n g thế nào phía sau trương một đinh cũng là giống vậy trông đợi ánh mắt chu khiếu hổ cười nói thành công chu vũ kiệt đáp ứng đầu tư bất quá phùm lẹ tở cửa vào không có nói thành có thể làm cho chu vũ kiệt đầu tư liền rất tốt phun l ệ tở cửa vào cũng chỉ là chúng ta luyện tưởng thôi đa vì lắc đầu cười nói chỉ cần chúng ta phần sau có thể rất nhanh tốc độ phát triển làm cùng chung xe đạp trở thành mọi người sinh hoạt nhu phẩm cần thiết một trong thời điểm phun l ệ tở vùng này sinh hoạt cửa vào nhất định sẽ dẫn nhập chúng ta liên tiếp được có tự tin chu khiếu hổ vỗ một cái đạ vì bà vai nói chu vũ kiệt không có đem lời nói chết hắn cũng chỉ là nói hiện tại không có khả năng về sau mà nói thật có thể làm được ngươi nói trình độ như vậy p h u lẽ tở vùng này sinh hoạt nhất định sẽ đối với ngươi cởi mở phun lệ tợ phát hiện trang địa có một cái vùng này sinh hoạt liên tiếp gần như chỉ ở bằng hữu vòng phía dưới lưu lượng lớn vô cùng nội bộ có kim nhật ưu tuyển nhu mễ đoàn mua cùng vé xem phim mua đi đi lẫn nhau bảo đảm mang theo trình du lịch chờ một chút nghiệp vụ bộ phận thuộc về đầu điều bộ phận thuộc về phe thứ ba bất kỳ một cái nào ứng dụng nếu như lên vị trí này như vậy mỗi ngày đều viếng thăm số lượng lớn lấy để cào triệu cấp bậc đạo vị gật gật đầu nói tiền bạc kia lúc nào có thể tới sổ trước trong trường học bộ gây dựng sự nghiệp giữa bởi vì toàn bộ xe đạp đều là cái khác học sinh không có đầu tư chi phí mời cái khác học sinh tuyên truyền chi phí cũng thấp nhưng ra trường học sau đó lại là một chuyện khác đầu tiên xe đạp nhất định phải chính mình mua mà mời người cũng sẽ không là chỉ án giờ để tính rất nhiều người cũng phải ký chính thức hợp đồng xã bảo đảm phải giao nhân viên không có sống cũng phải giống nhau phát tiền lương giang có mấy tháng liền hao tốn mấy triệu nhân dân tệ mặc dù đệ nhất bút đầu tư bỏ vốn tài chính còn có hơn nửa trở lên nhưng n ố t tiền tốc độ vẫn là bức bách đạ vị muốn lại tiến hành một lần đầu tư bỏ vốn chu khiếu hổ cười nói sẽ không rất chậm chu vũ kiệt tin tưởng kim sa giang chế căng mới có thể tại chỗ đáp ứng nhưng phần sau nhất định sẽ chính mình điều tra một phen một là nhìn thị trường một là nhìn công ty của các n g ư ờ i chỉ cần không có vấn đề gì lớn tài chính chẳng mấy chốc sẽ vào tài khoản ta đ â y an tâm đa vị gật gật đầu nói chu khiếu hổ nói tài chính nếu như vào tài khoản mà nói ngươi lập tức đi viếng thăm một hội tụ tì ảo cao tầng chu vũ kiệt tự mình đáp ứng đầu tư bên kia nhất định sẽ cho một định mặt mũi tranh thủ để cho t ủ tì căn cứ ngơi ư nhu cầu tới tính toán ra một bộ quảng cáo tinh chuẩn đ ầ đưa cách tính được rõ ràng đa vị gật đầu một cái tù tì hào bít đạ tạ cách tính quốc nội số một quảng cáo thả xuống cũng là như vậy nếu như có thể có một bộ quét xem sẽ có hứng thú cưới xe đoàn thể như vậy đối với họ phổ tới nói không chỉ là tiết kiệm tiền đơn giản như vậy càng trọng yếu là có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn từ đó tại cùng chung xe đạp đường đua lên đi xa nhất đầu đ i ề u đầu tư đoàn đội tại trải qua nửa tháng thị trường phân tích cùng với đối với họ phổ nghiên cứu sau cuối cùng công nhận loại này buôn bán hình thức sau đó song phương ký tên đầu tư bỏ vốn hiệp nghị đầu đ i ề u lấy một nghìn vạn đô la tài chính thu được họ phổ hai mươi c ủ quyền mà thu được ngàn vạn usd họ phổ lập tức bắt đầu chính mình khuyết trương kế hoạch đồng thời tại bảy cái thành phố lớn bố trí xe đạp mua lượng cũng hở một tí vạn trước khởi bước tụ tì háo lên cũng bắt đầu nhằm vào bước đi khá nhiều người đẩy đưa họ phổ áp hoặc là phủn lệ tờ công c h ú n g hảo bất quá loại chuyện nhỏ này chu vũ kiệt cũng không có hoa quá nhiều tâm tư đi chú ý bởi vì dun thanh âm đã trải qua sơ bộ thành hình dun thanh âm áp xây dựng thật ra tốc độ rất nhanh nhưng nội dung phương diện phát triển nhưng phi thường t r ư m tại mới vừa đẩy ra dun thanh âm thời điểm tù ti hoặc là phùn lệ thờ cũng không có tiến hành bất kỳ dẫn lưu mà là hướng ngược lại giới thiệu cho tù ti hoặc là nội hàm tiết mục ngắn lên một nhóm nội dung sáng tác giả lấy quá mức phụ cấp hấp dẫn bọn họ đi dung thanh âm tiến hành video biên tập mà ở sơ kỳ dung thanh âm nội dung chủ yếu chính là âm nhạc làm chủ nội dung l à phụ để cho mọi người thể nghiệm đến nhìn âm nhạc gì t r ù n g giác quan nòng cốt người sử dụng thể chính là chín mươi lăm năm sau người tuổi trẻ bởi vì đoàn thể tiếp nhận mới âm nhạc là ít nhất video âm nhạc phối hợp đủ để đưa tới bọn họ hứng thú dung thanh âm người phụ trách tên là vương hiệu vĩ trước là tù ti thể dục phân loại người phụ、trách. chu vũ kiệt tùy tiện quét qua mấy cái video phần lớn đều là thường ngày động tác cộng thêm phối hợp một ít lưu hành âm nhạc đối với chu vũ kiệt cái này tại hậu thế quét j u n thanh âm quét đến xóa áp người mà nói không tính là cái gì nhưng đối với hiện tại người mà nói thể nghiệm vẫn là vô cùng không tệ chu vũ kiệt nói trước mắt người sử dụng bảo tồn dẫn đầu bao nhiêu j u n thanh âm trước mắt còn không có thu được đầu điều hệ lưu lượng quảng bá chỉ có đoạn thời gian trước tại áp bất trên có một cái không tệ vị trí đây là vì thu được mới người sử dụng tới thực hiện trí năng cách tính nghiên cứu mà hai năm gần đây đến thu vì v ộ trợ phẩm bài điện thoại di động bắt đầu ở điện thoại di động của mình lên kèm theo ứng dụng thị trường đồng thời còn che giấu áp b ả o này nghiêm trọng đánh sâu vào áp bậc thành phố phân lệch bất quá tốt tại áp bậc còn k h ô n g chế x i ao mi thị trường trước mắt mà nói cho dù không làm nổi lũng đoạn lan lộn cái thứ hai thứ ba vẫn là không có vấn đề nhưng thị trường chi phối dẫn đầu đã kém xa t r ư ớ c rồi vương h i ể u vĩ nói trong một tháng bảo tồn người sử dụng không sai biệt lắm là bảy nếu như nội dung phương diện có khả năng lại lớn biên độ gia tăng mà nói mấy con số này tăng gấp đôi hẳn không phải là vấn đề phụ cấp phương diện ta có thể cung cấp tài chính tuyệt đối đủ nhưng run thanh em tương lai chủ yếu giúp đỡ nội dung ngươi là như thế kế hoạch chủ vũ kịch hỏi vương h i ể u vĩ suy nghĩ phúc chốc nói lấy video giúp đỡ âm nhạc hiệu quả là rất tốt nhưng người sử dụng lâu dài quan sát đều sẽ cảm thấy thị giác m ệ c h mọc ta muốn theo ba cái phương diện tới tay đệ nhất chính là xã hội tin tức đặc biệt là b l o c nội dung mặc dù có chút là giả nhưng không thể phủ nhận là trong đó rất nhiều xác thực người thật hấp dẫn chúng ta nếu như có thể đem bộ phận những nội dung này làm ra video nhất định có hiệu quả đệ nhị chính là tv điện ảnh biên tập từ phía sau đài số liệu đến xem rất nhiều người đều thích nhìn áp xúc bản phim truyền hình hơn nữa có tác giả đổi mới nhiều một ngày càng mấy cái video nhẹ nhàng thả lỏng cái này cũng đưa đến rất nhiều người tại nửa ngày loại hình là có thể nhìn xong mấy bộ phim truyền hình mà cái cuối cùng chính là giới giải trí chuyện ban đầu s i n nã blog thành công chính là dựa vào giải trí bắt quế chúng ta không có đạo lý bông tha lớn như vậy lưu lượng chu vũ kiệt gật gật đầu nói được này ba cái phương hướng không thành vấn đề hiện tại nếu j u n thanh e m bước đầu cách tính đã hoàn thành nhanh chóng như vậy thu được người sử dụng từ đó tiến hành tiến một bước ưu hóa biện pháp vương hiệu vĩ lại hỏi cái kia chu tổng phụ cấp mà nói khi nào thì bắt đầu chúng ta bên này tài năng gì tiến hành 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chú ước phụ cấp kế hoạch. phụ kế vũ kín nói số tiền đại khái tại mười ước nhân dân tệ trái phải qua một cái nguyệt liền có thể bắt đầu chủ yếu châm đúng chính là đúng nội dung phương diện phụ cấp đặc biệt là quay chụp sinh hoạt hàng ngày điện ảnh truyền hình đoàn kịch loại này rất dễ dàng hấp dẫn người tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần người sáng tạo thời gian kéo dài đại khái tại trường nửa năm các người đoàn đội phải căn cứ nội dung cùng với hấp dẫn người sử dụng trình độ tới tiến hành cách tính cải cách cùng với phần sau không cùng một giai đoạn phụ cấp kế hoạch tranh thủ tại nửa năm sau để cho dung thanh e m tồn tại đủ loại bất đồng nội dung tới thực hiện bít đạ tạ c a tính hóa để cử thông dụng cơ sở cùng t h ủ thì ở tại toàn bộ trên internet v ừ a lấy nội dung bất đồng l à dung thanh e m nội dung toàn bộ đều là người sử dụng chính mình s ở phép nhiếp hoặc là biên tập mà muốn bằng vào người sử dụng chính mình quay chụp nội dung tới nốt chặt hơn trăm triệu người tiêu thụ như vậy ở bên trong dung phương diện liền cần mấy trăm ngàn thậm chí còn mấy triệu video sau đó lại lấy cách tính tới tiến hành cá tính hóa để đưa nội dung là cơ sở phần sau mới có tác dụng nhà vì vậy muốn đem tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần làm lớn tiền kỳ cần phải thực hành lượng lớn tiền mặt phụ cấp bất quá loại mô thức này tại hậu kỳ chỗ tốt chính là loại trừ tivi điện ảnh phương diện cái khác sẽ không tùy ý nhận được bản quyền phương áp chế đây cũng là tại sao tụ tỉa tại hải ngoại thành tích bình thường mà tiệp tộc chính là cao ốc tứ phương vương h i ể u vĩ g ậ t gật đầu nói chỉ cần có đủ người sử dụng kiến thành thuộc về run thanh em bít đạ tạ để cử tuyệt đối không phải vấn đề chu ó tủ tỉa tính trụ cột, đầu điều làm đ ầ điều đây độc liệu nhiều, làm là bất rất nhất tích kỳ số liệu phân tích nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng vũ ô không nhị muộn nghe thấy lĩnh vực đúng đúng cách tính nghiên、cứu. muốn làm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần, thế, khác thấy cách hẹp yêu đầu cứu, một tầm tối cái cự bước, có cái vực c mới đã đa làm n cũng nhanh tay thành g tích. Chú Vũ tay kiệt suy nghĩ một chút nói ta biết j u n thanh â m hiện tại dẫn nhập không ít nội hàm tiết mục ngắn khôi hài video loại này thao tác có thể nhưng không thể quá nhiều nếu như j u n thanh â m cùng nội hàm tiết mục ngắn đồng chất hóa ta cũng không cần thiết đầu tư j u n thanh â m rồi hai người phát triển phương hướng vẫn phải là phân chia ra vương hiệu vĩ gật gật đầu nói biết chu tổng các người trước chế định một cái tỉ m ỹ phụ cấp kế hoạch mau chóng đưa ra đi lên c h ụ vũ kim nói thời gian rất nhanh thì đến mười sáu năm internet n g à n nghề các nhà công ty phát triển cục diện tựa hồ đã bắt đầu bị định hình đầu điều coi như di động internet mới quật khởi từ đầu đã khống chế đại lượng lưu lượng cùng với đầu cối u biểu hiện con đường đồng thời khiêu chiến tèn s è n cùng ạ lì b ả y bạ nòng cốt mạch sống mà còn lại b ạ i đủ mặc dù nòng cốt nghiệp vụ không có hưu thụ đến bất kỳ người t r ù n g kích nhưng là hắn bị hay bởi vì lục soát nghiệp vụ cơ h ộ bị di động internet bản thân thuộc tính đào tải mà hắn dư chung quanh nghiệp vụ phát triển đều không phải là rất tốt hiện nay bãi đủ hiện nhiên đã toàn lực đem tương lai đẻ ở vùng này sinh hoạt cùng với thanh toán trên thị trường bằng vào kết sủ tư bản điên cuồng phụ cấp bên d ư ớ i bãi đủ thức ăn ngoài thị trường phân ngạch đến gần 20%, trải qua lần ở kim nhật ưu tuyển cùng với mỹ đoàn đối ứng với nhau bãi đủ thức ăn ngoài phía sau ấy cũng có nhất định người sử dụng cơ số thông qua nữa tương tự tụ tập tài chính cùng với khoản tiền cho vay phương thức cũng thu được không nhỏ lợi nhuận nhưng so sánh phùng l ệ t ờ tiền kỳ thanh toán cùng với alibi ấy, ấy còn kém không ít vì thu được càng đa dụng nhà bãi đủ tiêu xài nhiều tiền mua mùa xuân dạ tiệc độc nhất quan danh quyền cùng với phát hồng bao quyền lợi xáo lộ vẫn là cái kia xá l đủ đủ theo mười bốn nước h đô u a nhập trướng tín đô ô đủ ô đủ đủ sớm tại lễ giáng sinh tiền kỳ liền bắt đầu tiến hành đại phúc độ quảng cáo tuyên truyền đoàn mua phụ cấp không chỉ là đầu điều nội bộ lưu lượng tính cả tuyến hạ đều bắt đầu rồi đại quảng cáo đầu nhập hình thức một hai tuyến thành thị xe điện ngầm miệng ba đường thành thị nội thành nóng cốt khu vực đều có thể nhìn đến tín đủ ô đủ ổ quảng cáo to lớn quảng cáo đầu tư cộng thêm thực tế kết xù phụ cấp để cho tín đủ ô đủ ổ mới người sử dụng số lượng lấy mỗi ngày mấy trăm ngàn tốc độ điên cuồng tăng trưởng ngày đơn đặt hàng lượng giao dịch cũng ở đây hướng ngàn vạn cấp bậc chạy nước rút mà theo đại lượng người sử dụng c h ă n b à o không ít thương gia cũng bắt đầu động tâm lên tuy nói bọn họ tại di dợt bạ o có chính mình cửa hàng nhưng người nào hội ghét bỏ kiếm tiền con đường nhiều a cộng thêm tín đủ ô đủ ô đoàn đội đủ loại đến cửa viếng thăm giới thiệu loại trừ một ít phẩm bài giá trị cực cao sản phẩm. cái khác thương gia cũng đều bắt đầu thử nghiệm và ở tín đu ô đu ô mà n à y cũng vì tín đu ô đu ô hoàn thiện cái cuối cùng chỗ sơ hở làm thương hộ cùng người sử dụng số lượng lớn đủ thì thương gia có thể tùy tiện bán đi chính mình hàng hóa người sử dụng có thể dễ dàng mua được mình muốn hàng hóa như vậy một cái lương tính tuần hoàn liền bắt đầu tạo thành chỉ bất quá còn có một cái vấn đề đó chính là chất lượng mỗi ngày khiếu nại cao đạt năm vạn chu vũ kiệt nhìn đến số liệu sau giật mình này khiếu nại cũng quá nhiều một chút t í đu ô đu ô mấy vị cao t ầ n giờ phút này cũng là lúng túng không gì sánh được tuy nói mới điện thương khó tránh khỏi sẽ có phương diện này vấn đề nhưng nói thế nào cũng là bọn hắn trách nhiệm phụ trách bán sau nghiệp vụ lý nguyên nói chu tổng hiện tại ghi danh trở thành tín đủ ố đủ ổ thương hộ quá nhiều người giao hàng lượng cũng càng ngày càng lớn này đưa đến chúng ta rất khó trong vòng thời gian ngắn đối chất lượng phương diện tiến hành khống chế chu vũ kiệt gật đầu một cái nói vậy thì có cái gì phương pháp giải quyết lý nguyên đáp phương pháp duy nhất chính là đối với có đại lượng khiếu nại thương gia tiến hành phong hào đồng thời để cao thương gia ghi danh chi phí bởi vì quang phong hào là không có dùng rất nhiều đồ tiện nghi nhỏ người hoàn toàn có thể đổi cái tài khoản ghi danh chu vũ, vũ kiệt gật đầu một cái cũng hiểu rõ ra nếu như chỉ là dựa vào thẻ căn cước bảng định là có thể giải quyết hàng giả vấn đề như vậy bà ảo cũng không đến nỗi tiêu xài mười năm còn không có hoàn toàn kết thúc chuyện này đối với nhà tư bản tôi nói tồn tại lợi nhuận như vậy cái gì mạo hiểm đều có thể bốc lên rơi đầu làm ăn cũng chỉ là giá cả hoa không có lợi lắm mà thôi c đủ đủ vì vậy nói g tiếp bắt đầu trước đối với những thứ kia có vấn đề tài khoản phong hào đối với mỗi người sử dụng có thể áp dụng hạn chế đại quy mô đoàn mua quyền lực chỉ cần chất lượng lâu dài ổn định như vậy quyền hạn mới có thể từ từ đề cao như vậy cho dù không giải quyết được căn bản nhưng ít ra cũng có thể hạ xuống tổn thất các ngươi cảm thấy thế nào Chuyển t â m nhìn hạn hẹp nhiều lần n h ư thế lý nguyên suy nghĩ một chút nói chu tổng cái phương pháp này ngược lại là có thể thử một chút đoàn mua là chúng ta tín đủ ô đủ ô độc nhất đ ặ c t h ù chúng ta hoàn toàn có thể thông qua hạn chế đoàn sắm đến tiến hành thương gia quản lý Bạn cùng di d ờ thương gia là mỗi đơn thu lợi mà tín đủ ô đủ ô chính là lợi í t tiêu thụ mạnh buôn bán hình thức một cái bán ra cho dù có thể lợi nhuận lợi nhuận cũng sẽ phi thường thấp trên lý thuyết tớ nói khống chế đoàn mua quyền hạn liền có thể khống chế thương gia thu được lợi nhuận mà lợi nhuận bị khống chế như vậy đối với chất lượng tớ nói liền nhất định cũng có thể dần dần khống chế chu vũ kiệt gật gật đầu nói được vậy thì thử xem một chút đi loại này nhằm vào sản phẩm chất lượng vấn đề là lâu dài đánh chiếm chiến cũng không nên nghĩ trong thời gian ngắn giải quyết từ từ đề cao là tốt rồi làm địa thương khẳng định sẽ đụng phải chất lượng vấn đề cái này cùng sáng tạo không có bất cứ quan hệ nào thuộc về thật vận doanh năng lực phương diện này chu vũ kiệt trên căn bản cũng không giúp được chỉ có thể dựa vào thủ hạ đoàn đội tới từ từ đường yên mùa xuân trong lúc hồng bao hoạt động không để cho lý ngạn hồng chờ bãi đủ cao tầng thất vọng vàng vào xáo lộ bạn phát hồng bao cùng với lúc đó cả nước phá sáu ước người sử dụng điện thoại di động lượng vậy tại đêm xuân hồng bao bên trong thu được ba ước đơn mỗi ngày sống tân chú sách người sử dụng vượt qua một năm ước bất quá sau đó số liệu lập tức đánh bãi đ u một cái tàn nhẫn b ạ c hay đêm đó vô số người đem ấy bên trong tài chính chuyển đi ngày thứ hai bảy người sử dụng ngày sống ngã chín mươi phần trăm ngày thứ ba lại giảm xuống sáu mươi phần sau một mực ở hạ xuống cho đến khôi phục cơ hồ đem xuân trước tài nghệ một ngày chỉ có một triệu người ra mặt đăng nhập đây còn là bởi vì những người này muốn tiến vào bãi đủ thức ăn ngoài mà thôi nhưng mà này còn là bãi đủ thức ăn ngoài có phụ cấp dưới tình huống đến nguyên tiêu sau đó cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ bãi đủ tiêu xài ba mươi ước tiền quảng cáo cộng thêm mười lăm ước hồng bao lần này đem xuân trong hoạt động hiện tại đã chứng minh đây chỉ là một lần có chút bọn nước sóng mà thôi lý ngạn hồng lần này thật đúng là cái mất nhiều hơn cái đ ư ợ ca tiêu xài mấy tỷ cơ h ộ i đều là hồi phí bốn mùa quán rượu một gian bên trong phòng xếp lâm hữu đức uống một hớp rượu vang cười nói giờ phút này đầu đ i ề u không ít cao tầng đều tụ tập ở nơi này đây là từ chu vũ kiệt tự mình phát động cao tầng tụ hội chỉ cần là đầu đ i ề u hệ nòng cốt chi nhánh công ty cao tầng đều có thể tham gia trung quang vi nói mấy tỷ đối với b à i đủ tới nói thật ra cũng không tính là cái gì mấu chốt lần này thất bại cơ hồ chặt đứt b à i đủ duy nhất hy vọng lúc này mới đứng đầu tuyệt vọng chuyện tuy nói bãi đủ trước mắt tựa hồ bắt đầu xa suốt nhưng căn cơ vẫn là qua sâu lạc đà gầy so ngửa có lớn liền nói vốn lưu động có thể so với đầu điều mạnh hơn không ít. bất quá internet lĩnh vực quyết định một cái công ty tương lai chưa bao giờ là trong tay có bao nhiêu tiền cũng sẽ không là trước mắt hàng năm lợi nhuận bao nhiêu mà là nhìn có bắt được hay không đầu gió có hay không nắm dự ở tương lai mười năm thậm chí còn hai mươi năm internet hoặc là cái khác khoa kỹ lĩnh vực tiền cơ h i ệ n nhiên trước mắt bãi đủ đã mất đi cơ hội này mà hắn nghề chính vụ cũng bởi vì di động internet của thời mà mất đi lớn hơn thị trường chú vũ kín i nói cho nên internet lĩnh vực hoặc là khoa kỹ lĩnh vực biến hóa gì cũng sẽ phát sinh nói không chừng có một ngày apple cũng sẽ bước vào nô ký a góp chân mọi người không khỏi t r ợ mặc lão đi. vương, vương chính á t t i là trước mắt dun thanh âm bộ môn vương hiệu vỹ lần này đầu điều cao tầng thu hội chu vũ kiệt tự mình đưa hắn mang theo tới đưa tới tất cả mọi người chú ý phải biết dun thanh âm cũng chỉ là một mới mở còn thời gian không bao lâu mới nghiệp vụ nhưng quả nhiên thu được trụ sở chính m ộ ư i ước nhân dân tệ đầu tư hiển nhiên chu vũ kiệt rất coi trọng cái ngành này bất kể j u n thanh em tiềm lực thế nào nhưng bây giờ bị coi trọng như vậy tương lai trở thành đầu điều hệ nóng cốt bộ môn sát xuất hội phần lớn vương h i ể u vĩ cười ha h a nói được ta đây tới một bài trời cao b i ể n rộng chơi cao b i ể n rộng đồ chơi này cũng không tốt hà ta chu văn b â n cười nói tiếng quảng đông ca khúc bên trong rất nhiều đều là tốc độ siêu cấp nhanh loại hình chính là rất nhiều hồng kông người địa phương đều hát không đứng lên bất quá ca ra ok chọn không tệ tại chỗ loại trừ chu vũ kiệt những người khác tuổi tắc trên căn bản tại bốn mươi trở lên hoàng gia câu ca khúc có thể nói xuyên qua bọn họ tuổi thơ hôm nay ta đêm lạnh bên trong c h ờ tuyết bay qua ô m làm lạnh rồi buồng tim trôi ở phương xa tiểu trên g i ả n g đài vương hiệu vĩ đã lắng động đến chính mình âm nhạc bên trong bởi vì hát cũng không t ệ lắm những người khác cũng đều thỉnh thoảng v ô tay chống đỡ chu vũ kiệt chính là nếm lấy chút thức ăn cầm điện thoại di động trong tay bắt đầu quét nổi lên run thanh â m tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần làm như vậy tại bây giờ cái thời đại này còn không tính nhiều dun thanh âm còn không có cuộc khởi thời đại mọi người mặc dù thích điện thoại di động nhưng tiêu hao thời gian nhiều nhất phần mềm cũng chính là xã giao cùng tin tức hai người này đối với người sử dụng sức hấp dẫn rất lớn nhưng cũng không đến nỗi để cho phần lớn người quên ăn quên ngủ thuộc về cái loại này không thể không có cũng không đến nỗi trong thời gian ngắn đều không thể rời bỏ phần mềm nhưng dun thanh âm nhưng là thật sự người sử dụng thời gian tranh đoạt t h ầ n khí video so với chữ viết dễ dàng hơn kích thích đại nao bởi vì chữ viết là muốn đọc yêu cầu chủ động đi lấy được tương đối mà nói xã giao nói chuyện phiếm hội dễ dàng một điểm tin tức hoặc là tiểu thuyết thì tương đối dễ dàng để cho ánh mắt cùng đại não mệt mỏi trừ phi thấy được thích vô cùng nhìn nội dung mà tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thì căn bản không có phương diện này vấn đề mọi người có thể dễ dàng nhìn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần chỉ cần nội dung có đủ thú nhìn cái hai đến ba giờ thời gian đều nhẹ nhàng tùng tùng đương nhiên trước mắt dun thanh âm còn không có hậu thế cường đại như vậy nội dung phương diện càng là chưa đủ t r ă m một nhưng theo j u n thanh e m bắt đầu m ớ i ước phụ cấp kế hoạch không ít video biên tập sư đều bắt đầu có mới kiếm tiền con đường chỉ cần c ắ t bộ phận phim truyền hình hoặc là trong phim ảnh kinh điển nội dung cốt truyện khôi hài nội dung cốt truyện lôi nhân nội dung cốt truyện đặt ở j u n thanh e m lên liền có thể dựa vào điểm kích dẫn đầu tới kiếm tiền điểm kích dẫn đầu càng cao thu vào cũng càng cao mà có vài người cũng sẽ quay trụ chính mình sinh hoạt hàng ngày cũng có chính mình nghệ thuật hình ảnh hay hoặc là hàng xóm cố sự tóm lại chỉ cần có thể để cho một số người có hứng thú video liền có thể kiếm tiền mà ở kết xù phụ cấp bên dưới dũng phu cũng là nhiều nhất những người này liên hợp lại cùng nhau là j u n thanh e m cung cấp lượng lớn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nội dung đương nhiên j u n thanh e m chủ đầy âm nhạc video cũng giống vậy rất nhiều quét qua mấy chục tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần sau chu vũ kiệt tắt điện thoại di động cười đối với mới vừa từ trên đài đi xuống vương hiệu v ĩ nói hát không tệ mới vượt nhưng là có người chụp video nếu không cho này phát đến j u n thanh e m đi tới vậy coi như xong ta chính là một cái tay mơ cấp bậc vương hiệu vi cũng cười trả lời hiện tại dun thanh âm lên bắt đầu lưu hành nghệ thuật video không ít người đăng lên âm nhạc mỹ thuật biểu diễn chờ kỹ thành tích cũng đều không tệ ta có thời điểm nhìn thấy đều có thể và mê đa nguyên hóa chính là dun thanh em nòng cốt yếu tố tóm lại luật pháp trong phạm vi cái dạng gì video ta đều muốn chu vũ kiệt gật gật đầu nói vương h i ể u vĩ gật gật đầu nói chỉ cần phụ cấp có thể ta muốn mấy tháng sau dun thanh em t ổ n chữ video lượng có thể vượt qua hiện tại năm mười bộ phận bất quá chu tổng dun thanh em còn cần xây dựng một cái thuộc về mình máy chủ kho bằng không tụ tị áo máy chủ chỉ sợ cũng hội không tha cho rồi chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm hai mươi chín cùng chung xe đạp của thời được chuyện này không cần ngươi quan tâm máy chủ phương diện ta đã sớm mua chu vũ kiệt cười nói lần này phụ cấp sau đó tụ t ỷ hảo liền có thể là j u n thanh em dẫn lưu rồi lưu lượng kích thước một khối này không thể so với ban đầu tín đủ ổ đủ ổ thiếu hơn nữa ta sẽ quá mức trợ giúp j u n thanh em phát triển nếu biết j u n thanh em tương lai tình huống phát triển chu vũ kiệt tự nhiên sẽ chuẩn bị sớm người tiền lưu lượng hệ thống thiết bị đều sớm đã có chuẩn bị chỉ là vì j u n thanh em tại sơ kỳ có khả năng hoàn thiện tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần phương diện bít đạ tạ cát tính mới không có trực tiếp vận dụng tủ tì hào lưu lượng tới dẫn lưu vương h i ể u vĩ sắc mặt bất động thanh sắc nhưng khỏe miệng đã không tự chủ được hướng lên t ố i tới j u n thanh em mặc dù trước mắt tại trên số liệu vẫn chỉ là đệ đệ nhưng người sử dụng trung bình thời gian phương diện hiện ra một loại tốc độ tăng hết sức rõ ràng khuyên hướng đây là một loại tốt vô cùng đ i ể m báo nói rõ run thanh em nội dung phi thường hấp dẫn người người sử dụng lượng không lên nổi nguyên nhân chủ yếu vẫn là dẫn lưu chưa đủ một khi bên ngoài lưu lượng đi theo như vậy số liệu rất có thể sẽ xuất hiện nổ mạnh tiểu tăng trưởng có lẽ trong tương lai dù thanh âm có thể c h ở thanh trải qua lần ở tủ ti ở c ù n g phụn lại tờ đầu điều hệ thứ ba trào lưu lượng phần mềm tự a p p l e mở ra điện thoại di động thông minh thời đại đã qua chín i ê n mà ở cốc nội điện thoại di động thông minh bắt đầu ảnh hưởng lớn c h ú n g thời gian tính toán đâu ra đấy cũng bất quá năm niên mà thôi nhưng chỉ là năm năm internet lĩnh vực xảy ra trời lật phục địa biến hóa vô số tân hình internet công ty của thời khiêu chiến truyền thống internet c ự a đầu cùng với truyền thống ngành nghề thức ăn ngoài ảnh hưởng vô số người ăn cơm thói quen vo ước xe ảnh hưởng mọi người xuất hành thói quen hai cái này ngành nghề đều trải qua thảm thiết đốt tiền đại chiến cuối cùng thị trường cục diện tạo thành thăng bằng khắp nơi mặc dù vẫn còn không ngừng phụ cấp nhưng mọi người cũng đều biết muốn dựa vào đốt tiền đánh bại đối phương đã rất khó phương pháp duy nhất chính là không ngừng đi sâu vào vận doanh đề cao người sử dụng thể nghiệm hạ x u ố người n g sử dụng chi phí để cao hợp tác phương thu vào chờ một chút nhân tố chỉ có đem những thứ này lên tới cực hạn như vậy thời gian lâu dài sẽ tạo thành cực lớn chi phí ưu thế bất quá nhạy cả người đầu tư Vẫn sẽ chú ý Internet ngành nghề sẽ chú ý mà ộ t ít biến cục, m này chút ít biến cụ, phần lớn đều là chút cục, ít đều do mười ộ t ít tiểu sĩ nghiệp sĩ đ a t sáu năm sau mọi người đột nhiên phát hiện rất nhiều trong đại thành thị xuất hiện đại lượng hoàng nhàn sắc xe đạp phía trên có cái khả ái hoạt hình hình tượng trên xe tồn tại mã hai triệu bên cạnh còn viết bốn chữ lớn phùn lệ tờ quét mã rất hiển nhiên cái khác phần mềm là quét không được quét cũng chỉ là nhắc nhở nhảy chuyển tới phùn lệ tờ nếu như không có phùn lệ tờ thì nhắc nhở mà sử dụng phùn lệ tờ quét xem sau ngay lập tức sẽ nhảy ra họ phổ tiểu hoàng người cùng chung xe đạp k ô n g chứng hảo chú ý sau đó liền có thể trực tiếp tiến vào sử dụng giao diện người sử dụng nhìn một lần đại khái giới thiệu sau đó mới hiểu được cái này xe đạp là thế nào dùng muốn sử dụng xe đạp như vậy thì phải trả tiền thế chân ba trăm n g u y ê n mà đến tiếp sau xe đạp giải tỏa có thể sử dụng mỗi một giờ thu lệ phí nhất nguyên sử dụng xong thành sau trên điện thoại di động điểm kích hoàn thành xe đạp cũng sẽ đồng bộ khóa lại mà đến tiếp sau nếu như người sử dụng muốn lại sử dụng cùng chung xe đạp như vậy thì có thể một lần nữa mở ra công chúng hào phía trên cũng có một cái lục soát phụ cận cùng chung xe đạp đương nhiên áp cũng là có thể hơn nữa dễ dàng hơn trung uy áp tái thể năng lực so với công chúng hào còn mạnh hơn nhiều mà áp chủ yếu lưu lượng nơi phát ra chính là tụ ti hào bộ phận đề cử d ẫ n lưu đầu tiên là lựa chọn thành thị đặc biệt nhằm vào y i ế n kinh thượng hải thiên tân kim lăng trở thành phố lớn những thành phố này là họ phổ cầm đến đầu điều một ư ơ i triệu usd sau đó phải nhanh đánh chiếm thành thị bởi vì lúc này trên thị trường phong đầu đã bắt đầu chú ý cùng chung xe đạp những công ty khác cũng có khả năng c u ộ t khởi thứ yếu đẩy đưa lo dip chính là chọn những thứ kia mỗi ngày hành tàu số lượng khá lớn người đồng thời cũng che giấu bộ phận một mực ở một cái rất trong phạm vi nhỏ hoạt động một ngày người cứ như vậy được đến toàn thể đối với cùng chung xe đạp nhu cầu lượng sát xuất hội cao nhiều vì vậy ở trong rất ngắn thời gian họ phổ thì có ngành nghề đệ nhất khuynh hướng tại các ba chủ không có tự mình vào sân thời điểm cái khác đồng loại gây dựng sự nghiệp người muốn bằng vào đầu tư bỏ vốn vượt qua đã thành công người là phi thường khó khăn bất quá chống không thị trường rất lớn họ phổ chiếm lĩnh không ít thành phố lớn cái khác phẩm bài liền có thể lựa chọn cái khác chuẩn thành thị cấp một hoặc là tuyến hai thành thị tại sơ kỳ họ phổ cũng không thể lực đi cạnh tranh chân ép dưới tình huống này khắp nơi phát triển chính mình thị trường chờ đến tương lai thị trường phát sinh trọng hợp thì sẽ như thức cá ngoài vong ước xe giống nhau bùng nổ mới đ u n tiền đại chiến mà nghĩ tại đốt tiền trong đại chiến chiếm ưu thế tiền kỳ chiếm lĩnh càng nhiều thị trường liền vô cùng trọng yếu thị trường lớn có thể gánh vác vận doanh chi phí cũng có thể dễ dàng hơn thu được phong đầu lượng lớn đầu tư c h u n g quy phong đầu môn bình thường hội càng thích đầu tư trong ngành nghề đầu công ty theo họ phụ tại mười mấy cái một hai tuyến thành thị bố trí rất nhanh thì yêu cầu mới đầu tư bỏ vốn bởi vì lúc trước mười triệu usd đã dùng hết một nửa cùng chung xe đạp là một môn tiền kỳ đầu tư không t u a kém thức ăn ngoài ngành nghề vốn lớn sản ngành nghề lớn nhất hao phí chính là tự đi xe mua trong u y nói đạp vị t họ phổ c a đã t quá trình đàm phán đạ vị trợ cao tầng tuy nói không tính là cường thế nhưng là không thể đủ người cũng đầu tư một phen đàm phán sau đó họ phụ một lần nữa dẫn nhập rồi hai năm trăm linh vạn đô la tài chính k h o ả này n đầu thật ư được bên trong, đầu điều vừa được 8 cổ 8% p ầ đầu cầm phần. n cộng tổng cộng cầm 24 cổ phần. Này trước cổ thêm t h 20%, 24% điều ra cũng là họ phô đoàn đội tại hậu thế phát sinh bi kịch nguyên nhân chủ yếu một trong tại không có năng lực tiến hành ab cổ phần tạm thời sau vì nhanh chóng phát triển dẫn nhập người đầu tư chia hết rồi cổ quyền cuối cùng tạo thành họ phô hội đồng quản trị lên tổng cộng có năm phương cầm một nhóm quyền phủ quyết loại tình huống này phát triển thuận lợi thời điểm cái khác tứ ra cũng sẽ không nói cái gì trên căn bản sẽ dốc toàn lực chống đỡ mới bắt đầu đoàn đội nhưng nếu như phát sinh nguy cơ như vậy đây chính là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng hiện tại đầu điều cũng đã tiến vào họ phô hội đồng quản trị có một nhóm quyền phủ quyết bất quá chu vũ kiệt cũng sẽ không nốc g bông tha cái quyền lợi này nếu như họ phô hậu kỳ phát triển cùng hậu thế giống nhau như vậy một phiếu này quyền phủ quyết chính là nhất v ú t vũ khí sắp bén mà nếu như tại đầu điều dưới sự giúp đỡ họ phô có khả năng tồn tại cái khác vận mệnh như vậy tồn tại một nhóm quyền phủ quyết cho dù không cần cũng sẽ không có bất kỳ chỗ xấu họ phô thu được tài chính nhưng hắn đồng hành cũng giống vậy như thế hai trăm l i n một sáu niên ngày mười sáu tháng ba Vì lệ c ù n g chung được thu nhân bạn dân xe đạp ạ bạ tệ t ly bậy h i ê này sứ sẻn vòng vốn, kèn cũng cùng n đầu đầu tư vốn, cũng bắt bỏ mấy h tiểu u q mô cùng chung xe đạp xí nghiệp tiến xe xí đạp h à n h t i ế p xúc. Tựa hao ồ tại i g ữ đêm, một cái mới hốt cái của Chuyến khởi. ngành nghề mi không Kinh, nhiễu. Yến Xiaomi công ty chính. Nơi này i là x a o mới i công ty m vừa cho mướn một cái nhà lầu làm việc mặc dù x i a o mi là phần cứng công ty nhưng mà mượn internet bình thường vận doanh hình thức cùng với em cường đại thay công năng lực sản xuất si a o mi tốc độ phát triển không thể so với di động internet mấy nhà cự đầu sai Theo 12 ngoài i khởi ê n đến năm, giá giá năm n thế, đông đông đông. cửa vang lên tiếng gõ cửa lôi quân này ngẩng đầu lên vừa nhìn cười nói và đi lao lô lô bản vĩ sắc mặt có chút khó coi sau khi đi vào nói lôi tổng x i a o m i năm số liệu đi ra theo dự bán đến bây giờ lượng tiêu thụ chỉ có ban đầu dự trù sáu mươi hơn nữa theo số liệu đường cong đến xem lượng tiêu thụ khuynh hướng hay là ở hạ xuống hơn nữa cái khác cỡ điện thoại di động cũng giống vậy phơi bày hạ xuống khuynh hướng nguyên nhân là gì đó phân tích ra được sao lôi quân này hỏi nhỏ cũng không có bất kỳ không vui ngữ k h í lỗ bản vi nói ta cảm giác được nguyên nhân chủ yếu không sai biệt lắm có ba cái thứ nhất ngay tại lúc này điện thoại di động thị trường cạnh tranh quá kịch liệt bởi vì hem thay công năng lực cường rất nhiều công ty vượt đi tiếp vào tay cơ lĩnh vực vì mở ra thị trường bọn họ đẩy ra điện thoại di động giá cả phi thường thấp trên căn bản đều tại năm trăm trái phải cái giá tiền này so với chúng ta zmi đều muốn tiện nghi không ít mặc dù tại chất lượng phương diện không hơn chúng ta nhưng người tiêu thụ cũng không rõ ràng đệ nhị chính là điện thoại di động thị trường phần lớn người sử dụng cũng đã là dùng qua số khoản điện thoại di động lắp bạch những người này thu vào không thấp cộng thêm a n d roi d điện thoại di động cả tổng vấn đề để cho những người này hoặc là lựa chọn apple hoặc là lựa chọn giá cả cao hơn samsung hoặc là hua chúng ta điện thoại di động vừa vạn thuộc về vị trí này trung gian giá cả không có khả năng lại xuống đi nhưng chúng ta cũng không biện pháp lại đem giá cả tăng lên lôi quân này gật gật đầu nói giá tiền là không thể biến hóa quá lớn sản phẩm chúng ta chính là đi tính giá so với đường đi để cho bộ thiết kế nhìn thêm chút nữa có thể hay không hạ xuống dẹp mở ỉ chi phí cao cấp phẩm bài một khối này chúng ta cũng có thể từ từ chuẩn bị thử một bộ phận cao cấp người sử dụng ta cũng không muốn từ bỏ see o me dùng nhà làm trụ cột đi ra phần cứng hóa internet hình thức vì vậy Càng càng có nhiều người sử dụng càng tốt, nhưng không có nghĩa sử tốt, l à đoàn thể. Đây là Xiaomi khái niệm, liền Internet tại người lợi liệu tới người quan cao sau, tâm sẽ sử sẽ số sử không thể. thu phân tích công dụng cũng dụng dụng ty Đây cấp được đủ bản ê tiêu n trong đồng phí danh.、Có、tiền không kiếm, kia không là người ngu bất sao. ghi b kiếm, kia phí Có Lô là vi nói lôi tổng những thứ này đều là lâu dài hoạch định chúng ta yêu cầu ngắn hạn có thể khôi phục lượng tiêu thụ bằng không thị trường giảm giá bên dưới đối với x i ao mi tương lai kế hoạch đưa ra thị trường sẽ có ảnh hưởng rất lớn khoa kỹ ngành nghề trên căn bản không tiến tất tối bất kể là internet lĩnh vực vẫn là điện thoại di động máy vi tính loại này dân sự khoa kỹ sản phẩm một khi người sử dụng lượng hoặc là lượng tiêu thụ xuất hiện tốt xuống đều là rất nghiêm trọng nguy cơ bởi vì rất ít có xí nghiệp có khả năng từ dưới ngã bên trong một lần nữa bỏ dậy lôi quân này hỏi n g ư ờ i có ý kiến gì muốn ở trong ngắn hạn để cao lượng tiêu thụ biện pháp duy nhất liền gia tăng kinh doanh lô bản v ĩ nói kinh doanh lôi quân này hỏi chúng ta ở phương diện này đầu nhập cũng không ít rồi hả lô bản vi nói không phải ít nhưng là tụ tỷ ảo bên kia gần đây đã qua một năm chúng ta ra ánh sáng số lượng nhiều ngã này tuy nhiên không là chúng ta lượng tiêu thụ ngã xuống nguyên nhân chủ yếu nhưng khẳng định cũng có nhất định ảnh hưởng đầu điều hệ bít đạ tạ đề cử hiệu quả nhưng là tốt nhất lôi quân này gật đầu một cái nói ta biết ngơi ư ý tứ rồi nhưng bây giờ tụ t ỷ h ảo đang l i ề u mạng quảng bá chính mình tín nu ô đu ô đi đi kim nhật ưu tuyển cái khác thương gia muốn đạt được vị trí tốt cũng không dễ dàng t ụ tì ở quảng cáo vị nhiều vô cùng nhiều đến có thể là gờ gờ gấp mười lần trở lên nhưng nhiều đi nữa cũng có trở nhà bởi vì tụ tì ảo sẽ không bởi vì quảng cáo đơn đặt hàng nhiều tùy ý gia tăng quảng cáo đầu sóng lượng mà tổng số là có giới hạn làm đầu điều hệ không quan tâm tụ tì h ảo điểm này quảng cáo thu vào thì ngược lại toàn lực chống đỡ thuộc về mình biểu hiện con đường như vậy cái khác hãng quảng cáo muốn đưa tiền cũng không được lỗ bản vĩ cao mày nói nói thế nào chu vũ kiệt cũng là x i ao mi cổ đông nhiều một chút ra ánh sáng cũng không được sao internet quảng cáo ngành nghề bình thường đều là phần mềm công ty cầu kim chủ ba nhưng khi phần mềm này công ty quá t r â u bỏ thời điểm kim chủ ba cũng chỉ có thể ngược lại cầu xin lôi quân này cười nói nhập cổ mà thôi đối với chu vũ kiệt tới nói hãng tại x i ao mi cổ phần chính là một nhóm tiền mà thôi đối với đầu điều tới nói không có bất kỳ giá trị chiến lược ngươi xem mỹ đoàn lúc trước đại cổ đông vẫn là ả lì bậy bạ nhưng nói làm phản liền làm phản lô bản v ĩ gật đầu một cái lại nói lôi tổng gần đây nội bộ công ty còn có một cái đề án đó chính là chúng ta làm chính mình x i a o mi thương thành ngươi là muốn đem ạp bảo rời khỏi x i a o mi điện thoại di động lôi quân này có chút kinh ngạc hỏi lô bản v ĩ nói h u b e r l a p o vivo mẹ ấy rủ chờ điện thoại di động phẩm bài đều tại quảng bá tự mình ứng dụng thị trường từ đó gián tiếp khống chế phần lớn phần mềm mà ứng dụng thị trường lớn nhất lợi nhuận chính là học tập apple đối với phần mềm tiêu phí tiến hành q ố c thành mặc dù không có sáng tỏ con số nhưng OPPO trước quý độ bằng vào một điểm này lợi nhuận liền phá ức nhưng là chu vũ kiệt bên kia giải thích thế nào ban đầu chúng ta nhưng là cùng hắn ký mười niên hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng mặc dù không nhiều nhưng ta không muốn cùng đầu điều trợ mặt lôi quân này t a o mày hỏi lúc trước chu vũ kiệt coi tốt x i a o mi lại vừa là đầu tư lại vừa là cho tụ t ỷ á o lưu lượng tuy nói cho dù không có những điều kiện này x i a o mi cũng giống vậy hội c ủ a t h ở i nhưng đã từng trợ giúp qua chính là trợ giúp qua nếu như cưỡng ép vi ước sẽ đưa tới đồng hành không ưa đương nhiên đây cũng là bởi vì đối phương là đầu điều internet ngành nghề mới cự đầu g ắ c tội đầu điều x i ao mi chất lượng tốt lưu lượng coi như hoàn toàn không có lỗ bản vi nói cho nên ta cũng không đồng ý nhưng nếu như chúng ta không làm lĩnh vực này kia đều sẽ so với bạn bè thương t u a thiệt không y ta lôi quân này đ i ê n l ặ n gật g đầu một cái ứng dụng giá trị thị trường đã bị độ cao thể hiện ra đây là di động internet một cái cửa tác dụng gì nhà trên căn bản đều là thông qua ứng dụng thị trường tới phần mềm mà nắm trong tay cái cửa này như vậy thì sẽ có cực kỳ mạnh miệng tiếng nói quyền mà nếu như si ao mi làm chính mình ứng dụng thị trường sẽ phi thường dễ dàng bởi vì trực tiếp đặt ở ra xưởng thiết t r í lên là được đây là đối với truyền thống thị trường hàng duy đà kích đã từng đảm bảo một lần khống chế cả nước 90% thị trường nhưng hiện tại theo truyền thống điện thoại di động cự đầu bắt đầu bố trí chính mình ứng dụng thị trường ạp thị trường phân ngạch đã sắp ngã hư 50% đây là không có bất kỳ năng lực phản kích cạnh tranh bởi vì người sử dụng là tương đối lười điện thoại di động kèm theo ứng dụng thị trường như vậy trên căn bản 95% n g ư ờ i sử dụng đều không biết cố ý đi thay đổi hơn nữa ứng dụng thị trường phần mềm rất đơn giản căn bản là không có gì độ khó cho tới sắp chữ phương diện trực tiếp bắt trước g bảo là được ạp bảo đối mặt hàng duy đà kích cũng chỉ có thể từ từ bảo hộ chính mình nếu như không là x i a o mi tính ổn định thị trường ả p và phân ngạch hội kém hơn l ô bản vi nói tiếp lôi tổng được mau chóng quyết định chúng ta cùng chu vũ kiệt tương lai hợp tác tốt nhất có khả năng cầm đến càng nhiều quảng cáo đơn đặt hàng lôi quân này gật gật đầu nói được qua mấy ngày ta đi một chuyến thượng hải theo chu vũ kiệt gặp mặt nói chuyện một hồi cũng tốt tương lai x i a o mi phát triển kế hoạch hẳn ánh mắt vẫn là không tệ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm ba mươi một mới hợp tác t lô lôi quân này cười tổng, một tiếng sau đó tỏ ý phục vụ viên mang thức ăn lên rất nhanh thức ăn nguội liền lên tới mặc dù đã thưởng thức qua không ít bi thực nhưng thượng hải thị quá lớn khả năng cả đời cũng không khả năng ăn khắp mà lôi quân này chọn một nhà này cũng rất có gió vị lôi quân này cười nói nhà này tiệm cơm đừng xem kích thước không lớn nhưng thái nhưng là phi thường đến b ị ta tại kim sơn thời điểm chỉ cần tới thượng hải sẽ tới một nhà này tiệm ngược lại mấy năm này x i、si、a o mi sự tỉnh để cho ta bận rộn ngược lại không có thời gian tới hưởng thụ cuộc sống bản thân sự nghiệp phát triển không ngừng thật ra cũng là một sự hưởng thụ đi chu vũ kiệt cười ha ha nói đối với thẻ ngân hàng bên trong có chín con số người mà nói tiền trên căn bản đã không có ý nghĩa gì không n g ủ dày vỏ cả đời tuyệt đối không s a i hết nhưng cái quần thể này bên trong phần lớn người vẫn sẽ cố gắng làm việc thậm chí so với người bình thường còn muốn khổ cực nhiều nguyên nhân căn bản nhất chính là sự nghiệp thành công có thể để cho những người này kinh hỉ cũng là một sự hưởng thụ coi là vậy đi x i a o mi thành tích vượt xa quá ta lúc đầu dự trù lôi quân tư lược hiện ra ngạo kiều nói lúc mới thành lập x i a o mi thì mặc dù ngạo mạn thổi vang động trời nhưng trên thực tế bọn họ dã tâm cũng thật không có lớn như vậy bất quá sau đó đứng ở đầu gió lên sau lập tức cất cánh bay đến bọn họ không tưởng tượng nổi độ cao chu vũ kiệt gật gật đầu nói bình thường không có mấy cái siêu cấp phú hào tại gây dựng sự nghiệp thời điểm liền biết rõ mình tương lai chỉ bất quá gần đây x i ao mi tựa hồ gặp được một ít bình cảnh lần này tới thượng hải cũng là muốn hỏi một chút chu tổng ngươi ý kiến bất kể nói thế nào ngươi cũng là x i ao mi đại cổ đông một trong lôi quân này nhìn chu vũ kiệt chính trọng nói lúc trước chu vũ kiệt tổng cộng đầu tư x i ao mi 10% cổ phần phần sau x i ao mi lại trải qua hai lần đầu tư bỏ vốn cổ p h ầ n biến thành ước 7%, m à cái này phân l ạ c h đã là x i ao mi lớn thứ tư cổ đông chu vũ kiệt sách lược đầu tư rất để cho lôi quân này thích đầu tiên là bởi vì chu vũ kiệt chưa bao giờ nhúng tay x i ao mi thậm chí thời gian mấy năm liền hỏi cũng không hỏi một hồi chỉ có làm x i ao mi yêu cầu đầu tư bỏ vốn hoặc là cái khác trọng đại sách lược đầu tư thời điểm chu vũ kiệt mới có thể phái người tới qua hỏi một chút nhưng là cho tới bây giờ không có phản đối hoàn toàn là đứng ở lôi quân này bên này mà cái nguyên nhân thứ hai chính là chu vũ kiệt đem tụ thị ở phần lớn liên quan tới điện thoại di động lưu lượng n h ư ờ n g cho x i ao mi điều này làm cho x i ao mi tại quảng cáo vận doanh phương diện hiệu suất tăng cao rất nhiều phải biết tụ thị á o loại này lâu dài chất lượng tốt lư lượng rất nhiều lúc. Cũng không phải là có thể i ề n là có t mua Chu đầu được.、Chủ、Vũ Kiệt gật gật đầu nói ta nghe nói đoạn thời gian gần nhất lượng tiêu thụ ít, Xiaomi gian mua đang nghe nói đoạn gần lượng ngã không người bởi là ở vì cao h thoại u ẩ n tiến điện động bị di vào c cấp thị t r ư ờ nhưng g k ô n nói n g thể h cao cấp, nhưng tổng yếu hướng lên dò xét một hồi lôi quân này gật gật đầu nói x i a o m i năm coi như là một cái thử chỉ bất quá cung ứng liên vấn đề để cho chúng ta toàn bộ đoàn đội đều không tính tới tiền kỳ đại lượng tuyên truyền nhưng hậu kỳ thương nghiệp cung ứng bên kia hàng không ra được đưa đến x i a o m i năm hiện tại danh tiếng thật không tốt cung ứng liên vấn đề còn ảnh hưởng đến x i ao mi cái khác điện thoại di động cộng thêm trên thị trường cái khác phẩm bài điện thoại di động bắt đầu đi 1.300 không ở giữa khu vực giá cả đối với ta bên này áp lực rất lớn cung ứng liên vấn đề ta cũng không biện pháp gì chu vũ kiệt lắc đầu nói phần cứng cung ứng liên liên quan đến vô số công ty muốn chỉnh hợp lên nói dễ vậy sao một trăm cái mấu chốt sản phẩm thiếu một liền chơi đùa không quay rồi lôi quân này gật gật đầu nói ta cũng không phải là muốn chu tổng ngươi tại cung ứng liên một khối này tới giúp ta ta biết gần đây tụ tỳ hào đang toàn lực quảng bá tinu đù ô đùa ô không biết có thể hay không đều điểm cho si ao mi cho x i a o mi lưu lượng không là vấn đề nhưng bây giờ x i a o mi vấn đề không phải cung ứng liên sao chu vũ kiệt hiếu kỳ hỏi lôi quân này nói cung ứng liên vấn đề ta sẽ tự mình đi giải quyết tuần tiếp theo ta chuẩn bị đi một chuyến sam xung trụ sở chính cùng lý kiện h i tự mình thương thảo một hồi cái khác cung ứng liên ta cũng p h ả i cao tầng từng cái một v i ế n thăm bất quá phòng ngừa chú đáo vẫn còn cần bất kể là đối với hiện có điện thoại di động tuyên truyền vẫn là tương lai kiểu mới điện thoại di động đều cần tù t ỉ ở quảng bá mới được tu tỉao đã phát triển mấy năm chẳng những trở thành di động internet lên lớn nhất quảng cáo bình đài đồng thời cũng là hiệu quả tốt nhất bình đài đồ、so、điều hệ dưới cờ cơ hồ toàn bộ phần mềm hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì tụ thị hảo đã từng có toàn lực dẫn lưu cơ khởi mà bây giờ tín đủ ô đủ ô hiển nhiên là đầu điều chủ đầy nghiệp vụ bất quá đối với tín đủ ô đủ ô quảng bá đầu điều hệ quả thực là điên lên rồi quá nhiều lưu lượng nghiêm về ảnh hưởng cái khác phần lớn hãng quảng cáo bao gồm x i a o m i chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói tin đủ hồ đủ hồ trong tương lai một đoạn thời gian dẫn lưu phương diện đầu nhập quyền trọng hội hạ xuống một ít cho x i a o m i điện thoại di động thích hợp lưu lượng nghiêng về không là vấn đề bất quá t a o ý kiến là tốt nhất là có kiểu mới điện thoại di động sau khi xuất hiện đầy nữa rộng x i a o m i gần đây một năm sở dĩ trang trưởng lớn nhất một cái nguyên nhân điện thoại di động không có kịp thời đổi mới bất kể là bởi vì thiết kế vẫn là thương nghiệp cung ứng người tiêu thụ có thể không cần quan tâm nhiều cái khác đại phẩm bài điện thoại di động cũng đều có tính giá so với cực cao điện thoại di、động. dưới tình huống này người sử dụng tại sao còn muốn chọn một hai tháng đều không thể nhận được s i a o m i lôi quân này gật gật đầu nói cũng được s i a o m i sẽ có một cái điện thoại di động mới sẽ ở trong năm phát hành đến lúc đó ta hy vọng thu được tù tỉ ở cùng phùn lệ tờ tránh bình đầy thời gian tốt nhất cũng dài một điểm tu tỉ ở tránh bình có thể phùn lệ tờ không được chu vũ kiệt không chút do dự trả lời tu tỉ hào quảng cáo chỉ là giá cả vấn đề mà phùn lệ tờ rất nhiều tiền là sẽ không thu phùn lệ tờ quảng cáo bình thường đều là công chúng hào lên những thứ này công chúng hào đều là độc lập cá nhân người sử dụng lúc cần hội chú ý không thích thì liền hủy bỏ điều này làm cho người sử dụng có thể tự lựa chọn một ít phục vụ loại liên tiếp cũng sẽ xuất hiện ở phát hiện trang bịa vùng này sinh hoạt liên tiếp bên trên lại có là thua vào hàng hoa h ì sẽ xuất hiện tìm đủ ồ đủ ồ liên tiếp trừ lần đó ra phun lại tờ không chấp nhận ngoại giới quảng cáo liền đầu đ i ề u nội bộ quảng cáo cũng không được cũng được t i a si ao mi công chúng hào thích hợp quảng bá một hồi hẳn không có vấn đề chứ lôi quân này cười ha ha nói này không thành vấn đề chu vũ kiệt gật đầu một cái bất quá ta bên này còn có một cái hợp tác phương án có lẽ lôi tổng hội cảm thấy hứng thú hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm ba mươi hai đôi bên cùng có lợi lôi quân này nhất thời hứng thú hỏi cái dạng gì hợp tác siami cùng đầu điều đều thuộc về mười năm sau khoa kỹ ngành nghề mới cất chi tú bất quá không thuộc về cùng một cái ngành nghề trên căn bản không có gì cạnh tranh xung đột mà một khi có hợp tác trên căn bản tất cả đều là hỗ trợ đôi bên cùng có lợi đặc biệt là trước mắt siami cũng cần gấp mượn đầu điều hệ khổng lồ lưu lượng tới khai thác chính mình dần dần hệ mại thị trường chu vũ ký nói lôi tổng biết rõ run thanh em sao đây là ta đầu điều dưới cờ hạ nhất khoản mới phần mềm Dũng thanh âm. chú ư vũ kín g h qua. nói đây là một cái át chủ bài tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần phần mềm bên trong nội dung chủ yếu chính là mười lăm ba mươi dây video là ta đầu điều trong tương lai chủ đầy một cái sản phẩm ừ chúng ta đây hợp tác thế nào lôi quân này tới một tia hứng thú một cái có thể làm cho chu vũ kiệt đều phải cho hy vọng phần mềm hắn giá trị cũng không nhỏ chu vũ kiệt nói ta hy vọng tương lai x i a o mi điện thoại di động có khả năng kèm theo run thanh âm áp kèm theo áp lôi quân này nhướng mày một cái tại mấy năm trước gắn sẵn loại này xáo lộ vẫn là vô cùng thông dụng bởi vì đoạn thời gian đó điện thoại di động thông minh thuộc về mới vừa bùng nổ giai đoạn cạnh tranh hỗn loạn mọi người vì kiếm tiền trên căn bản cũng không quan tâm gì đó xáo lộ nhưng gần đây một hai năm tới nay điện thoại di động thông minh thị trường cũng bắt đầu từng bước thành hình lấy samsung hua Mẹ trước mắt mấy đại phẩm bài bên trong duy nhất vẫn còn đại quy mô tiếp nhận ngoại giới công ty gắn sẵn cũng chỉ có seaami rồi đầu điều app bất chính là như vậy khống chế s i a a m i người sử dụng tại app thị trường lôi quân này đối với một điểm này cũng không thích ứng dụng thị trường lợi nhuận ảnh hưởng lực cùng với chiến lược ý nghĩa vẫn là vô cùng khả quan nhưng rất nhiều điện thoại di động cự đầu bên trong chỉ có x i a o m i không ăn được khối này bên mép thì béo nhưng hiện tại đầu điều ảnh hưởng lực lớn hơn lôi quân này cũng không muốn tùy ý cùng chu vũ kiệt trở mặt chung pi ban đầu ký gắn s ẵ n hợp đồng thời điểm x i a o m i rất có lời chỉ có thể nói chu vũ kiệt ánh mắt quá tốt một cái a b ả o gắn s ẵ n rồi coi như xong nhưng nếu như tới một cái nữa tựa hồ liền có chút quá đáng hơn nữa ứng dụng thị trường đồ chơi này không ra tiểu vận tốn thấp không ảnh hưởng điện thoại di động nhưng một cái video phần mềm nhưng là sẽ phi thường ảnh hưởng điện thoại di động chức năng chu vũ kiệt nói tiếp lôi tổng không cần lo lắng Jun Thanh em không Em chu ầ n lốn vào mở EUI -E、ệ thống bên trong, tác nhàn bên dụng gì ế như không Jun Thanh Như thích thời có thể thủ tùy tiêu. Như vậy nói, cũng có Em, vũ ậ y nói, c n quân này suy nghĩ g -E、có chút thể. một hỏi, Lôi lại suy sau, kiệt cười nói lôi tổng đối với jun thanh e m cái này phần mềm ta tin tưởng hắn trong tương lai nhất định sẽ bốc lửa cho nên tại x i ao mi -E、trên điện thoại di động gắn sẵn không chỉ là vì x i ao mi -E、người sử dụng thị trường mà là những thứ này người sử dụng bạn bên cạnh đồng nghiệp thân hiếu lôi quân này có chút hiểu rõ ra nói người ý tứ là x i a o mi người sử dụng bằng hữu nhìn đến j u n thanh e m sau cũng giống vậy hội đúng chu vũ kiệt gật gật đầu nói đầu điều hệ mặc dù có khổng lồ lưu lượng nhưng j u n thanh e m loại này phần mềm trực tiếp tuyên truyền thời gian quá chậm mà tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần loại này t h ì r i á c kích thích loại phần mềm phương pháp nhanh nhất chính là thông qua người sử dụng truyền bá là một người đang không ngừng quét lấy tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thời điểm như vậy bên cạnh hắn mấy chục người thấp nhất cũng sẽ có mấy người bị chuyển hóa mà này mấy người cũng sẽ từ từ truyền bá ra ngoài mà người sử dụng số lượng nhiều rồi sau sẽ hấp dẫn đại lượng nội dung sáng tác giả từ đó ưu hóa nội dung tới hấp dẫn càng nhiều người lương tính tuần hoàn chính là như thế chu vũ kiệt nói tiếp t u thì áo lưu lượng mặc dù đại nhưng luôn là có cực hạn tín đủ hồ đủ hồ quảng bá trong khoảng thời gian này là chủ lưu ta cùng với lôi tổng hợp tác chính là dung thanh em lợi dụng x i ao mi tương lai cùng với hiện tại người sử dụng tới truyền bá sau đó làm dung thanh em lưu lượng đủ thì cũng sẽ hướng ngược lại cho x i ao mi làm quảng cáo lôi tổng người xem coi thế nào hiện tại điện thoại di động lôi quân này hỏi ngược lại chu tổng là muốn cho ta sau khi thông qua đài tới tiến hành đầy đưa chu vũ kiệt gật đầu nói không sai bất quá chỉ là đẩy đưa một cái bất cường chế giả bộ điểm này vẫn là nhìn người sử dụng lựa chọn ta yêu cầu cân nhắc mấy ngày lôi quân này chậm dai nói vận dụng x i a o mi hậu trường cùng với tương lai gắn sẵn đến giúp đỡ đầu điều phát triển một cái phần mềm mà báo lại cũng chỉ là khi này khoản phần mềm phát hòa sau hội ưu tiên cấp cho x i a o mi nhất định ưu thế lưu lượng thấy thế nào đều là x i a o mi thua thiệt bất quá lôi quân này cũng biết lấy chu vũ kiệt trước mắt thành tích nếu quả thật coi tốt một cái phần mềm phòng chừng chắc cũng là bảy tám không g i mười được chu vũ kiệt hài lòng gật gật đầu nói kia chuyện công liền nói tới này chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi ok novgợ r ồ i em. lôi kiểu tiếng anh lại t o á t ra lôi quân này trở lại chính mình quán rượu sau đem cùng chu vũ kiệt đặt thành hiệp nghị nói cho lô bồn vĩ run thanh n â m cái này áp ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghe qua nghe nói gần đây coi như là rất có tiềm lực gắt rồi không nghĩ tới nguyên lai、like、là đầu điệu lô bồn vĩ nói sau đó đưa điện thoại di động mở ra theo ạ p bậc chung một cái run thanh n â m lôi quân này nói nhìn chu vũ kiệt ngữ khí này run thanh n m hẳn là tương lai đầu điệu chủ đ ầ sản phẩm một trong mới vừa trên đường trở về ta thì nhìn qua tất cả đều là video Thể nghiệm cũng không tệ nghiệm không cũng l ắ m chính không là bổn i i ế t thể phát t có r vĩ nói chúng ta trước quảng bá j u n thanh â m tương lai dun thanh em đẩy nữa rộng si hao mi chu vũ kiệt đánh thật đúng là ý kiến hay a chỉ là hắn tại sao không dùng tới chính mình lưu lượng lôi quân này nói đoán chừng là bởi vì tụ tỉ hào đoạn thời gian gần nhất đều tại quảng bá tín đu ô đủ ổ lại dẫn vào j u n thanh âm mà nói sợ rằng quảng cáo hội quá nhiều một chút theo chu vũ kiệt bố trí đến xem tín đu ổ đủ ổ nhất định là hắn một cái trọng yếu sản phẩm lỗ bổn vĩ đột nhiên nghĩ đến một điểm hỏi lôi tổng tín đu ổ đủ ổ là đoàn mua mua điện ồ bình đ ạ nếu như tín đủ ô đủ ô quảng bá chúng ta đù đủ đ bá i thoại di động đem có phải hay không cũng có thể để cho chúng ta lượng tiêu thụ nâng cao một bước lôi quân này cười một tiếng nói loại chuyện này tự các ngươi cùng t ỉ m đù ồ đù ồ nói đi đại lão bản tự nhiên có đại lão bản khí tiết đại chiến lược hợp tác tự mình hạ tràng tự nhiên không là vấn đề nhưng nếu như ngay cả lên đối phương bình đài loại chuyện này đều cần đích thân xuất mã đó cũng quá không nói được hơn nữa lôi quân này mình cũng biết rõ x i a o mi trước mắt vấn đề lớn nhất là cung ứng liên vấn đề cùng với truyền hình sinh ra kinh doanh vấn đề nhiều dẫn lưu tuyên truyền có thể trị phần ngọn có thể hóa giải một chút x i a o mi k h ố cảnh nhưng muốn chân chính giải quyết vấn đề vẫn phải là trị gốc thời gian rất nhanh thì đến 16 trong năm tuần tín đủ ổ đủ ổ lại một lần nữa n g h ê n đón lần thứ ba đầu tư bỏ vốn cộng thêm b a y tiền lần trước tín đủ ổ đủ ổ tổng cộng thu được đến gần mười tỷ nhân dân tệ tài chính nhưng vì theo bạ thu được lưu lượng tín đủ ổ đủ ổ phụ cấp chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung chẳng những chuyển phát nhanh phiền thoái rất đa dụng nhà đều có thể miễn phí hoặc là cực kỳ rẻ tiền giá cả thu được đủ loại mô hình nhỏ hàng hóa 29 n g u y ê n một đài quạt máy ba n g u y ê n một đài cân điện tử năm m n g u y ê n một cái nồi cơm điện hoặc là lò vi sóng một n g u y ê n lò vi sóng vân và vân theo người sử dụng lượng đề cao mạnh tin đ ủ a ổ đủ ổ h i ệ n nhiên đã không thỏa mãn đã từng những thứ kia tiểu thương phẩm mà là từ từ hướng tiểu đồ điện sản phẩm thị trường phát động tấn công đương nhiên nổi danh phẩm bài đồ điện là sẽ không đặt tại tín đ ủ a ổ đủ ổ lên bán ra bởi vì này chút ít phẩm bài yêu cầu bảo hộ chính mình cả nước thống nhất giá cả đặc biệt là tại trên mạng giá cả tuyệt đối không thể so sánh thật thể tiệm thấp quá nhiều bằng không rất dễ dàng sẽ đưa tới buôn bán thương p h ả n công tin đùa đủ ổ, đủ ổ cho phép tham dự đồ điện tiêu thụ thương hộ phía sau trên căn bản đều là một ít nổi danh phẩm bài thay nhà máy loại trừ không có phẩm bài chất lượng phương diện tuyệt đối không Mà tuy í n đoàn đủ đủ ô đủ ô m a hình thức, có khả năng cấp cho những thứ năng n có cấp à thay nói h hàng nhiên à máy to lớn đơn đặt hàng lượng, tự lớn lượng, đơn cũng c thể để thấp để g á cả, cộng thêm tín đủ ô đủ ô phụ cấp, chính chính kịch được càng chính, phải một một tín điện trường lần là nổi tiếng. Nay đại giới chính là 10 tỷ tài chính trong vòng nửa năm nhiều nhất định phải một lần nữa giới thêm tiểu thị tỷ tài liệt tiêu thu tài thì tư phụ hào, đủ đủ đô đại đầu ô ô là là vì biết ỏ vốn. n Tuy ó b i rõ tín đ ủ ô đ ủ ô nhanh không có tiền chỉ mong ý tới đầu tư phong đầu xếp hàng c h i ề u dài có thể có thể so với nam kinh đường đường dành cho người đi bộ thật sự là bởi vì hiện tại tín đu ô đu ô qua thâm rồi bởi vì ngắn ngủi thời gian nửa năm t i n đủ ổ đủ ổ ghi danh người sử dụng lượng đạt tới hai ước rồi chính thức vượt qua di r ờ trở thành quốc nội đệ nhị đại điện thương bình đại đương nhiên đây chỉ là tự biên tự diễn di r ờ nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận cái này luận điểm bởi vì này chỉ là theo người sử dụng về số lượng đến xem mà những phương diện khác như buôn bán n l ạ c h lợi nhuận ngày giao dịch số tiền cùng số lượng phương diện di r ờ nhưng là đánh thắng tín đủ ổ đủ ổ bất quá vô luận là thị trường vẫn là phong đầu đều không có lưu ý phía sau mấy thứ bọn họ hiện tại chỉ quan tâm người sử dụng lượng này ba cái chữ mấu chốt di ờ lợi nhuận cao thì như thế nào n g ư ờ i đều đã vận doanh vài chục năm rồi trên căn bản đã đến phát triển cực hạng cho dù tương lai có thể nhắc lại cao nhưng trần nhà đã thành hình mà tín đủ ô đủ ổ không giống nhau thành lập đến nay vẫn chưa tới hai năm trước mắt khắp mọi mặt số liệu vẫn còn nhanh chóng tăng trưởng bên trong tuy nói không có lợi nhuận nhưng phong đầu chưa bao giờ hy vọng chính mình đầu tư công ty quá sớm lợi nhuận bởi vì bọn họ q u ă n g là tương lai mà chỉ cần tăng tốc khá nhanh tương lai tiềm lực quá lớn như vậy như vậy công ty chính là bọn hắn tốt nhất đối tượng đầu tư càng không cần phải nói tin đ ủ ổ đủ ổ phía sau còn có đầu điều cái này lưu lượng siêu cấp động cơ căn bản cũng không cần lo lắng tại dẫn lưu phương diện sẽ có vấn đề lớn lao gì mà phùn l ệ tờ thanh toán cũng giải quyết điện thương thanh toán vấn đề sẽ không bị cái khác cự đầu ác n chế đồng thời tin đ ủ ổ đủ ổ cũng ở đây nhanh chóng bố trí tuyến hạng đây liz cũng trải qua hai lần đầu tư bỏ vốn cùng vay tiền tại mỗi cái địa phương dốc sức huyết t r ư ơ n g dựng lên chuyển vận trung tâm cũng lựa chọn gia nhập liên minh sách lược tới hạ xuống đầu cuối chi phí mà p h o n g xào chuyển phát nhanh quỹ cũng giải quyết không ít chuyển phát nhanh chuyển vận đầu cuối vấn đề khó khăn nhiều như vậy chất lượng tốt điều kiện hợp lại cùng nhau. toàn bộ đều thuộc về một cái tập đoàn tín đủ ổ đủ ổ ở dưới hoàn cảnh này vừa được kinh người thành tích dưới tình huống này lại có ai hội nhìn không tốt tín đủ ổ đủ ổ tương lai vì vậy làm tín đủ ổ đủ ổ thả ra tin tức chuẩn bị một lần nữa đầu tư bỏ vốn thì vô số đại hình đầu tư cơ cấu cùng với hải ngoại nổi danh phong đầu đều t ề tụ thượng hải cho tới những thứ kia tiểu quy mô chính là rất tự biết mình biết rõ mình không có khả năng có khả năng tham dự loại này mấy tỷ đô la đại đầu tư bỏ vốn kế hoạch đầu tư bỏ vốn trước đánh giá giá trị một trăm ước đô la này vòng đầu tư bỏ vốn mười sáu ước usd đầu điều cũng sẽ lần nữa đầu tư Trung、tín ngân hàng、Quảng、mận văn khán quả đủ á o tin đ ô đủ ô đầu tư bỏ vốn kế hoạch sau không khỏi nhữ mày tuy nói coi tốt t i n đủ ô đủ ô tương lai nhưng một trăm ư c đô la đánh giá giá trị đối với bọn họ tới nói vẫn còn có chút hơi cao bất quá này không là vấn đề cho dù đánh giá giá trị cao điểm cũng chỉ là kiếm ít một điểm mà vấn đề lớn nhất là đầu điều cũng sẽ đuổi theo đầu tư bỏ vốn nói cách khác lần này đầu tư bỏ vốn có thể nói là đầu điều chính mình chuẩn bị đầu tư tiến vào t i n đủ ô đủ ô chỉ bất quá hiện nay t i n đủ ô đủ ô thuộc về hùn vốn xí nghiệp đầu điều cho dù là đại cổ đông đầu tư thời điểm cũng phải thông báo trước cổ đông về phân bọn hắn những người này chính là chọn tới chuẩn bị t i ế p bản loại này đầu tư bỏ vốn hình thức t ạ i internet ngành nghề cũng là tương đối thường gặp mỗi lần đầu tư bỏ vốn thời điểm cũng sẽ hưu chi trước cổ đông hy vọng tối lui mà có hứng thú thì có thể t i ế p bản nhưng tín đủ ô đủ ô hiện tại tiền cảnh coi tốt loại thời điểm này cho dù là trước cổ đông cũng sẽ không nguyện ý lui cỗ càng lớn khả năng tính vẫn sẽ tranh đoạt càng nhiều cổ phần cộng thêm đầu điều bản thân cũng sẽ đầu tư này thì sẽ đưa đến bọn họ những thứ này còn không có vào sân n g i muốn vào xưởng rất khó cho dù vào cổ phần cũng sẽ không có bao nhiêu chu tổng tín đủ ô đủ ô lần trước đầu tư bỏ vốn thì người sử dụng mới vừa phá ức đánh giá giá trị cũng mới bốn tỷ đô la lần này cũng mới mới vừa tăng lên gấp đôi đánh giá giá trị đã đến một trăm ước có chút quá nhiều đi hơn nữa di r ờ thành phố giá trị cũng mới ba mươi tỷ usd mặt khác có một người nói chu vũ kiệt không có để ý nói các vị nếu như cảm thấy di r ờ tiềm lực lớn hơn vậy cũng lấy trực tiếp đi thị trường chứng khoán hương cảng thị trường mua là được lưu thông c ố người nói chuyện thoáng cái nói xuông không nói quả mận văn nói chu tổng đánh giá giá trị một khối này ta trung tín ngân hàng không có ý kiến không biết tại những phương diện khác ngài bên này còn có yêu cầu gì Trung tín ngân hơn nữa đầu điều coi như internet ngành nghề tân quý trước mắt lại bắt đầu liên quan đến địa thương đối với ngân hàng tới nói loại này là một cái có thể đặt thành hợp tác lâu dài buôn bán đồng b ạ n hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm ba mươi bốn sắp lên thành phố tín đủ ô đủ ô chu vũ kiệt hài lòng gật đầu một cái nói tín đủ ô đủ ô lần này đầu tư bỏ vốn sẽ là đưa ra thị trường trước một lần cuối cùng đầu tư bỏ vốn tín đủ ô đủ ô chuẩn bị ra thị trường tất cả mọi người tại chốt đều thất kinh mặc dù tín đủ ô đủ ổ trước mắt kích thước đã rất lớn nhưng chúng quy phát triển thời gian còn thiếu hơn nữa đầu điều hệ nhiều như vậy từ nghiệp vụ cũng không có một công ty chuẩn bị đưa ra thị trường này đã trở thành không ít phong đầu lên án nhưng vấn đề chính là đầu điều hệ các hạng nghiệp vụ phát triển quá tốt chú vũ kiệt coi như thực tế khống chế người kiêm người sáng lập tồn tại tuyệt đối quyền uy tới phụ trách công ty mỗi một hạng nghiệp vụ không có bất kỳ phong đầu có thể can thiệp bởi vì cho dù nói lên muốn lên thành phố cũng sẽ bị hận một câu ta có thể trở về mua n g ư ờ i cổ phiếu kẻ ngu mới có thể xuất thủ trong tay cổ phiếu phải biết tại không có đưa ra thị trường trước những thứ này cổ phiếu cũng đều là tương lai tụ bà bùn Mà bây tuyệt giờ trường, nghĩa không đối tín thị đủ ô, đủ ô ra thị trường, ý chú ỉ có chỗ cái cũng có chi công tức cái c ở hồi thể hệ nhánh thì thị h tín tư ty, từng trường dẫn này đủ đủ đầu đầu, đại biểu đầu điều hệ chi nhánh công ty, tức thì từng cái đưa ô biểu báo ra thị trường sau.、Chú、vũ kiến nói đúng cho nên lần này đầu tư bỏ vốn không phải ta tín đủ ô đủ ổ cần gấp tài chính mà là bởi vì đưa ra thị trường trước cần phải có ba lần đầu tư bỏ vốn cũng nhất định phải có đầy đủ cổ đông mà các vị nếu như muốn trở thành tín đủ ô đủ ổ cổ đông như vậy loại trừ tiền mặt ở ngoài nhất định phải có đầy đủ tài nguyên đến giúp đỡ tín đủ ô, đủ ổ trưởng thành những tư nguyên này có thể là chính trị tài nguyên cũng có thể là giao thông phương diện chuyển vận tài nguyên cũng có thể là cung ứng liên loại hình tài nguyên chỉ cần có thể trợ giúp tỷ nụ ô đủ ổ trưởng thành như vậy ta rất hoan nghênh người như vậy tới thêm vào tỷ nụ ô đủ ổ tất cả mọi người tại chốt đều trầm m ặ t lại bọn họ cũng biết chu vũ kiệt nói chuyện rất có đạo lý giống như đầu điều loại này internet đ ỉ n h cấp xí nghiệp nói thiếu tiền kia chính là chuyện cười dù là không có tài sản cố định nhưng hiện tại ngân hàng cũng không phải là mười mấy năm trước đối với internet khoa k ỹ một khối này ngân hàng vẫn là nguyện ý hợp tác nếu như không có tài nguyên phương diện trợ giúp như vậy căn bản là không có tư cách mua được tín đủ ô đủ ổ cổ phiếu mà thôi đầu điều cùng với tín đủ ô đủ ổ tài nguyên có khả năng cấp cho trợ giúp nhất định là cấp bậc càng cao hơn tài nguyên q u ả mận văn lại hỏi chu tổng không biết tín đủ ô đủ ổ chuẩn bị tại kia đưa ra thị trường chu vũ k i a nói ta chuẩn bị tại hồng kông đưa ra thị trường hồng kông không ít người có chút kinh ngạc l i ề n quả mận văn cũng có chút không hiểu hiện nay internet cự đầu không đều là thích đi nước mỹ đưa ra thị trường sao đặc biệt là nâng đ ặ nơi đó có lấy toàn cầu đối với internet truy đổi mãnh liệt nhất người đầu tư apple Google, Facebook, o o c m i s tại n a sao d q đưa đối trường, tương ra danh thị Hồng h Kông bên này, tương đối nổi mà k a không ỹ sĩ n g i rồi, ệ p cũng chính tẹn đến tẹn năm h là mà sẻ sẻ đó k ở nà ư đưa trường, ớ c cũng Mỹ ra thị l bởi vì năm đ ó n ư ớ c Mỹ không có tương tự sĩ nghiệp, MSN, thêm một thẩm Nam mấy năm Amazon không kịch không không Kông. không không nghiệp, phải nghiệp, nhuận hình thức, nhân hệ, cho chọn Hồng hiểu hỏi, phiếu tương cũng cộng tẹn tên người sáng lập tư nhân quan hệ, cho nên lựa chọn đến gần Nasdaq? bản bằng gần có độc có Capiti cổ tự tư Tại không tổ tư lựa sĩ sĩ sẻ sao lợi lập lập đều đây, quả là ở Nasdaq cao tầng một mực ở mời a l i bảy bạ một lần nữa đăng nhập mỹ c ô tín đu ô đu ô mặc dù bây giờ vẫn còn so sánh không được bạ ảo nhưng chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ giống nhau sẽ trở thành cổ phiếu hấp dẫn tín đu ô đu ô buôn bán hình thức trước mắt chỉ hạn chế ở quốc nội cùng thị trường ngoài nước không có bất cứ quan hệ nào cho nên đưa ra thị trường một khối này không có nhất định bỏ gần cầu xa xa chu vũ kiệt lắc đầu nói hơn nữa nasdaq chỉ là sớm nhất một nhóm tiếp nhận internet cổ dân nhưng bây giờ internet phát triển đến gần hai mươi niên toàn cầu mỗi một cái địa phương người đầu tư cũng sẽ coi tốt internet ngành nghề mà hồng kông là toàn cầu tam đại tài chính trung tâm một trong có thể vì toàn cầu người đầu tư cung cấp phục vụ cái này rất phù hợp tìm đủ ô đủ ô nhu cầu nếu như mình sản nghiệp liên quan đến nước mỹ muốn kiếm người mỹ tiền như vậy tại nước mỹ đưa ra thị trường cũng liền thôi nhưng nếu như không liên quan đến chu vũ kiệt cũng sẽ không lốc đem vận mạng mình giao cho đối thủ nếu là người ta đột nhiên đòi chính mình nòng cốt số liệu kia tại người khác trên địa bàn đưa ra thị trường chính là đem chính mình buộc lại đưa cho người ta mà hồng kông sẽ không có nhiều chuyện như vậy đô la hồng kông cũng giống vậy là ngoại tệ mạnh hơn nữa có thể để cho người đầu tư sớm một bước bộ hiện quả mận văn suy nghĩ một chút nói chu tổng ta hiểu được xin ngài tin tưởng chúng ta chung tín ngân hàng thành ý cho tới chúng ta có khả năng tại kia chút ít lĩnh vực đặt thành hợp tác phần sau ta sẽ chuẩn bị một phần tài liệu cặn kẽ ok đa tạ lý tiên sinh rồi chu vũ kiệt gật gật đầu nói thềm n a m bằng chính là cao mày xe của hạ cap đi tổ tư bản ở quốc nội ảnh hưởng lực đã rất lớn nhưng cũng là nhằm vào một ít gây dựng sự nghiệp hình tiểu xí nghiệp đối với đầu điều loại này siêu cấp từ đầu cung cấp tài nguyên ngược lại có hạn thế nào cũng không khả năng hơn được địa phương ngân hàng lớn đại hình quốc xí đi những người khác chính là cố gắng suy tính phe mình ưu thế lấy hiện tại tín đủ ô đủ ô tình huống tựa hồ có thể tiến hành chiến lược tính trợ giúp không gian chắc không lớn cách xa ở ngoài ngàn dặm thâm h ả i thành phố kèn sẹn công ty chính gờ cờ ngành nghiệp vụ chi nhánh lâm tử thụy đang ở nhìn màn ảnh trước một nhóm phức tạp đường cong thế nào nhìn cái gì vậy như vậy mà người trên bờ vai đột nhiên một cái tay trục tới lâm tử thụy bị sợ hết hồn quay đầu nhìn lại là bên cạnh mình đồng nghiệp nộ phi nói ngươi về sau đ ư n g dọa chết người có được hay không ta suy nghĩ đồ vật đều bị ngươi làm loạn rồi bớt đi không nghĩ ra được cũng đừng đoán u ủ a ta nô phi bày ra tay nói l â m tử thụy cũng không tại đòn đi xuống chỉ màn ảnh nói ngươi xem một chút cái này phần mềm mấy tháng gần đây hắn liên tiếp tại mấy tháng gần đây xuất hiện bùng nổ k i ể u tăng trưởng tốc độ quá nhanh hiện tại cũng đã đệ tam đứng sau mỹ đoàn liên tiếp cùng di rời liên tiếp rồi nô phi cũng nhìn màn ảnh một lát sau nói người tốt số liệu này thật là đáng sợ điểm kích dẫn đầu cao như vậy bảo tồn dẫn đầu cũng cao dọa người án số này theo đến xem đây nếu là lại phát triển hai tháng người sử dụng lượng không được ngàn vạn a lâm tử thụy nói tiếp cái này phần mềm tên là jun thanh âm thật ra trước hắn số liệu cũng rất tốt mặc dù không nhiều lắm nhưng nghe nói người sử dụng thời gian thật dài hai tháng này số liệu phóng đại ta tra một chút nguyên nhân là bởi vì x i a o mi tiến hành chụp gắn sẵn x i a o mi tiến hành gắn sẵn nô phi kinh ngạc hỏi cái này phần mềm là x i a o mi s ả n nghiệp nếu đúng như là như vậy thì tốt rồi lâm tử thụy lắc đầu nói này jun thanh âm ghi danh mà tại thượng hải hơn nữa hắn cao tầng nội bộ trên căn bản đều là xuất thân tử tụ thi hào lại vừa là đầu điều nô phi cũng nhất thời sửng sốt một chút coi như kẹn sẻ nhân viên ai cũng biết đầu điều là kẹn sen sinh tử đại địch nô phi lại hỏi vậy ngươi không trả nổi báo đầu điều nếu là lại có một cái người sử dụng phá ước phần mềm công ty lại phải náo loạn tự tín đủ ô đủ ô c u ố khởi sau kẹn sen nội bộ lại bắt đầu một lần nữa bắt đầu nôn nóng điện thương hành nghiệp kẹn sen đã sớm làm nhưng mười mấy năm qua vẫn không có thành công vốn là liền cao tầng đều cho là thị trường đã bị l ũ đoạn những người khác không có khả năng có cơ hội nhưng đầu điều lại vừa là một lần đùng đùng đánh mặt tín đủ ô đủ ô q u khởi mặc dù không ảnh hưởng ted sen nghề chính vụ bất quá đầu điều thực lực tổng hợp mạnh đối với ted sen cũng là một món tin giữ hiện nay trong lúc vô tình đầu điều lại trong bóng tối bồi dưỡng một cái mới phần mềm hơn nữa sắp đến phá ức thời điểm mới bị t è n s ẻ n chú ý đến lâm tử thụy trắng nô phi liếc mắt nói hiện tại đi nói cái gì phía trên hỏi tới chúng ta liền nói chính mình cái gì cũng không biết sao chờ ta đem tài liệu chuẩn bị xong tự nhiên sẽ báo lên loại đại sự này nhất định phải trước chuẩn bị song tài năng báo lên lấy bằng không phía trên biết được sau chuyện này ngươi lại hỏi gì cũng không biết không phải tìm mắng sao nhưng thượng tầng nếu như lại hướng lên hồi báo cũng giống như vậy đủ loại số liệu đủ loại phân tích hoàn thiện sau mới có thể báo danh tầng cao nhất nhưng nếu như quy trình này đi xuống đến tầng cao nhất bên kia phòng trừng hoàng hoa thái đều lạnh kèn sèn trụ sở chính tầng cao nhất một gian rộng rãi diện tích vượt qua trăm bình phương bên trong phòng làm việc tiểu mã ca đang ở hạ xuống tịch dương không biết đang trầm tư gì đó mã tổng phía sau chuyển tới thanh â m quen thuộc để cho mã hóa đằng phục hồi lại tinh thần xin lỗi mới vừa thất thần mã hóa đằng nói l ư u s í c h bình nói đoạn thời gian gần nhất mã tổng ngài bình thường như vậy có muốn hay không nghỉ ngơi mấy ngày không cần mã hóa đằng k h o á t k h o á t tay nói đều sắp tan việc tới có chuyện gì không tuy nói kẹn xẻn cũng có cường đại làm thêm giờ văn hóa nhưng nhằm vào vẫn là tầng dưới chót cao tầng bên trong cũng sẽ có làm thêm giờ nhưng sẽ không có rất nhiều càng nhiều yêu cầu là muốn giữ liên lạc hơn nữa bình thường có đại sự cũng đều sẽ ở buổi sáng thảo luận l i u x í bình nói mã tổng mới vừa cờ cờ sự nghiệp bộ bên kia hồi báo một chuyện một cái tên là j u n thanh nhâm phần mềm bắt đầu ở gờ giúp cùng với cờ cờ người sử dụng ở giữa đại quy mô truyền bá tần thứ càng ngày càng cao thậm chí so với ban đầu tin đu ô đu ô mạnh hơn j u n thanh nhâm gì đó tinh chất phần mềm mạng hóa đang hỏi liệu s í c h bình nói là một cái tương tự với người nhanh nhẹn tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần áp bên trong rất nhiều nội dung phi thường có ý tứ để cho rất đa dụng nhà vui vẻ chia sẻ vì vậy bất kể là cờ phun lệ tơ bên trên đều tại bắt đầu dốc sức truyền bá nhìn truyền đi tần số đến xem mỗi ngày tổng số tốc độ tăng đều tại một phần trăm trở lên mã ộ t hóa đằng hơi biến sắc mặt một ngày một phần trăm tốc độ tăng là phi thường kinh khủng kéo dài một hai tháng như vậy con số hội gấp bội cao lưu s í c h bình gật đầu nói đúng ta lại sắp xếp người điều tra một hồi cái này phần mềm tại các đại áp trên bình đại tốc độ cao vô cùng theo ta suy đoán d g âm lượng khả năng đã vượt qua rồi năm nghìn vạn phá ước cũng chính là thời gian vấn đề vấn đề mấu chốt là d g thanh âm là đầu điều gì đó mã hóa đằng thiếu chút nữa không có bắt lại ly trà trong tay đầu điều dưới cờ đã có số khoản người sử dụng lượng phá ước áp bao gồm xa dao tin tức mua đồ vùng này sinh hoạt chờ một chút trên căn bản đã thực hiện internet lĩnh vực theo cửa vào đến xuất khẩu bao trùm dưới tình huống này lại ra đ ợ i một cái tức thì phá ước người sử dụng app này còn có nhường hay không cái khác đối thủ cạnh tranh sống m ã hóa đằng lại hỏi nếu cái này j u n thanh em là đầu đ i ề u tại sao hiện tại mới phát hiện coi như tẻn sen đệ nhất đối thủ cạnh tranh đầu đ i ề u mọi cử động bị tẻn sen nghiêm khắc theo dõi tín đu ô đu ô thời điểm tẻn sen bị bày một đạo phần sau theo dõi thì càng nghiêm khắc l ư u xích bình than thở nói lần này run thanh em cùng tín đu ô đu không giống nhau đầu điệu tại thành lập run thanh em ngành nghiệp vụ thời điểm cũng không có b ả o mật mà là rất quang minh chính đại chúng ta người thủ hạ thật ra cũng biết chuyện này chỉ bất quá j u n thanh em phát triển một mực rất chậm chạp tiền kỳ căn bản là không có thu được đầu điều hệ lưu lượng tiếp viện đoạn thời gian đó tụ t ỷ háo lên trên căn bản đều là tín đù ổ đù ổ quảng cáo phần sau j u n thanh em đẩy ra một tỷ phụ cấp kế hoạch bất quá theo người sử dụng số lượng đến xem tốc độ tăng cũng liền thuộc về bình thường chết lên tài nghệ vì vậy người phía dưới không có báo lên thế nhưng gần đây một hai tháng d u n thanh em số liệu bắt đầu kịch liệt lên cao vô luận là mới người sử dụng lượng vẫn là trung bình người sử dụng thời gian đều bắt đầu đại phúc độ tăng lên này mới đưa tới ngành tương quan chú ý tại sao gần đây hai tháng sẽ bắt đầu đại phúc độ tăng lên tu ti cho lưu lượng rồi h ả mạng hóa đang hỏi không có nếu như tủ ti hào dẫn lưu chúng ta sẽ lập tức chú ý tới lưu s í c h bình lắc đầu nói lần này run g âm lượng đại phúc độ tăng lên là bởi vì x i a o mi toàn bộ điện thoại di động mới trên đều có gắn sẵn hơn nữa toàn bộ trang bị liền vẫn còn cùng chung với file điện thoại di động cũng có mấy lần hậu trường đề cử sau đó người sử dụng ở giữa cũng bắt đầu lợi dụng cơ phun lẽ thợ tới truyền một ít khôi hài hoặc là thú vị nội dung tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần cái này cũng là dun thanh âm cung cấp đủ mới người sử dụng tốt một cái hậu tích bạc phát mã hóa đ ằ n g yên lặng một lát sau nói lấy đầu điều lưu lượng nổ dun thanh âm thật ra cũng không khó nhưng ở tiền hận kỳ bọn họ không có làm như thế mà là từ từ phát triển dun thanh âm còn vận dụng một tỷ phụ cấp hiển nhiên là muốn đem nội dung làm tốt đến thích hợp thời điểm bọn họ cũng không có lợi dụng tù tỉ tới quảng bá bởi vì như vậy sẽ rất dễ dàng bị chúng ta phát hiện để cho si ao mi ra mặt quảng bá ít nhất hội tê dại chúng ta thời gian một tháng chờ chúng ta phát hiện thời điểm dun thanh âm cũng đã thành quy mô rồi tình huống chính là như vậy l ư u s í c h bình nói tiếp ta mới vừa cũng chơi một chút run thanh âm bên trong rất nhiều video rất nhiều âm nhạc s ắ c thực người thật hấp dẫn chơi lấy chơi lấy liền quên thời gian cá nhân ta cảm giác so với tủ tỉ còn muốn hấp dẫn người lúc này là chúng ta một cái mới đại họa trong đầu ta đề nghị tẹn xẻn dưới cờ toàn bộ phần mềm lập tức phong sắt run thanh âm liên tiếp ngăn cản run thanh âm nhanh chóng trưởng thành mã hóa đằng suy nghĩ một chút nói như vậy có lẽ sẽ giảm bớt run thanh âm tốc độ phát triển nhưng đầu điều có phùn lẽ tờ cũng có tủ tỉ hảo một khi hai người này toàn lực dẫn lưu run thanh âm chúng ta phong sắt cũng không sao chỗ đại dụng rồi lưu s í c h b ì n h nói không nhất định hiện tại tín đủ ố đủ ố nghe nói này chuẩn bị lần thứ ba đầu tư bỏ vốn tín đủ ố đủ ố cũng là đầu đ i ề u trước mắt cốt lõi nhất chiến lược nghiệp vụ loại thời điểm này tụ tì áo bên kia rất không có khả năng chuyển hướng toàn lực chống đỡ jun thanh âm nhiều lắm là phùn l ẹ i tờ bên kia sẽ thêm cái liên tiếp hơn nữa đầu điều phát triển đến bây giờ kích thước này nội bộ mấy nghiệp lớn vụ sự nghiệp bởi ở giữa cạnh tranh cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều lẫn nhau hợp tác phòng t r ừ n g cũng không dễ dàng như vậy công ty lớn bệnh chung hiện tại đầu điều cũng sẽ có mã hóa đang gật đầu một cái nói nhưng bất kể như thế nào chỉ cần chu vũ kiệt vẫn còn chống đỡ jun thanh âm chúng ta biện pháp cũng liền chậm mấy tháng mà thôi phía sau làm sao bây giờ người muốn đến không có ta chuẩn bị mở lại h i ể n vi thị lấy cờ cờ là bình đ ạ i trợ giúp h i ể n vi thị trưởng thành lưu xích bình c h ậ m dai nói h i ể n vi thị mã hóa đằng nhướng mày một cái thật ra sớm tại mười ba yên kẹn s e n l i ề n bắt đầu rồi h i ể n vi thị nghiệp vụ chỉ bất quá là một đoạn thời gian hiệu quả cũng không tốt cộng thêm không có biện pháp tiến hành biểu hiện trên thị trường bao gồm nước mỹ bên tia tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài cũng không có sáng tỏ phát triển phương hướng cuối cùng một năm sau đó hiện vi thị nghiệp vụ đóng kín chỉ còn cái kế tiếp đoàn đội nhỏ tại để bảo toàn lưu xích bình nói hiện vi thị muốn phát triển còn cần cùng run thanh em giống nhau trong tiến hành dùng phương diện bồi dưỡng cho nên ta cũng cần nhất bút tài chính tới hấp dẫn nội dung sáng tác giả tốt nhất là trực tiếp theo run thanh em bình đài đào người m ã hóa đang gật gật đầu nói được ngươi đi chuẩn bị một cái tỉ mỉ kế hoạch buôn bán sách phần sau chúng ta tổ chức cao nhất tầng quản lý hội nghị thời điểm thương t h ả o tiếp chuyện này mặc dù hai người bọn họ là kẹn sẻn cao nhất tầng quản lý nhưng kẹn sẻn loại này đại cấp bậc công ty muốn trọng điểm quảng bá một cái nghiệp vụ cũng là yêu cầu thu được mấy đại nòng cốt ngành nghiệp vụ công nhận bởi vì này cũng sẽ liên quan đến tổng tập đoàn tài nguyên n h i ê về nếu như nội bộ tiếng phản đối nghiêm trọng cho dù hai người cưỡng ép thúc đẩy cũng sẽ phát sinh nghiêm trọng hao tổn máy móc ngược lại cái mất nhiều hơn cái được cho nên nói cho dù những ngành khác người không đồng ý nhưng ở trên mặt đuổi cũng phải thuyết phục người ra được không thành vấn đề ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chuyện này lưu s í c h bình gật gật đầu nói c h u y ể n hot tháng chín chương bốn trăm ba mươi sáu đối sách chu tổng dun thanh âm liên tiếp bị cờ cờ phong sát đầu điều cao cấp tầng quản lý phòng họ dun thanh âm người phụ trách vương h i ể u vĩ báo cáo chu vũ kiệt gật gật đầu nói trong dự liệu kẻn sẻn phong sát mới là chuyện tốt nói rõ chúng ta dun thanh âm đã tính thành công bằng không kèn sèn cũng sẽ không làm như vậy rồi à lì bậy b ạ kèn sèn đầu điều t a m gia đều là lẫn nhau phong sát đối phương chính mình dưới cờ thanh toán con đường bình thường đều chỉ chống đỡ tự mình thanh toán phần mềm mà c ờ c ờ cùng phụn l ẹ i tờ cũng sẽ lẫn nhau phong sát đối thủ cùng với đối phương dưới cờ phần mềm như c ờ c ờ lên không cách nào gửi đi đầu đ i ề u video cùng với tụ tị ảo liên tiếp phụn l ẹ i tờ lên cũng giống vậy không cách nào gửi đi kẹn sèn tin tức hoặc là kẹn sèn video thậm chí còn âm nhạc liên tiếp nhưng những thứ này phong sát đều là nhằm vào đối phương chủ yếu áp tiểu nhất bình thường căn bản không quản một là có quản hay không ảnh hưởng không lớn đệ nhị chính là phong sát quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng chính mình người sử dụng mà j u n thanh e m tại sơ kỳ kích thước không lớn thời điểm kèn sen coi như biết rõ j u n thanh e m thuộc về đầu điều cũng sẽ không đặc biệt thiết lập một cái phòng hòa tường mà bây giờ theo j u n thanh e m số liệu của thời kèn sen bắt đầu phong sát vương h i ể u vĩ nói nếu cờ cờ phong sát kia j u n thanh e m có thể không thể tiến vào t ủ tì ở chủ giao diện tiến hành dẫn lưu tiến vào t ủ tì ảo có thể chu vũ kiệt gật gật đầu nói bất qua trước mắt tù tì tại chủ đầy tin nu ô đu ô cho ngươi lưu lượng sẽ không rất lớn j u n thanh em mặc dù trọng yếu nhưng không có đối thủ cạnh tranh chỉ cần khống chế đầu điều hệ nòng cốt cách tính như vậy j u n thanh em c u ộ t khởi chính là thời gian vấn đề mà t i n đủ ố đủ ố trước mắt vẫn còn cao tốc thời kỳ phát triển và ảo cũng bắt đầu một lần nữa đẩy ra tụ có lời bỏ tiền bên dưới cũng đúng t i n đủ ố đủ ố sinh ra nhất định ảnh hưởng tại hậu thế t i n đủ ố đủ ố đi là xã giao điện thương lộ tuyến một điểm này tại nhưng bây giờ khó mà lại đi một lần bởi vì trước mắt xã giao thị trường kèn sèn còn khống chế một nửa trở lên mà bởi vì cạnh tranh tồn tại chu vũ kiệt cũng không dám để cho tín đũ ô đũ ổ vô số liên tiếp dốc sức xuất hiện ở phụn lẹ tờ bên trên như vậy thao tác cực dễ đưa tới người sử dụng không n ưa phụn lẹ tờ lên tín đũ ô đũ ổ liên tiếp nhận được nghiêm khắc k h ô n g chế vì nhanh chóng q u ậ c khởi vì vậy tụ t h áo bắt đầu toàn lực làm tín đũ ô đũ ổ dẫn lưu trên căn bản cắt đứt một nửa cái khác từ bên ngoài đến công ty quảng cáo đơn đặt hàng lâm hữu đức nói thật ra j u n thanh âm có thể sao chép tụ t h áo bộ phận phát triển phương pháp tỉ như gắn sẵn đại lực mua quảng cáo khai thông cực tóc bản đối với người sử dụng tiến hành phụ cấp một bộ này tổ hợp quyền người sử dụng muốn không nhiều đều khó khăn chu vũ kiệt gật gật đầu nói như vậy cũng được phương diện tiền bạc ngươi không cần lo lắng ta sẽ toàn lực chống đỡ coi như tương lai đầu điều hệ nòng cốt phần mềm chu vũ kiệt cũng không dự định tại sơ kỳ liền đem j u n thanh nhâm cầm đi ra đầu tư bỏ vốn nếu như không có tiền liền trực tiếp theo hải ngoại tập trung du hí lợi nhuận không còn đủ mà nói bị quyền tiền tiền cũng có thể bộ hiện dù sao bị quyền tiền thị trường bây giờ còn thuộc về bùng nổ kỳ trong tay hắn phân ngạch cũng không đến nỗi sẽ ảnh hưởng toàn bộ mâm lớn đà tạ chu tổng vương hiệu vĩ cười một tiếng lại nói với lâm hữu đức lâm tổng ta bên này có một ý tưởng Tụ tì áo đem ứ n g đ ầ tin tức truyền n thành t thì vẫn video lâm hữu đức sửng sốt một chút nghiêm túc bắt đầu suy tính khả năng này chu vũ kiệt lắc đầu nói không phải đem tin tức chuyển hóa thành video mà là đem chữ viết chuyển hóa thành video ta cảm giác được cái phương pháp này không tệ hiện tại internet người sử dụng thời gian càng ngày càng quý báu mảnh vỡ hóa giải trí nhu cầu càng ngày càng cao nhìn tin tức mặc dù cũng là mảnh vỡ hóa giải trí hạng mục nhưng trễ m ạ i thời gian còn là quá dài hơn nữa còn yêu cầu phế suy nghĩ đọc làm thành video mà nói cũng không tệ nếu như người sử dụng thích như vậy thì có thể thuận thế dung thanh âm nhìn một chút cái khác video nếu như người sử dụng không thích dù sao lấy tủ tì h ả o cách tính cũng có thể che giấu cái video này trên căn bản không có tổn thất gì lâm hữu đức nói này cũng có thể cứ như vậy dung thanh âm liên tiếp chính là không phải quảng cáo mà là nội dung sẽ không chiếm dùng tụ t ỉ ở quảng cáo hạn mức chỉ bất quá video phương diện nhất định phải làm tốt không thành vấn đề vương hiệu vĩ cười nói ta chuẩn bị theo đầu điều video bên kia mượn một ít chuyên nghiệp chủ trì lâm hữu đức gật đầu đáp ứng nói có thể theo mấy năm gần đây nhiều lần đầu tư bỏ vốn cùng với đến từ điện ảnh ngành nghề l ợ i nhiều đầu điều video đã trở thành quốc nội đứng sau y ê u yêu nhảy lớn thứ t ư internet trưởng video bình đại mấy năm qua này đầu điều video cũng là toàn phương vị bùng nổ chạy theo tràn đến điện ảnh theo cổ đại đến hiện đại theo kịch mỹ đến võng kịch mỗi một lĩnh vực đều là bắt đầu toàn phạm vi bùng nổ nhu đồ tranh đoạt thị trường quyền phát biểu mà trong đó chủ trì cũng là đầu điều video trọng điểm phát triển phương hướng một trong đặc biệt là tại tống nghệ trong video một cái tốt chủ trì có thể sống nhảy một nửa trở lên bầu không khí mà chủ giảng tin tức cũng giống như vậy chủ trì tài nghệ cùng phong cách cũng rất trọng yếu như hậu thế dun thanh â m phía trên trương tam có khả năng đem luật pháp cùng thú vị kết hợp với nhau p h ổ pháp lên phi thường thành công vương h i ể u vĩ cười nói vậy bọn ta đến tháng sau liền bắt đầu đăng nhập tủ tì hảo hy vọng có thể nhanh chóng thông qua sơ kỳ khảo sát bất kỳ phần mềm muốn lên tủ tì quảng cáo hoặc là nội dung đều cần đi qua không ít quan tự kiểm tra loại trừ nhìn một chút có phải hay không không phù hợp pháp luật tương quan quy định càng trọng yếu là sẽ có một cái thời gian thử việc đang thử dùng bên trong phần mềm sẽ thông qua sơ kỳ nhóm nhỏ lượng khảo sát nếu quả thật có khả năng đưa tới bộ phận người sử dụng hứng thú mới có phần sau đại quy mô khảo sát chính mình nội bộ phần mềm cũng giống vậy không có hiệu quả mà nói cũng giống vậy không có khả năng nhận được đại quy mô đề cử lâm hữu đức cười nói đây chỉ là trình tự mà tôi h lấy hiện tại j u n thanh e m tại thị trường lên tốc độ phát triển muốn không bạo hỏa đ ề u khó khăn dun thanh âm quật khởi quá trình dựa vào si ha mi bất quá bây giờ toàn diện nợ hoa hiển nhiên là bởi vì x i ao mi người sử dụng từ từ trở thành truyền bá rộng lớn khi bọn hắn những người này bắt đầu trầm mê ở j u n thanh âm thì j u n thanh âm bên ngoài thanh âm tự nhiên sẽ hấp dẫn những người khác chú ý sau đó từ từ những người này cũng sẽ c o i nhất định sát xuất j u n thanh âm sau đó cũng trở thành truyền bá môi giới chú vũ kín i nói j u n thanh âm là tương lai chúng ta đầu điều chủ yếu quảng bá sản phẩm ta cũng có ý đem j u n thanh âm bồi dưỡng thành loại trừ phùn lệ tơ tụ tì ở ngoài thứ ba khoản lưu lượng động cơ bởi vì tín đủ ô đủ ổ quan hệ tụ tì tạm thời không có biện pháp toàn lực dẫn lưu các người nếu như trong tay có một ít chất lượng tốt tài nguyên chương ũ n g có t ể cho Jun thanh âm làm quảng cáo, chi phí phương, diện. Jun Thanh phí h Jun quảng Âm làm p d bốn Jun trăm n ba mươi bảy tương lai phương hướng phụ trách đầu điều video chu quân nói chu tổng đầu điều video bên này cũng không thiếu quảng cáo chỗ trống nếu như vương tổng yêu cầu mà nói có thể toàn bộ cho Jun thanh âm được chu vũ kiệt gật đầu một cái lại nói bất quá tốt nhất là áp lên dù thanh âm sẽ không mở mang pc đem phiên bản phụ trách du hy trương cận đông nói vậy nếu không để cho vương giả vinh dự tới một lần quảng bá j u n thanh em hoạt động chỉ cần ghi danh j u n thanh em du hí người sử dụng liền có thể thu được nhất định giả tưởng phần thưởng vậy thì không thể tốt hơn nữa lấy vương giả vinh dự người sử dụng số đủ để cho j u n thanh em đ ể cao m ộ ư ơ i cái điểm mới người sử dụng rồi vương h i ể u vĩ cười ha ha nói hiện nay đầu điều rất nhiều nghiệp vụ đều đã phát triển thành quen thuộc mà bị ngoại giới công nhận kiếm lợi nhiều nhất nghiệp vụ tổng cộng có hai cái tổng cộng là phùn lệ tợ số dư bảo số dư bảo phía sau quỹ đã nắm giữ hơn một mươi n ư c tài chính mỗi ngày lợi tức liền đến gần một cái tiểu mục tiêu mà lợi nhuận thứ hai chính là du hí đầu điều mấy khoản du hí tại hải ngoại là vượt mọi trông gai toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất du hí áp trên bảng xếp hạng trước mười thuộc về đầu điều du hí tổng cộng có ba cái hàng năm tịnh lợi nhuận cao đến một tỷ usd bên trên hải ngoại thành công đồng thời quốc nội cũng là phi thường thành công từ trương cận đông cầm đầu mở mang đoàn đội mở mang thành tích rất là không tệ mà đổi thành bên ngoài một cái vương giả vinh dự càng là bốc lựa không được nghe nói cái này du hí người sử dụng số lượng cao đến ngàn vạn càng trọng yếu là những người này đều là dễ dàng tiếp nhận mới sự vật toàn thể chu n h vũ kiệt gật gật đầu nói ta biết mấy năm qua này nội bộ tập đoàn đã bắt đầu có cạnh tranh tình huống xuất hiện thích hợp cạnh tranh ta còn là chống đỡ các ngươi có thể nghị trăm phương ngàn kế tranh đoạt người sử dụng thời gian tranh đoạt hãng quảng cáo những thứ này cũng không có vấn đề gì bất quá tại dẫn lưu phương diện ta còn là không hy vọng mọi người lẫn nhau hạn chế đối với chúng ta như vậy tới nói không có bất kỳ c h ố tốt trên thị trường lúc nào cũng có thể sẽ sinh ra mới nghiệp vụ nếu như chúng ta bởi vì vấn đề nội bộ mà đưa đến không có bắt được đầu gió như vậy đầu gió cũng sẽ bị người khác bắt lại toàn bộ internet ngành nghề bánh ngọt lại lớn như vậy coi như không đồng hành nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau internet ngành nghề quốc nội không sai biệt lắm m ộ ư ơ i ước dân trên mạng chính là người sử dụng số lượng cực hạn mà trung bình mỗi người bốn sáu giờ lên mạng thời gian liền hạn chế mỗi ngày internet tổng lưu lượng thời gian tức bốn mươi sáu mươi ước giờ bất kể nghiệp vụ gì xã giao tin tức du hí vân vân, và vân vân truy tìm nguồn gốc tranh đoạt chính là người sử dụng thời gian mà lưu lượng xuất khẩu ngành nghề bên trong mua qua internet thức ăn ngoài vo n g ư ớ c xe du hí chờ một chút lại bị toàn bộ quốc gia kinh tế tổng giá trị có hạn chế một môn hấp kim hút quá ác khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng cái khác ngành nghề cực đoan nhất tiền lệ chính là có người chơi đùa du hí tiêu xài vài năm tiền lương dưới tình huống này ngươi còn có thể trông cậy vào hắn về sau gọi thêm thức ăn ngoài vì vậy chu vũ kiệt những năm gần đây ngầm cho phép dưới cờ công ty ở một mức độ nào đó cạnh tranh với nhau bởi vì loại chuyện này tại công ty lớn rất khó phòng ngừa nhưng ranh giới cuối cùng chính là không thể không nhìn công ty chính chiến lược bố trí t i ê n tâm đi chu tổng nặng nhẹ chúng ta vẫn biết lâm hữu đức dẫn đầu nói chu vũ kiệt gật đầu một cái nói tiếp những người khác không có chuyện gì giải tán trước hội đi lâm tổng lưu lại ta có một việc muốn đơn độc thương lượng được mọi người gật đầu một cái sau đó đều tự rời đi chu vũ kiệt cười nói lão lâm hiện tại đầu điều trên căn bản đã thành hình có thể phát triển n g h i ệ p vụ trên căn bản đều có ta dự định cho ngươi tới tiếp quản thủ tịch chấp hành quan vị trí này ngươi cảm thấy thế nào ta tới tiếp lấy vậy n i bên này lâm hữu đức có chút không hiểu hỏi chu vũ kiệt cùng nước mỹ facebook rủ cơ bở giống nhau thuộc về vô cùng trẻ tuổi liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp cũng một mực nắm trong tay toàn bộ công ty vô luận là cổ quyền vẫn là kinh doanh hai người trải qua rất tương tự vô luận là ngoại giới vẫn là nội bộ tất cả mọi người đều cho là chu vũ kiệt ít nhất sẽ cùng dù cơ bở giống nhau sẽ ở thời gian rất lâu bên trong không chế toàn bộ công ty t r u n g bi đây cũng là nhân tri thường tình lâm hữu đức cũng không nghĩ ra chu vũ kiệt quả nhiên nhanh như vậy liền chuẩn bị nhường ra ceo chức vị này tuy nói nhường vị sau đó chu vũ kiệt còn có thể gánh nhâm chủ tịch cũng vẫn là công ty tuyệt đối nắm cổ phần người nhưng công ty lớn các liền ký trước là có nhất định quy củ cho dù là người sáng lập cũng không khả năng tùy ý vượt qua nhường ra chức vị này như vậy ít nhất rất nhiều không liên quan đến công ty phát triển đại sự chu vũ kiệt liền không tiện lắm đ u n g tay chu vũ kiệt nói người tinh lực là có giới hạn ta sẽ còn tiếp tục đảm nhiệm công ty chủ tịch công ty chiến lược phát triển hoạch định vẫn là từ ta phụ trách chỉ bất quá vận doanh phương diện sự tỉnh rồi coi như xong vẫn là phải giao cho chuyên nghiệp người đến xử lý ta bộ phận tinh lực, sẽ đặt tại một ít nghiên cứu khoa học phương hướng cùng với từ thiện lĩnh vực phương diện này khả năng còn có giá trị đi đầu điều phát triển đến bây giờ k í c h t h ư ớ c chu vũ kiệt kèm theo trọng sinh đỏ nịt bản lên đã kết thúc đợi dung thanh âm phát triển sau tương lai phát triển phương hướng cũng chỉ có thể dựa vào tự tìm tòi ở nơi này một khối chu vũ kiệt cũng sẽ không nữa chuyên hành đ g ọ c đoán đoàn đội cựu là rất nhân tố trọng yếu lâm hữu đức nói thật ra thủy tích chủ cùng lẫn nhau bảo đảm nếu như phát triển đối với từ thiện cống hiến không thể so với thuần túy quyên tiền sai cho tới nghiên cứu khoa học phương hướng chu tổng hay là chuẩn bị đại lực tiến vào không người lái lĩnh vực sao không người lái là đầu điều hạ theo ta nghiên cứu khoa học không có quan hệ gì chu vũ kiệt cười một tiếng nói ta nghiên cứu khoa học phương hướng thật ra chính là sinh vật khoa kỹ cùng với hoàn bảo phương hướng bất quá thuật nghiệp có chuyên về một phía ta cũng sẽ không trực tiếp đầu tư nghiên cứu mà là tìm một ít có tiền đồ có tương lai xí nghiệp tiến hành đầu tư tại ta phạm vi năng lực bên trong tiến hành phụ trợ cũng có có thể sẽ vận dụng đầu điều tài nguyên đặc biệt là nếu như tương tự hạng mục có thành quả muốn tuyên truyền mà nói đầu điều chính là tốt nhất vũ khí sắp bẻ đến r i không người lái là đầu điều tương lai phát triển phương hướng khả năng mười năm cũng chưa chắc có thành tích nhưng công ty lớn nhất định phải bắt lại đầu g i bởi vì một khi bỏ lỡ Tự đương nhiên loại đầu tư này một mươi quang cựu thua mạo hiểm rất lớn nhưng một trăm linh thành công một cái cũng là đủ rồi có khả năng trợ giúp từ thiện hạng mục tuyên truyền miễn phí chúng ta cũng tình nguyện lâm hữu đức cười nói chu vũ kiệt nói tiếp lão lâm ngươi làm tới công ty ceo sau kiện thứ nhất phải làm việc chính là hoàn toàn cùng tích hoàn hào đánh giá, 26 đánh toàn đánh là tủ tỷ giá, giá ra. sao, 27 26 giá chuyện mặc ờ thời i mới. Hiếu dãi nói, tiếp phải gian. thưởng thức. Chừng 438, động cơ mới. Lâm Hiếu đức gật gật ta bất quá tủ tỷ một Chừng chậm hợp nhận khoảng động ràng, cũng cần Đức cơ đầu Lâm m quá rõ dù tại trước lâm hữu đức thân phận cũng đã là chu vũ kiệt bên dưới người thứ nhất nằm trong tay tủ tỷ cái này n ó n g cốt nghiệp vụ những ngành khác như phùn lệ tờ kim nhật ưu tuyển ở một mức độ nào đó cũng phải phối hợp lâm hữu đức ăn bài nhưng phối hợp là phối hợp lâm hữu đức trung quy còn chưa phải là trực tiếp thượng tầng trước toàn bộ trọng yếu sự hạng đều là hướng chu vũ kiệt trực tiếp hồi báo lâm hữu đức rất nhiều lúc cũng không tốt hơn nhiều nhúng tay mà bây giờ lâm hữu đức thăng chức thân phận cũng cũng không giống nhau kia tủ tị thì cần phải giao cho một người khác lâm hữu đức cũng cần từ từ thích hướng quản lý toàn bộ nghiệp vụ chu vũ kiệt gật gật đầu nói ngươi theo tủ tỷ áo nội bộ chọn một người thích hợp viên tới đón bổ nhiệm mà nói chẳng mấy chốc sẽ đi xuống cái này không cần rất khuya dù sao ngươi cũng ở đây công ty bên kia có vấn đề gì ngươi giống nhau có thể hỏi tới、Được. lâm hữu đức gật gật đầu nói làm được đầu điều hệ ceo chức vị vậy hắn thân phận đã là internet ngành n g h ề t h u ậ cùng cùng á li bậy bạ thái sùng tín kèn sen lưu xích bình một cái cấp bậc không chỉ là tiền lương hàng năm mấy trăm triệu mà là thật nắm giữ lượng lớn quyền lợi cùng tài nguyên chu vũ kiệt nói tiếp tiếp xuống tới đầu điều hai cái nòng cốt nghiệp vụ chính là dun thanh em cùng tỷ đủ ổ đủ ổ dun thanh em tại ta trong kế hoạch là một cái lưu lượng có khả năng vượt qua tụ tỷ ở cùng phụn lại tờ siêu cấp lưu lượng động cơ tỷ đủ ổ đủ ổ chính là tương lai có khả năng khiêu chiến bạ tốt nhất vũ khí dun thanh em có khả năng khiêu chiến bạ tốt nhất vũ khí phải biết hiện tại tù tì áo nguyện hoạt dụng nhà đã phá hai ư ớ c mấy con số này loại trừ cờ cờ cùng phùn lệ tờ cái khác internet đoạn ra đều là không theo kịp chu vũ k a nói ta lúc trước nói qua di động internet thời đại trọng yếu nhất chính là mảnh v ỡ hóa giải trí tụ tì chính là bắt được cơ hội này mà có thời nhưng mảnh v ỡ hóa giải trí bản chất vẫn là giải trí giải trí bản chất chính là muốn đ ể cao người sử dụng sử dụng thể nghiệm mà tin tức bản chất chính là cần người môn đi đọc đi suy nghĩ lúc này tiêu hao người sử dụng tích lực từ đó không đạt tới giải trí hiệu quả trước mọi người cũng đã quen rồi đổ cũng không thể gọi là giống như là mười mấy năm trước vóng du lại tạm mọi người cũng chơi đùa rất hưng phấn bất quá nếu là thả hiện tại ngươi thử một chút cho nên video có khả năng thay thế tin tức lâm hữu đức hỏi không thể nói thay thế tin tức tin tức cũng có thể nói là video chỉ có thể nói video hội nghiêm trọng cấp đoạn chữ viết thị trường chu vũ kiệt nói tiếp giống như video trang web cuộc khởi sau cũng sẽ ảnh hưởng mọi người xem tiểu thuyết thời gian đặc biệt là rất nhiều tiểu thuyết bị sửa đổi thành phim truyền hình sau ngươi nói xem tiểu thuyết nhiều người vẫn là xem tv kịch điện ảnh nhiều người vậy khẳng định là người sau bất quá video rất khó thay thế trong chữ viết toàn bộ bộ phận lâm hữu đức nói, đúng. nhưng đây cũng chỉ là một số ít người nhu cầu đối với phần lớn người tới nói video có thể so với chữ viết rất thuận tiện nhiều đây chính là thị trường khuynh ê ư ớ n g chu vũ kiệt ổn định nói lâm hữu đức gật đầu một cái nói cho nên nói tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần mới làm mảnh vỡ giải trí hoa tinh túy h đúng chu vũ kiệt cười nói thật ra nội hàm tiết mục ngắn thành tích ngươi cũng biết khôi h ả i video phát ra có thể so với khôi h ả i chữ viết mạnh hơn nhiều lắm chỉ bất quá run thanh em loại này bình đ ạ i muốn quật khởi một cái tiền để chính là lưu lượng chi phí đại phúc độ hạ xuống mấy năm trước thị trường hoàn cảnh không cho phép nhưng bây giờ đã không sai biệt lắm đến lúc rồi theo 14 t m ư i n i ê n bắt đầu quốc nội tam đại vận doanh thương bốn dê bắt đầu thông dụng lưu lượng chi phí hạ xuống cộng thêm phía trên áp lực vô hạn phần món ăn lưu lượng rồi bắt đầu biến càng ngày càng rộng hiện lên mà hi phi cũng là biến cơ hội nhân thủ một nhà không còn là trước kia thần kỳ như vậy những thứ này lưu lượng thông dụng cho internet ngành nghề trọng đại cơ hội ít nhất có một điểm áp người khai pha cuối cùng không cần giống như mấy năm trước như vậy áp xúc chính mình lưu lượng khống chế đủ loại du hí cuối cùng có thể dốc sức lên đặc hiệu rồi lâm hữu n ư nói được ta đây sẽ dốc toàn lực giúp đỡ jun thanh em chu vũ kiệt lại nói tín đu ô đu ô một khối này sẽ không cần ta lại nước một lần hiện tại tín đu ô đu ô trọng điểm vẫn là đả thông tuyến hạ phân phối cùng cung ứng liên chỉ cần đem một khối này chi phí xuống đến thấp nhất mới là chúng ta lớn nhất sông hộ thành bằng không tương lai bạ hoặc là di d ờ cũng giống vậy có thể sao chép chúng ta buôn bán hình thức hậu thế tín đu ô đu ô phía sau tồn tại khống chế xã giao lưu lượng k è n s è n nhưng đ ờ i này nhưng hoàn toàn khác nhau trên lý thuyết tới nói hiện tại k è n s è n cũng có thể đào tạo được mặt khác một cái tín đu ô đu ô có lẽ chính là di d ờ kinh vui cũng khó nói đặc biệt là di d ờ bản thân còn có chính mình phân phối muốn giữ được tín đủ ô đủ ô thị trường tuyên truyền tự nhiên không thể thiếu nhưng này không phải thứ nhất vị vị thứ nhất chính là dốc sức hạ giá đem tính giá so với ba chữ làm được thực hạn lại tạo thành kích thước sau để những cái khác thương g i a căn bản không có đường ngằn ngẹo qua mặt xe cơ hội lâm hữu đức nói lần này tín đủ ô đủ ô đầu tư bỏ vốn còn chưa tới vị chú tổng cái khoản tiền này đại khái lúc nào có thể đúng chỗ tụ có lời bên kia gần đây phụ cấp cũng lợi hại kéo quá lâu ta sợ sẽ cho ra vấn đề theo tín đũ ô đũ ô cuộc khởi mạnh mẽ đã từng xa suốt đoàn mua điện thương hình thức lại một lần nữa bị kích hoạt một ít thật tinh mắt người cũng phục chế loại mô thức này bất quá bọn hắn cũng không có đem chính mình xác định vị trí l à tín đũ ô đũ ô đối thủ cạnh tranh mà là lại một cái lĩnh vực tiến hành loại mô thức này khuyết trương có thể lý giải là đoàn mua thẳng đứng điện thương nhưng á ly bậy bạ cùng c di giờ cũng sẽ không đối với tín đũ ô đũ ô bỏ mặc người trước đã sớm coi trọng và phần bởi vì tín đũ ô đũ ô đảo l ạ ba hảo theo người sau mặc dù xem thường tín đũ ô đũ ô buôn bán hình thức nhưng vì vậy hai người phân bất quá này hai khoản phần mềm đang thử đồ sao chép tín đủ ô đủ ổ thời điểm đều có chính mình vấn đề tụ có lời dựa lưng vào á ly bảy b ạ tài chính hùng hậu nhưng á ly bảy bạ k h u y ế t thiếu lưu lượng không có biện pháp đem đoàn mua ưu thế phát triển đến mức tận cùng mà di r ờ mua đồ vòng dựa lưng vào k è n sẻn đồng thời k è n sẻn cũng là to lớn cổ đồng một trong lưu lượng phương diện tự nhiên không là vấn đề nhưng hết lần này tới lần khác di r ờ tài chính có hạn đốt tiền hạn mức giới hạn có hạn hạn chế mua đồ vòng lớn mạnh cho dù t è sẻn nguyện ý tại tài chính lên hỗ trợ nhưng lại hội liên quan đến lợi ích phân phối nhưng thời gian dài đều sẽ đối đủ sẽ sẽ với tín chu ó nguy i đối, tài tiếp tiền, ể m sớm một chút cầm tương chút tục đốt đến chính, đủ vì vậy, s a đó đưa đầu thừa dịp người sử dụng số lượng nhiều cao, lại thuận thế đưa ra thị trường đầu tư nhiều cao, ra dịp dụng người lượng lại sử số bỏ vốn. vũ ố n Chu v kiệt gật gật đầu nói điểm này ta biết cuối tháng trước ta sẽ định ra tín đủ ô đủ ô đầu tư bỏ vốn phương án phương diện tiền bạc tuyệt đối không phải vấn đề đối lập ta thật ra cũng là muốn muốn tại những phương diện khác nhất định ưu lại thôi chú tổng trung tín ngân hàng hội tận l ư c thỏa mãn n g à i yêu cầu không biết loại trừ trước chúng ta thương lượng xong còn có cái gì chúng ta có thể vì tín đủ ô đủ ổ phục vụ đầu đ i ề u mới trụ sở chính trong phòng làm việc quả mận văn khách khí hỏi vì có thể làm cho trung tín ngân hàng dựng đầu điều hệ tiến tới xe tốt hành lần này tín đủ ô đủ ổ đầu tư bỏ vốn trung tín ngân hàng có thể nói là mười phần thành ý loại trừ đáp ứng tín đủ ô đủ ổ đánh giá giá trị còn nguyện ý đơn độc xuất ra hai mươi ước đô là coi như vay tiền vay tiền hai mươi ước đô là thật ra không tính là cái gì bởi vì trước mắt chu vũ kiệt dưới cờ nhiều như vậy công ty nghiệp vụ phát triển tốt đẹp trả lại năng lực tuyệt đối không thể nào là vấn đề nhưng vay tiền bị thêm vào lợi tức thì phi thường thấp chỉ có ba cái này lợi tức so với bình thường người sử dụng tiền gửi ngân hàng ba niên còn thấp hơn thuần t ú là tặng lớn như vậy nhất bút tiền mặt lưu cho chu vũ kiệt nhưng đối với trung tín ngân hàng tới nói nhất bút không có lợi nhuận không có nguy hiểm vay tiền có khả năng đổi được tín đủ ô đủ ô vé vào cửa kia cũng đ á n g mà loại trừ vay tiền ở ngoài trung tín ngân hàng còn đáp ứng tại tài chính hợp tác phương diện tiến hành tiến một bước hợp tác chu vũ kiệt gật gật đầu nói ta phi thường mong đợi có khả năng cùng trung tín ngân hàng tiến hành tiến một bước hợp tác tín đủ đủ nhu cầu trên căn bản đã thỏa mãn bất quá ta bên này cá nhân còn có một cái yêu cầu chu tổng m ớ i nói quả mận văn bất động thanh sắc mang theo nụ cười nói điều kiện mặc dù nhiều nhưng đến b ư ớ c này trên căn bản đã không sai bị ệ lắm chu vũ kiệt nói đầu đ i ề u mấy năm qua này một mực cố định t ạ i internet lĩnh vực phát triển nhưng cá nhân ta đối với những khác ngành nghề cũng có tự mình quan điểm cho nên ta chuẩn bị vận dụng cá nhân tài chính tiến vào một cái khác ngành nghề bất quá bởi vì này thuộc về truyền thống ngành nghề bắt đầu lại từ đầu qua phí sức Ta m u ố chú vũ kiệt ế nói ta muốn tiến vào chữa bệnh dụng cụ chế tạo ngành nghề chữa bệnh dụng cụ quà mận văn sửng sốt một chút suy nghĩ có chút không có lộn lại theo internet đến chữa bệnh dụng cụ này tựa hồ sai có chút xa à lấy nàng hiểu chu vũ kiệt hẳn là chuẩn bị tiến vào một ít dân sinh khoa kỹ ngành nghề mới đúng như vậy mới có thể phát huy đầu điều giá trị bất quá vườn bán dày công tu dưỡng cực cao hắn lập tức nói chữa bệnh ngành nghề liên quan đến mọi phương diện nhiều vô cùng chu tổng có không có một cái đại khái phương hướng ta có thể căn cứ hàng hóa tới là ngài tìm thích hợp công ty chu vũ kín i nói chữa bệnh phương diện lĩnh vực rất nhiều ta muốn t r ư ớ c từ đơn giản bắt đầu này thứ một cái phương hướng chính là huyết dịch phương diện hô hấp phương diện chữa bệnh dụng cụ cùng chữa bệnh phòng vệ đồ dùng ta muốn thu mua xí nghiệp kích thước không cần rất lớn nhưng là không thể quá nhỏ ít nhất phải có phong phú sinh sản kinh nghiệm cùng với hoàn thiện chất lượng khống chế hệ thống để tương lai kích thước mở rộng huyết dịch đổi thành hô hấp cơ cùng phòng vệ đồ dùng cũng không coi vào đâu sản phẩm công nghệ cao loại này xí nghiệp trên thị trường vẫn có không ít ta sẽ lập tức an bài phương diện này người đi tư vấn một phen nhìn một chút có hay không thích hợp xí nghiệp đang tìm kiếm bản án ra quà mận văn mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa siêu cấp phú hào có chính mình thú vui rất bình thường cái này thú vui có thể là chơi đùa cũng có thể là muốn tiến vào một cái ngành nghề như anh quốc một tên siêu cấp phú hào dựa vào siêu thị d ự n h à nhưng nhất định phải mở ra một nhà công ty hàng không thuần tuy chính là yêu thích mà thôi lấy chu vũ kiệt thân ra sai vài tỷ thu mua một nhà chữa bệnh dụng cụ công ty Cũng bất quá là chu ũ n g bất cựu n vũ kiệt cười một tiếng nói đây là hai món bất đồng chuyện tín đủ ô đủ ô đầu tư bỏ vốn phương án chẳng mấy chốc sẽ đi ra đến lúc đó chúng ta thương lượng lại chi tiết được ra đây sẽ chở chu tổng ngài tin tức tốt quà mận văn cười nói trở lại quán rượu sau đó quà mận văn nhanh chóng đi tới trên ban công t u a mận văn báo cáo được lần này ngươi thay trung tín ngân hàng bắt lại tín đủ ố đủ ổ cổ phần công lao có thể nói là vậy là đủ rồi ta giúp ngươi vận hành vận hành thăng cái cấp một không là vấn đề sau đó mới đem ngươi điều tra ngân hàng có thể trực tiếp trở thành sử cấp rồi điện thoại đối đầu cũng chuyển đến một trận hài lòng thanh âm mặc dù nằm trong dự liệu nhưng quả mận văn vẫn là một trận mừng rỡ hiện nay trong q u a n trường cho dù phía sau có người muốn thăng quan thăng rất nhanh cũng là tương đối khó khăn rất nhiều quá trình được từng bước từng bước đi tới tuy nói dưới tình huống bình thường cũng có thể đi tới cuối cùng nhưng tiêu phí thời gian quá nhiều mà ương sĩ thì không giống nhau nơi này mặc dù cũng là cơ cấu hành chính nhưng nửa xí nghiệp tính chất có thể có thể dùng có công lao người có thể nhanh chóng thăng trước mà nếu như phần sau có khả năng tuyên truyền ương sĩ quan hệ đủ dưới tình huống như vậy chức cấp cũng sẽ cất giữ đến cứ như vậy trên thời gian nhu cầu liền dễ dàng rất nhiều Quả Mận Văn sau u khi cúp h t lại n ó điện thoại quả mận văn suy nghĩ một chút lại lấy ra chính mình hu hu huây điện thoại di động bấm một số điện thoại cười nói trầm tổng t a bên này có cái khách hàng muốn thu mua một nhà chữa bệnh dụng cụ xí nghiệp người xem nhìn ngài bên kia có cái gì không thích hợp lại trải qua một tháng đàm phán lấy trung tín ngân hàng cầm đầu bảy đại đầu tư cơ cấu một lần nữa cùng tín đủ ô đủ ô đạt thành chiến lược đầu tư hiệp nghị bảy đại cơ cấu chung nhau hướng tín đủ ô đủ ô đầu tư bỏ vốn mười lăm ước đô la trong đó trung tín ngân hàng bởi vì là linh quăng cộng ném vào bảy năm ước đô la đồng thời còn đơn độc vay ra hai mươi ước usd vay tiền từ đó tín đủ ô đủ ổ trong tay lại thêm ba mươi lăm ước usd tiền mặt phần sau đốt tiền phụ cấp đại chiến lại vừa là chạm một cái liền bùng nổ bất quá không ngờ là tin đ ủ a hộ đủ hộ đủ đột nhiên hướng cảng phủ nơi giao dịch đệ trình kế hoạch đưa ra thị trường tin tức vừa ra cả nước thậm chí còn toàn cầu khiếp sợ tin đ ủ a hộ đủ hộ đủ nhanh như vậy lựa chọn đưa ra thị trường rất không tưởng tượng nổi này đủ để p h á không ít địa phương công ty mới đưa ra thị trường tốc độ ghi chép mà trọng yếu nhất là đây là đầu điều dưới cờ rất nhiều nghiệp vụ bên trong thứ một cái chuẩn bị đưa ra thị trường công ty chuyến hot tháng chín chương bốn trăm bốn mươi kẹt sèn lo âu tin đùa hộ đủ h hồ hồ tới hồng kông đưa ra thị trường tự nhiên đưa tới hồng kông không ít địa phương tài đoàn chú ý mà nhận tính nhất dĩ nhiên là hồng kông địa phương mấy ngân hàng lớn hoặc là cơ quan tài chính bởi vì tín đủ ô đủ ổ cổ phiếu phát hành đối với đầu tư tài chính cơ cấu tới nói chính là đưa tới cửa mỹ thực hối phong ngân hàng chặt tờ rèn ngân hàng mới hồng cơ chứng khoán chờ một chút cơ quan tài chính liên tục phái mấy đợt người đến viếng thăm tín đủ ổ đủ ổ cao tầng cùng với chu vũ kiệt tín đủ ổ đủ ổ cao tầng ngược lại cũng không gấp an bài chuyên nghiệp đ o à n đội cùng hồng kông những thứ này địa phương tài chính tài đoàn tiến hành đàm phán thương thảo đưa ra thị trường vấn đề chi tiết mà đổi thành một bên một lần nữa thu được số tiền lớn tin đu ô đu ô lại một lần nữa bắt đầu dốc sức phụ cấp chặng đường mà lần này chủ yếu phương hướng cũng không phải là tụ ti hảo mà là phụn lệ tờ cùng cờ cờ phụn lệ tờ là tự mình p h â n mềm tin đu ô đu ô ở phía trên tiến hành xã giao đoàn mua tự nhiên không là vấn đề chỉ là bởi vì chưa có hoàn toàn lũng đoạn phụn lệ tờ cùng t i n đu ô đu ô đoàn đội cũng ở đây chung nhau hiệu thương tức muốn dùng quảng bá hiệu quả đạt tới tốt nhất lại không thể bởi vì liên tiếp quá nhiều mà đưa đến ảnh hưởng phụn lệ tờ người sử dụng thể nghiệm cho tới cờ cờ phương diện liên tiếp nhất định là phát không được nhưng khẩu lệnh nhưng có thể mỗi một tín đủ ô đủ ổ trang địa đều dùng đặc biệt cách tính để hình thành một nhóm l o ạ n mã người sử dụng sao chép l o ạ n mã sau lại tiến vào tín đủ ô đủ ổ trang địa là có thể trực tiếp nhảy đến chỉ định hàng hóa trang địa như vậy thao tác so với trực tiếp liên tiếp tự nhiên muốn phức tạp nhiều bất quá chỉ cần tín đủ ô đủ ổ sản phẩm sức hấp dẫn đủ giá cả đủ ưu đãi giống nhau cũng có thể theo tẹn sẻn hệ lưu lượng bên trong hấp thu đại lượng người sử dụng liền không có gì phương pháp có khả năng ngăn cản tín đủ ô đủ ổ loại này liên tiếp sao lưu xích bình nhìn báo lên số liệu không khỏi nhữ cho dù cờ cờ đã theo kỹ thuật lên che giấu tín đủ ô đủ ô liên tiếp nhưng theo đại khái số liệu tới phân tích mỗi ngày tại tín đủ ô đủ ô lên tuyên truyền khẩu lệnh chữ viết cao đạt ngàn và cái cái này cũng đủ để nhìn ra tín đủ ô đủ ô phía sau là có bao nhiêu cường đại sức hấp dẫn để cho vô số người tiêu thụ trở thành hắn truyền bá rộng lớn đem tín đủ ô đủ ô giới thiệu cho bên cạnh bọn họ bạn tốt hoặc là những quan hệ k h á c liên suy nghĩ thêm đến phụn lệ tờ bên kia không có hạn chế tụ tì áo lại tại lợi dụng bít đạ tạ cường lực dẫn lưu cộng thật là khó mà phòng chừng tuy nói tín đu ô đu ô cùng tẹn s è n nghiệp vụ không có bất kỳ xung đột nhưng đối với tay bất kỳ nghiệp vụ phát triển rất tốt đối với chính mình tới nói đều không làm một chuyện tốt theo kỹ thuật đi lên nói có thể làm được nhưng chúng ta không rõ ràng tín đu ô đu ô biên mã logic rất dễ dàng ngộ thương cái khác c h ữ v i ế t hơn nữa cho dù chúng ta thật làm được một điểm này tín đu ô đu ô cũng có thể tùy ý đổi lại một bộ logic liền thời gian chi phí tới nói thay đổi so với phiên dịch đơn giản hơn nhiều trương tiểu long trả lời theo hệ chất dần dần bị bên hóa trương tiểu long tại tẹn sẹn hệ địa vị cũng thay đổi phi thường lúng、túng. bất quá lưu s í c h bình cùng mã hóa đ ằ n g cũng không hề để ý bởi vì bọn họ cũng biết chuyện này cũng không phải là t r ư ơ n g tiểu long trách nhiệm lưu s í c h bình nói mau chóng ưu hóa cách tính coi như không thể toàn bộ che giấu tín đủ ô đủ ô liên tiếp che giấu bộ phận cũng là tốt trương tiểu long suy nghĩ một lát sau nói che giấu bộ phận không khó nhưng ta lo lắng là nếu như chúng ta làm như vậy có ảnh hưởng hay không đến cờ cờ người sử dụng thể nghiệm cờ cờ bên này nếu như bị che giấu như vậy người sử dụng có thể hay không chạy đi p h ủ n lẽ tờ chỉ là vì che giấu tín đủ ô đủ ô liên tiếp liền bốc lên loại này mạo hiểm tựa hồ có chút không có lợi lắm người nói có đạo lý lưu s í c h bình gật gật đầu nói kia như vậy đi cách tính vẫn là phải tiếp tục ê u hóa nhưng chúng ta có thể âm thầm che giấu tín đủ ô đủ ô liên tiếp bọn họ có thể phát ra ngoài nhưng người khác cũng có thể không thu được chỉ cần chúng ta không để cho người khác nhìn đến là được trương tiểu long hỏi như vậy thao tác sớm muộn sẽ lộ t ẩ y lưu s í c h bình nói chỉ tại trong bảy thiết chí như vậy chức năng sau đó nếu như người sử dụng gửi đi lần thứ hai liền ngầm thừa nhận bình thường hình thức ngươi cảm thấy thế nào cái này ngược lại có thể trương tiểu long nhữ mày một cái Hắn t lưu xích bình lắc đầu cười nói trương tiểu long gật gật đầu nói chu vũ kiệt sáng tạo thật sự là lợi hại liền cũng sớm đã thị trường thành hình điện thương hành nghiệp đều bị hắn kéo xuống một cái lớn như vậy lỗ tín đủ ô đủ ô nếu là cuối cùng thành công đầu điều tương lai kích thước sợ rằng không thua kém kèn sen cùng hạ lì bảy ba rồi so với tin đủ ô đủ ô ta quan tâm hơn cái này lưu s í c h bình đưa điện thoại di động mở ra ngay trước trương tiểu long mặt mở ra một cái app d g thanh âm trương tiểu long biết lưu s í c h bình ý tứ nói cái này app ta cũng biết tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đài thuộc về đầu điều trước mắt tại trên mạng b ư ớ c lựa trình độ cũng là càng ngày càng cao khả năng này cũng là đầu điều hạ nhất khoản chủ doanh nghiệp vụ di động internet xuất hiện để cho lưu lượng càng thêm tập trung cái này cũng đưa đến bất luận kẻ nào bất kỳ sản phẩm có thể nhanh chóng tàu hồng bởi vì lúc trước bằng hữu tụ hội thì mọi người tùy ý nói chuyển phím mà bây giờ đều là các chơi đủa các điện thoại di động c lưu xích bình nói dun g thanh em cái này phần mềm cùng đầu điều cái khác phần mềm bất đồng chu vũ kiệt không có dùng nội bộ lưu lượng cho dun thanh â m dẫn lưu loại trừ sea ao mi chủ động gắn sẵn tình huống khắc xuống d u n thanh em người sử dụng đều là tới từ ở bạn trên mạng ở giữa tự mình tuyên truyền cùng với các đại áp bình đại bản g danh sách mặc dù không có chính xác con số nhưng d u n thanh em người sử dụng số lượng hẳn là đã vượt qua rồi năm vạn hơn nữa căn cứ ta trước điều tra một cái người sử dụng sử dụng d u n thanh em thời gian cao đạt bốn mươi năm phút mấy con số này là ý nghĩa gì ngươi nên so với ta còn rõ ràng lưu tổng ngươi là lo lắng d u n thanh em cũng sẽ trở thành một khoản bạo khoản áp trương tiểu long hỏi lưu s í c h bình gật gật đầu nói không phải ta lo lắng mà là xác thực sẽ có cái tình huống này sẽ phát sinh tín đủ ổ đưa ra thị trường sau đó tụ tì à o đối với tín đủ ô đủ ổ dẫn lưu hạn mức sẽ hạ xuống đến lúc đó nếu như tụ tì à o lại toàn lực cho j u n thanh em dẫn lưu tia chu vũ kiệt trong tay sợ rằng lại sẽ nhiều một cái quốc dân cấp ấp rồi nhưng là chúng ta đã che giấu j u n thanh em những vương diện khác tựa hồ cũng không chen tay được trương tiểu long nguyện chuyển nói lưu xích bình lắc đầu một cái nói ta cùng với mã tổng thương lượt qua chuẩn bị mở lại hiển vi thị. thị người phụ trách hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn mươi mốt bối thủy nhất chiến theo ta được biết đầu điệu nhưng là đã ném vào một mươi ước nhân dân tệ trong tiến hành dung sáng tác phụ cấp đoàn đội phương diện cũng là theo mỗi cái ngành nghiệp vụ điệu đi tinh anh chu vũ kiệt còn ra mặt để cho si hao mi trợ giúp run thanh nhân phát triển hiện vi thị có thể thu được cái dạng gì chống đỡ tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực không trải qua không liên quan ngươi chỉ cần có sáng tạo có vận doanh năng lực là được trước hết chặt mặc dù thua nhưng ngươi cũng có thể nói là cùng đầu điều giao thủ kinh nghiệm phong phú nhất nhân viên lưu xích bình không thèm để ý nói cho tới tài nguyên phương diện nhân viên phương diện ngươi không cần lo lắng ta sẽ tới an bài phương diện tiền bạc cũng sẽ không so với đầu điều ít hơn bao nhiêu nhưng phải chờ tới ngươi bên này đoàn đội cùng sản phẩm sau khi ra ngoài mới có thể cho ngươi cho tới lưu lượng phương diện chỉ cần ngươi tiền kỳ phát triển tốt như vậy hiện vi thị có thể trực tiếp bỏ vào cờ cờ trang b ị a lên được ta đây nhất định đem hết toàn lực đem hiển vi thị nghiệp vụ làm tốt trương tiểu long không có quá nhiều suy nghĩ tiện đáp ứng đây cũng là có chút bất đắc dĩ h ệ chặt nghiệp vụ xa suốt sau hắn ở công ty địa vị cũng rất không bình thường đưa đến hắn thậm chí còn thủ hạ đoàn đội thuộc về vô lực có thể phát cảnh địa mà bây giờ công ty đem h i ể n vi thị nghiệp vụ này giao cho hắn trương tiểu long cũng không lựa chọn nếu là cự tuyện về sau cũng chỉ có thể cả đời cái băng l ệ n h mặc dù hắn đã thực hiện tài vụ tự do nhưng thế nào cũng phải là một m đám đi theo hắn thủ hạ cân nhắc một phen hơn nữa ở trong lòng hắn còn có một viên phải làm việc n g h i ệ p tâm hắn muốn ở một cái lĩnh vực đánh bại đầu điều như vậy tài năng khởi ra chính mình cốc mắc được vậy ngươi lập tức xây dựng chính mình đoàn đội thị trường phân tích cùng phần sau hoạch định mau chóng làm ra một cái tỉ mỉ báo cáo đi ra ta sẽ căn cứ tình huống cụ thể tới tập trung công ty tài nguyên đến giúp ngươi. nguyên công đến các đỡ lưu s í c h bình gật gật đầu nói trở lại phòng làm việc của mình sau trương tiểu long đem mới vừa phát sinh chuyện nói cho thủ h ạ l a o ngô sau khi nghe xong nói khó trách lưu tổng đột nhiên thì ngươi nguyên lai là bởi vì h i ể n vi thị đã hoang phế lâu như vậy lúc trước đoàn đội đều chạy sạch liền muốn để cho chúng ta lên h i ể n vi thị người ban đầu đều bị người nhanh nhẹn cho đào đi một bộ phận đi rồi đầu điều thời gian mà nói không sai biệt lắm cũng là hơn một năm lúc trước chắc là dun thanh âm mới vừa chuẩn bị thành lập thời điểm bí thư vương k i ế nói trương tiểu long gật gật đầu nói đúng vậy tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần đầu điều đã bố trí hơn một năm d u n g thanh em hiện tại lại tại cao tốc bay lên kỳ chúng ta trận đánh này so với lúc trước mẹ chặt còn khó hơn nhiều a lúc trước mẹ chặt cùng phùn lẹ tờ lập hạng thời gian thật ra không sai bị lắm cho dù phùn lẹ tờ sớm một bước đẩy ra nhưng ưu thế cũng không rõ ràng dựa lưng vào tèn xèn mẹ chặt hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua chỉ là chu vũ kiệt vận dụng quá nhiều không tưởng tượng nổi chiêu số cuối cùng chính là thắng được thắng lợi mà bây giờ tại tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần cái này đường đua đầu điều sớm một năm đẩy ra sản phẩm đồng thời hiện nay đầu điều thực lực tổng hợp không kém gì tèn xèn muốn vượt qua quả thực là quá khó khăn v ư ơ người nhanh nhẹn chính là nhiều phương hướng xuất phát tiền kỳ phát triển chậm một chút nhưng trần nhà khá cao đến hôm nay người nhanh nhẹn đang chạy lượng lĩnh vực đã vượt qua rồi nội hàm tiết mục ngắn cho tới nay đầu điều chưa đối nội hàm tiết mục ngắn tiến hành cải cách trên thị trường không ít người cho là đầu điều cũng không coi trọng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực mà j u n thanh âm sau khi ra ngoài mới biết đầu điều cao t ầ n g cho tới bây giờ liền không có tính toán cải cách nội hàm tiết mục ngắn mà là chuẩn bị đẩy ra mới tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần áp trương tiểu long lắc đầu nói đầu tư về đầu tư không lấy được quyền kinh doanh tia xí nghiệp chính là người khác cũng đừng nghĩ để cho bọn họ dựa theo chính mình hoạch định đến nếu như tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thật liên quan đến lưu lượng tranh chúng ta nhất định phải tự mình vào sân. Lão nô cũng nói đúng a li bậy bạ đối với mỹ đoàn chính là vết xe đổ trương tiểu long nói tiếp lão nô lập tức theo lúc trước mẹ chặt trong đoàn đội điều đi một số người đến sau đó nghĩ biện pháp theo kẹn sẻn tin tức bên kia cũng mượn vài người tới cho tới những người khác liền từ bên ngoài liệp đầu chiêu đó người đi đặc biệt là đầu điều hoặc là run thanh em thợ ta yêu cầu bít đạ tạ cách tính tương đối lợi hạ i thợ tiền lương gấp đội cũng phải đào tới đầu điều căn cơ ở chỗ bít đạ tạ cách tính run âm chi đúng trọng tâm định cũng có tương tự cách tính lo gì cách tính hành ta biết rồi lão nô cũng hiểu rõ ra mấy năm gần đây bít đạ tạ cùng vân tính toán là internet ngành nghề hai đại chủ yếu đề tài người trước đầu đ i ề u là trong nghề số một người sau chính là a l i b ậ ba tèn sèn có thể nói là đã trễ rồi một bước nhưng là lại nhanh chóng đuổi theo trước mắt tèn sèn cũng ở đây mở mang chính mình tèn sèn vân bít đạ tạ phương diện cũng ở đây không ngừng nghiên cứu lần này có thể nói là chúng ta trận huyết chiến nếu là thất bại ta tại tèn sèn chỉ sợ cũng thật không tiếp tục chờ được nữa rồi trương tiểu long tự d ê u lắc đầu một cái nói thật ra vẫn là không công bình lao nô có chút than thở nói đụt phải chu vũ kiệt như vậy đối thủ có thể trách một cái người làm k ô n g sao phải biết đầu điều có thời cơ h ộ i là đệ toàn bộ truyền thống internet cự đầu mới đứng lên tại xã giao lên khiêu chiến kèn sen tại thanh toán cùng mua qua internet lên khiêu chiến a li bậy ba số liệu phân phát lưu lên khiêu chiến b ạ i đủ tụ tì háo lại tại tranh đoạt blog lưu lượng mà kém một bậc đ ừ n g công ty mặc dù đầu điều không có đối địch với bọn họ nhưng mà mượn khổng lồ lưu lượng cửa vào những công ty này vẫn là từ từ bị đầu điều chỗ b u ộ c chặt đặc biệt là phủn lệ tợ công c h ú n g hảo đã trở thành không ít internet công ty trọng yếu nhất lưu lượng cửa vào thậm chí so với app bản thân còn trọng yếu hơn trương tiểu long nói không có cách nào thất bại chính là thất bại không có m ự cớ c chúng ta vẫn là làm tốt hiện tại chuyện đi hiện vi thị có lẽ rất khó đánh bại j u n thanh âm hoặc là người nhanh nhẹn nhưng có một cái chỗ tốt chính là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần không giống xã giao phần mềm như vậy có mạnh như vậy bài xích tính mấy nhà app có thể hoàn toàn lẫn nhau cùng tồn tại hãy cùng y ê u yêu nhảy trưởng video giống nhau này tham gia tại video trang web lĩnh vực kích thước lớn nhất nhưng ai cũng không có biện pháp đánh bại đối thủ hơn nữa còn tồn tại cái khác trang web đầu điều video cũng là một cái trong số đó chúng ta bây giờ mục tiêu thứ nhất chính là trước lâu dài sống sót sau đó tại mưu tính cái khác một mươi ba niên phủn l ẹ tơ đẩy ra hồng bao cùng với số dư bảo sau h ệ chặt lưu lượng liền bắt đầu xuất hiện đoạn nhai kiểu sụt đột ngột điều này làm cho trương tiểu long thiếu chút nữa sinh ra âm ảnh xã giao lĩnh vực tính chất biệt lập quá mạnh mẽ ngay cả hiện tại cờ cờ cùng p h ù n l ẹ tơ đều bắt đầu tại tranh đoạt lưu lượng mà video lĩnh vực cạnh tranh cho dù đốt tiền lại kịch liệt nhưng chỉ cần có thể kiên trì nổi cũng sẽ không bị loại bỏ lão n ô gật đầu một cái cười nói cũng vậy chúng ta bây giờ người còn không có đủ liền muốn như thế đánh bại dun thanh âm là có chút muốn qua xa trương tiểu long nói lão n ô triệu tập một cái đoàn đội nhỏ những chuyện khác đều được làm liền cho ta quét dun thanh âm sau đó ghi xuống chúng ta muốn xác định dun thanh âm b i ế t đạ tạ đề cử năng lực mạnh như thế nào thứ hai chính là dun thanh âm cùng người nhanh nhẹn không giống nhau không có chủ giao diện ta muốn biết dun thanh âm bên trong nội dung rốt cuộc có bao nhiêu loại phân loại được ta buổi chiều liền sắp xếp người làm chuyện này lao ngô lập khắc đ á p ứ n g nói mang lương quét dun thanh âm p h ỏ n g chứng rất nhiều người sẽ rất tình nguyện tham dự vào bởi vì nội hàm tiết mục ngắn tại hai tháng trước bắt đầu hướng dung thanh em dẫn lưu coi như đầu điều d ư ớ i cờ sinh non nhất phẩm một trong nội hàm tiết mục ngắn người sử dụng số lượng đã s ớ m phá ức bất quá bởi vì hắn nội dung chủ yếu chính là đủ loại khôi hài video chữ viết tiết mục ngắn hình ảnh chờ một chút tại thương nghiệp hóa một khối này một mực làm không phải rất tốt thằng tiếp dẫn vào quảng cáo video tự nhiên cũng không là vấn đề nhưng quảng cáo cùng khôi hài nội dung loại k h á c trên lệnh quá lớn cưỡng ép cắm vào sẽ để cho người sử dụng đưa tới nghiêm trọng không ưa vì vậy nội hàm tiết mục ngắn chủ yếu quảng cáo chính là tránh bình cùng với hậu trường đề cử tình c ờ ở bên trong d u n g bên trong cũng sẽ dẫn nhập năm giây trái phải tiểu quảng cáo theo vận doanh đi lên nói nội hàm tiết mục ngắn trên căn bản chỉ có thể duy trì một cái doanh thu thăng bằng không kiếm không thua thiệt hơn nữa theo chiến lược phương hướng tới nói nội hàm tiết mục ngắn cũng không thể đối với bít đạ tạ đưa đến gì đó ưu hóa tác dụng bởi vì nội dung quá đơn độc bất quá khi run thanh em quật khởi sau nội hàm tiết mục ngắn nhiều tồn tại khổng lồ người sử dụng cũng có thể là run thanh em dẫn lưu không chỉ là quảng cáo đề cử nội hàm tiết mục ngắn vận d o a n đoàn đội còn đặc biệt theo run thanh em đưa tới bộ phận video sau đó đặt ở nội hàm tiết mục ngắn lên làm những video này phát ra thời điểm. sẽ báo cho biết người sử báo biết cho thanh người tại, tồn dụng dung thanh âm tồn tại, đồng thời cởi mở i l ê nội tiếp, thời, người. cấp cung Đồng n hàm tiết mục ngắn nội dung sáng tác giả bản thân bình thường tất cả đều là dun thanh âm nội dung cung cấp t h ư ờ n g bọn họ cũng hy vọng mình cũng có tài khoản bên trên có càng nhiều người hãy mộ vì vậy ở trên cao truyền nội hàm tiết mục ngắn video sau bình thường cũng đều hội dẫn tới người sử dụng dun thanh âm giống như tu tì h há bộ phận trên tự truyền thông cũng là như vậy đều là kiếm tiền đi làm người ai không suy nghĩ nhiều tránh một điểm lao lâm theo cờ cờ tờ vờ tiếp xúc một chút ta chuẩn bị cạnh tranh mùa xuân sang năm quan danh quyền chu vũ kiệt nhìn xong j u n thanh âm quý độ tài báo rồi nói ra lâm hữu đức cũng nhất thời h i ể u rõ ra nói vì j u n thanh âm liên hoan mừng năm mới dạ tiệc tại mười ba niên bị đầu điều đọc được phần sau mùa xuân hồng bao càng là nổ toàn bộ mạng lưới điều này làm cho mùa xuân dạ tiệc quảng cáo giá cả nước lên thì trở h lên năm thứ hai tẹn s ẻ n cũng tới một lần hiệu quả mặc dù không bằng phùn lẽ thơ nhưng rất có thành tích bất quá phần sau năm thứ ba năm thứ tư người tham dự theo thứ tự là ạ ly bậy bạ cùng b ạ c đủ người trước hiệu quả bình thường mà người sau cơ hồ là mất hết vô liếng tuy nói chuyên nghiệp người cũng biết chuyện này không trách đêm xuân nhưng mọi người cũng đều rõ ràng đêm xuân chỉ có thể thêm g ấ m thêm hoa mà không phải giúp người đang gặp nạn muốn cho đêm xuân có hiệu quả nhất định phải bản thân chất lượng vượt qua thử thách mới được bằng không cho dù bằng vào đêm xuân mấy trăm triệu người sử dụng lưu lượng có thể dùng sản phẩm số liệu t ă n g vọt nhưng hậu kỳ không để lại tới đều là h ư ở n công bại đủ chính là vết xe đổ điều này sẽ đưa đến internet cự đầu đối với đêm xuân hứng thú bắt đầu hạ xuống c h u n g pi chơi qua đều chơi qua còn lại đều là không chơi nổi đúng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lãnh vực này đối thủ cạnh tranh nhiều vô cùng còn muốn cân nhắc đến tèn xèn ạ ly bảy b ạ loại này cự đầu có thể hay không cũng cưỡng ép chui vào chúng ta mặc dù bây giờ có ưu thế nhưng vẫn không thể nói nhất định có thể đủ g ử i đến cuối cùng thừa dịp hiện tại trong chúng ta dung phong phú nhất lại dùng đêm xuân lưu lượng tới đẩy một cái là có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường chu vũ kiệt c h ậ m rãi gật đầu nói đã từng ban đầu trong lịch sử ngay đang dung thanh em mới vừa đi ra thời điểm mặc dù bằng vào tù thị hảo kích thước đã không nhỏ nhưng rời cự đầu còn trên lệch không ít tại kẹn sẻn a ly bảy bạ trong mắt đ a i cùng mỹ đoàn đi đi giống nhau thuộc về nhị lưu đỉnh cấp internet xí nghiệp cái này thì cho dung thanh em một cái đánh bất ngờ cơ hội làm dung thanh em số liệu đại phúc độ tăng lên thời điểm kẻng sen cũng không có chú ý tới cho tới sau này số liệu nổ mạnh không còn hình dạng kẻng sen phát hiện lúc cũng đã quá muộn mà bây giờ đầu điều thành kẻng sen cùng h ly bảy bà đối thủ lớn nhất mọi cử động bị thời khắc chú ý dung thanh n â m hơi có chút kích thước thời điểm kẻng sen l i ề n bắt đầu chuẩn bị xuống tràng tuy nói tồn tại bít đạ tạo ưu như thế nhưng internet lĩnh vực không làm được chân chính l ũ n g đ o ạ n trước bất kỳ tình huống gì cũng có thể xuất hiện chu vũ kiệt cũng không thể không cẩn thận lâm hữu đức gật gật đầu nói được ta hiểu được chu vũ kiệt nói tiếp song thập một đã qua mấy tháng gần đây chắc cũng là mua qua i n t e r n e chiều xuống kỳ tín đủ hồ đủ hồ cũng tuyên truyền rồi hơn nửa năm nên chậm một chút rồi tù ti áo bên kia chuẩn bị bắt đầu là run thanh em dẫn lưu đi vừa vặn phối hợp đêm xuân năm nay s o n g thập một bạn cùng di d ờ đều mở ra kết x ú ưu đãi tín đủ hồ đủ hồ tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau đại lượng đoàn mua đơn thả ra cộng thêm đủ phụ cấp cũng có thể dùng năm nay s o n g thập một tín đủ hồ đủ hồ giao dịch đưa số tiền cao đạt bảy m ư i ước số này theo cùng bạn o di d ờ t r a n lệch rất xa nhưng nếu như chỉ nhìn giao dịch số lần tín đủ hồ đủ hồ chính là vượt xa quá di d ờ mà vô luận là một nhà kia mua đồ trang、web. song thập một sau đó cũng sẽ hiện ra s u thế suy sụp trung quy người sử dụng môn đều bị sớm chi nhiều hơn thu tiêu phí năng lực hay cùng phòng vay giống nhau tiêu phụn lệ tờ bên này có muốn hay không cũng cho run thanh em dẫn lưu chúng ta có thể tại phát hiện trang gắn một cái liên tiếp trực tiếp liền đến run thanh em máy chủ lâm hữu đức hỏi chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói chức năng này trước tiên có thể mở mang có cần hay không mà nói chúng ta đến lúc đó căn cứ tình huống thương l ư ợ c lại xã giao là xã giao tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần mặc dù phụn lệ tờ tồn tại lượng lớn người sử dụng nhưng phần lớn người sử dụng tại đăng nhập xã giao phần mềm thì ý nghĩ đầu tiên chính là nói chuyện phiếm hoặc là chia sẻ tin tức đây là xã giao theo xã giao phần mềm bên trong gia tăng một ít chức năng mới thật ra không là vấn đề như thanh toán tiểu du hy chờ một chút những thứ này có thể gia tăng người sử dụng phương tiện trình độ nhưng dẫn nhập cực kỳ hao tổn thời gian tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lại có chút ít lôi thôi lết t hết i hậu thế h ẹ chặt dẫn nhập rồi hiển vi thị trực tiếp đặt ở bằng h ư u vòng phía dưới bất quá cuối cùng hạng mục này vẫn bị thất bại nguyên nhân có rất nhiều nhưng theo số liệu đến xem điểm kích hiển vi thị cũng không có nhiều người có thể lâm hữu đáp ứng dù thanh em an bài tạm thời trước hết như vậy đi chu vũ kiệt cười nói chờ mùa xuân sau đó nhìn một chút số liệu chúng ta lại phân tích một chút phía sau làm như thế nào đi theo thời gian tuyến chuyển rời cùng với đầu điệu kích thước mở rộng chu vũ kiệt tiên tri ưu thế đã càng ngày càng thấp vì vậy hiện nay loại trừ phát triển phương hướng công ty vận doanh vấn đề trên căn bản đều là tất cả mọi người cùng nhau phân tích lâm hữu đức gật đầu một cái lại nói chu tổng loại trừ j u n thanh â m còn có một việc phải hướng ngươi hồi báo họ phố bên kia gặp không nhỏ phiền thoái trên thị trường cùng chung xe đạp cạnh tranh càng ngày càng kích liệt đốt tiền đại chiến cũng càng ngày càng lợi hại đã vì bọn họ đang chuẩn bị một lần nữa đầu tư bỏ vốn bọn họ hỏi chúng ta có muốn hay không tham dự vào chu vũ kiệt không có để ý nói đương nhiên tham dự không nói cái khác ít nhất chúng ta vốn có cổ phần phải có bảo đảm tốt lắm ta p h ả i người cùng đạ vị đơn giản thương lượng một chút phần sau mà nói chờ đầu tư báo cáo đi ra chúng ta cùng nhau nữa giám khảo Chuyển hot tháng 9. Chương chúng cổ có đốc? Chú chúng hót tháng họ phổ bố trí. Đúng rồi, chúng ta là họ phổ đại cổ đông, có hay không đối với họ phổ tài vụ giám đốc? Vũ kiệt lại hỏi, Đúng đông, trí. ta không có tài Kiệt ta giám bổ rồi, đại đối với lại là vụ Vũ Chỉ lâm à tài mỗi một một hội đòi khai độ quý phần bảng khai báo tài vụ. l hữu đức hỏi chúng ta muốn phái trước đã đầu tư không ít công ty tại sao đặc biệt sẽ đối họ phổ tài vụ tiến hành theo dõi đầu điều tự phát triển tới nay từ chiến lược hoạch định cùng với tài chính đầu tư nhu cầu cũng ném vào không ít công ty thiếu chính là bình thường thiên sứ vòng nhiều chính là đối với trên thị trường có thành tựu i xí nghiệp tiến hành đuổi theo căng lớn nhất một lần thuộc về ở đối với đường hổ dưỡng xe một lần đầu tư đơn độc đầu tư số tiền c a o đến bốn nghìn vạn đô la mặc dù có mấy nhà cũng phái nhân viên đi đảm nhiệm đồng sự đại biểu hoặc là một ít chức vị nhưng chủ yếu mục tiêu là đảm nhiệm đầu điều cùng bị đầu tư công ty cầu lẫn nhau câu thông thực hiện tài nguyên lợi ích lớn nhất hóa t à i vụ phương diện nhiều lắm là chính là cùng với những cái khác người đầu tư cùng nhau mời phe thứ ba cơ cấu tiến hành hàng năm khảo hạch mà đặc biệt phái người đi họ phổ đảm nhiệm tại vụ vẫn là lần đầu tiên chú vũ kín nói ta được đến một ít tin đồn đã vì sáng lập đoàn đội tại sinh hoạt phương diện tương đối xa xỉ mặc dù bọn họ s á c thực kiếm được đủ tiền nhưng cầm đến tiền sau liền bắt đầu như vậy tiêu phí thuộc về nghiêm trọng khuyết thiếu năng lực tự k i ể m chế ta phái người tới cũng là vì để n g ư ờ i v ậ n nhất cùng chung xe đạp mặc dù hậu kỳ sẽ xuống dốc nhưng đối với thanh toán tầm quan trọng vẫn có một ít đặc biệt là phủn l ạ t ở vùng này sinh hoạt hạng mục cũng khuyết thiếu một cái thích hợp đồng bạn hợp tác họ phụ tại hậu thế sở dĩ phá sản nguyên nhân chủ yếu chính là đương thời đã vi ý đồ thu được tôn chính nghĩa trong tay mười tám ước c s đ nếu quả thật bắt vào tay rồi như vậy cái khác đối thủ cạnh tranh căn vốn là không có lực đánh một m u ố vì vậy vì thắng lợi đã vì đám người bí quá hóa liều vận dụng cùng chung xe đạp người sử dụng tiền thế chân tổng cộng bốn tỷ nhân dân tệ tại đủ tài chính dạy đặt oanh tạc dưới tình huống họ phổ thành công đạt tới ba vạn lần này chỉ cần lấy được tôn chính nghĩa mười tám ước đô la không những có thể dễ dàng bổ túc bốn tỷ tiền thế chân lỗ thủng còn có thể thuận thế lại quét sạch toàn bộ đối thủ cạnh tranh nhưng mà tôn chính nghĩa trước đây thật lâu liền phái người điều tra họ phổ t à i vụ phát hiện đạ v i đoàn đội một mực tồn tại loạn tiêu phí công ty tài chính thói quen xe sang trọng hào phòng không nói liền đồ cổ tranh chưa đều là mua kết cục cuối cùng dĩ nhiên là đạ v i một phân tiền không có cầm đến còn đốt rụi người sử dụng tiền thế chân chuyện này bị đối thủ cạnh tranh ra ánh sáng sau toàn bộ họ phổ liền tiến và phá sản đứng ư ợ c mặc dù tôn chính nghĩa hành động có thể là một hồi cố ý bố trí nhưng họ phô đoàn đội không tránh khỏi cám dỗ cũng là chính mình muốn chết nguyên nhân căn bản một trong vì vậy chu vũ kiệt cũng không muốn họ phổ cứ như vậy sập tiệm khiến nó trở thành phủn lẹ tờ sinh thái liên một vòng cũng phù hợp đầu điều lợi ích đương nhiên một cái tài vụ nhân viên chỉ có thể giám đốc không có chạy quyền đạ vị đ á m người nếu quả thật vẫn là cùng trong lịch sử giống nhau vẫn có biện pháp đi vòng qua nhưng nếu như vậy thật không có thể vãn hồi thời điểm liền chỉ có thể mặc cho họ phổ sập tiệm cuối cùng lại thu mua có giá trị tư sản đầu điều đoàn đội rất nhanh thì đi trước kiến kinh mượn đã từng mã cục trưởng trợ giút rất nhanh thì lần nữa có liên lạc trung ương đêm xuân cao tầng bởi vì thanh toán thị trường ổn định internet các b á chủ mất đi đối với đêm xuân h ứ n g thú biết được đầu đ i ề u còn có ý mua đêm xuân quan danh quyền đêm xuân cao tầng cũng là tình nguyện hợp tác trung quy hoa lên tiền đến internet các b á chủ có thể so với truyền thống thật thể ngành nghề tự hào hơn nhiều mà đầu đ i ề u mặc dù thành lập thời gian không đủ trưởng nhưng thực lực tổng hợp tới nói cũng không so với bắt kém bao nhiêu bất quá trình tự vẫn là phải đi trải qua một tháng đàm phán đ ã đấu đ ầ u đầu đ i ề u lần nữa lấy hai mươi mốt t ứ c nhân dân tệ giá cả thu được đêm xuân quan danh quyền cùng với nguyên bộ bảy cái hoàng kim thời gian quảng cáo vị trí cái giá tiền này so với năm ngoái bãi đủ ra giá, giá phải kém không ít mà so với đầu đ i ề u lần đầu tiên mua đêm xuân giá cả nhưng lại cao gấp đôi đầu đ i ề u một lần nữa mua đêm xuân hoạt động rất nhanh đưa tới internet ngành nghề chú ý không ít người đi qua phân tích sau kết luận đầu đ i ề u lần này nguyên nhân tất nhiên là bởi vì tín đủ ô đủ ô tín đủ ô đủ ô hình thức bản thân liền là lưu lượng mua đồ lấy đoàn mua thực hiện lấy lượng thủ thắng nếu như lần này có khả năng tiếp lấy đêm xuân hoạt động tới lần nữa thu được hơn trăm triệu thậm chí còn càng đa dụng nhà như vậy tín đủ ổ đủ ổ kích thức khẳng định có thể nâng cao một bước hàng châu thành phố a lì bậy ba trụ sở chính lại vừa là đêm xuân chu vũ kiệt thật là biết lợi dụng đủ loại thời cơ. mã vân nhìn một chút gần đây tụ có lời b á o biểu cao mày nói thái sùng tân than thở nói chu vũ kiệt bản thân liền là như vậy mặc dù quốc nội không ít người đem hắn so với làm nước mỹ rủ cơ bờ bất quá theo ta được biết tại phương diện kỹ thuật hắn cũng không phải là rất tinh thông có khả năng phát triển đến bây giờ dựa vào là đối với tương lai ánh mắt cùng với đối với mỗi lần cơ hội nắm chặt mã vân lắc đầu nói bắt lại một cơ hội gọi là đứng ở đầu gió lên nhưng mấy lần đều bắt được rồi đây chính là thực lực thái sùng tân nói sớm biết lần này ta cũng phái người đi tranh đoạn đem xuân quan danh q u y ề n rồi cho dù đối với chúng ta mà nói không có gì lớn ý nghĩa cũng so với để cho đầu đ i ề u thu được mạnh hơn nhiều tín đu ồ đu ồ nếu làm mượn cơ hội này một lần nữa đại phát triển liền thật thành hình tín đu ồ đu ồ quật khởi sau bởi vì dựa lưng vào đầu đ i ề u á lì bậy bạ cao tầng cũng coi như coi trọng cố ý mở lại tụ có lời chính là vì đối kháng tín đu ồ đu ồ. nhưng tín đu ồ đu ồ tốc độ phát triển quá nhanh tụ tị toàn lực dân lưu xã giao điện thương truyền bá hình thức đoàn mua to lớn ưu đãi cùng với tín đu ô đu ô chính mình tiến hạ chuyển vận bố trí tổng hợp lại cùng nhau sau đó chẳng những tụ có lời không đấu lại tín đu ô đu liền bạ ảo đều bắt đầu chịu ảnh hưởng đưa đến tổng giao dịch ngạch tốc độ tăng xuất hiện hạ xuống đây là đã thành lập vượt qua mười niên di giờ cũng không có làm được thành tích di giờ tồn tại để cho a l i y bậy bạ hâm mộ lợi nhuận dẫn đầu nhưng thị trường phân ngạch phương diện hoàn toàn là không thể so sánh nổi mã vân lắc đầu nói không dùng cho dù chúng ta lấy được rồi đem xuân quan danh quyền t ì n đủ ổ đủ ổ cũng chỉ là mất đi một cái đại cơ hội phát triển phần sau chỉ cần buôn bán hình thức không ra vấn đề trưởng thành cũng chỉ là vấn đề thời gian vậy phải làm thế nào thái sùng tân du hy phát sầu đều hỏi mã vân cười một tiếng nói nếu về buôn bán không chơi thắng vậy cũng chỉ có thể theo những phương diện khác vào tay tín đủ ổ đủ ổ phát triển như vậy nhanh chóng kia trong đó chất lượng vấn đề khẳng định cùng chúng ta ban đầu giống nhau có rất nhiều hiện tại tín đủ ổ đủ ổ tại cao tốc phát triển khả năng không bị người chú ý tới nhưng chỉ cần có người phía sau đẩy một cái như vậy cơ hội hơn chính phải thái sùng tân hỏi lấy chất lượng phương diện tới tay thực sự có thể cho tín đủ ổ đủ ổ nhất định áp lực bất quá bây giờ đầu đ i ề u đã là quốc nội chứ danh minh tinh xí nghiệp một số ít chất lượng vấn đề rất khó sẽ đối với đầu điệu tạo thành thực tế ảnh hưởng bình thường chương trình đương nhiên không được mã vân nhìn bên ngoài trời âm vũ khí nói nhưng phía sau nếu là có cái chuyên nghiệp đ o à n đội nhưng là khắc rồi chuyến hot tháng chín chương bốn trăm bốn mươi bốn dung thanh âm trọc quyền hai trăm linh một bảy niên ngày hai mươi bốn tháng một giao thừa trước ba ngày đầu điều chính thức công bố năm nay đêm xuân hoạt động nội dung ra ngoài phần lớn người dự liệu là lần này hoạt động đối tượng không phải tin đủ ô đủ ô mà là dung thanh âm hoạt động nội dung vẫn là đơn giản chỉ cần dung thanh âm người sử dụng đều có thể tại chỉ định thời gian tham dự lãnh bao tiền lì xì hoạt động cũng chính là dung một cái mà dung một cái hồng bao ở ngoài chỉ cần tại giao thừa buổi tối quét tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần vượt qua thời gian nhất định liền có thể ngẫu nhiên thu được số tiền nhất định hồng bao đồng thời nếu như đem dun thanh âm liên tiếp chuyển đi tới phủn lệ tờ mà chỉ cần có m ớ i người sử dụng dọc theo cái này liên tiếp dun thanh âm như vậy mới cũ người sử dụng đều có thể thu được hồng bao khen thưởng thậm chí còn có cơ hội tương đối kích động dun thanh âm cố ý a n bài nhất đẳng thưởng tới cấp một ư ơ i thưởng phần thưởng theo mới nhất khoản iphone đến một cái có khắc dun bạn bè chuyên dụng ly thủy tinh giá trị không đồng nhất có chút rất đáng giá tiền có chút chính là bản lì mít đĩnh chế hàng hóa qua thôn này sẽ không cái tiệm này đương nhiên không nhất định là p h ủ lệ tờ c ờ cùng với tin nhắn ngắn thậm chí tuyến hạ tuyên truyền đều có thể chỉ cần mới người sử dụng lần đầu tiên ghi danh thì đem dẫn dắt tới lão người sử dụng số điện thoại di động đưa vào như vậy khen thưởng giống nhau thông dụng mà giá trị cao nhất chính là một trăm tên siêu cấp hạng nhất thưởng hạng nhất thưởng khái niệm rất đơn giản chính là dẫn dắt mới người sử dụng nhiều nhất top một trăm có thể thu được một t r ư ơ n g giá trị theo năm mươi vạn tới hai mươi vạn xe hơi hoặc bất động sản chống đỡ dùng khoán mà nếu như bởi vì có xe hoặc là không muốn mua xe đầu điều cũng có thể cấp cho chín chất hiệ kim mà nếu như xuất hiện số lượng giống nhau tình huống chân ư chính n dẫn hao phí nghiêm trọng vẫn là vừa đến cấp một mươi thưởng nhất đảng thưởng phôn điện thoại di động liền cao đến một mươi ngàn đài giải nhì áp sát số lượng cao đến năm vạn tam đảng thưởng hu gây nốt bảy số lượng cao đến m t mươi vạn phía sau một ít vận động xe đạp đôi lập nhân loại cụ bốn cái bộ cao cấp giữ ấm ly chờ một chút số lượng đều là mấy trăm ngàn khởi bước những thứ này hàng hóa cộng lại phòng chừng tổng giá trị không thua kém mười ước mà hồng bao phương diện quan phương cho ra số liệu tổng cộng là hai mươi ước hồng bao toàn bộ số liệu cộng lại cộng thêm đêm xuân tiền quảng cáo lần này hoạt động tổng đầu tư đã vượt qua năm mươi ước so với năm ngoái b à i đủ số tiền cao hơn nhiều tại b à i đủ đi qua năm ngoái v ỏ a tợ lũ sau đó không ít người vốn tưởng rằng internet xí nghiệp tại đêm xuân lên đầu tư sẽ trầm dần nhưng năm nay đầu đ i ề u quả n h i ê n lịch thế mà lên đặt một cái kinh thiên đại pháo nếu đúng như là t í đủ ô đủ ô đây cũng là tôi trung quy ai cũng nhìn ra t í đủ ô đủ ô gia tâm là trí tại lật trước mắt điện thương cách cục nhưng nhiều như vậy tài chính đầu nhập chỉ là vì một cái run thanh âm một cái tiền đồ biết chức minh tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đại chính làm tất cả mọi người cảm thấy đầu đ i ề u cao tầng điên rồi thời điểm kẹn s ẹ n trong t ổ n g bộ c h ư c tiểu long đang xem lấy run thanh âm quảng bá kế hoạch n u chặt mày lao ngô nói run thanh âm lần này quảng bá thật đúng là quá lớn chu vũ kiệt lại có thể sẵn sàng đầu nhập nhiều như vậy tài chính đi vào run thanh âm không có dung qua tư đây chính là thật chính hắn tài chính chính chính bởi vì như vậy càng nói rõ chu vũ kiệt vô cùng coi trọng tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nhiều như vậy tài chính loại này một năm một lần hoàng kim thời gian Vạn. lần này g mượn g tin đêm xuân có khả năng dễ dàng thu được hơn trăm triệu mới người sử dụng nếu như bảo tồn dẫn đầu cao vô cùng sợ rằng j u n âm chi thế cũng đã thành hình trong vòng j u n g làm chủ internet bình đài một khi người sử dụng số lượng đủ v ữ n g như vậy định buôn bán hình thức liền có thể nuôi đại lượng phe thứ ba nội dung sáng tác giả mà sáng tác giả hơn nhiều sẽ sáng tác ra càng nhiều chất lượng tốt nội dung lại sẽ hấp dẫn hơn người sử dụng tạo thành lương tính tuần hoàn mà sau đó người muốn đuổi theo sẽ đối mặt không nội dung vô dụng nhà k h ố p cục đầu nhập đủ tài chính có lẽ còn có thể hấp dẫn một ít nội dung sáng tác giả nhưng ở tổng số cùng với chất lượng phương diện rất khó đạt tới hạng nhất đ ì n h phong cho tới người sử dụng muốn dụ lưu càng là khó lại càng khó hơn dưới bình thường tình huống làm hạng nhất tạo thành ưu thế tuyệt đối thời điểm kẻ tới sau trên căn bản liền không có cơ hội hiện vi thị hiện tại cục diện cũng là như vậy trương u y lấy nói theo tẹn sẻn theo được ồ i tài chính khởi chính h động, n n、so、lần này Jun Thanh Âm tại đêm xuân lên đầu nhập, nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu, chứ đừng nói chi là Jun Thanh Âm đã có đại lượng nội dung, người sử dụng cùng với toàn vong nhất g so sử với vua vua, với tại tiểu đại chi đại là là đầu yêu chất bít tạ t chứ Âm Âm đêm đã đã đề có cử. ư r tiểu long trầm tư phút c h ố c nói hiện tại nói cái gì cũng đã chậm chỉ có thể nhìn j u n thanh â m tại đ ê m xuân sau đó số liệu nếu như số liệu tốt vô cùng như vậy ta thì có lý do hướng phía trên đòi nhiều tài nguyên hơn cùng tài chính phía sau cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước Vừa v ậ những nội bộ công ty k ô n tầng đều cho là chúng ta hẳn là giúp đỡ người nhanh nhẹn đi đối phó Jun Thanh、em. nếu như Jun Thanh rõ ràng chính nổ mạnh, vậy cũng có thể để cho bọn ngầm miệng. g giúp ít ta theo thể cao cho xác có cho đều đỡ đi đối để phó họ h là là Âm, Âm rõ vậy năm gần đây tèn sen huyết cùng lệ bình thường lịch sử phát triển trên căn bản xác nhận loại trừ xã giao cùng du hí tèn sen không có những phương diện khắc gen vì vậy tèn sen phát triển sách lược đổi thành rồi đầu tư làm chủ nhưng liên quan đến trọng yếu lưu lượng cửa vào ngành nghề tèn sen cũng chỉ có thể cứng rắn bởi vì tèn sen chính là dựa vào lưu lượng cửa vào mới có thể nhập cổ nhiều như vậy độc giác thú xí nghiệp này liên quan đến công ty mạch súng chanh kèn sen vốn là cũng đầu tư người nhanh nhẹn đối với tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lãnh vực này cũng không có quá độ coi trọng nhưng khi lớn nhất đối thủ cạnh tranh đầu điều tiêu phí lực lượng khổng lồ phát triển tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thì rất nhanh thì đưa tới kèn sen chú ý đặc biệt là j u n thanh e m tốc độ phát triển người sử dụng dính tính đô cao đáng sợ cao đến để cho kèn sen cho là j u n thanh e m rất có thể sẽ trở thành đầu điều hệ mới lưu lượng động cơ vì vậy kèn sen không thể không một lần nữa đẩy ra hiện vị thị đồng thời cũng ở đây đem hết toàn lực trợ giúp người nhanh nhẹn nếu như có thể chính mình phát triển vậy dĩ nhiên tốt nhất nếu như không có thể cũng muốn lợi dụng đã có kích thước nhất định người nhanh nhẹn tới áp chế j u n thanh âm mà hai loại thanh âm cũng một mực ở kẹn s è n cao tầng nội bộ tranh luận không nghỉ cái này cũng đưa đến hiện vi thị rất khó thu được nội bộ công ty tài nguyên toàn lực giúp đỡ lao ngô nói cựu sợ lần này đem xuân sẽ để cho j u n thanh âm hoàn toàn bùng nổ chúng ta đây thì phiền thoái ta đã theo j u n thanh âm bên kia đảo không ít nhân viên hữu kỹ thuật tới trên căn bản đã xác nhận j u n thanh âm b i ế t đạ tạ đề cử cơ sở chính là tù tỳ hảo bít đạ tạ cách tính đây chính là chúng ta không cách nào so sánh ưu thế cách tính một khối này trương tiểu long này nhữ lại chắc hơn nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào vì vậy nói được rồi đi về nghỉ ngơi đi chờ năm sau j u n thanh em số liệu đi ra chúng ta lại sẽ có một hồi ác c h i ế n lãm rồi 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm bốn mươi lăm c ù n g hoan bắt đầu ngày hai mươi sáu tháng một giao thừa mong đợi đã lâu đêm xuân hoạt động tức thì bắt đầu lần này j u n thanh em kích thước hoạt động viễn thành công bắt mấy lần trước hấp dẫn không ít người hứng thú mà cùng trước kia vài năm giống nhau rất nhiều người khi biết năm nay đ e m xuân hồng bao sẽ tại một cái tên là j u n thanh e m áp là cử hành thì lập tức bắt đầu đại quy mô hoạt động bất kể có thể cầm đến bao nhiêu hồng bao hoặc là có thể hay không cầm đến lễ phẩm trước lại nói bất quá lần này cũng cùng trước mặt mấy lần không giống nhau trước bát cử hành hoạt động đều là lấy thanh toán làm chủ đề người sử dụng đối ứng phần mềm sau đó bình thường cũng sẽ không nhiều tiêu phí thời gian bao lâu ở nơi này khoản phần mềm lên mà là chờ đợi chỉ định thời gian lại mở ra nhận lấy hồng bao nhưng j u n thanh e m cũng không giống nhau làm đại lượng mới người sử dụng sau bất kể có hay không ghi danh bọn họ đều có thể nhìn đến trang đầu tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần mà ở không có ghi danh thời điểm dung thanh â m cũng không biết người sử dụng sở thích vì vậy đẩy đưa đều là phần lớn người sử dụng thích nội dung như cực hạn vận động khôi hài video hấp dẫn thời sự tin tức xã hội đ ề tài chờ một chút người sử dụng nếu như không thích cũng có thể căn cứ nhắc nhở trực tiếp vạch đến cái kế tiếp video phần sau video nội dung không giống nhau nhưng là đều là phần lớn người sử dụng thích loại hình mấy cái video đi xuống luôn có một cái sẽ được đến người sử dụng thích vì vậy không dùng một phần nhỏ nhà đã sớm quên lúc đi vào mục tiêu chỉ là vì hương bao quét lấy quét lấy liền bắt đầu say mê rồi loại hiện tượng này tuyệt đối không phải phân nhỏ dung thanh âm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần sức hấp dẫn đủ để cho phần lớn cảm thấy rất thú vị cho dù chưa nói tới mê m ệ n h nhưng hết năm trước vốn chính là hưu nhàn thời gian không có chuyện gì khâm phục tình hình xuống tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần vừa vặn cũng có thể cho người sử dụng môn tiến hành giải bờn vì vậy một cái hiện tượng đặc thù xuất hiện tại hồng ba o hoạt động còn chưa có bắt đầu thời điểm dù âm lượng người sử dụng sôi nổi độ bắt đầu xuất hiện gần như gấp đội gia tăng a bạo a p p a bật t hua hỗ trợ điện thoại di động ứng dụng trên thị trường dung thanh e m nhanh chóng trở thành lượng đệ nhất áp q u a n g g i a hạng nhì cực xa internet các ba chủ sở dĩ lợi dụng đêm xuân tới tiến hành quảng bá nguyên nhân căn bản nhất chính là mượn loại này lưu lượng to lớn cơ hội tới hấp dẫn đại lượng người sử dụng sử dụng chính mình phần mềm vì vậy nhập vào mấy tỷ nhân dân tệ cũng là sẽ không tiếc bởi vì là muốn thành công rồi tia hồi báo chính là gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí còn gấp trăm lần nhưng dung thanh e m hiển nhiên càng hơn một bậc hồng bao còn không có phát cũng đã hấp dẫn ít nhất mấy chục triệu người bắt đầu quét tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần cái này ở mấy năm trước làm thanh toán trong hoạt động là không tưởng tượng nổi thành tích thời gian rất nhanh thì đến tám điểm làm đêm xuân tiết mục chính thức sau khi bắt đầu d u n g âm chi lên cũng có thể lựa chọn tiến hành truyền trực tiếp quan sát tới phát hồng bao thời điểm tất cả mọi người liền bắt đầu rồi đủ loại dung một cái biểu diễn đồng thời vì thu được nhiều như vậy đặc sắc lễ phẩm vô số người sử dụng bắt đầu lợi dụng điện thoại di động của mình lên danh bạn tại p h ủ n lệ t ớ bên trên đ i ê n c u ồ n g c h u y ể n đi mà cờ cờ bởi vì không ủng hộ dun thanh âm liên tiếp gửi đi ra ngoài đều là khẩu lệnh liên tiếp nhưng chỉ cần người sử dụng sao chép mở ra dun thanh âm sau giống nhau sẽ đem dẫn đạo giả tin tức ghi vào hậu trường hẹn sẻn công ty chính đang ở trực nhân viên làm việc lập tức phát hiện cái này tình trạng nhanh chóng hồi báo lên, c h ầ n kiến là hôm nay c ờ cờ ngành nghiệp vụ người phụ trách tối cao vốn cho là chỉ là một bình thường nhất trực nhưng bây giờ nhưng không nghĩ tới dù thanh âm t r u y ề n bá tốc độ sẽ biến mạnh như vậy đầu điều dưới cờ phần mềm bình thường lợi dụng khẩu lệnh tin tức tới thông qua c ờ cờ truyền bá đây cũng không phải là đại sự gì c ờ cao ờ c tầng đối với cái này thật ra cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt ngược lại không phải là kẹn s è n cao tầng không quan tâm đầu điều mà là bởi vì nếu như đại quy mô che giấu loại này liên tiếp cực dễ dàng tạo thành ngộ thương lúc này nghiêm trọng suy yếu gờ người sử dụng thể nghiệm không phải vạn bất đắc dĩ gờ sẽ không chọn lựa tiến một bước biện pháp trước tín đủ ồ đủ ồ thao tác kèn sen cũng chỉ là phong sắt một ít bình thường phát liên tiếp tài khoản nhưng lần này dung thanh â m truyền đi tần số thật sự là quá cao một giờ hơn mười triệu cái dung thanh â m khẩu lệnh liên tiếp loại tốc độ này có thể so với tín đủ ồ đủ ồ mười ngày lượng cái này còn không x á c h tại phủn lẹ tờ lên tần số nhất định phải cao nhiều bởi vì phủn lẹ tờ bên trên là có thể trực tiếp truyền đi liên tiếp đối với người sử dụng tới nói hiệu suất cao hơn rất nhiều trần tổng hiển vi thị trương tổng tới một tên thủ hạ thấy trần kiến đang là người nhẹ dọn báo cáo t r ư n tiểu long trần kiếm sửng sốt một chút trần n nội bộ, vị này đã từng mẹ chặt hẹ người phụ á c có h danh tiếng. hắn vẫn tiếng. rất r t Mời vào. kiến nói tuy nói không thuộc về cùng một cái bộ môn trương tiểu long không có quyền lợi quản hắn khỉ gió nhưng là không cần phải đắc tội hắn dù sao có thể tại h ẹ chặt sau khi thất bại còn được trọng dụng loại này người hoặc là có năng lực hoặc là có quan hệ trương tiểu long chính là hai người đều có trương tiểu long mang theo lão ngô đi vào thấy trần kiến rồi nói ra trần tổng ba mươi buổi tối còn tới quá i g dày ngài ngượng ngủng không việc gì ta vốn là cũng ở đây trực trần kiến khách khí hỏi trương tổng tại sao còn công ty lấy trương tiểu long cấp bậc và hôm nay là không yêu cầu đợi ở công ty lưu lại trực bình thường đều là trung tầng chết lên liền có thể đặc biệt hôm nay vẫn là giao thừa không có mấy người nguyện ý chủ động lưu lại trần kiến cũng là bởi vì không là người bản xứ cộng thêm năm nay không có về nhà ăn tết cho nên mới tới trực trương tiểu long lắc đầu nói đầu đ i ề u đặt một cái lớn như vậy đạn đại bác ta đương nhiên không tâm tình về nhà ăn tết rồi nhìn hiện tại j u n thanh âm số liệu xác thực rất khủng bố bất quá phần sau có thể hay không lưu giữ lại hiện tại cũng còn khó nói trần kiến gật gật đầu nói tuy nói tèn sèn không có hệ thống thao tác nhưng ở an d o ờ do trên điện thoại di động bất kỳ phần mềm đều có thể quét xem toàn bộ điện thoại di động biết được các đại áp gắn tình huống mà qr là quốc dân phần mềm vì vậy tèn sèn hậu trưởng muốn biết đạo nhất khoản phần mềm tại an d ờ roi đem đại khái gắn máy lượng cũng không khó cho tới áp bộ đem mặc dù không có quyền hạn nhưng áp bộ trên điện thoại di động phần mềm trực tiếp thông qua app s to r e mà app s to r e phía trên trên căn bản đều có mỗi một khoản áp tình huống cùng với bảng xếp hạng chờ một chút tin tức t r ư ơ n g tiểu long lắc đầu nói ta ngược lại cảm thấy khả năng này là đứng đầu phiền t o á i sự tình ta cùng với ta đoàn đội một mực ở nghiên cứu j u n thanh âm mặc dù là đầu đ i ề u sản phẩm nhưng ta không thừa nhận cũng không được cái này sản phẩm phi thường ưu tú rất dễ dàng hấp dẫn người chú ý lực mà theo j u n thanh âm mỗi ngày trung bình ngày sống thời gian đến xem số này theo cũng khá vô cùng cộng thêm lần này lợi dụng đêm xuân cơ hội người sử dụng lượng phá ức p h ò n g chừng có thể làm được dễ dàng nhưng là chúng ta đối với cái này cũng không có cách nào trần kiến cao mày nói trương tiểu long nói trần tổng ta hy vọng c ờ có khả năng che giấu dun thanh âm liên tiếp thời gian không cần rất dài liền tối nay đến ngày mai sẽ khôi phục này sợ rằng không được t r ầ n kiến lập tức lắc đầu nói t r ư ơ n g tổng chuyện lớn như vậy ta có thể không làm chủ được 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh đánh đối. định đại đó đổi, định Đơn giá, giá giá trách trách trách chuyện siêu chất lượng, Trương cũng bao no, mời thưởng Trương nhanh chóng ứng như cờ cờ ngành nghiệp vụ kỳ nghỉ nhân viên Trần Kiến là có nhất định quyền lợi. Chỉ bất quá loại này quyền lợi cũng có đại giới. nếu như có gì đó thay đổi, khẳng định như vậy liền muốn phụ trách tới cùng.、Đơn、giản tới nói, chính là làm sẽ có trách nhiệm, không làm sẽ không trách nhiệm, chất thức. chỉ thay phụ giới, gì siêu mời Coi lợi, loại lợi tới tới 446, 5 sao, sao, sẽ sẽ bao 4.5 cờ cờ trực, có có có có quả vậy bất là là làm làm vụ kỳ d hắn cũng chỉ yêu cầu báo lên đi tới chờ đợi kết quả là tốt chân tổng mùa xuân cũng liền mấy canh giờ này thời gian đi trình tự mà nói căn bản là không còn kịp rồi trương tiểu long bất động thanh sắp nói mặc dù biết j u n thanh âm có thể sẽ hỏa nhưng hiện tại j u n thanh âm truyền bá tốc độ vượt qua hắn tưởng tượng hiện nay xã giao thị trường gg g cùng phụn l ạ tờ đôi phân thiên hạ n gg g g cường thê ở chỗ đại lượng dc thời đại người sử dụng cùng với đại lượng gg g r ú t phụn l ạ tờ ưu thế ở chỗ thời đại mới dân trên mạng sở thích hai người ở giữa có đại lượng gặp lại người sử dụng nhưng tổng thể tới nói bởi vì gg giúp tồn tại c ó t h ể d ù n kiến nói chứng tổng loại chuyện này bất kể là trên kỹ thuật vẫn là vận d o a n lên đều là không thể thực hiện cho dù thật muốn làm cũng cần số lớn thời gian tới xác định chúng ta phóng xát sẽ không ảnh hưởng cái khác người sử dụng bình thường nói chuyện phiếm nếu không ra rối loạn sẽ đối với qr sinh ra ảnh hưởng cực lớn người cùng máy vi tính phân biệt chính là người có thể chủ quan phán đoán một chuyện nhưng máy vi tính không thể cho dù là cờ vây đệ nhất cao thủ an phẩy gỗ nội bộ trình tự cũng là nhân tạo đưa vào hắn cường ở chỗ hắn đáng sợ suy tính năng lực trên thực tế an phẩy gỗ không có bất kỳ tự chủ năng lực phán đoán đối với phong sát logic cũng là một cái đạo lý mọi người liếc mắt là có thể nhìn ra j u n thanh nhâm hoặc là tín đuo đuo liên tiếp máy vi tính lại không biện pháp thi hành nhất định phải lập trình viên đem toàn bộ chi tiết toàn bộ truyền vào trong máy vi tính đi sau đó hậu trường hội dựa theo cái trình tự này tới thi hành mà nếu như có một cái sai lầm như vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng đến cái khác nít nạm bình thường nói chuyện phiếm đây là cờ cờ bộ môn tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh cũng vì vậy trước tín đùa ô đùa ô bình thường tại cờ cờ đ ă n g lên truyền bá kẹn s ẻ n cũng không có p h o n g s á t một là luật pháp nguyên nhân một cái khác chính là sợ ngộ thương đương nhiên đi qua thời gian dài nghiên cứu chỉ cần kẹn s ẻ n lập trình viên xác định tín đùa ô đùa ô hoặc là run thanh em thậm chí tủ tị ảo liên tiếp l o d i c quy luật p h o n g s á t lên chắc sẽ không ngộ thương nhưng vấn đề là người ta có thể lập tức đổi một l o g i ngơi lại được một lần nữa nghiên cứu đồ chơi này liền có chút giống như trong lúc chiến tranh quyển mật mã trương ti trương tiểu long thấy đạt tới chính mình mục tiêu gật gật đầu nói tuy nói hẹn chặt thất bại nhưng từng trải qua xử cũng để cho hắn cùng với cờ, cờ cao tầng quan hệ cũng không khả lắm hôm nay cái này tình huống khẩn cấp hắn không có thông qua mã hóa đằng hoặc là lưu xích bình cũng là bởi vì hắn biết rõ dù là thông qua cao tầng làm áp lực cờ cờ ngành nghiệp vụ người cũng chưa chắc điều hắn chỉ cần kéo cái mấy giờ thời gian đã vượt qua biện pháp duy nhất chính là thông qua cờ cờ nội bộ con đường cờ cờ ngành nghiệp vụ đàm cao tầng cũng là biết do nặng nhẹ đầu điều hệ một cái phần mềm đang nhanh chóng phát triển vẫn còn thông qua cờ cờ truyền bá lưu thành mẫn cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh một gian cửa sổ sát đất sau nhìn một chút bên ngoài xa xa phá o hoa chư tiểu long không khỏi có chút si mê l ã o nô g nhận một cú điện thoại sau nói t r ư ơ n g tổng cờ cờ bên kia đã bắt đầu đối với đại lượng truyền đi run thanh em khẩu lệnh tài khoản tiến hành tạm thời xử lý bất quá không phải phong hảo mà là giới hạ lưu cũng tốt phong quá nhiều cũng sẽ đưa trước ớ i n ờ i i sử dụng không g đưa, i hạn n g lại nhiều không tệ, mỗi là lần mùa xuân hồng bao hoạt động vô luận là phùn lệ tơ ạ Thanh hẹn chặt thanh toán hay hoặc là lên một năm độ bảy tay nhắc tới buổi tối hôm đó đều là hơn trăm triệu ngày sống nhưng chân chính sôi nổi cũng liền phát hồng bao thời điểm những thời gian khác người sử dụng hoặc là nói chuyện phiếm hoặc là chính là nhìn đêm xuân mà lần này không giống nhau phát hồng bao thời điểm có lẽ không sai biệt lắm nhưng những thời gian khác dung thanh âm sôi nổi độ vẫn là vô cùng vượt quá bình thường cao này chỉ có thể nói dung thanh âm lên nội dung thật sự là quá thú vị khả năng so với đêm xuân còn muốn thú vị đây chính là nội dung sản phẩm ưu thế chúng ta có thể làm thật ra cũng chỉ có thể chậm rãi dung thanh âm khuyết trương tốc độ không sửa đổi căn bản trương tiểu long c h ầ m rãi lắc đầu nói internet sản phẩm chia làm lưu lượng sản phẩm cùng nội dung sản phẩm đơn giản nhất tiền lệ chính là du hí du hí chính là dựa vào lưu lượng chất đống hiệu ứng mà có chút chính là dựa vào tự thân chất lượng tốt nội dung lên tốt du hí là có thể thông qua người sử dụng tới truyền bá lao ngô nói hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem hiển vi thị một lần nữa phát triển được rồi coi như không làm được d u n thanh âm thành tích nhưng chỉ cần ổn định nhất định phân ngạch thị trường là tốt rồi ngoài ra người nhanh nhẹn bên kia nghe nói cũng bắt đầu coi trọng r u thanh âm rồi nếu như hai người bọn họ có khả năng hao tổn máy móc lên chúng ta ngược lại càng có cơ hội hai người bọn họ hao tổn máy móc ta lo lắng hơn chúng ta hiển vi thị ngược lại sẽ không có trương tiểu long lắc đầu nói nếu như người nhanh nhẹn cho thấy có khả năng chế trụ j u n thanh âm phòng trừng công ty hội đồng quản trị hội c ả n g nghiêng về phụ trợ người nhanh nhẹn rồi hiển vi thị nếu là không có tài nguyên không chết mới là lạ lao ngô nói mặc dù đều là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nhưng người nhanh nhẹn vận doanh lo dịp cùng j u n thanh âm là không giống nhau ta cảm giác được người nhanh nhẹn trước mắt giao diện không so được j u n thanh âm bít đạ tạ đề cử nhưng lấy người nhanh nhẹn kích thước muốn bay đầu cũng khó khăn bọn họ không có khả năng từ bỏ một mức áp dụng giao diện lập tức cũng áp dụng bít hơn nữa bọn họ cũng không có phương diện này nhân tài ta phòng t r ừ n g gần đây trong một năm j u n thanh em cùng người nhanh nhẹn đều không biết sinh ra rất mạnh đối kháng trừ phi đến rồi tranh đoạt người sử dụng thời gian giai đoạn lưu lượng cửa vào hình internet sản phẩm cuối cùng mục tiêu chính là người sử dụng thời gian đây cũng là toàn bộ nghiệp vụ đều là đối thủ cạnh tranh nguyên nhân c á c b ạ n trương tiểu long gật gật đầu nói nghĩ như vậy cũng có đạo lý đúng rồi theo j u n thanh em bên k i a đào người rồi chưa lao nâu c ờ i khổ lắp đầu nói đào mấy cái nhưng là không phải dun thanh em thành viên nòng cốt toàn bộ đầu điều hệ nội bộ liên quan đến bít đạ t ạ cách tính nhân viên kỹ thuật đều có cạnh nghiệp hiệp nghị cùng với phong phú cổ quyền khen thưởng thậm chí thượng hải thị nhà ở cùng hộ khẩu mặc dù j u n thanh e m bây giờ còn chưa có phần cố nhưng dựa theo lúc trước đầu điều những công ty khác phát triển lịch sử đến xem phần sau cổ phiếu chia hoa hồng cũng là nhất định sẽ có đặc biệt là gần đây j u n thanh e m thành tích càng ngày càng tốt dưới tình huống này muốn đạo bọn họ đi tới rất khó bít đạ t ạ một khối này toàn bộ k è n s ẻ n cũng không so bằng đầu điều thật đúng là phiền bạ trương tiểu long tao mày nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm bốn mươi bảy mùa xuân cuôn hoan kèn s è n dưới cờ cũng có đại lượng người sử dụng cùng với nội dung tại đối thủ cạnh tranh đầu đ i ề u thông qua bít đạ tạ quật khởi sau kèn s è n tự nhiên cũng hao tốn đại khí lực tiến hành bít đạ tạ phân tích nghiên cứu tuy nói đầu đ i ề u ở nơi này cái đường đua lên đi sớm một chút nhưng kèn s è n nắm giữ càng nhiều nhân lực càng nhiều tài chính theo lý thuyết đổi kịp không khó lắm nhưng trên thực tế nhưng vĩnh viễn cũng theo không kịp truy tìm nguồn gốc b i ế t đạ tạ cốt lõi nhất mấu chốt không riêng gì cách tính hoặc là nhân viên kỹ thuật mà là vô số người sử dụng sở thích số liệu người sử dụng càng nhiều tích lũy số liệu càng nhiều hướng ngược lại phục vụ năng lực càng mạnh lại càng hấp dẫn người sử dụng như vậy có thể thu được càng đa dụng nhà tạo thành lương tính tuần hoàn mà sau đó người thì rất khó đánh vỡ cái này tuần hoàn bởi vì muốn đánh phá tiêu tiểu nhất định thu được càng đa dụng nhà nhưng không có tinh chuẩn đề cử dưới tình huống hơn trăm triệu người sử dụng vì sao lại tuyển chọn ngươi đã từng tin tức lĩnh vực chính là loại tình huống này hiện nay tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần cũng là như vậy bất quá nên đảo người vẫn là phải đả Có phương nhân diện này nhân tài dù tài số a o cũng có hơn không t t trung thắng quy, không muốn cho được dù số liệu à m thứ hai, thứ ba, cũng phải yêu cầu phương d i n này đại lượng nhân tài. Trương tài. đại i t ể Long hỏi i t ế phân Dung t a n h m s á g tích á c giả bên kia đào người, kia hiện tại tiến triển thế nào? Số liệu bên nào? phân đào thế t Số cùng nội dung là đầu điều hệ bít đạ tạ đề cử sông hộ thành trương tiểu long biết rõ trong đó nguồn gốc vì vậy loại trừ đào người đối với đầu điều hệ phe thứ ba người hợp tác cũng là vô cùng quan trọng lao ngô bất đắc dĩ nói cũng không gì đó quá lớn tiến triển vô luận là tủ tỳ ảo vẫn là dun thanh âm nội dung mặc dù thuộc về sáng tác giả nhưng chỉ có độc nhất đăng lên mới có thể thu được run thanh â m hoặc là tụ tì áo ra ánh sáng lượng chúng ta tiếp xúc không ít run thanh â m chất lượng tốt sáng tác đ o à n đội chỉ có hai nhà đáp ứng cùng chúng ta thử một chút hơn nữa chúng ta cũng bỏ ra không nhỏ đại giới muốn đại quy mô đ à o những người này không phải là không thể nhưng chúng ta cho bọn hán tiền nhất định phải vượt qua bọn họ đang run thanh â m lên thu vào thậm chí phải nhiều đa tài hành muốn làm đến một điểm này chúng ta tài chính không đủ trừ phi trụ sở chính bên kia nhiều đi nữa đầu tư nếu đúng như là mấy ngày trước ngươi như vậy cùng ta nói ta ngược lại tờ hở tờ ra đồng ý nhưng bây giờ đến xem hẳn là không có khả năng rồi trương tiểu long lắc đầu nói chu vũ kiệt vì dun thanh âm lần này đem xuân lên tiêu phí không thua kém năm mươi ước nhân dân tệ lớn như vậy tài chính đầu n h ậ p chúng ta muốn muốn nhóm lớn đảo dun thanh âm nội dung sáng tác toàn đội đoán chừng tiêu phí càng nhiều tiền tại tài chính một khối này chúng ta có thể so với không được toàn bộ đầu điều hệ kèn sèn có tài chính tự nhiên vượt qua đầu điều nhưng trước mắt hiện bí thị cũng chỉ là một bên bờ hạng mục nếu như không là bởi vì dun thanh âm dị quân c u ộ t h ờ i phòng chừng mở lại có khả năng cũng không có mặc dù trương tiểu long biết rõ dun thanh em đã là đầu điều nòng cốt hạng mục nhưng t ẻ n s è n nội bộ vì tài nguyên nội bộ tranh đoạt cũng phi thường lợi hại hắn lợi hại hơn nữa cũng không khả năng thuyết phục t ẻ n s è n cao tầng tại đã rơi ở phía sau tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực cùng đầu điều lại rót sức đốt tiền cho dù t ẻ n s è n cao tầng cuối cùng biết tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần chỗ cường đại nhưng liên quan đến mười tỷ tài chính đ ấ t tiền hơn nữa thua có khả năng sẽ phi thường đại như vậy phần lớn người cũng sẽ ngược lại chống đỡ giúp đỡ những công ty khác cùng dun thanh em đối kháng tỉ như người nhanh、nhẹn. chúng ta đây cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hấp dẫn cái khác người mới tới tham dự hiển vi thị sáng tác hoạt động chỉ bất quá muốn trở thành kích thước vẫn phải là tiêu tiền mới được lao nô bất đắc dĩ nói không nên nói hiển vi thị chính là j u n thanh âm đến nay cũng không biện pháp lợi nhuận đều là tiêu tiền tại phụ cấp nội dung sáng tác giả tìm người mới không hiện thực những người này sao có thể so sánh với j u n thanh âm hoặc là người nhanh nhẹn phía trên l á o luyện như vậy ngươi chính là liên lạc j u n thanh âm đoàn đội để cho bọn họ tại hiển vi thị đăng lên truyền bá một ít dun thanh âm lên không có phát qua video chúng ta hội lấy kết xù tiến hành phụ cấp bất kể như thế nào chúng ta trước tiên cần phải đem nội dung làm tốt mới được trương tiểu long quyết định cuối cùng nói bất lù nở lĩnh vực gì bình thường thứ nhất ăn con cua cho dù thất bại cũng là ưu tú nhất nhóm người kia mà tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực có khả năng theo sớm nhất kỳ liền đầu nhập cái nghề này đều là ánh mắt cực mạnh thi hành lực khả quan đám người cộng thêm thời gian dài hơn nghiên cứu đi theo phía sau người không loại bỏ cũng có nhân tài ưu tú nhưng theo tổng thể tới nói khẳng định kém xa người trước mặt lão nô gật đầu nói như vậy cũng được chỉ là đi vòng qua cuối cùng vẫn là tiền vấn đề tại chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết trương tiểu long gật đầu đáp ứng nói lưu s í c h bình nếu khiến hắn thành lập hạng mục này như vậy thèn s è n nhất định là có phương diện này ý tưởng tuy nói không biết phần sau chống đỡ cường độ bao lớn nhưng đệ nhất khoản tiền nhất định là không thành vấn đề mà hắn áp lực chính là đệ nhất khoản tiền nhất định phải làm ra thành tích bằng không phía sau t i ể u khả năng trực tiếp không vui d u n g thanh em hồng bao hoạt động vẫn còn tiếp tục không ít người chỉ là vì d u n g một cái hồng bao mà một số người chính là nhìn chúng đủ loại phần thưởng chuyến đi sau đó đưa tới người mới càng nhiều chẳng những hồng bao thu được nhiều còn có càng nhiều khả năng có khả năng cầm đến chất lượng tốt phần thưởng loại này chỉ cần động động ngón tay là có thể thu được khen thưởng ai cũng biết thử một chút chỉ là đến mười điểm đồng hồ sau không ít người phát hiện gờ cơ tốc độ đường chuyển đột nhiên hạ xuống phi thường chậm rất nhiều lúc một cái run thanh âm khẩu lệnh nửa ngày đều không phát ra được đi rất thậm chí về sau liền bình thường nói chuyện phiếm cũng không được bất quá phần lớn người cũng không có để ý gờ cơ mặc dù trọng yếu nhưng trong thời gian ngắn không thể lên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì vì vậy bọn họ càng nhiều đem liên tiếp trực tiếp chuyển đến phùn lệ tơ bên trên bất quá phủn l ẹ tờ cũng không chống đỡ duy nhất đoàn thể gửi đi khẩu lệnh rất nhiều người để cho tiện cũng bắt đầu ở phủn l ẹ tờ bên trên xây dựng mới b ầ y lấy phương tiện chính mình truyền bá run thanh em khẩu lệnh mà này chút ít trong bảy phần lớn đều là người quen động nghiệp hoặc là thân thích không chỉ có có thể ở bên trong nói chuyện tiếm phát một hồng bao ăn mừng mùa xuân cũng là không thành vấn đề thương hải thị đầu điều trụ sở chính đối mặt tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần quật khởi trận chiến đầu tiên chu vũ kiệt cùng với tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bình đại phần lớn người đều chưa có về nhà hết năm mà là đợi ở công ty luận trình độ trọng yếu dung thanh em so với tủ tỷ hoặc là phủn lệ tờ còn trọng yếu hơn bởi vì đây là toàn bộ hoa quốc internet trong lịch sử duy nhất một khoản có khả năng đi ra quốc nội hướng về quốc tế siêu cấp áp mà muốn làm đến đi về phía quốc tế dung thanh em bước đầu tiên chính là lũng đoạn thị trường quốc nội lại bằng vào y ư u chất nhất cách tính cùng với đại lượng chất lượng tốt nội dung đi đánh chiếm thị trường ngoài nước lâm hữu đức xuất gia mới vừa nhận được báo cáo nói chúng ta kỹ thuật đoàn đội đã xác nhận gờ chỉ là đối với nhóm lớn lượng chuyển đi d u n thanh em khẩu lệnh tài khoản tiến hành giới hạ Hà lưu mục tiêu chính là vì ngăn cản d u n thanh em truyền bá chu vũ kiệt cười một tiếng nói ta sẽ không c h ố n g cậy vào cờ cờ bên kia có khả năng có bao nhiêu hiệu quả có thể nhiều một chút tựu nhiều một điểm thôi không cần để ý tới bọn họ chúng ta bình thường làm chúng ta hoạt động tại đêm xuân sau khi kết thúc nửa giờ liền phát ra tìm đủ ổ đủ ổ chống đỡ dùng khoán hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm bốn mươi tám mùa xuân cung hoan đ ầ u điều hệ dưới cờ số khoản nòng cốt phần mềm mỗi một khoản đều có mỗi một khoản ưu thế dung thanh âm cùng tụ thị cường ở bên trong dung cùng bít đạ đề cử phun lẽ thờ cường tại xã giao cùng thanh toán kim nhật ưu tuyển cường tại thành thị trong phạm vi sinh hoạt phục vụ mà tín đu ô đu ô chính là cường tại điện thương hệ thống liên chế tạo lần này hoạt động dung thanh â m phát ra ngoài lễ phẩm nhiều vô cùng liên quan đến cả nước tính phân phối c h u y ể n vận vì vậy phân phối một khối này tự nhiên nhận thầu cho tín đu ô đu ô đ o à n đội dung thanh â m lên lễ phẩm cũng sẽ lấy tín đu ô đu ô lễ phẩm khoán phương thức gửi đi chúng thưởng người sử dụng chỉ cần sử dụng cùng tài khoản đăng nhập tín đu ô đu ô cũng sẽ bị nhắc nhở chúng thưởng sau đó liền có thể dựa theo bình thường chương trình giao hàng như vậy chỗ tốt là có thể thêm tiến một b ư ớ c đả thông đầu điều hệ dưới cờ sản phẩm tổng cộng có hệ thống là tín đủ ô đủ ô dẫn lưu đồng thời cũng tiết kiệm đi rồi yêu cầu người sử dụng đang run thanh n â m lên viết địa chỉ d ồ ờ n g giả đêm xuân vẫn còn tiếp tục liên tục mấy làn sóng hồng bao vũ thật ra cũng chỉ là nặng tại tham dự mà thôi cơ hội cơ h ộ i bình quân bên d ư ớ i tài chính nhiều đi nữa cũng rất không có khả năng để cho mỗi một vị người tham dự thu được đủ hồng bao khen thưởng vì vậy năm nay tưởng thưởng còn là tại chỗ đủ loại lễ phẩm mà lễ phẩm cũng không phải là không có bất kỳ số liệu run thanh n m hậu trường tồn tại một trung đội tên đó chính là toàn bộ dẫn dắt mỗi người sử dụng số lượng xếp hạng mỗi người đều có thể nhìn đến chính mình xếp hạng mà căn cứ lễ phẩm kích thước số lượng mỗi người cũng có thể biết đại khái mình có thể lấy được lễ phẩm mà bởi vì phần thưởng phong phú cũng đưa tới không ít tự truyền thông phòng làm việc chú ý những người này bởi vì lâu dài tiến hành truyền thông tuyên truyền chẳng những thủ hạ có lấy một đ o à n đội đồng thời còn tồn tại đại lượng người h á i mộ vì lần này phần thưởng kết xù bọn hắn cũng đều bắt đầu dốc sức tại chính mình đ á n người hãy mộ bên trong là dun thanh â m tuyên truyền lên hán cầu thành phố một gian lắp đặt thiết bị sang trọng truyền trực tiếp trong phòng nhã nhã đang tiến hành một hồi video ba mươi buổi tối truyền trực tiếp tại truyền trực tiếp trong ngành nghề cũng tương đối ít thấy trung vi truyền trực tiếp đối ứng đoàn thể hoặc là chính là độc thân chó hoặc là chính là buồn trắng người mà này những người này tại ba mươi muộn cũng bình thường sẽ không không có chuyện gì làm tối thiểu có thể phụng đ ồ i người nhà nhìn một chút đêm xuân cộng thêm hoạt náo viên cũng là người bình thường cũng cần nghỉ ngơi cũng cần cả nhà đoàn viên bất quá khi biết được j u n thanh nhâm siêu cấp phần thưởng là giá trị mấy trăm ngàn phòng xa c h ố n g đ ỡ dùng hoặc thì gì đó nghỉ ngơi gì đó đoàn viên tất cả đều bị quên ở sau g ó chỉ cần có tiền liền rồi một ngày kia đều có thể, hết năm, một ngày kia cũng đều có thể đoàn viên mà dun thanh âm cái này tưởng thưởng thích hợp nhất thu được đoàn thể thật ra chính là bọn hắn những thứ này hoặc náo viên bởi vì bọn họ thủ hạ có lấy đại lượng người hái mộ người hái mộ số lượng nhiều hơn bọn hắn như minh tinh bình thường cũng coi thường điểm này khen t h ư ờ n g mà bình thường tự truyền t h ô n g như mới nghe thấy tiểu thuyết hành nghề nhân viên người hái mộ có lẽ càng nhiều nhưng không có trực tiếp tiếp xúc thật là khó khăn tại trong thời gian ngắn thuyết phục người hái mộ là một vật nào đó chuyện đương nhiên hoặc náo viên rất nhiều có thể hay không cầm đến giải thưởng lớn nhìn chính là nhân khí cùng với có hay không nhanh chóng nắm lấy cơ hội mà mở ra truyền trực tiếp giữa sau nhã nhã cũng phát hiện thật ra thì vẫn là có không ít người đang nhìn chuyển trực tiếp không so được bình thường nhưng con ruồi nhỏ cũng là thì ta lão thiết môn vội vàng run thanh âm sau đó bên trong có cái cũ mang mới hoạt động liên tiếp sau khi tiến vào l ấ p ta run thanh âm tài khoản là được về sau ta cũng sẽ ở run thanh âm lên đổi mới ta sinh hoạt hàng ngày đại gia như vậy không cần chỉ có thể ở chuyển trực tiếp thời điểm nhìn đến ta có thể nhắn lại có thể nhắn lại ta sẽ nghiêm túc xem các ngươi bình luận cái kia đại ca đừng quét hoạt tiền đi tới run thanh âm đi tốc độ tốc độ a gì đó một trăm tên lửa vậy được đi quét xong rồi ngươi lại đi xuống run thanh âm a c h u y ể n trực tiếp thời gian như chợ rau bình thường nhã nhã đang l i ề u mạng tái diễn giống vậy một v n văn chỉ chốc lát cổ họng khô đã uống cạn hai bình thiên nhiên công nhân bốc vác bất quá khổ cực tự nhiên cũng co hồi báo không một chút thời gian thì có hơn ngàn người rồi run thanh â m hơn nữa đều một phần của nàng dẫn dắt mới người sử dụng mà nàng run thanh â m tài khoản xếp hạng cũng vào trước một ngàn tên không được a này rơi tốt một trăm còn thiếu một chút nhã nhã không khỏi nhữ mày tuy nói một ngàn cùng một trăm t r a n lệnh rất lớn nhưng trên thực tế cái khu vực này giữa t r a n lệnh cũng không lớn rất nhiều người đều là lặp lại nếu có thể lại thu được một làn sóng số liệu vẫn có khả năng trùng kích tốt một trăm dựa theo j u n thanh âm quy tắc top một trăm là giá trị mấy trăm ngàn chống đỡ dùng quán mà một trăm tên về sau chính là mới nhất khoản iphone mà thôi đối với người bình thường tới nói kiểu mới apple điện thoại di động đã là rất không tồi phần thưởng nhưng mắt thấy cách mình mục tiêu rất gần chính mình lại chỉ có thể cầm một cái mấy ngàn đồng tiền điện thoại di động dĩ nhiên là không căm lòng được lên đại chiêu nhã nhã trong lòng không khỏi hạ quyết tâm đạo vì vậy nàng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần hướng về phía máy thu hình cùng mịt rộ phồn nói lao thiết môn các ngươi bên người có hay không thân bằng hảo hữu a cha mẹ cũng được vội vàng ghi danh run thanh âm sau đó vẫn là phương pháp cũ viết ta tài khoản a còn muốn tìm những người khác à? quá phiền thoại đi đúng vậy vậy còn không như lấp chính ta số có thể cầm hầm bao nói không chừng tốt có thể rút ra c ọ g lông khăn nhã nhã lập tức nói khăn lông có cái gì tốt rút ra ngày khác ta đưa các ngươi một người một cái cho tới kia hầm bao bình thường cũng liền mấy lông một khối tiền các ngươi vẫn còn quá một điểm này truyền trực tiếp giữa lập tức có người trả lời nói là không giả bất quá chúng ta có ích lợi gì hả nhã nhã nói lao thiết môn chỉ cần các ngươi có khả năng nắm chặt đẩy lên run thanh em một trăm tên trong vòng ta tháng sau bắt đầu mỗi ngày chuyển trực tiếp 1 2 h giờ mỗi ngày cho các ngươi ca hát loại trừ ngủ những thời gian khác đều chuyển trực tiếp như thế nào đây nhã nhã là một gã mạng lưới ca hát loại hoạt náo viên tương đối am hiểu hát một ít kinh điện phim truyền hình ca khúc chủ đề như tiêu thập nhất làng thủy n g u y ệ t đông tiên tiên kiếm một cùng tam nằm chờ tiếng quảng đông cũng, cũng không t ệ lắm xá điêu thần điêu loại hình cũng sẽ hát lợi hại nhất chính là còn có thể hát kiểu ban g chủ kèm theo âm nhạc rất được rất nhiều chuyển trực tiếp người sử dụng thích Thế giả, ngươi muốn là ngủ cũng có thể truyền trực tiếp ta giúp ngươi đi kéo người trên lầu ngươi quá phận bất quá ta một người bạn rất ủng hộ ngươi truyền trực tiếp giữa nhất thời náo nhiệt lên không ít bạn trên mạng tại truyền trực tiếp giữa bình luận trong khu thảo luận tựa hồ rất nhiều người cũng không muốn bất quá nhã nhã cũng không có để ý đám này ba hoa bởi vì nàng run thanh âm số liệu đang nhanh chóng lên cao làm nhiều năm như vậy mạng lưới gây dựng sự nghiệp theo mới bắt đầu chuyện ôn la sáng tác giả đến phía sau tin tức tự truyền thông cùng với hiện tại hoạt náo viên nàng sớm liền hiểu một cái đạo lý những thứ kia kêu, kêu vui mừng cho tới bây giờ đều không phải là thật người hái mộ Chính thức bắt đầu. Mà đến cuối cùng, nhã, nhã ậ nhã, nhã trong lòng trở lên kích động cũng còn khá chính mình thông qua chuyển trực tiếp lâu dài tích lũy đại lượng người hãy mộ vốn cho là chuyển trực tiếp chỉ có thể kiếm chút lưu lượng phí cùng tiền quảng cáo không nghĩ tới quả nhiên tiếp lấy cơ hội lần này duy nhất kiếm được mấy trăm ngàn nhân dân tệ đây đã là nàng năm ngoái một năm thu vào lúc này ggg giúp đột nhiên nhẹ cất lên hôm nay con cú mẹo vẫn là rất nhiều mới vừa được đến một tin tức hổ nha rất nhiều hoạt náo viên m ộ ư ơ i hai điểm t r ư ớ c dốc sức thúc giục người ái mộ đi run thanh â m phần lớn đều lấy được rồi áp bộ điện thoại di động nghe nói còn có mấy cái lấy được rồi tốt một trăm tốt một trăm không phải có hơn mấy triệu a đúng vậy khe nằm hâm mộ tại sao không ai nói cho ta b i ế ta kẻ ngu mới có thể khắp nơi nói chúng ta đấu cá cũng không thiếu hoạt náo viên tham dự vào chỉ bất quá chờ hoạt động kết thúc mới ra ngoài nói cảm giác thua thiệt hơn mấy ngàn a đấu trong đầy cá không thiếu chủ chuyến bắt đầu đ o á c h lên nhã nhã cũng không có lên tiếng t r ư ớ c nàng mới vừa nghĩ đến lợi dụng người h ái mộ tới đ ể cao mình xếp hạng thời điểm sẽ không nghĩ tới phải nói cho cái khác hoạt náo viên nói cho không phải là cho mình chế tạo đối thủ cạnh tranh sao chuyện tốt như vậy vẫn là chỉ có thể để lại cho trong nháy mắt bắt lại cơ hội người mới đúng tưởng thường phong phú phẩm một cái khác chỗ tốt ngay cả có cực mạnh dư âm cầm đến kết xù phụ cấp người bình thường đều rất thông minh sẽ không nốc khắp nơi khoe khoang trung quy mấy trăm ngàn tiền có thể để cho quá nhiều người đỏ mắt mà một ít thu được cá bộ điện thoại di động ipad si ha mi điện thoại di động sạp điện bảo chờ một chút phần thưởng người sử dụng cũng sẽ không có nhiều như vậy do dự trực tiếp bắt đầu ở bằng hữu của mình vòng biểu diễn lên chính mình thành quả mà trong quá trình này cũng đem run thanh em đại danh bắt đầu từ từ hướng ngoại giới truyền bá những thứ kêu bỏ qua đêm xuân người sử dụng cũng bắt đầu giải run thanh em tổng hợp hiệu ứng bên dưới đến mùng bảy run thanh em tại tủ tỉa tài khoản chính thức công bố run thanh em người sử dụng đột phá hai năm ức hết năm bảy ngày trong lúc trung bình ngày sống đột phá một ức tin tức vừa ra toàn vong k i ế p sợ lấy mùa xuân lưu lượng kéo theo mấy trăm triệu người một cái phần mềm thật là hiện tượng bình thường đã t h n g p h ụ letter gờ thậm chí còn vậy ấy đều bị đêm xuân kéo tới hơn trăm triệu người sử dụng nhưng phần sau bảo tồn dẫn đầu nhưng là một đại vấn đề đêm xuân hoạt động có tính là thành công hay không không phải nhìn ba mươi buổi tối ngày này lại có bao nhiêu người mà là nhìn đêm xuân phần sau mấy ngày người sử dụng bảo tồn dẫn đầu cũng chính là ngày sống đã từng vậy ấy tại s a o bảy ngày ngày sôi nổi người sử dụng k é ngã đêm xuân cùng ngày hai năm phần trăm mà á lưu ấy phun lẽ tờ thanh toán gờ thanh toán những thứ này càng áp dụng phần mềm cũng dần dần k é rồi mười lăm phần trăm trái phải mà d u n thanh âm không phải một cái thanh toán phần mềm mà là lấy giải trí làm chủ bảo tồn dẫn đầu so với thanh toán phần mềm cao không kỳ quái nhưng còn có thể bảo trì hơn trăm triệu ngày sống cũng q u á không hợp t h ó i thưởng nhưng không người hội hoài nghi số này theo liền điều tra đều không yêu cầu bởi vì hiện tại cũng một ít thành phố lớn phòng làm việc thời gian nghỉ ngơi thời điểm tùy tiện tìm vài người sẽ có một người ở kia hài lòng quét lấy run thanh âm tựa hồ so với du hy còn tốt hơn chơi đùa thương hải thị đầu điều trụ sở chính vương h i ể u vĩ cầm lấy một phần văn kiện lấy được rồi chu vũ kiệt phòng làm việc vừa vặn cũng đụng phải lâm hữu đức chu tổng, lâm tổng. vương hiệu vĩ khách sáo chào hỏi chu tổng đây là đêm xuân cùng ngày t ố p một trăm l i ã o mang mới người sử dụng danh sách trong này có đến gần một nửa đều là đấu cá hoặc là hổ nha hoạt náo viên có chút ý tứ những thứ này hoạt náo viên ngược lại thật thông minh chu vũ kiệt cười ha hả nói lâm hữu đức cười nói tại mùa xuân trước ta vẫn thật không nghĩ tới nhiều như vậy phần thưởng sẽ bị hoạt náo viên lấy đi bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại thật như vậy trong thời gian ngắn muốn đạt được nhiều nhất mới người sử dụng tựa hồ cũng chỉ có cùng người bình thường đi gần đây hoạt náo viên chu vũ kiệt tại danh sách cuối cùng ký xuống tên mình sau đó những thứ này phần thưởng sẽ dựa theo hiệp nghị đưa cho những thứ này trúng thưởng người sử、dụng. thật ra người nào thu được phần thưởng thật ra không trọng yếu ta chỉ nhìn kết quả d u n g thanh e m có càng nhiều mới người sử dụng mới là chân thật nhất chu vũ kiệt cười một tiếng nói thông qua lần này kết xử phần thưởng chỗ tốt không chỉ có riêng là những thứ này c h ú n g thưởng người đưa tới bao nhiêu mới người sử dụng mà là những thứ kia không có c h ú n g thưởng đoàn thể những thứ này lão người sử dụng bên trong có người đưa tới một cái có người đưa tới ba cái số lượng so với không được chúng giải người nhưng thắng ở cơ số đại lâm hữu đức hỏi chu tổng d u n g thanh e m hiện tại người sử dụng đã phá ức ngày sống một khối này sau này cho dù sẽ xuống hàng nhưng hơn mấy ngàn vạn là nhất định là có Cộng t phải phải hơn ê m l năm mươi ước mùa xuân tiền hoạt động dĩ nhiên là chu vũ kiệt theo hải ngoại triệu hồi đến n à y thuộc về không phải bình thường tài chính mà bình thường tài chính chính là j u n thanh e m theo trụ sở chính ban đầu bắt lại vài tỷ nhưng khoảng thời gian này đủ loại gây dựng sự nghiệp phụ cấp quá nặng c ộ n g thêm j u n thanh e m lên video đối với tổn chữ không gian yêu cầu khá cao cho dù có tủ tỳ hào máy c h ủ phụ trợ nhưng vẫn còn cần hướng ra phía ngoài tìm kiếm máy chủ đây cũng là nhất bút to lớn tiêu phí có thể chỉ cần không ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm là tốt rồi chu vũ kiệt gật gật đầu nói không ít trang web hoặc là app tại gây dựng sự nghiệp thì đều không biết lựa chọn tiếp nhận bất kỳ quảng cáo bởi vì này sẽ ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm nhưng đầu điều hệ không giống nhau cường đại bít đạ tạ năng lực phân tích có thể đẩy đưa người sử dụng thích hàng hóa tạo thành một loại không phải quảng cáo trực giác tức không ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm còn có thể tại vô hình chung quảng bá hàng hóa nay không thành vấn đề ta sẽ theo tủ ti hào bên kia điều đi phương diện này chuyên nghiệp thợ đi dun thanh âm lâm hữu đức cười nói chu vũ kiệt gật đầu một cái suy nghĩ một chút nói lần này không thiếu chủ truyền bá dựa vào nhân khí huyết kiếm lời nhất bút đây cũng nói rồi chuyển trực tiếp chính là một cố cường đại lưu lượng hơn nữa còn có một cái chỗ tốt chính là chuyển trực tiếp bản thân liền là có thể biểu hiện lâm hữu đức nhanh chóng hiểu rõ ra hỏi chu tổng là nghĩ dun thanh âm dẫn nhập chuyển trực tiếp chức năng sau đó chuyển trực tiếp áp lại độc lập ra ngoài đổi tên cứ gọi là hùng miêu có thị trường nhất định phân n g ạ c h hơi yếu hơn hổ nhà cùng đầu cá đúng chứ không lo chuyện khác trực tiếp khai thông cùng hùng miêu chuyển trực tiếp lối đi như vậy hùng miêu hoặc náo viên có thể đồng thời đang run thanh n â m đi lên hành chuyển trực tiếp tiền quảng cáo thì đồng nghĩa với toàn kiếm lời chu vũ kiệt trầm g i i nói mặc dù biết chuyển trực tiếp lĩnh vực đang chạy lượng cửa vào phương diện tương đối trọng yếu nhưng tiên tri ưu thế tại chuyển trực tiếp lĩnh vực cũng không rõ ràng vì vậy tại chuyển trực tiếp lĩnh vực đầu điều chỉ có thể nói thành tích còn được nhưng không có ưu thế tuyệt đối nhưng hiện tại j u n thanh em bắt đầu c ó khởi như vậy chuyển trực tiếp thị trường liền hoàn toàn là một chuyện khác rồi chuyến hot tháng chín chương 450, lẫn nhau liên tiếp vương hiệu vĩ suy nghĩ một chút hỏi kia chu tổng ý tứ là để cho j u n thanh em từng bước tiếp lấy hùng miêu chuyển trực tiếp lưu lượng lấy j u n thanh em trước mắt người sử dụng số lượng cùng với phát triển khuyên hướng tương lai trở thành một tên quốc dân phần mềm đã là ván đã đóng chuyển chuyện đối với một cái bình thường phần mềm tới nói chuyên nhất rất trọng yếu không nhất định chỉ có thể có một cái chức năng nhưng trên căn bản hẳn là thuộc về cùng tính chất cũng tỷ như mỹ đoàn nếu là tăng thêm đón xe sẽ rất lôi thôi lít hết nhưng quốc dân phần mềm không giống nhau một cái tốt quốc dân phần mềm chủ yếu công năng cần phải rất mạnh sau đó bổ sung thêm nguyên bộ cũng cần phải hoàn thiện nguyên bộ hoàn thiện có thể hướng ngược lại gia tăng phần mềm bản thân tầm quan trọng giống như hiện tại cờ cờ cùng phụn l ẹ tơ đều l i ề u mạng chế tạo vùng này sinh hoạt cùng với thanh toán hệ thống chính là vì hướng ngược lại phụ trợ xã giao mà j u n thanh e m đại biểu chính là cực mạnh giải trí tính chất thêm vào thanh toán cũng sẽ lôi thôi l i ế c thiết nhưng nếu như thêm vào cái khác giải trí chức năng sẽ có lấy cực mạnh phụ trợ chức năng đem chuyển trực tiếp dẫn nhập run thanh âm vừa có thể lấy r a tăng chuyển trực tiếp người sử dụng làm chủ truyền b a sáng tạo càng nhiều lợi nhuận cũng có thể là run thanh âm người sử dụng đề cao một loại khác bất đồng giải trí chỉ bất quá kết hợp sau đó thì sẽ sinh ra xâm chiếm lưu lượng tình trạng như bây giờ kim n h ậ t ưu tuyển cùng đi đi bởi vì tại phủn lẹ tờ trên có lưu lượng cửa vào từ đó làm cho rồi áp bản thân ngày sống đại phúc độ hạ xuống chu vũ kiệt gật đầu nói này không liên quan chuyển trực tiếp tiến vào run thanh âm là cần phải đây là run thanh âm chiến lược hoạch định một trong cho tới hùng miêu chuyển trực tiếp không quan trọng chuyển trực tiếp thị trường trần nhà thật ra quá thấp h ã n tương lai tiềm lực thật ra chính là chuyển trực tiếp mang hàng từ đó thực hành dị t r ù n g điện thương hình thức nhưng chỉ dựa vào chuyển trực tiếp bình đài bản thân là không có biện pháp lật đổ điện thương hình thức một là bởi vì chuyển trực tiếp bản thân người sử dụng liền tương đối、ý. đệ nhị chính là chuyển trực tiếp bình đại cũng không đủ số liệu tới tiến hành tinh chuẩn đầy đưa lúc này đưa đến hiệu s u ấ t phi thường thấp đối với điện thương thị trường không quan trọng mà chỉ có cùng j u n thanh âm kết hợp mới có thể lẫn nhau bổ sung điểm yếu chuyển trực tiếp mua đồ được đến chất tăng lên dun thanh âm cũng sẽ gia tăng một cái biểu hiện con đường so sánh với dun thanh âm tương lai cái khác cái gì đều được nói là không quan trọng được ta đây cùng chu tổng thương lượng một chút chi tiết định xong sau đó mới tiến hành giám t h ả o vương h i ể u vĩ đáp ứng nói chu vũ kiệt nói tiếp lão lâm để cho đầu điều văn học bên kia chuẩn bị thử thành lập một cái tiểu thuyết miễn phí trang web át chủ bài quảng cáo thu vào sau này có thể tiếp vào tụ t ì cùng dung thanh âm cấp hai trang địa lấy hai cái này bình đài lưu lượng đủ để cung cấp đủ quảng cáo thu vào miễn phí không là vấn đề b à i đủ hiện tại chủ đầy bảy mẹo chính là tiểu thuyết miễn phí trang web lâm hữu đức nói chỉ chẳng qua nếu như chúng ta chủ đầy tiểu thuyết miễn phí t i ê thu lệ phí trang web nhất định sẽ nhận được trúng kích đây là không có biện pháp chuyện cả cái thị trường đã phát sinh biến hóa nào có cái gì vĩnh viễn không thay đổi internet buôn bán hình thức chu vũ kiệt khẽ gật đầu một cái nói theo quốc nội di động internet người sử dụng số lượng đột phá sáu ước đặc biệt là chầm xuống thị trường xuất hiện đối với chuyện online nhu cầu tất nhiên sẽ sinh ra để tránh phí hình thức làm chủ trang web bởi vì hở một tí mấy chục triệu người sử dụng bình đài sinh ra tiền quảng cáo tại lợi nhuận lên đã không thua kém chỉ có mấy trăm ngàn thu lệ phí nhà thu lệ phí tiểu thuyết internet đối với internet xí nghiệp tới nói quảng cáo mới là tốt nhất lợi nhuận hình thức không phải là bởi vì quảng cáo lợi nhuận cao bao、nhiêu. mà là quảng cáo có thể dẫn lưu tới càng kiếm tiền bình đại như mua qua internet hoặc là du hí hơn nữa ở một mức độ nào đó tới nói thu lệ phí cùng miễn phí đầu cuối người sử dụng không giống nhau cho nên miễn phí không có khả năng thay thế thu lệ phí chỉ có thể nói sẽ có nhất định đ ặ kích bởi vì nội dung chất lượng hoàn toàn khác nhau lâm hữu đức gật gật đầu nói được ta sẽ để chu quên bên kia chuẩn bị xong cái kế hoạch này chu vũ kiệt nói tiếp ngoài ra d u n g thanh â m bên này cũng phải chuẩn bị cho tín đủ ô đủ ô tiến hành dẫn lưu bất quá không phải trực tiếp nhất làm quảng cáo mà là để cho tín đu ô đu ô thương ra chính mình căn cứ từ mình hàng hóa tới quay phim tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần sau đó chúng ta căn cứ bít đạ tạ cách tính tới tiến hành đ ờ y đưa run thanh em mạnh nhất biểu hiện con đường có hai loại một loại là du hí một cái khác chính là đ i ệ n thương bất quá trước mắt run thanh em vẫn chưa tới mình làm run thanh em điện thương thời khắc nhưng làm phụ trợ tín đu ô đu ô lưu lượng động cơ vẫn là dư dả tín đu ô đu ô bên kia đã bắt đầu tại thử bất quá còn có một việc chúng ta ban đầu đáp ứng x i a o m i Đang dung thanh âm có đủ người sử dụng s a o sẽ vì x i ao mi dẫn lưu lần này đêm xuân hoạt động x i ao mi bên kia tại mùa xuân trong lúc t i ể u phát mấy phong bưu kia tới lâm hữu đức cười nói chu vũ kiệt gật gật đầu nói vậy thì á n ước định đến cho x i ao mi dẫn lưu bất quá quảng cáo nội dung phương diện x i ao mi mình làm dung thanh âm phát triển tiến vào lớn nhất lương tính tuần hoàn cũng chính là tự mình truyền bá hơn trăm triệu người sử dụng mỗi ngày đều hội mở điện thoại di động lên quét một hồi tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần mà cái niên đại này phần lớn người đều không thích mang thai nghe tư chất khá một chút hội khống chế thanh â m thiếu chút nữa chính là trực tiếp lớn tiếng phát ra một số người liền tại xe buýt xe điện ngầm trên đều là như vậy nhưng vô luận như thế nào những người này tồn tại tự là run thanh â m tại cả nước các nơi con số hàng triệu quảng cáo nguyên bên cạnh bọn họ người vô luận có thích hay không cũng sẽ từ từ biết rõ nguyên lai、like、đây là một cái tên là run thanh â m phần mềm phối hợp t ủ tỉ a cách tính cùng với quảng cáo liên minh sách lược đại lượng mới người sử dụng cũng tạo thành run thanh â m bình đại cường đại biểu hiện năng lực cứ như vậy nội dung sáng tác giả thu được thu vào cũng liền cao hơn vô luận là chuyển trực tiếp vẫn là bình thường tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần động một chút là xuất hiện thu nhập một tháng một trăm n g à n tự truyền thông hành người giả thu vào phóng đại tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều người tham dự vào mà lượng biến dẫn đến chất biến bên dưới đại lượng chất lượng tốt nội dung cũng ở đây không ngừng sinh ra tạo thành chất lượng tốt tuần hoàn Tháng 3 một ngày, Chu Vũ Kiệt rời đi Thượng Hải, đi tới Tô Bắc Nam thông thành phố một phát trong. Tổng, tinh Chu Hải, phố nghệ khu khai phát bên trong. Chu Tổng, nơi này chính là tinh hoa chữa bệnh khoa cái ngày, Nam bên nơi này là Bắc Vũ kỹ k rời đi đi trung bình năm giá trị sản lượng ước là m ư i ước ở quốc nội chữa bệnh dụng cụ ngành nghề bên trong cũng coi là có không nhỏ danh tiếng quả mận văn cười giới thiệu lúc trước trung tín ngân hàng nhập c ổ t i nu ô đu ô sau quả mận văn liền đem làm việc trọng tâm đặt ở đáp ứng chu vũ kiệt sự tỉnh thu mua một nhà kích thước đã trên trung đẳng chữa bệnh dụng cụ xí nghiệp chỉ bất quá quốc nội phàm là có khả năng lăn lộn đến kích thước nhất định xí nghiệp dưới bình thường tình huống là sẽ không bán ra đặc biệt là hạn chế nòng cốt sản phẩm phải là hô hấp cơ này có thể nhường cho hắn phế bỏ không ít công phu phân biệt thăm hỏi không ít loại này xí nghiệp nhưng đều đụng bế một canh nếu không phải hắn là trung tín ngân hàng đại biểu. Phỏng chứng rất nhiều tình huống xuống, rất、no, lý tử văn sau khi nghe nói chu tổng phòng hộ phục hoặc là cái khác nguyên bộ chế tạo kỹ thuật cũng không cao lắm bình thường chỉ cần chịu tiêu tiền là có thể tạo ra ngài nếu như thu mua h ẹ sển sở sau đó có thể đổi nữa thêm nhất bút đầu tư xây một cái phương diện này phân xưởng là tốt rồi được ta hiểu được chu vũ kiệt gật gật đầu nói lý tử văn nói tiếp chu tổng chúng ta đi vào thăm một chút đi được chu vũ kiệt gật đầu một cái h ẹ sển sở chữa bệnh dụng cụ công ty hữu hạn sinh ra ở thập kỷ chín mươi hắn người sáng lập cũng là bạch đinh dựng nhà mười mấy tuổi thời điểm phải đi thượng hải thị bến tàu làm lao động tay chân phần sau vào nhà máy tiêu xài không nhỏ đại giới Bãi người sư chu h tổng ngày khỏe à một tên thuần ước ba mươi tuổi thanh niên nam tử thấy chu vũ kiệt đoàn người sau lập tức mang theo người phía sau khách khí chào hỏi trần tổng ngày khỏe chu vũ kiệt cũng là khách sáo bắt tay nói sớm trước khi tới nơi này lý tử văn cũng đã giới thiệu hẹn sẻn sợ tình huống hẹn sẻn sợ người sáng lập trần vệ mấy năm trước thân bởi vì mắc phải tuyệt chứng mà k h ứ thế lớn như vậy làm ăn liền giao cho con trai duy nhất trần ngọc minh nguyên bản trần vệ đã đem mấy trăm triệu làm ăn cùng với tài sản hoàn toàn làm xong hậu sự bố trí chuyên nghiệp người quản lý đã hoàn toàn đúng chỗ nhi tử chỉ cần ăn a n ổn ổn chờ lợi nhuận là tốt rồi nhưng hết lần này tới lần khác trần ngọc minh không phải một cái an ổn người một năm ngàn vạn tịnh lợi nhuận với hắn mà nói khả năng vẫn là có ít dù nói thế nào hắn cũng là nước mỹ đại học nổi danh kinh tế học cao tài sinh thế nào cũng vì vậy trần ngọc minh bắt đầu vận dụng công ty tài chính tùy ý đầu tư cùng nghề chính không có quan hệ gì ngành nghề cuối cùng nhưng thua thiệt ảnh hưởng nghề chính tài chính bất quá tốt tại trần ngọc minh cũng không tính ngu si trải qua mấy lần đà kích sau vẫn là tỉnh lại cũng biết chỉ cần mình không đi lên như vậy chính mình ra sản tiệu không khả năng lấy hết sạch chỉ bất quá rất nhiều lúc chậm vài năm cũng liền hoàn toàn chậm những năm gần đây đại lượng tư bản tiến vào chữa bệnh ngành nghề cộng thêm mấy năm trước công ty vận doanh không bình thường đưa đến không ít chất lượng vấn đề cuối cùng gần đây một năm toàn bộ bạo phát ra hẹ sẻn sờ cũng gặp phải đủ loại khó khăn mà sau đó tại lý tử văn quyên xuống trần ngọc minh đ á cùng với hẹn sẻn sơ một đám cao tầng mang theo chu vũ kiệt đoàn người đi thăm toàn bộ khu xưởng bởi vì thuộc về kỹ nghệ nhẹ toàn bộ khu xưởng dây chuyển sản xuất lắp ráp kho hàng đều tại mấy tòa bốn tầng kỹ nghệ bên trong lầu như vậy có khả năng đề cao nội bộ vận chuyển hiệu suất nhìn hồi lâu sau đó chu vũ kiệt cũng mới hiểu rõ ra trước mắt công ty thật ra cũng không phải là cái gì kỹ thuật cao n g n g h ề đủ loại bộ phận đều là tới từ ở bên ngoài thương nghiệp cung ứng gia công hẹn sẻn sở chỉ là phụ trách lắp ráp cùng khảo sát cùng với đầu cối tiêu thụ loại mô thức này thuộc về nhẹ tài sản nhưng chỗ xấu chính là tổng thể chi phí h ộ i hơi cao lúc trước quốc nội sản năng thấp thời điểm thời gian còn sinh sống tốt mà này vài năm quốc nội sản năng quá dư cạnh tranh kịch liệt cộng thêm chức công ty tầng quản lý phạm sai lầm cuối cùng đưa đến công ty xuất hiện nghiêm trọng khó khăn bất quá chu vũ kiệt cũng không có để ý hắn muốn thật ra chính là chỗ này loại xí nghiệp quá cao đoan chữa bệnh khí giới xí nghiệp cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng thu mua tới tay đi thăm xong thành sau song phương luật sư đoàn đội bắt đầu đối với giao dịch này đánh giá còn cần kiểm tra toàn bộ công ty vận doanh tình huống thiếu nợ lợi nhuận vân vân và vân vân không phải trong thời gian n g ắ n có khả năng quyết định mà chu vũ kiệt thì cùng lý tử văn trần ngọc minh đi tới ở vào trước mặt văn phòng sáu tầng phòng họp trần tổng ngươi là chuẩn bị rời đi hoa quốc đi nước mỹ gây dựng sự nghiệp chu vũ kiệt tùy ý hỏi trước khi theo ý nói chuyện trời đất trần ngọc minh luôn là vô tình hay cố ý tại thổi chính mình nước mỹ trải qua đồng thời cũng đã hỏi một lần chu vũ kiệt tại nước mỹ gây dựng sự nghiệp nên làm cái gì chu vũ kiệt chỉ cần không ốc tự nhiên có khả năng nghĩ đến trần ngọc minh mục tiêu không nhất định là nước mỹ cũng có thể là canada trần ngọc minh cười nói không sợ chu tổng cho cười lần giao dịch này sau trên tay ta cũng sẽ có không ít tài chính nhưng quốc nội hoàn cảnh này khả năng thật không thích hợp ta cho nên ta muốn đi hải ngoại thử một chút c h u vũ kín i nói âu mỹ quốc gia buôn bán thị trường cũng sớm đã củng cố gần đây hai mươi năm nếu như không là internet xuất hiện xuất hiện nhóm lớn lượng thành công gây dựng sự nghiệp người cơ hồ không có khả năng người nghị gây dựng sự nghiệp thì phải làm trên thị trường không có đồ vật mới được nhưng loại này sáng tạo cũng sẽ mang theo cực đại phong hiểm trần ngọc minh bất đắc dĩ nói đối với internet ta nhưng làm ộ t chữ cũng không biết cho tới khoa kỹ ngành nghề phòng chừng cũng giống vậy không được tại nước mỹ chơi đ ù a sáng tạo khoa kỹ thật là khó khăn hơn nữa người hoa tại nước mỹ làm khoa kỹ công ty thuần túy là chính mình tìm t h i ệ n thái chu vũ kiệt lắc đầu một cái nói thật ra trần tổng nếu là muốn an ổn một điểm có thể mua một đại nông trường đồ chơi này phát không được phát tài nhưng dưới tình huống bình thường là không có khả năng thua thiệt nông trường trần ngọc minh bất đắc dĩ cười một tiếng nói cũng tốt trước đầu tư một cái bảo đảm không thấp hơn sự nghiệp cũng tốt bất quá chu tổng mạ ngồi hỏi một câu ngài thu mua h ẹ sẻn sở sau đó hội có động tác gì một điểm này không chỉ ta hiếu kỳ toàn bộ công ty người cũng muốn biết rõ chú vũ ký nói ta thật ra chính là coi tốt chữa bệnh ngành nghề phát triển mấy năm gần đây ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng tương lai đối với hô hấp cơ loại hình yêu cầu hẳn là càng ngày sẽ t ă n g cao hơn nữa hô hấp cơ với ta mà nói chỉ là một kỳ địa ẩn phần sau ta sẽ đầu nhập nhiều tiền tới tiến vào cái khác lĩnh vực y học thì ra là như vậy trần ngọc minh gật gật đầu nói loại này đạo lý hắn thật ra cũng rõ ràng buôn bán cự đầu thấy được nghiệm phát triển đều là theo trên căn bản đến xem đơn giản nhất tiền lệ chính là liễu chân chính có ánh mắt đại lao sẽ không nhìn chằm chằm trên thị trường lại có bao nhiêu người yêu cầu mua nhà mà là hội nhìn tương lai mười năm miệng người khuynh ê ư ớ n g vì vậy thật tinh mắt người sẽ chọn tại thích hợp thời cơ đoạn t í cầu sinh mà hô hấp cơ thị trường khả năng cũng là như vậy nhưng như vậy liên quan đến vài chục năm thậm chí còn thời gian dài hơn chờ đợi là yêu cầu đủ tư bản bình thường tiểu sĩ nghiệp ra căn bản không chơi nổi chu vũ kiệt cười một tiếng nói đúng rồi nếu như ngươi tại hải ngoại phát hiện không tệ siêu cấp nông trường cũng có thể nói cho ta biết nói không chừng ta cũng đi thu cái chơi vừa chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm năm mươi hai bộ hiện bị quy tiền cùng h ẹ sẻn sở cao tầng đạt thành thu mua ý kiến sau còn lại chính là giá cả vấn đề song phương đoàn đội còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể định ra cuối cùng giá cả mà chu vũ kiệt đoàn người lại trở về thượng hải xế chiều hôm đó chu vũ kiệt gọi tới phụ trách tập đoàn đầu tư nghiệp vụ người phụ trách đào vệ đông hỏi chúng ta tại hải ngoại hiện tại có bao nhiêu bị quy tiền tổng cộng có bốn mươi lăm vạn bốn nghìn một trăm tám mươi hai mai đào vệ đông không chút nghĩ ngợi trả lời đào vệ đông tiến vào đầu điều thời điểm công ty chỉ có mấy người mà đương thời vẫn chỉ là t ạ i internet lĩnh vực hơi kiếm lời điểm ngon ngọt chu vũ kiệt tiện ăn bài chính mình đi nước mỹ dấn thân thu mua bị q u ỳ ề n tiền cái này ở đương thời đến xem loại hành vi này quả thực là lên rồi nhưng hồi tưởng mấy năm này bị q u ỳ ề n tiền phát triển quá trình đào vệ đông cũng không khỏi không đội phục chu vũ kiệt kinh người ánh mắt mà hai năm gần đây hắn đã trở lại quốc nội trở thành đầu điều tập đoàn đầu tư tài chính bộ môn người phụ trách nhưng đối với bị q u ỳ ề n tiền theo dõi vẫn là hết sức coi trọng chu vũ kiệt gật gật đầu nói không sai bị lắm từng nhóm đem những thứ này bị q u y n tiền toàn bộ bán tháo đi ra ngoài đi chú ý một chút không muốn đưa tới thị trường ba động hiện tại toàn bộ bán tháo chu vũ kiệt cười lắc đầu nói bị quyền tiền đồ chơi này bất quá chỉ là một lần vì lợi nhuận mà tồn tại đầu tư mà thôi bản thân không có gì chiến lược ý nghĩa hiện tại ta yêu cầu nhất bút khổng lồ tài chính đương nhiên hẳn là bộ hiện cho tới ngươi nói bị quyền tiền tương lai còn có thể tăng giá điểm này ta tin tưởng nhưng lấy hiện tại giá cao lại cao cũng có hạn chế chúng ta không cần phải vì chờ mà lãng phí nòng cốt sự nghiệp phát triển hơn nữa hiện tại thuộc về thị trường hôn l o ạ n kỳ lúc này bán tháo tiếp bàn rất nhiều người chờ đến lại cao hai gấp ba giá cả đến trần nhà như vậy cả cái thị trường sẽ phi thường chú ý những thứ kia cầm kết xù bị quyền tiền nhà giàu cho đến lúc này hơi chút giá trị mười tỷ usd biến thành kính hoa thủy n g u y ệ t rồi hiện nay bị quyền tiền giá cả tại một tám vạn usd một quả dựa theo ban đầu lịch sử trong năm nay sẽ đột phá hai vạn đô la đại quan tới ba năm sau bị q u y n tiền giá cả đứng đầu cao đạt đến sáu vạn đô la so với hiện tại cao gấp ba nhưng chu vũ kiệt không có khả năng chờ cho đến lúc này lại bộ hiện làm khách hàng bị đắt đỏ giá cả hù dọa thì tay cầm kết sụ tiền người bán cũng sẽ lâm vào trong k h u n cảnh cái này thì cùng thị trường chứng khoán giống nhau đại cổ đông là không thể tùy tiện đại quy mô bộ hiện tại ban đầu trong lịch sử bị quyền tiền cầm lượng xếp hạng thứ 10 cơ cấu hoặc là cá nhân đều bị toàn cầu ngoạn ra trọng điểm chú ý một khi những người này bắt đầu bán ra bị quyền tiền như vậy bị quyền tiền giá cả sẽ sụt đột ngột ngược lại sẽ để cho những người này rất khó xuất thủ ngay cả ba bộ phần trích lệch đây đối với công nghệ cao hoặc là internet ngành nghề tới nói cũng không tính là cái gì đặc biệt là liên quan đến đầu điều một ít chiến lược bố trí ba mươi bộ phần lợi nhuận cũng không so bằng đào vệ đông gật gật đầu nói được ta đây lập tức đi nước mỹ an bài phương diện này công việc bất quá lớn như vậy bán ra lượng để cho ổn thỏa khả năng yêu cầu ba đến sáu tháng thời gian không là vấn đề ta cũng sẽ không nóng lòng nhất thời chu vũ kiệt gật đầu một cái lại nói lão đảo chính ngươi cũng phải có mua một bộ phận bị q u ỳ ề n tiền chứ đào vệ đông có chút lung t u n g nói phải chu tổng đã từng mua một mấy ngàn mai bất quá ta có chút tầm nhìn hạn hẹp rồi tại mấy năm trước hơn một ngàn đô la một quả thời điểm xuất thủ không ít hiện tại trong tay cũng liền một hai ngàn quả lúc trước chu vũ kiệt an bài hắn thu mua bị q u ỳ ề n tiền thời điểm bị q u ỳ ề n tiền chỉ có mấy đô la phần sau trong tay có một ít nhàn tạng tài chính tiện cũng thu mua một ít nhưng sau đó bị q u ỳ ề n tiền thị trường ba động quá lớn một hồi thăng gấp mấy chục lần một hồi hàng gấp mấy chục lần quá dễ dàng khiến người huyết áp t ă n gọn v hắn cũng không có chu vũ kiệt khổng lồ như vậy sự nghiệp trong tay tài sản ba động tính quá lớn khiến hắn không thể không làm ra lý trí quyết sách tại một ngàn đô la trái phải thời điểm bộ phát hiện phần lớn bị q u ỳ n tiền kiếm lời hơn mười triệu đô la đồng thời trong tay lại giữ lại một phần nhỏ như vậy vô luận như vậy hẳng hắn cũng sẽ không đem chuyện nhưng hắn cũng không nghĩ ra bị quyền tiền đột nhiên bắt đầu ngồi lên phi cơ trực thăng trong thủng mười ngàn đô la đại quan hiện tại lại bắt đầu chủng kích hai chục ngàn đô la này quả là làm cho hắn hối hận không thôi tốt tại sau đó chu vũ kiệt khiến hắn trở lại quốc nội cũng bị thác trách nhiệm nặng nề chẳng những khiến hắn thu vào tăng nhiều còn thu được đầu điều nguyên thủy cổ phiếu điều này cũng làm cho gián tiếp tổn thất những thứ kia bị quyền tiền tại hắn tài sản phần trăm giảm xuống không ít một hai ngàn mai cũng không ít rồi chu vũ kiệt cười một tiếng nói ta cho ngươi cái đề nghị không muốn đi theo ta xuất thủ đợi thêm mấy niên xem một chút đi Bị quyền tiền chính thiết lập, đào trên thị trường c a nhất sẽ có vệ n m a đông sau khi nghe xong gật gật đầu nói được cảm ơn chu tổng nhắc nhở là chu vũ kiệt dấn thân tài chính nghiệp vụ qua nhiều năm như vậy đào vệ đông đã sớm tổng kết một cái quy luật đó chính là chu vũ kiệt cơ hồ không có phạm qua sai lầm không nói bị quyền tiền chính đào t vệ đông sau khi đi chu vũ kiệt gọi tới lâm hữu đức đem bộ hiện bị quyền tiền sự tình nói cho hắn chu tổng một khoản tiền lớn như vậy toàn bộ bộ phát hiện ngài chuẩn bị đầu tư gì đó lâm hữu đức bất động thanh sắc hỏi coi như đầu điều nhân vật số hai hắn đã sớm biết chu vũ kiệt tại mấy năm trước liền nhằm vào rồi bị quyền tiền tiến hành bố trí bắt đầu hắn cũng không hề để ý nhưng sau đó theo bị q u ỳ ề n tiền giá cả càng ngày càng cao lâm hữu đức cũng bắt đầu coi trọng hơn bốn mươi vạn viên bị q u ỳ ề n tiền cho dù hiện tại bị q u ỳ ề n tiền giá cả không tăng cũng có thể bộ hiện bảy mươi ước đô la đây là nhất bút kết xù tài chính tuy nói hiện tại đầu điều dưới cờ rất nhiều sản nghiệp đánh giá giá trị sớm vượt qua số này giá trị nhưng đánh giá giá trị là đánh giá giá trị tiền mặt là tiền mặt cái khoản tiền này hướng đi đủ để quyết định bất kỳ một nhà thậm chí còn hai ba gia đình công ty vận mệnh chu vũ kiệt cười một tiếng nói cái khoản tiền này sẽ không bỏ cho tư đến hiện có nghiệp vụ bên trong người biết ta đã tại thu mua một nhà chữa bệnh khí giới công ty ta chuẩn bị lại ném vào đi một tỷ đô、la. chuyến hot tháng chín chương bốn trăm năm mươi ba t ạ o xe một tỷ đô la lâm hữu đức thiếu chút nữa bị sợ hết hồn chu vũ kiệt chạy đi thu mua một nhà chữa bệnh khí giới công ty chuyện này hắn đương nhiên biết rõ biết được tin tức lâm hữu đức thật ra cũng cảm thấy có chút chẳng biết tại sao b ấ t quá tốt tại thu mua chỉ cần mấy trăm triệu tài chính tương lai thu mua khẳng định cũng sẽ có đặc biệt đoàn đội tới phụ trách quản lý vì vậy loại chuyện nhỏ này lâm hữu đức cũng cảm thấy không cần phải quản t i ể u xem như lão bản một cái yêu thích là được nhưng lại đầu nhập một tỷ đô la đi vào liền hoàn toàn là một cái khác khái niệm nói rõ chu vũ kiệt thật lòng là chuẩn bị phát triển cái nghề này chu vũ kiệt cười nói đ ừ n g kích động mở rộng cũng là yêu cầu từng bước từng bước đây cũng chỉ là tương lai năm năm đo lường hoa mà thôi lâm hữu đức có chút không hiểu hỏi chu tổng tại sao phải đầu nhập lớn như vậy tài chính tiến vào cái nghề này chữa bệnh ngành nghề thuộc về truyền thống ngành nghề bên trong công nghệ cao ngành nghề người ngoài muốn tiến vào phi thường khó khăn cho dù chúng ta có tiền cũng cần số lớn thời gian mới có thể vượt qua những t h ứ k i a công ty cũ nếu như chu tổng ngài muốn đầu tư sinh vật y dược ngành nghề hoàn toàn có thể học điệu gạ t e s như vậy đầu tư tân hình sinh vật công ty là được rồi không cần phải tự mình hạ tràng chu vũ kiệt khoác khoắt tay cười nói ta cũng không nói muốn đầu tư sinh vật khoa kỹ ngành nghề ta thu mua là chữa bệnh khí giới cái này cùng y dược ngành nghề là hai chuyện khác nhau y dược ngành nghề chúng ta chơi đùa không được nhưng chữa bệnh khí giới ngành nghề vẫn là không có vấn đề phương diện này sáng tạo tương đối mà nói vẫn là dễ dàng không ít ta chẳng qua là cảm thấy lúc này tiêu hao ngại không ít tinh lực lâm hữu đức suy nghĩ một chút rồi nói ra một tỷ đô la đối với đầu điều tới nói cũng không thể nói là nhất bút lớn vô cùng con số nhưng chu vũ kiệt thà đem cái khoản tiền này vùi đầu vào cái khác ngành nghề như vậy nhất định những ký hiệu tương lai chu vũ kiệt tinh lực cũng sẽ đi theo rời đi mà này mới là đầu điều lớn nhất phiền t o á i lựa chọn lớn hơn cố gắng đây không chỉ là châm đối với người bình thường đối với cự đầu công ty tới nói cũng giống vậy phi thường chính xác đầu điều có khả năng phát triển thành như bây giờ hoàn toàn đều là chu vũ kiệt mỗi một hạng quyết sách đều dậm ở đầu gió bên trên mà mỗi một cái phương hướng trong tương lai đều tạo thành kết hợp h o à n mỹ mới để cho đầu điều hiện nay tồn tại quyền đả ạ l ủ bậy bạ chân đạm kẹn sẻn khí thế chu vũ kiệt lắc đầu nói đầu điều phát triển thành như vậy thật ra ta tác dụng đã không phải là rất lớn tiếp xuống tới ta trọng tâm chính là tại nghiên cứu khoa học phương hướng phát triển ta cũng hy vọng ta có thể ở nơi này chút ít lĩnh vực làm ra thành tích nhất định dù thanh âm tin đu ủ ổ đủ ổ đủ thuận lợi khởi thế trên căn bản ký hiệu chu vũ kiệt trọng sinh tiên tri ưu thế bị dùng không sai biệt làm niên cuối mà đầu điều có được lấy nhiều như vậy tiền hoa hồng ít nhất trong tương lai trong vòng mười năm không lo rồi một điểm này có thể cùng rột sau đó áp b ổ tương đối tương tự nhưng đối với chu vũ kiệt tới nói có một lần như vậy trọng sinh cơ hội chỉ là kiếm tiền cũng quá không có ý nghĩa kiếm được tỷ tỷ thì như thế nào còn không bằng lợi dụng hiện có tài chính cùng tài nguyên tới nghiên cứu một ít công nghệ cao lâm hữu đức gật gật đầu nói được nếu chu tổng hạ quyết tâm ta cũng sẽ không lại nhiều lời bất quá nếu chữa bệnh khí giới cái nghề này chỉ cần tiêu phí một tỷ đô la kia còn thừa lại tài chính dùng ở địa phương nào chu vũ kiệt ngón tay chấm thủy ở trên bàn nhẹ nhàng viết một chữ xe lâm hữu đức trong lòng một hồi hỏi chúng ta muốn chính mình tạo xe đầu điều sớm tại hai năm trước liên bắt đầu nghiên cứu không người lái kỹ thuật cùng với nguyên bộ phần mềm phần cứng cùng tấm chip nghiên cứu này thời gian hai năm đã ném vào mấy tỷ nhân dân tệ cũng thu được không ít độc quyền nhưng ngoại giới đối với đầu điều hội sẽ không đích thân tạo xe một mực rất là hiếu kỳ l i ê n đầu đ i ề u nội bộ cao tầng đối với cái này cũng cảm thấy có chút hứng thú trung uy loại đầu tư này sẽ ảnh hưởng toàn bộ tập đoàn tài chính liên cùng với phát triển phương hướng đối với tất cả mọi người đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng ta đã sớm nói tương lai xe hơi sẽ là một cái vô cùng trọng yếu tái thể loại này liên quan đến tương lai chiến lược đầu tư nhất định là muốn đầu tư ta trước đã từng cân nhắc qua chỉ nghiên cứu phần mềm cũng chính là không người lái kỹ thuật nhưng gần đây trải qua đến xem một chiêu này là không thể thực hiện được phần mềm phần cứng cùng nhau tiến tới mới là chính xác đầu điều không người lái nghiên cứu m ặ cộng d thêm hai năm gần đây đầu điều nòng cốt nghiệp vụ đều bắt đầu đi vào quỹ đạo bị quyền tiền lại mang đến kết xù tài chính cái này tự nhiên để cho chu vũ kiệt có chuẩn bị tạo xe gia tâm trung uy xe hơi ngành nghề là loài người kỹ nghệ vương miện đã từng giàu cháy xe bởi vì lịch sử nguyên nhân Quốc nội rất khó vượt qua, nội hiện nay rất vượt khó mà xe điện mặc dù so với dầu cháy xe rất đơn giản nhiều nhưng là không phải trong thời gian ngắn là có thể tạo ra cho dù chỉ là nghiên cứu thời gian ba năm đã tính rất ngắn rồi mà ở có tiền dưới tình huống dù là chính mình xây dựng sinh sản phân xưởng cũng sẽ so với nghiên cứu thiết kế nhanh hơn mà tạo xe thuộc về phần cứng cùng đầu điều cái khác nghiệp vụ hoàn toàn khác nhau trước đầu điều muốn mở một cái mới nghiệp vụ trực tiếp theo mỗi cái bộ môn điều đi nhân tài là được chỉ cần là internet n g n h g h ề tất cả mọi người mới đều là thông dụng nhưng phần cứng lĩnh vực hiển nhiên không thể thực hiện được chu vũ kiệt cười một tiếng nói đây chính là có tiền chỗ tốt trực tiếp theo đại chúng b o mã chạy băng băng những thứ này truyền thống xe xí đào cùng tam đại cái không liên quan kỹ thuật nghiên cứu đ o à n đội xe điện tam đại cái một khối này liền trực tiếp theo vì đến vợ y giờ những xe hơi này công ty đào người thật sự không được đi nước mỹ t e s l đào gốc hoa thợ cũng được dấu cháy xe có tam đại cái xe điện cũng có hai người không thông dụng nhưng hắn bộ phận như thân xe thủy tinh ghế ngồi cái đế chờ một chút đều là thông dụng vì vậy theo dầu cháy chủ xe cơ s ư ở n g đ ả o những người này vẫn là có thể lâm hữu đức gật gật đầu nói những thứ này đều không là vấn đề ai làm xe s ư ở n g người tổng phụ trách mới được một cái nghiệp vụ cốt lõi nhất chính là đoàn đội mà đoàn đội cốt lõi nhất chính là người tổng phụ trách người này thường thường có khả năng quyết định toàn bộ hạng mục sinh tử vì vậy vô cùng trọng yếu xe hơi ngành nghề trong lịch sử rất nhiều hạng mục thậm chí còn xe hơi công ty cũng đã có loại này đen tối lịch sử chu vũ kiệt nói cái này cũng chỉ có thể để cho liệp đầu tại cả nước trong phạm vi chọn lựa tạm thời cân nhắc nhiều như vậy cũng vô dụng từ từ chọn lựa đi được lâm hữu đức gật đầu một cái lại hỏi còn có một việc chu văn bân buổi sáng đi tìm ta b à i đủ thức ăn ngoài bây giờ chuẩn bị xuất thủ hắn muốn hỏi một chút kim nhật ưu tuyển có muốn hay không thu b à i đủ thức ăn ngoài hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm năm mươi b ố bại đủ thức ăn ngoài kết cục bại đủ chuẩn bị vương tha thức ăn ngoài rồi hạ chu vũ kiệt cười lắc đầu nói cùng trong lịch sử giống nhau b à、so、vì vậy phần lớn bãi đủ thức ăn ngoài viên cầm lấy bãi đủ cho phụ cấp xoay người đổi quần áo đi rồi mỹ đoàn hễ lệ me hoặc là kim nhật ưu tuyển đồng thời Bởi bãi vì đủ trong h hết ứ c ăn năm ngoài tại t lúc cơ hồ h k ô này g có nguyên cấp phục cho vụ, để đ người sử dụng sử dụng lượng sử bắt đầu đại phúc độ hạ xuống, n làm bãi nhân ứ c ngoài đơn thực n sự thật ra thì vẫn là bãi đủ thức ăn ngoài tại vận doanh phương diện kinh doanh vẫn luôn là tồn tại to lớn vấn đề những năm gần đây mà i đủ ăn loại tình huống này nguyên nhân căn bản chính là tại chi phí lên bãi đủ một mực không sánh bằng kim nhật ưu tuyển của mỹ đoàn bởi vì di động internet đặc tính đưa đến bãi đủ mất đi đã từng cường đại lưu lượng động cơ mà ở trước u y ế n vận doanh hạ p ơ n g d i lý ngạn hồng tại bãi đủ đầu năm người khai phá trong đại hội bắt đầu trọng điểm giới thiệu tin tức phân phát cùng với nhân công trí năng phương diện không có liên quan đến chút nào thức ăn ngoài phương diện tin tức đây là một loại ám chỉ ngay tại hai ngày trước bãi đủ thức ăn ngoài bộ môn bắt đầu tiếp xúc kim nhật ưu tuyển mỹ đoàn cùng n g lễ lệ me hẳn là muốn bộ hiện rời sân l ư n rồi lý ngạn hồng hẳn là chuẩn bị đối với toàn bộ bãi đủ tiến hành chiến lược phương hướng rời đi cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn thật ra năm ngoái lúc này vậy hoàn toàn sau khi thất bại lý ngạn hồng nên bông tha thức ăn ngoài lĩnh vực lãng phí một cách vô ích thời gian một năm chu vũ kiệt cảm khải nói bãi đủ tiến vào thức ăn ngoài thị、trường. tồn tại khống chế h ó hai h ó ra tâm nhưng lớn hơn mục tiêu là vì tiến vào internet lãnh vực tài chính một khi cái mục tiêu này là thành bãi đủ thì có tự mình ở di động internet cơ bản b ả n nhưng mười sáu niên h ã hao tốn kết xù tài chính tại đ ê m xuân lên làm tuyên truyền lại chỉ có thể sử dụng thảm bại hai chữ để hình dung lâm hữu đức cười một tiếng nói không tới cuối cùng tuyệt vọng thời điểm lý ngạn hồng cũng không cam chịu tâm cứ như vậy bông u tha đi chúng quy chức đã đầu tư trên mười tỷ rồi chu vũ kiệt gật gật đầu nói cũng đúng bất quá bãi đủ thức ăn ngoài sự tỉnh chúng ta sẽ không tham dự cũng không phải là thật thể n g à n nghề thu mua bọn họ thật ra cũng không có ý nghĩa gì nói không chừng còn có thể trở thành gánh nặng hậu thế hễ lệ me thu mua b à i đủ thức ăn ngoài chính là muốn đem hắn chuyển hóa thành cao cấp thức ăn ngoài nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại điểm thức ăn ngoài trên căn bản đều là người bình thường cao cấp thức ăn ngoài thị trường có lẽ sẽ tồn tại nhưng kích thước sẽ không có bao lớn mà nếu như không đem b à i đủ thức ăn ngoài truyền hình kia thu mua lại không có ý nghĩa gì trải qua nửa tháng đàm phán tại mua ban song phương đều hy vọng sớm ngày thành giao trên căn bản hẹ sẻn sở chữa bệnh khí giới công ty thu mua đạt thành nhất trí chu vũ kiệt đơn độc thành lập một nhà quỹ lê ba ba mươi sáu ước nhân dân tệ giá cả thu mua nhà này tổng cộng nắm giữ hai trăm sáu mươi tên nhân viên công ty bổ sung thêm gánh chịu công ty cầm một một ước nhân dân tệ món nợ mà giao dịch thành giao sau đó hẹ sẻn s ở tổng giám đốc ngô trí cương lập tức mang theo chính mình hai gã nòng cốt tay trái tay phải đi tới thượng hải thị chủ nhân chuyển tay bọn họ toàn bộ đoàn đội phải rõ ràng lao bản mới tính cách cùng với sách lược kinh doanh ngô tiên sinh ngồi đi chu vũ kiệt cười c h à o hỏi ngô trí cương lập tức nói chu tổng vẫn là để cho ta lão ngô đi nếu đúng như là bình thường bình thường lao bản lẫn nhau khách sáo hai cái thì cũng chẳng có gì nhưng lần này thu mua hẹ sẻn sợ nhưng là cả nước đứng đầu nổi danh sĩ nghiệp ra hẹ sẻn sợ chẳng qua chỉ là người ta tài sản một góc băng sân thôi được chu vũ kiệt gật đầu một cái nói lão nô lần này cho ngươi tới một chuyến ta làm u ố n thương lượng với ngươi một hồi hẹ sẻn sợ tương lai phát triển phương hướng vấn đề chu tổng mời nói nô trí cương không có nhiều lời tại không rõ ràng lão bản mới ý đồ trước hắn sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì chu vũ kiệt nói ta biết hệ sẻn sơ mấy năm qua này nghiệp vụ phương hướng rất nhiều theo cơ bản nhất ống trích được giải phẫu công cụ cũng còn có đủ loại đơn giản chữa bệnh dụng cụ nghiệp vụ ta chính là cảm thấy những nghiệp vụ này quá loạn không có kia có thể giống vậy phát triển rất tốt đến cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào giá cả cấp thị trường nhất định không có chính mình kỹ thuật cùng với định vị nô trí cương có chút lúng túng nói chu tổng ngài nói những vấn đề này là tồn tại chỉ là những nghiệp vụ này mặc dù nhiều một chút nhưng mỗi dạng tất cả đều là có lợi nhuận chúng ta không có khả năng vô duyên vô cớ bông tha những nghiệp vụ này cho tới định vị vấn đề chúng ta cũng muốn chuyên về một môn một cái phương hướng nhưng điều này cần cân nhắc đến thị trường nhân tố đối thủ cạnh tranh tình huống cùng với đại lượng tài chính đầu nhập trước bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng vẫn không có thành công áp dụng điểm này ta rõ ràng ta bên này tình huống ngươi cũng biết phương diện tiền bạc không cần lo lắng chú vũ kiệt cười nói ta thu mua một nhà chữa bệnh khí giới công ty không phải là vì kiếm một chút tiền nhỏ mà là hy vọng công ty này ít nhất tại vừa đến hai cái lĩnh vực có khả năng phát triển thành cả nước nổi danh trình độ phần sau ta sẽ lại rót vào nhiều tiền tiến vào hệ sáng sơ mà ngươi muốn làm chính là tại lãnh vực này mọc dễ nảy mầm bất luận là sản năng vẫn là chất lượng đều muốn trở thành cái nghề này tài năng xuất chúng Kia chu ú lúc lĩnh làm cũng chúng cái vực. Cương công ty tổng giám đốc, nào vọng tiến nào Nô mừng tổng vào giám hy hỏi, ty ta Trí ai dỡ đ ề là hy vũ ọ n công ty kích thước làm càng ngày càng lớn, không nguyên, g giờ kích thước lúc trước không có tài nguyên, rất khó cải cách, mà bây giờ có kim chủ, c ty tài rất bây khó kim làm mà n hắn triển hoành g là thể hội. Chú có cơ đại đố Vũ kiệt ổn định nói hô hấp cơ cùng với duy nhất phòng hộ phục lĩnh vực Chuyến chương cơ. Cương chút, chú cơ cái hót tháng nhất. Hô hấp hô hấp sản năng Nô Chí Cương trong lòng dừng một chút, nói, chu Tổng, Trí một đệ trước mắt quốc nội đầu dòng xí nghiệp thuộc về thâm h ả i thành phố minz chúng ta muốn cùng bọn hắn cạnh tranh rất có không nhỏ độ khó chu vũ kiệt hỏi minz có ưu thế gì nô trí cương nói minz có thể nói là quốc nội sớm nhất chữa bệnh khí giới công ty kỹ thuật thành thúc nhất quốc nội nước ngoài con đường cũng hoàn thiện sản lượng thống nhất thì cũng sẽ đem chi phí xuống đến thấp nhất chu vũ kiệt suy nghĩ một chút hỏi nếu như chúng ta đem lượng đề cao đây chi phí phương diện có thể rơi xuống bất thủy trình độ sao hội hạ xuống không ít nhưng chúng ta cũng không đủ khách hàng cùng với con đường tử ngang đem lượng đề cao đi tới yêu cầu một cái quá trình nô trí cương cẩn thận nhắc nhở vậy thì cấp thị trường chu vũ kiệt không thèm để ý nói nếu như chúng ta không cân nhắc tại tiền kỳ kiếm tiền đây toàn bộ mục tiêu cũng là vì cái này thị trường ngươi cảm thấy thế nào mình dân giờ công ty này chu vũ kiệt ở kiếp trước đã từng cũng nghe qua hắn lao bản có thể nói là một thời đại sinh ra nhân vật phong vân chỉ bất qua cùng rất nhiều cùng loại người vật giống nhau ở quốc nội kiếm tiền sau lập tức di dân sau đó tại hai mươi năm ngượng cơ hội nhu cầu rồi kết xù lợi nhuận một lần trở thành toàn cầu xếp hạng thứ trăm siêu cấp phú hảo đối với loại này người chu vũ kiệt đương nhiên sẽ không nói cái gì buôn bán quy củ liều mạng tư bản cũng phải cấp thị trường n ô trí cương sắc mặt đổi một cái nhắc lại đạo chu tổng này thật thể ngành nghề cũng không phải là internet người sử dụng là không có chi nhớ dù là mấy năm này chúng ta thu được thị trường nhưng chỉ cần tương lai khôi phục giá cả người khác lại đánh giá cả chiến chúng ta t r ư ớ cố c gắng khả năng liền một phí hơn nữa chúng ta đầu cuối khách hàng là bệnh viện bọn họ càng không thể nào căn cứ thói quen mua hàng hóa yên tâm ta mặc dù là làm internet nhưng là sẽ không nốc đem internet vận doanh hình thức mang tới kỹ nghệ lĩnh vực chu vũ kiệt cười một tiếng nói chuyện này ngươi làm theo là được ta sẽ đơn độc đầu tư một thức đô la dựng lên một tòa nhà máy tới đặc biệt chế tạo hô hoa toàn bộ nhà máy không lấy lợi nhuận làm mục tiêu huề vốn là được chỉ cần không ngừng cướp đoạt thị trường mở rộng chính mình sinh sản kích thước là được nếu như phát triển tốt ta lại đầu tư cũng có khả năng được ta hiểu được nô trí cương mặc dù cảm thấy cái này đầu tư có chút hoang đường nhưng suy nghĩ kỹ một chút một ước đô la đối với lao bản mình tới nói chẳng qua chỉ là k i ể u ngữ n h ấ t mao nếu như tài chính một mực rước vào cái kế hoạch này xác thực vậy có thể đủ thực hiện nhưng sợ nhất chính là tương lai kích thước thành hình nhưng không cách nào lợi nhuận thậm chí còn hao tổn chu vũ kiệt nếu là rút vốn hoặc là một lần nữa đối với sản phẩm nói giá vậy thì sẽ là một lần vô cùng nghiêm trọng đau từng thậm chí hội uy hiếp được hơn ngàn thậm chí còn càng nhiều nhân viên làm việc bất quá nếu chu vũ kiệt đã đã nói như vậy vậy hắn cái này người làm công cũng không biện pháp thay đổi gì chu vũ kiệt nói tiếp bất quá có một chút người nói rất đúng lấy bệnh viện là đầu cuối tiêu phí lĩnh vực chúng ta không có bất kỳ ưu thế nhưng nếu như tại lĩnh vực dân sự đó chính là một chuyện khác nô trí cương một điểm liền biết nói chu tổng ý tứ là dân sự hô hấp cơ lĩnh vực chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng theo ta được biết cái này thị trường không gian vẫn rất lớn hơn nữa hàng năm đều tại cao tốc trưởng thành chỉ cần các người có khả năng đem sản phẩm cho làm như vậy lấy đầu ưu thế có thể dễ dàng tiến hành quảng cáo đề cử hô hấp cơ thuộc về tương đối ít thấy đầu cối hàng hóa nhằm vào cũng là số rất ít đoàn thể đối với loại này hàng hóa bít đạ tạ hứng thú đề cử là vô dụng chỉ có sớm biết rõ người sử dụng nhu cầu mới có thể thực hiện bại đủ là có thể thực phát hiện điểm này bởi vì gặp chuyện bất quyết hỏi bại đủ cũng bởi như thế mới có thể để cho bại đủ tại mười sáu năm lâm và hủy tín nguy cơ bất quá loại trừ lục soát động cơ còn có một cái phần mềm cũng có thể biết rõ người sử dụng nhu cầu đó chính là truyền báo pháp mà đầu điều dưới cửa sổ các t u y ề n báo pháp đã khống chế cả nước năm mươi di động thị trường mỗi người tại truyền báo pháp lên thói quen từ ngữ thật ra đều là vô cùng hữu dụng số liệu vì vậy trên lý thuyết tới nói đầu điều cũng có thể nhằm vào một ít ít thấy hàng hóa tiến hành quảng bá chỉ bất qua giới bình thường tình huống đại tông hàng hóa thị trường lớn hơn lợi nhuận cao hơn đầu điều vận danh o bộ môn sẽ không nốc bỏ gốc lấy ngọn nhưng hiện tại dính đến chu vũ kiệt chiến lược bố trí tuyệt đối không phải tiền có thể cân nhắc nô trí cương suy nghĩ một chút rồi nói ra chu tổng dân sự hô hấp cơ ở quốc nội thật có lấy thị trường nhất định chỉ bất quá đối với quốc nội xí nghiệp tới nói dê đầu to hay là ở nước ngoài dựa vào quốc nội điểm này thị trường căn bản không nuôi sống bao nhiêu xí nghiệp không cần lo lắng đầu điều một cái nòng cốt cũng chuẩn bị tiến vào nước ngoài thị trường tại hải ngoại dẫn lưu phương diện ngươi không cần lo lắng thật sự không được l ê gớm ta tiêu tiền hướng google mua chữ mấu chốt chu vũ kiệt không để ý chút nào nói theo j u n thanh â m ở quốc nội đi về phía thành công bản hải ngoại cũng đã thành cái kế tiếp mấu chốt bố trí tương lai t i ệ m tộc mặc dù sẽ có không ít gặp chắc trở nhưng coi như toàn cầu duy nhất một khoản người hoa sáng tạo toàn cầu cấp gáp vô luận lên kinh tế vẫn là chiến lược ý nghĩa đều trọng đại vô cùng lô trí cương gật gật đầu nói được ta đây lập tức bắt tay xây dựng xưởng mới chuyện không biết chu tổng quyết định xưởng mới đặt ở thì sao chú vũ kiến nói, nói cái này không gấp ngươi tại trên thị trường nhìn một chút có thể hay không trực tiếp thu mua một nhà tạo thành lớn một chút là tốt nhất nếu như ít một chút mà nói cũng cần có mở rộng kích thước cơ sở nô trí cương gật gật đầu nói phương diện này ta cũng nhận biết một số người ta sẽ đi hỏi một chút chu vũ kiệt nói nếu như thật sự là không tìm được thích hợp thu mua đối tượng vậy thì tự chúng ta xây một cái nhà máy sách lược kinh doanh cũng giống như vậy trước mặt vài năm không lợi nhuận cũng phải bắt lại cho ta đủ thị trường đủ thị trường tài năng sinh ra đủ sinh sản kích thước như vậy đến thật lúc cần sau mới có khổng lồ năng lực sản xuất nô trí cứ nói được chu tổng ta đây liền làm tốt hai tay chuẩn bị chu vũ kiệt cười một tiếng nói hai bên cùng nhau chuẩn bị cũng được nhiều một cái phân xưởng mà thôi chi phí phương diện ngươi không cần để ý ta đối với ngươi yêu cầu rất đơn giản t gật gật chương đầu t bốn trăm năm mươi sáu sắp lên thành phố bị đụ ổ đụ ổ hẹn sợ chỉ là đối với tương lai một cái bố trí đối với chu vũ kiệt tới nói chỉ cần đầu nhập tài chính liền có thể phần sau thực tế thao tác dĩ nhiên là giao cho chuyên nghiệp đoàn đội liền có thể kế tiếp toàn bộ đầu điều hệ cần phải đối mặt một kiện đại sự tín đu ô đủ ổ sắp lên thành phố coi như đầu điều hệ dưới cờ tốc độ phát triển nhanh nhất ảnh hưởng lực lớn nhất tín đu ô đủ ổ theo xuất hiện ban đầu liền đưa tới tư bản chú ý mà tín đu ô đủ ổ bản thân đ ặ c tính để cho mấy trăm triệu dân chúng bình thường chú ý đến nơi này cái có thể cung cấp chất lượng tốt tính giá so với hàng hóa điện thương bình đại theo sinh ra cho tới bây giờ chuẩn bị đưa ra thị trường thời gian vẫn chưa tới ba năm nhưng ở nơi này chính là trong ba năm tín đu ô đ thì có mấy trăm triệu người sử dụng năm giao dịch định mức m t ư ơ i tỷ đánh giá giá trị vượt qua hai mươi tỷ đô la toàn bộ quốc nội tại đ i ệ n thương lĩnh vực đứng sau b ạ m cùng di dời tin duo đuo lần này lựa chọn đưa ra thị trường thị trường không phải tại nước mỹ nát đặc mà là hồng kông điều này làm cho vô số người hiếu kỳ đồng thời cũng để cho hồng kông chứng giám hội mừng rỡ không thôi từ 97 trở về sau đó bởi vì á châu khủng hoảng kinh tế quốc nội đại lượng quốc xí lựa chọn đi càng đưa ra thị trường không ít quốc xí cũng trở thành hồng kông lam chu cỗ nhưng quốc nội nổi danh quốc xí số lượng là có giới hạn có khả năng tới hồng kông cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ quốc xí đưa ra thị trường không sai biệt lắm sau đó toàn bộ hồng kông thị trường liền lại một lần nữa lâm vào không hắc mã hiện tượng bởi vì hồng kông nội bộ tài đoàn đã thành hình thập đại gia tộc lũng đoạn hết thảy giá phòng d â n cao cơ h ộ i cắt đứt bất kỳ người bình thường gây dựng sự nghiệp cơ hội chứ đừng nói chi là thành công đưa ra thị trường mà bên ngoài tới hồng kông đưa ra thị trường chủ yếu vẫn là quốc nội một ít xí nghiệp dân doanh nhưng kích thước cũng đều không lớn hơn nữa dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi phần lớn vẫn là địa sản ngành nghề khoa kỹ c ố cũng có một chút như kèn sen cùng với kim sơn nhưng hai nhà này ở trên cao thành phố thời điểm kích thước thật ra cũng bình thường không có g i gì đầu phần sau kẹn sẹn ngược lại quật khởi trở thành thị trường chứng khoán hương cảng làm chủ một trong nhưng là liền chỉ một nhà ấy rồi thật ra lấy hồng kông ngân hàng tài chính quốc tế địa vị tuy nói không sánh bằng cảng t r i ê u internet công ty thích n ạ t đặc nhưng là cũng không phải là bảo hoàn toàn không thể dẫn dắt quốc nội internet hoặc là khoa k ỹ c ự đầu có một một nguyên nhân trọng yếu đó chính là hồng kông không thừa nhận abcô nguyên nhân căn bản truy cứu có thể truy tố đến thập niên tám mươi hoa anh tư bản đại chiến nhưng lâu dài bảo thủ sách lược cũng đưa đến hồng kông vô duyên quốc nội mấy nhà thành phố giá trị tỷ tỷ internet tự đầu một điểm này cho đến năm hai nghìn lẻ mười tám tháng bốn cảng phụ tuyên bố mới đưa ra thị trường quy tắc mới cho phép rồi ab cỗ tồn tại tại ban đầu trong lịch sử cũng là bởi vì lần này b i ế n cách mới để cho a ạ lưu bậy ba di r ờ đi c à n g lần thứ hai đưa ra thị trường mỹ đoàn chính là lựa chọn tại hồng kông đơn độc đưa ra thị trường từ đây giá trị đến gần mười tỷ tỷ đô la hồng kông internet cự đầu toàn bộ nhét vào thị trường chứng khoán hương cảng thị trường mà bây giờ tại không chịu internet cự đầu tiếp đ á i thị trường chứng khoán hương cảng cũng nên đón tín đủ ô đủ ô đưa ra thị trường tự nhiên cũng được hoan g h ê n vô cùng hồng công chứng giám hội cố ý an bài một lần kích thước khổng lồ t i ệ t rượu tới chiêu đ ạ i tín đủ ô đủ ô cao tầng cùng với đông đảo người đầu tư t r â n tổng đã lâu không gặp chứng lỗi vốn là đang cùng tín đủ ô đủ ô bộ phận cao tầng chuyện cho vui vẻ đột nhiên thấy được thẩm nam bằng lập tức cười tới chào đạo thẩm nam bằng cũng cười dơ ly rượu lên đáp lại đạo đúng vậy gần một năm đi gần đây có cái gì không tốt mới hạng mục đầu tư hả? h Xe ạ Cá Quốc, cùng C Ti Tổ Tư Bản, Hoa Hạ hai người đều thành công đầu tư đại lượng chất lượng tốt xí nghiệp bất quá bọn hắn hai nhà công ty cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ bởi vì phong đầu công ty cũng không thích gan một mình bọn họ càng thích kéo bé kết phái coi như đụng phải chất lượng tốt xí nghiệp cũng sẽ không đơn độc đầu tư bởi vì bất kỳ một nhà phong đầu cũng sẽ dẫn dắt c ả n g nhiều tư bản tiến vào chính mình đầu tư công ty rất nhiều tài nguyên dưới sự giúp đỡ cùng nhau đem công ty làm lớn cuối cùng toàn bộ thu lợi bất quá cũng có tình huống đặc biệt đó chính là làm cái nhìn không giống nhau thời điểm khả năng cũng chỉ có một công ty đầu tư tỷ như di giờ ban đầu quyết định tự kiến trúc lưu liền hủ chạy chín mươi chín 9% người chương nhập liền như G giúp tư ước lối hội đầu đầu hữu KT tổ KT chỉ có cú cơ hợp hảo khí lỡ quả SD, sẽ bỏ vì ậ vậy,、giống、vậy y giống cũng giống vậy hội bỏ qua cơ hội khác. Mà hướng ngược linh, hội hội lại đến xem, thất bại đến án cho cao cơ khác. thất h dù là lệ Mà qua bỏ xem, t càng nhiều.、Vì、vậy ì v khi bọn hắn loại này đỉnh cấp cao t ầ n g trạm mặt thời điểm trao đổi lẫn nhau tin tức thật là trọng yếu này có trợ giúp bọn họ chính xác hơn phân tích trên thị trường mới ngành nghề công ty mới tình huống phát triển chứng lỗi cười nói gì đó hạng mục cũng không so bằng t i đuo đuo a đây cũng là vẫn là t r ư ơ n g tổng thật t i n h mắt sớm một bước đầu tư tín đu ô đu ô bây giờ trở về báo dẫn đầu sợ rằng vượt qua gấp mấy chục lần rồi thẩm n a m bằng nâng ly nói t r ư ơ n g lỗi cười nói trầm tổng ngươi cũng đừng chế rêu ta ta mặc dù sớm đầu tư một điểm nhưng tổng số không lớn kia so sánh với sẹ của hạ cap đi tổ tư bản a k hiệu hạ cap đi tổ g giúp đ ổ i k i ị m tín đu ô đu ô lần đầu tiên đầu tư bỏ vốn bất quá thuộc về theo căng hồi báo dẫn đầu cao đáng sợ nhưng đầu tư hạn mức không cao hạn mức tối đa cũng có giới hạn mà sẹ của hạ cap đi tổ tư bản chính là đã từng linh quan một lần theo lợi nhuận đi lên nói sẹ của hạ cap đi tổ Thầm ta chúng không nhỏ Nam bằng nói, chúng ta cũng là bỏ ra bỏ là đầu ạ i giới, mới thu được vào sân tư cách. Chứng lỗi Chứng gật gật thu tư cách. được đ vào sân nói, điều ó là đương n h ê n muốn đầu tư hiện đầu đầu đ tư tại i đại Đầu điều đại giới phải. là cần phải. Đầu điều dưới cờ sàng nghiệp cường đã là một cái ngành nghề bá chủ yếu ít nhất cũng là trong ngành nghề mấy cường một trong coi như đem trước mắt đầu điều các hạng nghiệp vụ tách ra tạo thành bảy tám cái xí nghiệp chỉ là cũng sẽ có ba bốn nhà trở thành mới internet từ đầu thành công như vậy thành tích tự nhiên để cho đầu điều mới nghiệp vụ giá trị trở nên nước lên thì thuyền lên cho dù là sẽ có hạ capi tổ tư bản như vậy từ đầu m u dù thanh m âm tư tốc ư độ phát triển có thể nói là inter nghẹn trong ngành nghề nhanh chóng nhất áp so với p tín đu ô đủ ổ còn muốn xuất hiện chậm cộng thêm đương thời toàn bộ đầu điều hệ tài nguyên đều tại đ ô n g tín đu ô đủ ổ một mực yên lặng u n thanh âm bị phần lớn người cho không để mắt đến cho đến năm ngoái nửa năm sau dung thanh âm các hạng số liệu bắt đầu bạo tạc tính chất tăng trưởng mới đưa tới tư bản chú ý mà bởi vì phía sau là đầu điều ai cũng sẽ không nốc g đi hỏi dung thanh âm có phải hay không muốn dẫn nhập thiên sứ vòng hoặc là a vòng đầu tư bỏ vốn lấy dĩ vãng trải qua đầu điều hệ nòng cốt sản phẩm bình thường đều là phát triển đến cực cao thị trường chiếm giữ dẫn đầu đụng phải bình cành thời điểm mới có thể dẫn nhập phong đầu nhưng hiển nhiên dung thanh âm cùng với những cái khác sản phẩm không giống nhau bởi vì hắn cơ hồ không có đối thủ cạnh tranh phải biết phun lệ tờ có cờ phun lệ tờ thanh toán có a lụy kim nhật ưu tuyển có mỹ đoản tin đủ ổ đủ ổ cót bạ cùng liền thoải mái nhất tù t ỷ h ả o đã từng đều có tẹn xẹn tin tức cùng x i nạ chờ một chút môn hộ trang ép mà j u n thanh e m chỗ ở tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực cũng chỉ có người nhanh nhẹn một nhà có chút kích thước đối thủ cạnh tranh nhưng hai người mục tiêu đoàn thể cùng với kinh doanh hình thức hoàn toàn khác nhau người nhanh nhẹn tồn tại căn bản cũng không ảnh hưởng j u n thanh e m phát triển chờ đến mùa xuân đầu đ i ề u đập phá năm mươi ước cuồng đẩy j u n thanh e m tất cả mọi người mới phục hồi lại tinh thần nhưng hiển nhiên dun thanh âm đã thành mới quái vật khổng lộ bởi vì hắn bảo tồn dẫn đầu cao dọa người bị mùa xuân hoạt động hấp dẫn tới người sử dụng, không sai biệt lắm một nửa đều lưu lại. mấy con số này đã là internet công ty kỳ tích thầm n a m bằng nhìn một chút xa xa đang cùng c h ặ t tờ rẽ ngân hàng cao tầng trò chuyện thật vui chu vũ kiệt không khỏi nói cũng không biết dung thanh â m còn sẽ có hay không có đầu tư bỏ vốn rồi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm năm mươi bảy làm vui lòng internet lĩnh vực tại không có đầu tư bỏ vốn dưới bối cảnh có khả năng quật khởi có khả năng cơ hồ không có không chỉ là bởi vì nghiệp vụ khuyết trương cần số lớn tài chính mà là bởi vì tư bản đã khống chế hết thảy khi bọn hắn coi tốt một công ty thời điểm công ty này thì nhất định phải nhường ra bộ phận cổ phần bởi vì ngươi không để cho như vậy tư bản sẽ trợ giúp ngươi đối thủ cạnh tranh trên lý thuyết tới nói chỉ có tốc độ phát triển thật nhanh tại tư bản không có phản ứng kịp thời điểm liền tạo thành lũng đoạn đồng thời buôn bán hình thức rất nhanh thì thành t h ủ c ó khả năng thu được kết xù lợi nhuận tài năng sợ bị tư bản ăn mòn nhưng trên thực tế là không thể nào làm được liền được xưng đáng ghét nhất phố oan google cũng không tránh được là tư bản đi làm vận mệnh nhưng bây giờ dù thanh ấm nhưng không kém làm ấy phá vỡ cái này kỳ tích đương nhiên cũng là lấy một khéo léo bởi vì j u n thanh em phía sau có chu vũ kiệt vốn liếng này bằng không dẫn nhập số luận đầu tư cũng là nhất định t r ư ơ n g lỗi nói chu vũ kiệt người này không chỉ có riêng cường đang đối với internet ngành nghề ánh mắt đối nhân xử thế phương diện cũng không khéo coi như j u n thanh em không cần đầu tư bỏ vốn hắn cũng nhất định sẽ dẫn nhập người đầu tư thầm n a m bằng than thở nói dẫn nhập người đầu tư không có nghĩa là sẽ dẫn nhập chúng ta hắn hiện tại nhưng là càng thích cùng quốc hữu tư bản tiến hành hợp tác chim không lửa c ả n h m à đậu đi hắn lựa chọn thật ra cũng không sai chương lỗi cười một tiếng nói bất quá trứng gà sẽ không đặt tại trong một cái giỏ chu vũ kiệt cũng nhất định sẽ quan tâm thăng bằng hai chữ này chúng ta cũng không phải là không có cơ hội đặc biệt là hắn tựa hồ không thích sổ bằng tôn chính nghĩa là một đối thủ bất quá những người khác cũng vậy thầm nam bằng nhìn cách đó không xa một nhóm người tây phương cao mày nói t ạ i internet phong đầu lĩnh vực xe của hạ kapit tổ tư bản sổ bằng có thể nói lên là tài năng xuất chúng nhưng đầu điều kích thước đã lớn đến toàn cầu nội danh loại này công ty đã có thể hấp dẫn toàn ngân cầu nội g hàng â n tới tìm cơ h loại này khó được công khai sẽ thì có không ít đến từ châu âu nước mỹ ngân hàng ra tham dự vào bọn họ không chỉ có riêng là vì tín đu ồ đủ ồ tín đu ồ đủ ồ phía sau đầu điều là một cái kích thước to lớn hơn mấy chục lần cự vật bất kỳ ngân hàng ra cũng sẽ đỏ con mắt g i m ạ n g ý ngân hàng ngân hàng thụy sĩ canada ngân hàng hoàng gia hoa kỳ ngân hàng ngân hàng thụy sĩ tại những tồn tại này mấy trăm năm t à i nguyên khổng lồ cự đầu trước mặt sẽ quả hạ c a p đi tổ tư bản còn chỉ là một trẻ sơ sinh t r ư n g lỗi suy nghĩ một lát sau nói muốn cùng những người này cạnh tranh so với thực lực là không sánh bằng chúng ta duy nhất h ẳ làm chính là cùng chu vũ kiệt làm quan hệ tốt có lẽ chúng ta có thể tạo những phương diện khác cho hắn nhất định g ú t trợ g ú t có ý gì phương diện gì thầm nam bằng nhất thời hứng thú tuy nói chu vũ kiệt hiện nay đã là tài nguyên đầy đủ nhưng cũng không thể liên quan đến mọi phương diện luôn có một ít lĩnh vực là hẳn có nhu cầu nhưng yêu cầu ngoại giới trợ giúp nếu như có thể biết rõ một điểm này như vậy trợ giúp lẫn nhau bên dưới phe mình liền có thể trở thành đầu điều ưu tiên đầu tư bỏ vốn đối tượng trương lối nói trầm tổng ta có thể nói cho ngươi biết bất quá ta hy vọng chúng ta có khả năng hành động c h u n g cộng đồng tiến h ố i được không thành vấn đề thầm nam bằng gật đầu đáp ứng nói hiện nay vì lần nữa tham dự đầu điều đầu tư bỏ vốn Sẽ quả c a i trương o cần cự còn đầu, nơi nếu n phải khắp đối tới mặt, từ là lỗi gật gật đầu nói t a bên này có hai cái tin tức chu vũ kiệt gần đây có hai cái cùng nghề nghiệp không liên quan động tác đệ nhất chính là đầu điều tại hợp phì chi nhánh công ty bắt đầu đại lượng theo quốc nội xe hơi công ty tuyển mộ nhân viên quản lý cao cấp đỉnh cấp xe hơi thiết kế thợ cùng với chất lượng không chế thợ hơn nữa lâm hữu đức cũng hai lần đi rồi hợp phì cùng thành phố cùng với trong tỉnh lãnh đạo cao cấp nhiều lần gặp mặt chu vũ kiệt chuẩn bị tạo xe tin tức tập hợp thầm nam bằng lập tức biết chu vũ kiệt mục tiêu t r ư n g lỗi gật gật đầu nói tám chín phần mười đầu điều sớm tại hai năm trước liền bắt đầu nghiên cứu không người lái nghe nói có thành tích nhất định bây giờ nhìn lại là chuẩn bị tự mình kết quả đây thật là một lần đánh cược a xe này có thể không phải là người nào cũng có thể chơi bừa thầm nam bằng hơi xúc động nói t r ư n g lỗi nói đầu điều không phải vui vẻ coi chu vũ kiệt làm việc bình thường cũng đều một bước tính thật bộ nếu chuẩn bị tạo xe nhất định sẽ có mười phần chuẩn bị đừng nói nữa thầm nam bằng lắc đầu một cái nói vui vẻ coi đầu tư nhưng là để cho ta tổn thất nặng n ề a trước lỗi cười một tiếng nói thật ra phương hướng hay là đối với di động internet người sử dụng đã đến gần tám ước cơ hồ đã sắp đến toàn bộ hoa quốc có thể nắm giữ dân trên mạng giá lên tối cao cho dù đầu đ i ề u làm cho gian lại mới lạ cũng không sửa đổi được dân trên mạng thị trường nói cho cùng internet xí nghiệp tranh đoạt chính là người sử dụng thời gian tương lai cái này thị trường sẽ là mấy đại cự đầu ở một cái dự trữ trong chợ đối kháng lẫn nhau cũng sẽ không bao giờ giống như t i ể u trước đây nắm giữ một cái cao tốc phát triển tăng lượng thị trường phỏng c h ừ n g tín đủ ố đủ ổ cùng dung thanh âm sẽ là toàn bộ di động internet cuối cùng huy hoặc rồi bất quá xe hơi ngành nghề cũng không giống nhau nguồn năng lượng mới xe hơi xuất hiện có thể dễ như chở bàn tay đi vòng truyền thống xe hơi cự đầu tam đại cái kỹ thuật l ũ đoạn trí năng hóa lại v ừ a là internet công ty sở trường bọn họ lại không thiếu tài chính nếu như chạy điện xe hơi thay thế truyền thống xe hơi hộ i giống như điện thoại di động thông minh thay thế chức năng cơ giống nhau như vậy một khối này tiền hoa hồng phòng chừng có thể ăn hai mươi ba mươi năm hy vọng chu vũ kiệt có khả năng lý trí một điểm đi cho dù là nguồn năng lượng mới xe hơi cũng không phải tùy tiện bỏ tiền là có thể đi ra thầm nam bằng nhẹ nhàng nói tự tes là quật khởi sau đó nguồn năng lượng mới xe hơi đang ở từng bước lây tiến vào vô số dân chúng tầm mắt cộng thêm vấn đề nhiên liệu cùng với khí hậu vấn đề bị chính phủ các nước coi trọng các loại xe điện phụ trợ thiết bị như sạc điện cọc chờ một chút đã bắt đầu trở thành mới xây cất hạng mục khắp nơi hợp tác bên dưới so với truyền thống xe hơi xe điện hình như còn lại hai cái nửa vấn đề một là bay liên tục lý trình một là tin vấn đề an toàn nửa chính là chỉ nhằm vào giá rét địa khu t i n suy giảm mà ưu thế cũng quá nhiều ô nhiễm nhỏ rất nhiều tiền điện tiện nghi tiếng ồn nhỏ chờ một chút điều này cũng làm cho càng ngày càng nhiều người tiêu thụ bắt đầu thử đủ loại xe điện loại này buôn bán trong đại lượng xe điện phẩm bài bắt đầu xuất hiện không ít internet công ty cũng là dục dịch chỉ bất quá xe hơi là loài người kỹ nghệ vương miện dù là không có động cơ đổi tốc độ hòm tạo xe cũng không phải một ít gì cơ sở cũng không có xí nghiệp có khả năng ngoạn chuyển đi xuống tài chính tiêu hao càng là lượng lớn thứ nhất bị làm nằm xuống chính là vui vẻ coi thậm chí ngay cả hiện tại có chút kích thước ý đến lý tưởng đều lâm vào nghiêm trọng nguy cơ lúc nào cũng có thể sách dũng chạy trốn c h ơ n g lỗi thấp giọng nói lấy chu vũ kiệt phía sau tài sản thế nào cũng có thể đốt mấy niên hơn nữa nếu như phát triển không thuận lợi không càng là chúng ta cơ hội sao cái khác nghiệp vụ cho dù còn chưa lên thành phố hiện tại các đại nghiệp vụ hàng năm tịnh lợi nhuận ít nhất mấy tỷ usd nếu như không là bởi vì yêu cầu kéo dài đốt tiền ổn định thị trường vượt qua mười tỷ sợ rằng đều nhẹ nhàng tùng tùng chứ đừng nói chi là internet kiếm lợi nhiều nhất thủ đoạn đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn đầu điều còn chưa có bắt đầu tạo xe xác thực đốt tiền nhưng vấn đề là chu vũ kiệt quá nhiều tiền chỉ là một cái xe mới n à y đốt tiền tốc độ sợ rằng còn chưa hẳn có thể so với tốc độ kiếm tiền t r ư n g lỗi gật gật đầu nói đây là cảnh xa dự án gần đây đến xem chúng ta có lẽ có thể ở nơi này một khối trợ giúp chu vũ kiệt một cái thầm n a m bằng suy nghĩ một chút nói xe hơi lĩnh vực chúng ta liên quan đến cũng không sâu tài nguyên cũng có giới hạn loại trừ phương diện tiền bạc chúng ta rất khó có cái gì tính thực chất trợ giút t r ư n g l ỗ i nói xe của hạ cáp đi tổ tư bản tại nước mỹ lịch sử lâu đời chắc có đầy đủ con đường quý phương hoàn toàn có thể theo thẻ xếp làm mời tới đủ đoàn đội ta muốn chu vũ kiệt sẽ không cự tuyệt đề nghị này bởi vì hắn nếu như muốn đi đ à o người sợ rằng không dễ dàng như vậy t h ư m n a m bằng gật gật đầu nói ta có thể thử một chút bất quá chỉ là như vậy rất khó để cho chu vũ kiệt làm ra gì đó tính thực chất ngựa bộ chứ loại chuyện này không muốn nói giao dịch nói hữu tình t r ư n g lỗi cười nói hiện tại đầu điều chúng ta nói giao dịch đã không có gì quá lớn ưu thế ngược lại giao hảo chu vũ kiệt hoặc là lâm hữu đức những cao tầng này ý nghĩa lớn hơn loại trừ tạo xe chu vũ kiệt gần đây còn thu mua tô tỉnh một nhà chữa bệnh khí giới công ty bản thân hắn còn tự mình đi một chuyến nói một chút rồi khoản giao dịch này chu vũ kiệt tự mình đi thầm nam bằng có chút lộ vẻ xúc động hỏi thành giao ngạch bao nhiêu lại có thể khiến hắn tự mình đi thầm nam bằng mặc dù cùng chu vũ kiệt quan hệ không tính là thật tốt nhưng là đối với chu vũ kiệt tính cách từng có phân tích đây là một vị thích cận giấu giấu ở sau lưng buôn bán tinh anh thói quen trong tay không hết thảy nhưng mình cũng rất ít ra mặt dưới cờ đầu điều công ty nghiệp vụ loại trừ liên quan đến kết xù đầu tư v à vốn tình huống khác trên căn bản đều là người quản lý đặc biệt phụ trách có thể làm cho chu vũ kiệt tự mình tham dự thu mua nghiệp vụ kích thước chắc chắn sẽ không thiểu nhưng thẩm nam bằng kỳ quái là nếu như kích thước không nhỏ h ắ n hẳn là có chút nghe t h ấ y mới đúng t r ư n g lỗi cười lắc đầu nói mấy trăm triệu nhân dân tệ mà thôi mấy trăm triệu t h ẩ m nam bằng nhất thời không hiểu điểm này tài chính phòng chừng còn chưa đủ chu vũ kiệt một ngày thu vào hẳn không đáng giá hắn đích thân ra tay mới đúng t r ư n g lỗi nói tiếp cuộc giao dịch này rất kỳ quái lại cùng đầu điều nghiệp vụ không có bất cứ quan hệ nào cho nên duy nhất giải thích chính là chỗ này là chu vũ kiệt cá nhân sở thích như vậy nói mới có thể nói thông thầm nam bằng cũng hiểu rõ ra hỏi cho nên ngươi ý tứ là ở phương diện này làm m ũ i lòng đúng nếu như chu vũ kiệt thật là bởi vì cá nhân nguyên nhân mới thu mua nhà này chữa bệnh công ty như vậy tương lai nhất định sẽ có không ít tinh lực đầu nhập vào đối với phương diện này chú ý cũng tương đối mạnh đây chính là chúng ta cơ hội chương lỗi dừng một chút nói trầm tổng nghe nói ngươi cùng nước mỹ cờ vợ s tổng tài quan hệ không tệ chương tổng tin tức con đường thật là rộng thầm nam bằng có chút ổn định nói cờ vợ s là nước mỹ lớn nhất y dược chữa bệnh khí giới dây xích tập đoàn tại châu âu cũng có không chợ trở tràng nên buôn bán ngạch cao đến mấy chục tỷ usd đứng hàng toàn cầu năm trăm cường thầm nam bằng cùng cờ vợ s c u có nhất định tư nhân giao tình chuyện này tại nước mỹ không tính là gì đó đại bí mật nhưng biết rõ người cũng không nhiều không nghĩ tới t r ư ơ n g lỗi quả nhiên tra được t r ư ơ n g lỗi cười nói ta cũng vậy tình cờ biết được ta đang nghĩ nếu như trầm tổng có khả năng đem chu vũ kiệt mới vừa thu mua nhà kia công ty đánh vào cờ vợ s c u n g ứng l i ê n ta nghĩ chúng ta thì đến được chúng ta mục tiêu rồi người ý tứ ta hiểu được thầm nam bằng gật gật đầu nói chờ dạ tiệc trở về ta cùng với nước mỹ bên kia liên lạc nhìn một chút tân tổng ngại khỏe phong h ế n hội chủ vị đưa chu vũ kiệt hướng về phía một tên trung niên hói đầu nam tử bắt tay cười nói xin lỗi chu tổng trước tới thời điểm đột nhiên có cái hội nghị tạm thời làm chê mãi một chút thời gian t ầ n tổng cười nói chu vũ kiệt đạo không việc gì chúng ta đây cũng chỉ là một hồi tiểu vãn hội mà thôi chính sự trọng yếu về sau ở mọi phương diện còn cần quý hành ủng hộ nhiều hơn trước mắt nam tử chính là hoa quốc ngân hàng chú hồng c ô n g chia hoa hồng người phụ trách tần kiến lâm tín đu ô đủ ổ tại hồng c ô n g đưa ra thị trường hấp dẫn không ít địa phương tài chính công ty bao gồm hồi phong c h ặ t t ờ r z mới hồng cơ chứng khoán chờ một chút bọn họ đều muốn trở thành tín đu ô đ chứng khoán thương mà cuối cùng chu vũ kiệt lựa chọn chính là hoa quốc ngân hàng tại hồng Kông, hoa quốc ngân hàng có thể nói là đứng sau hối phong cơ quan tài chính nắm giữ cảng sao phát hành quyền đồng thời phía sau vừa có toàn bộ đại lục tài chính lực lượng hùng hậu tự nhiên phù hợp hơn chu vũ kiệt yêu cầu tần kiến lâm nói đó là đương nhiên nếu như chu tổng n g u y ệ n ý đem ngài dưới cờ cái khác sản nghiệp tại hồng kông đưa ra thị trường chúng ta nhất định sẽ cấp cho cao nhất chiếc h ấ u hơn nữa đây cũng là trung ương n g u y ệ n ý nhìn đến cục diện internet phát triển sơ kỳ bởi vì quốc nội quốc hưu hoặc là tư hữu tư bản đối với loại này khoa ký công ty không biết bạch, bạch bỏ lỡ không ít hoàng kim cơ hội ngược lại để cho hải ngoại cự đầu kiếm đầy bồn đầy bát mà bởi vì nước mỹ bên kia đối với internet ủng hộ lợi hại hơn nặc đặc đối với internet xí nghiệp đưa ra thị trường càng thêm hữu hảo vì vậy toàn bộ hoa quốc internet tiền hoa hồng đầu to đều bị hải ngoại chỗ chuyển đi quốc nội cao tầng cũng muốn thay đổi cục diện này nhưng quốc gia mình thị trường chứng khoán liên quan đến tầng tầng hai mặt quá nhiều không thể là rồi phần lớn đã đi nước mỹ đưa ra thị trường internet công ty còn đối với chính mình định ra quy tắc đại động càng qua nhưng người nào cũng không nghĩ ra điện thoại di động thông minh xuất hiện nổ di động internet quốc nội cũng toát ra không ít internet tân tú quốc cùng nội bản một ít tư vì ớ i hội tiền khối biện mọi người tiêu. quốc cơ được có nạc đặc cả mục sĩ nhân cơ hội bắt được một bộ phận tiền hoa hồng, nhưng nhằm vào đưa ra thị trường một khối này nhưng vẫn là không có biện pháp, đặc vẫn hoa thị pháp, một bộ một bắt tất đưa vào ra v là là thay đổi cục diện này quốc nội cũng có ý bồi dưỡng hồng kông thị trường thay thế n ặ c đặc nhưng loại trừ một cái đã sớm tại hồng kông đưa ra thị trường k h è n sen cái khác internet xí nghiệp đối với hồng kông đưa ra thị trường không có bất kỳ hứng thú liền công ty nhỏ đều không đáp ứng cho đến tín đủ ô đủ ô đi càng đưa ra thị trường xin mới phá vỡ này cứng đợi lần này tín đủ ô đủ ô đưa ra thị trường nhất định phải thành công nhưng lập tức dùng quốc hữu tư bản thúc đẩy chỉ dựa vào một lần thành công chưa chắc khả năng hấp dẫn những người khác mà đầu điều dưới cờ mỗi cái chi nhánh công ty chính là tốt nhất chất lượng tốt đối tượng chu vũ kiệt gật gật đầu nói ta cũng nguyện ý đi c ả n g đưa ra thị trường chỉ bất quá cảng phụ không thừa nhận abcô để cho chúng ta rất khó khăn Chuyến chương chút, Chú hốt tháng thị nhìn quanh thấp thật trung Kiến tin trường. Tần dọng nói, chu Tổng một đưa đù đù ồ ồ ra ra Lâm chu vũ kiệt my tâm động một cái trên thực tế hắn biết rõ c ả n g phụ sẽ biết trừ đối với ab cổ hạn chế nhưng thi hành thời gian hẳn là sang năm cuối năm hoặc là chính là tần kiến lâm tin tức nguyên có sai lầm hoặc là chính là c ả n g phụ quyết sách thi hành lên quá chậm mà cuối cùng một loại khả năng chính là tín đủ ô đủ ổ sớm tới hồng kông đưa ra thị trường đưa tới hiệu ứng hồ điệp internet các ba chủ trên căn bản đều là tay trắng dự nghiệp hoặc là mới gia bắt đầu đ ì nếu h nhất định cơ sở kinh có cơ t sở cùng nhân mạch nhân q a như ệ n h n trong thời gian ngắn gây dựng sự nghiệp công ty, nghiệp vụ phát triển, dẫn nhập g gây theo thời ty phát cái sự vụ không á cái sáng sáng c còn hoặc cổ phúc phương lập lập thành nhất định, hơn nhiên hạ như h tư tư đưa người bản nữa vòng vòng vốn, này đến đoàn trong quyền xuống. Nếu một một tự tay bỏ là là đầu đội đại độ sẽ lại k sử dụng abcô như vậy những thứ này thâm cư thị trường quốc nội internet cự đầu chỉ sợ sớm đã đổi chủ cái này cũng đưa đến internet công ty đều không biết lựa chọn tại hồng kông đưa ra thị trường tín đũ ô đủ ô tại hồng kông không chấp nhận ab c ổ thời điểm đi lên thành phố nguyên nhân căn bản nhất chính là tín đũ ô đủ ô bởi vì phát triển nhanh chóng tổng cộng chỉ đầu tư bỏ vốn ba lần cho tới bây giờ chu vũ kiệt trong tay còn cầm sáu mươi tín đũ ô đủ ô cổ phiếu cho dù tín đũ ô đủ ô đưa ra thị trường sau pha loãng sau cổ quyền cũng sẽ vượt qua năm mươi tín đũ ô đủ ô quyền không chế vẫn rất ổn nhưng hắn chi nhánh công ty lại không được có đầu tư bỏ vốn số lần nhiều không thể tới hồng kông đưa ra thị trường có chưa đầu tư bỏ vốn cũng không phù hợp hồng kông đưa ra thị trường trước đối với cổ dân cùng đầu tư bỏ vốn số lần muốn nhiều hơn cầu t ầ ngày Kiến、Lâm、cười nói, n Lâm ha ha đ ú thật ra, đây cũng l cảng n phủ h b ộ rồi. i Chu Vũ k ệ t gật gật đầu nói, đ ư ợ c n ế u quả t h ậ t là n h như h ư dưới vậy, như vậy n đầu điều đem cờ, sẽ ồ g Kông như coi t ố t n hồng ấ t thị trường tháng đưa địa điểm. ra h Ngày 16 tháng 4, kông chứng giám hội chính thức phê chuẩn tín đủ ô đủ ô đưa ra thị trường phê văn ghi chú tín đủ ô đủ ô đã đi hết đi cảng đưa ra thị trường cuối cùng một đạo trình tự lần này phụ trách tín đủ ô đủ ô đưa ra thị trường nhận tiêu thương trị có trung quốc ngân hàng nguyên bản dựa theo cảng phủ ý kiến tín đủ ô đủ ô đưa ra thị trường kích thước quá lớn hẳn là ít nhất hai gia nhận tiêu thương chung nhau phân tiêu dùng chân nghị cũng biết cảng phủ là tại là hối phong ngân hàng tiến cử bất q u á cái này tự nhiên bị chu vũ kiệt trực tiếp tự tuyệt hiện tại cũng không phải là thập niên tám mươi hối phong ngân hàng mặc dù có sức ảnh hưởng nhưng hoa quốc ngân hàng rửa lương vào tổ quốc lại càng không dùng điều hắn đưa ra thị trường tín đủ ô đủ ổ áp dụng vẫn là đứng đầu truyền thống vợ ie kết cấu cũng chính là tại hải ngoại ghi danh một công ty sau đó đem tín đủ ô đủ ổ công ty tịnh lợi nhuận toàn bộ bỏ vào mà tín đủ ô đủ ổ chủ thể cổ quyền vẫn toàn bộ ở quốc nội đây là nhân hoa quốc luật pháp minh văn quy định quốc nội internet công ty có đầu tư bên ngoài cấm vào pháp quy hạn chế điểm này hạn chế quốc nội công ty đi đẹp hơn thành phố bất quá trên có chính sách d ư ớ i có đối sách xí nạ phát minh vờ ie kết cấu mà hoa quốc chính phủ cũng đúng này lựa chọn ngầm thừa nhận thái độ làm hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau đó tiếp theo dĩ nhiên là yêu cầu đại quy mô tuyên truyền để cho càng nhiều người biết do tín đủ ô đủ ổ sắp lên thành phố để hấp dẫn càng nhiều tài chính nếu đúng như là tại nước mỹ đưa ra thị trường như vậy đủ loại đường diễn tử khả năng đã bắt đầu chuyên nghiệp đoàn đội hội t r ư ớ hướng new y o r Lo liết, sáng i Cụ k mà Sơn trở t h n trường cận tiến hành tuyên truyền, nhưng Hồng Kông chính h thị thị phiếu phủ cổ lần à thành ngày Mà một mấy thị, thể tuyên truyền chuyện khác, có nhỏ như vậy liền xong. l này tuyên truyền chân chính đầu to là tại quốc nội tuy nói quốc nhân mua thị trường chứng khoán hương cảng sẽ có không ít hạn chế người bình thường cũng không có trực tiếp con đường có thể mua nhưng đối với người có tiền chính là một chuyện khác mà lần này trung quốc ngân hàng vì để cho tín đu ô đua đưa ra thị trường càng là thành công còn đặc biệt tại chính mình quốc nội chi nhánh khai thông cái này nghiệp vụ quốc nội khách hàng có thể lấy nhân dân tệ mua tín đu đua ô giả tường cổ Phiếu phiếu, hàng thì hội chính chờ nhận thời gian, lại hối đoái thành đồng giá nhân dân tệ trả lại cho khách hàng. giống tài lai giao gian, lại đoái giá lại đến Trung Quốc mua mà trong tương tín tệ trả ngân đồng dân cổ lấy vậy đù đù sở dĩ như vậy dường giả cũng là bởi vì quốc nội trước mắt đối ngoại hối quản khống phi thường nghiêm bằng không trực tiếp hối đoái ngoại tệ hội phương tiện nhiều mà cái khác không muốn người biết lĩnh vực cũng không thiếu người các hiện thần thông mua được rồi đủ ngoại tệ chuẩn bị thừa dịp tín đủ ô đủ ô đưa ra thị trường thời điểm t à n nhẫn kiếm bụi bất quá quốc nội đưa ra thị trường là không lưu hành đ ư ờ n diễn cộng thêm đầu điều quảng bá năng lực mạng lưới quảng bá là được trọng yếu nhất thụ ti háo bên trong càng là bắt đầu đại quy mô tuyên truyền tín đủ ô đủ ô đưa ra thị trường liên đối phủn lệ tờ cũng bắt đầu đẩy đưa liên quan tới phương diện này tin tức 2 0 i t linh m ộ năm ngày mùng ngày 5 tháng 5, tín đủ ô đủ ô chính thức đăng nhập càng giao chỗ phát hành giá cả 25 đô la hồng kông cái giá tiền này là đi qua nhiều mặt thảo luận kết quả đưa ra thị trường công ty phát hành giá cả định quá thấp công ty đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn thành quả sẽ hạ xuống mất đi đưa ra thị trường ý nghĩa mà nếu như định quá cao thì hội tạo thành m ệ n ý mua số người lượng hạ xuống cũng giống vậy sẽ ảnh hưởng đầu tư bỏ vốn bất quá tín đủ ô đ được hoan lên trình độ cao vô cùng quá nhiều người coi tốt dưới tình huống phát hành giá cả định cao một điểm càng có lợi ở đầu tư bỏ vốn thị trường chứng khoán hương cảng là không có tăng cao bản hoặc là ngã đình bản tại khắp nơi tư bản sôi nổi xuống tín đủ hồ đủ ô giá cổ phiếu một đường tăng tới rồi 42 đô la hồng kông ngày tốc độ tăng cao đến 68%, t ổ n g thành phố giá trị đột phá 2.000 g n ước đô la hồng kông đầu tư bỏ vốn ngạch cao đến 185 t ư ớ c đô la hồng kông nhảy lên trở thành toàn bộ hồng kông xếp hạng thứ 20 công ty trở thành thị trường chứng khoán hương cảng làm chủ cũ cũng chỉ là vấn đề thời gian tại hồng kông trong nước cùng với hải ngoại tư bản dưới sự thôi thúc gì đó liệu l u n g đoạn quốc xi đều cực kỳ ớt thị trường chứng khoán hương cảng thị trường cũng bằng vào này một làn sóng nhiệt độ một lần nữa đổi mới internet công ty đối với đưa ra thị trường c ả m thấy nguyên lai loại trừ nassdag hồng kông cũng có thể trở thành đầu tư bỏ vốn thánh địa mà ở tín đủ ố đủ ố đưa ra thị trường ngày thứ hai càng giao phát ra rồi thông báo tuyên bố đang suy nghĩ hủy bỏ nhằm vào ab cổ quyền kết cấu hạn chế tin tức vừa ra càng là đưa tới manh động người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra hồng kông h i ệ n nhiên là muốn theo n a s d a g trong tay tranh đoạt trước mắt trong nước thị trường đông đảo còn không có đưa ra thị trường nhị đại internet từ đầu bất quá đây là chuyện tương lai Cùng、chu ù n g c vũ kiệt không liên quan lần này t i n đủ ô đủ ô đưa ra thị trường cũng để cho chu vũ kiệt thân ra lần đầu tiên xuất hiện ở tư bản thị trường đưa ra thị trường trước t i n đủ ô đủ ô tổng cộng có ba lần đầu tư bỏ vốn lúc đó chu vũ kiệt tổng cộng cầm t i n đủ ô đủ ô sáu mươi ba sáu cổ phần lần này đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn sau đó chu vũ kiệt vẫn cầm năm mươi tám mươi tám cổ quyền dựa theo đưa ra thị trường cùng ngày báo cáo cuối ngày giá cả tới nói chỉ là t i n đủ ô đủ ô cổ phiếu liền giá trị cao đến một nghìn một trăm ư c đô la hồng công tương đương ước một bốn tỷ đô、la. internet công ty đặc tính chính là ở mức độ rất lớn là chung nhau giàu có tín đủ ô đủ ô nòng cốt nhân viên đều có số lượng nhất định nguyên thủy cố mà tín đủ ô đủ ô thành công có thể nói là đầu điều hệ nòng cốt tài nguyên chất ống cộng thêm chu vũ kiệt cũng muốn đối với công ty cao t ầ n g sớm khích lệ một phen cũng chính là đối với nòng cốt nhân viên tiến hành nhất định cổ quyền khen thưởng mà châm đối kháng có công ty mình cổ phiếu nhân viên cũng có thể số lượng vừa phải dựa theo nhất định giá cả đem trong tay mình cổ phiếu chuyển đổi thành tín đủ ô đủ ổ cổ phiếu đã như thế không ít nhân viên cũng có thể sớm ngày bộ hiện trong tay cổ phiếu dùng để gia tăng cuộc sống mình chất lượng hoặc là những phương diện khác sử dụng Vì vậy, vạn vạn đại lượng ước ngàn phú phú hảo, ngàn vạn phú hảo, t r i ệ u người làm c ô nhiên g liền i n s ra r như thế ồ trong đó, lâm hữu Đức, trung tín tức thu được hơn trăm triệu thân vượt trăm ra, vào nước, quan Văn Bân bằng hơn ngàn vạn cấp bậc cũng vượt qua trăm người. Đương đó đù đù được lâm lập cầm mà hữu Chu phiếu, h qua cổ cấp bậc vĩ, ổ i đây cũng là con số lên tài chính muốn hoàn toàn hối đoái thành tiền mặt còn phải chờ đến cảng giao chỗ quy định giải bộ kỳ mới được Chuyển tháng 9, chương hốt tháng phát tháng thị triển. tương Toàn tin trường, tr đưa lai ra bộ đù đù t mà chuyên gia kinh tế môn thích nhất cầm tới làm so sánh chính là a lụy bậy ba có như mười bốn năm đầu tư bỏ vốn cao đến hai trăm mười tám ước đô la điện thương cự đầu mặc dù lần này tín đủ ô đủ ổ thành tích chênh lệch khá xa nhưng theo thị trường đến xem a lụy bậy ba đã lên đến thực hạn mà tín đủ ô đủ ổ hình thức hiển nhiên còn chưa tới đình phong Đồng thời, hải ngoại amazon cũng bắt đầu bằng vào t r ư ớ c mười mấy năm bố trí lại nhanh chóng cuộc khởi thành phố giá trị càng là nhiều lần phá độ cao mới hắn người sáng lập bệ rột sông vào toàn cầu phú hào bảng hàng năm điều này cũng làm cho điện thương hành nghiệp trở thành quốc tế n h i ệ t tiến thích nhất tín đủ ổ đủ ổ cổ phiếu tự nhiên cũng nhận được rồi ủng hộ ở bên ngoài rộn rịp đánh giá bên trong tín đủ ổ đủ ổ thu được mới tài chính sau chuẩn bị chỉ định b ư ớ c kế tiếp phát triển kế hoạch chủ tịch hiện tại tín đủ ổ đã đưa ra thị trường thành công trong tay chúng ta cũng có mấy chục tỷ tiền mặt như vậy bức kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào vương hiệu vĩ lòng tràn đầy vui mừng hỏi lần này lên thành phố tin đủ hồ đủ hồ thu được vượt qua hơn hai mươi ước đô la tiền mặt cộng thêm trước đầu tư bỏ vốn cùng với vay mượn tài chính hiện nay công ty trong chương mục ít nhất còn có ba chục tỷ nhân dân tệ lớn như vậy nhất bút tài chính tự nhiên không có khả năng đặt ở tài khoản bên trong lấy lời hoa nhất định là phải tốn bất quá xài như thế nào hoa ở địa phương nào là dùng để làm quảng cáo hay là dùng tới phụ cấp hay hoặc là đặc biệt phụ trợ một cái ngành nghề những thứ này đều là thận trọng quyết sách yêu cầu chu vũ kiệt người lão bản này tới quyết định h o quyết định được rồi sau đó bọn họ những thứ này tầng quản lý sẽ căn cứ phương hướng chỉ định một loạt kế hoạch đây cũng tính là trước mắt toàn bộ đầu điều hệ phong cách chu vũ kiệt quyết định chiến lược phương hướng sau đó cái k h á c tầng quản lý chỉ định đường đi từ quá khứ lịch sử đến xem đến nay còn không có xế dịch toàn bộ đầu điều cao tầng hiện tại cũng là vô điều kiện chấp hành động sự trưởng đủ loại quyết sách bất quá theo mấy nghiệp lớn vụ thị trường phân ngạch tăng lên chu vũ kiệt cũng rất ít lại tham dự cặn kẽ hoạch định chỉ có hạng mục mới như run thanh âm tín đụ hồ đụ hồ mới có thể bị hắn tình cờ chú ý chu vũ kiệt khẽ cười nói ngươi nghĩ như thế nào theo bà so với tự nhiên kèm xa vương hiệu vĩ có chút lung tùng nói b ấ chu toàn bộ vũ kiệt gật gật đầu nói tin đủ ô đủ ô đưa ra thị trường tuy nói rất thành công nhưng kỳ thật áp lực cũng liền bắt đầu từ hôm nay đưa ra thị trường sau đó chúng ta liền rất không có khả năng lần nữa đại quy mô đầu tư bỏ vốn hơn nữa đủ loại kinh doanh cũng cần phải sửa lại quy lên đối với tin đủ ô đủ ô tới nói đều là mới khiêu chiến đưa ra thị trường sau đó không phải là không thể đầu tư bỏ vốn trên thị trường chứng khoán cũng có thể tiến hành tăng cỗ chỉ bất quá loại hành vi này hội nhận được chứng giám hội theo dõi không hề hướng chưa đưa ra thị trường trước tùy tiện kéo cái phong đầu là có thể tiến hành đầu tư bỏ vốn nhưng chu vũ kiệt vẫn là lựa chọn đưa ra thị trường đệ nhất mục tiêu không phải là vì đầu tư bỏ vốn mà là vì mở ra danh tiếng mấy năm qua này theo thủ tị cùng với phùn lệ tờ d ẫ n lưu tín đủ ổ đủ ổ khuyết trương mặc dù còn chưa tới cực hạn nhưng muốn tiến thêm một bước thì nhất định phải dựa vào đầu điều ở ngoài lưu lượng mùa xuân là một thời cơ tốt bất quá cũng không phải hàng năm cũng có thể cất được lên thành phố chính là một cái không tệ phương pháp đưa ra thị trường thời điểm quảng bá doanh động đưa ra thị trường sau đó nhất cử nhất động báo cáo năm công bố cũng sẽ là hấp dẫn tin tức vương hiệu vĩ gật gật đầu nói tìm đủ ổ đủ ổ trước mắt có hai cái phương án một là tiếp tục tiến hành đại quy mô dẫn lưu gia tăng mới người sử dụng cùng với bồi dưỡng người sử dụng thói quen nhưng làm như vậy sẽ để cho chúng ta tài chính kịch liệt tiêu hao phương án thứ hai chính là từng bước đẩy ra lợi nhuận phương án lấy chúng ta bây giờ thể lượng lợi nhuận không phải việc khó chỉ là như vậy làm người sử dụng tốc độ tăng trưởng tất nhiên sẽ tốt xuống nhưng không ít đại cổ đông đều đề nghị chúng ta làm như vậy chu vũ kiệt cười hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy bọn họ tầm nhìn hạn hẹp rồi hả vương hiệu vĩ lắc đầu nói vừa vặn ngược lại ta cảm giác được bọn họ rất thông minh những người này đều là tài chính cùng internet lĩnh vực tinh anh như thế có thể không biết chỉ có lâu dài đầu nhập phần sau mới có thể thu được cao hơn thu vào chỉ bất quá đám bọn hắn đã thu được kết xù lợi nhuận không muốn đợi thêm chúng ta mà thôi không sai cho nên chúng ta không cần để ý tới bọn họ q u y n bỏ phiếu đều trong tay ta chu vũ kiệt từ t ố nói một phần nhỏ bình thường internet gây dựng sự nghiệp công ty tại phong đầu đủ loại trợ giúp thúc đẩy bên dưới cuối cùng đi về phía đưa ra thị trường nhưng đưa ra thị trường sau đó phần lớn phong đầu giống như biến thành một người khác trước bọn họ khích lệ internet công ty không muốn lợi nhuận cũng phải cướp đoạt thị trường nhưng đưa ra thị trường sau đó chỉ hy vọng công ty có thể lập tức lợi nhuận thậm chí muốn hy sinh tương lai làm giá là bọn hắn ngốc sao không phải là những thứ này phong đầu công ty yêu cầu mượn đưa ra thị trường cơ hội tiến hành bộ hiện bởi vì toàn bộ internet trong lịch sử loại trừ riêng biệt đỉnh cấp công ty cái khác internet công ty ở trên cao thành phố sau đó n 5 bên trong cổ phiếu tốc độ tăng cũng không phải là rất lớn cũng tỷ như ban đầu trong lịch sử tinuo đ u ô mười tám niên thượng thành phố đến 202 t m n ộ t năm giá cổ phiếu cũng mới lật bốn đội phần trái phải loại này lợi nhuận đã coi như là rất tốt mà cái khác bình thường một chút công ty khả năng ba năm cũng liền tăng không tới gấp đôi nhưng phong đầu càng thích đầu tư mới vừa thành lập công ty bởi vì một khi đem bọn họ đẩy lên đi như vậy lợi nhuận chính là hơn mấy trăm nghìn lần vì vậy, phong đầu càng nóng lòng với để cho vừa mới lên thành phố internet công ty lập tức bắt đầu lợi nhuận sau đó bọn họ ở sau lưng thúc đẩy một hồi khi thời gian đến rồi biểu hiện kỳ giá cổ phiếu cao nhất thời điểm liền có thể nhân cơ hội đại quy mô bộ hiện thu lợi vương h i ể u vĩ hỏi chúng ta đây bước kế tiếp làm như thế nào quảng bá chu vũ ký i nói n ta chuẩn bị theo hai cái phương hướng vào tay đệ nhất chính là nông nghiệp đệ nhị chính là trang phục nghiệp đơn giản tới nói chính là theo ăn uống tới tay hai thứ này là mỗi người cần phải nhu cầu trang phục loại rất đơn giản chúng ta trực tiếp câu thông hãng may q u ầ áo d à y xưởng để cho bọn họ bằng giá ưu đãi tới tín đu ô đu ô bình đại chúng ta hội quá mức cấp cho lưu lượng tranh thủ để cho chúng ta tam phương thực hiện cộng thắng cho tới ăn phương diện bất kể là lương thực chính apple thịt hoặc là quà và thức uống ta đều cần bằng chất lượng tốt cách tính tạo thành thấp nhất chi phí đoàn mua hình thức trong này chủ yếu cân nhắc chính là phân phối những thứ này chất lượng hơi nặng cũng dễ dàng biến chất phương diện này cách tính nhất định phải làm tốt lưu lượng phương diện t u tì h ảo sẽ từ từ giảm bất tín đu ô đu ô quảng cáo dùng thanh âm thì sẽ từ từ tiếp theo lên video suy ra rộng hiệu quả các ngươi cũng phải thật tốt nghiên cứu một chút hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm sáu mươi mốt mới điện thương hình thức dun g thanh em dẫn lưu thẳng tiếp dẫn lưu tìm đủ ồ đủ ồ sản phẩm sao nhưng cứ như vậy sản phẩm lựa chọn quyền hạn liền cần cẩn thận chấm trước vương h i ể u vĩ suy nghĩ một chút nói tìm đủ ồ đủ ồ sản phẩm không có một cái thuộc về bán trực tiếp đây là ban đầu chu vũ kiệt định ra quy củ cái này cũng là vì phòng ngừa vốn lớn sản vận ranh cùng với bình đài đem đại lượng lưu lượng dẫn nhậm sản phẩm mình và cùng di giờ chính là vết xe đổ tuy nói bán trực tiếp để cho công ty mình lợi nhuận phóng đại nhưng quá nhiều tổn hại tiểu thương nhà lợi ích là trực tiếp thúc đẩy tin đủ ồ đủ ổ trưởng thành nòng cốt nhân tố chủ yếu mà mấy trăm ngàn thương gia sản phẩm như thế đang run thanh âm lên dẫn lưu chính là một cái vấn đề chú vũ kín nói vì đê tố phương diện để cho tin đủ ồ đủ ổ thương gia tự mình luyện chế sau đó lên chuyển run âm chi sau căn cứ ngẫu nhiên lưu lượng tiến hành phân phối nếu như hiệu quả tốt như vậy tăng thêm nữa lưu lượng một điểm này cùng tù tỉ có chút phân biệt nhưng lý luận cũng không kém bất quá trừ cái này loại thông thường nhất quảng cáo run thanh âm lên chuyển trực tiếp giữa cũng là mà truyền trực tiếp điện thương hình thức chính là có thể để cho thương gia có đầy đủ thời gian đủ rõ ràng phương thức tới giới thiệu sản phẩm mình hoặc là phục vụ mà người sử dụng nói lên vấn đề cũng tùy thời có thể phản hồi lấy video phương thức giải đáp như vậy thì có khả năng cũng kéo vào người bán cùng khách hàng khoảng cách đơn giản tới nói chính là đem tiến hạ người với người khoảng cách kéo đến rồi trên mạng mà nếu như tương lai chúng ta số liệu càng ngày càng nhiều cũng có thể đối với người bán cùng khách hàng tồn tại đủ số liệu tiến hành phân tích bao gồm người sử dụng yêu thích loại hình người sử dụng thanh toán hành động ý nguyện người bán quảng bá năng lực sản phẩm khiếu nại tình huống chờ một chút chờ những số liệu này đều vậy là đủ rồi chúng ta cũng liền có chính xác hơn quảng bá năng lực một khối này điểm cùng truyền thống điện thương số theo thật ra thì vẫn là không giống nhau lấy xã giao hình thức làm chủ tín đu ô đu ô so sánh ở ba ảo di d ờ thuộc về tân hình điện thương nhưng chuyển trực tiếp điện thương lại là một chuyện khác người sử dụng tại tín đu ô đu ba ảo di d ờ loại này trang web hoặc là a p lên mua đồ thì là có đủ chọn lựa thời gian do dự thời gian tùy thời có thể thay đổi cũng tùy thời có thể không mua nhưng ở c h u y ể n trực tiếp thời điểm tại video cùng ngôn ngữ dưới sự kích thích lúc nào cũng có thể liền xung động tiêu phí cho nên trên lý thuyết tới nói tín đủ ổ đủ ổ mua đồ số liệu là không thể dùng ở tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần bên trên chỉ có thể dùng làm tham khảo hai người này người sử dụng số liệu phân tích có thể nói là hai chuyện khác nhau chỉ có bộ phận người sử dụng sẽ xuất hiện lặp lại tại hậu thế b a i run thanh â m cũng ở đây trọng điểm quảng bá c h u y ể n trực tiếp mua đồ hoặc là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần mua đồ cái này cùng cái khác t a m gia thuộc về hoàn toàn bất đồng hình thức bay chủ yếu công năng là đưa tới người sử dụng mua đồ dục vọng từ đó mu mà cái khác t a m gia chính là làm người sử dụng có nhu cầu thì lại tiến hành lựa chọn trên lý thuyết tới nói người sau thị trường khẳng định lớn xa hơn người trước nhưng ai cũng không có cách nào điện thương thị trường đã bị tam bá chủ đánh phân hắn cũng chỉ có thể đi nhầm đường nhưng hiện tại d u n g thanh â m cùng tín đủ ô đủ ô thuộc về cùng một nhà sẽ tạo thành rất tốt bổ sung hơn nữa kiếp trước tại thanh toán phân phối bán hàng sau khi dịch vụ thối lui chất lượng phương diện đều có nghiêm trọng điểm yếu mà mượn tín đủ ô đủ ô tài nguyên sau những vấn đề này sẽ ít hơn nhiều duy nhất tương đối lớn chỗ sơ hở chính là hàng hóa chất lượng chữ này tiết một khối tại lĩnh vực này Tin đủ đủ, đủ hồ、so、h vương hiệu vi gật gật nói tin g đu nội ổ đủ ổ đủ đủ cũng một mực ở một khối này tiến hành đề cao phân phối một khối này loại trừ đây lì xét chúng ta cũng bắt đầu bồi dưỡng mới chuyển phát nhanh công ty tranh thủ để cho những công ty này tạo thành một cái lương tính cạnh tranh chu vũ kiệt gật gật đầu nói t ố t ngoài ra nếu chúng ta phải làm nông nghiệp k i a đ ố i một khối này chuyển phát nhanh yêu cầu liền cao hơn một chút ở phương diện này có thể mang vận giá cả để cao một điểm trước đó từ chúng ta tiến hành phụ cấp đem một khối này thị trường làm nông nghiệp sản phẩm phần lớn đều nhận được thời gian hạn chế có nhu cầu băng tảng có nhu cầu nhanh chóng phân phối những thứ này đều là đối với chuyển phát nhanh phương diện cao hơn yêu cầu đi như do tự nhiên có thể nhưng thứ nhất giá cả quá cao thứ hai loại này nòng cốt nghiệp vụ không thể bị quản chế ở người như do độc lập tính quá mạnh liền ạ ly bảy ba đều đối với hắn không thể làm gì tạm tín đủ ô đủ ổ xây dựng chuyển phát nhanh v o n g xuống ít nhất cũng cần bồi dưỡng một nhà chuyển vẫn tốc độ khá nhanh chuyển phát nhanh công ty hoặc là ít nhất một công ty có một loại giống như cao cấp nghiệp vụ vương h i ể u vĩ gật đầu nói được ta sẽ cùng với mấy nhà chuyển phát nhanh công ty người phụ trách cẩn thận thương lượng c h u y ệ n này được rồi ta đây sẽ chờ nhìn một chút xã giao điện thương cùng chuyển trực tiếp điện thương kết hợp hội có ra sao kết quả đi chu vũ kiệt cười một tiếng nói loại này tại hậu thế chưa từng xuất hiện buôn bán tổ hợp xác thực rất khiến người mong đợi hơn nữa thanh toán cũng là tự mình phần mềm đồng thời phun lẽ tờ cũng một mực lấy chữ mấu chốt cùng phát hiện trang b ị a phương thức dẫn lưu cho dù lật đổ không được bà ảo cũng đủ để tạo thành cường đại lực áp bách rồi t i n đủ ồ đủ ồ đưa ra thị trường sau lợi dụng trong tay có kết xù tiền mặt một lần nữa bắt đầu ở đại quy mô quảng bá lên loại trừ tự mình run thanh n â m mới bình đại mỗi cái tuyến hạ trạm xe lửa xe buýt ghế ngồi sau lưng ba bốn tuyến thành thị quảng cáo cột m ố t đường cũng là trọng điểm đánh chiếm phương hướng mục tiêu đoàn thể chính là quốc nội thu vào thiếu gia nhân bày hoặc là sống ở thành phố lớn người nghèo những người này bình thường công cụ giao thông chính là xe điện ngầm cùng xe buýt hoặc là chính là hoặc là huyện cấp thị đại lượng nhóm ph theo 20 tuổi 20 đây ế n tín muốn tượng. những người này một cái tiêu phí năng lực kém xa trong đại thành chờ thu vào đoàn thể, bất quá cũng thắng ở số lượng nhiều, hơn nữa đều là mới người sử dụng, một khi thói quen tín đủ ổ đủ ổ, tương 60 tuổi, một tiêu thị trở thu thể, bất một thói rất đều quá đều đổi. lôi đối cái đại mới khi lai đủ đủ đám đủ đủ đ là lực là vào ô Mặc kém số kéo khó dù phí thay xa sử cũng là mọi người thông t í n h rất nhiều lúc đầu lao dân trên mạng không thích tin đủ ô đủ ô trừ những thứ này ra người thu vào khả quan ở ngoài một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn hắn sớm đã thành thói quen bạo cùng di r ờ hai nhà này mua đồ bình đài bất kể phía sau điện thương hình thức tại mới mẹ độc đáo cũng khó khăn hấp dẫn bọn họ sai vị cạnh tranh mới là tín đũa ô đ ủ ô hoặc là run thanh em điện thương tương lai cơ hội chỉ có theo đường dây khác c ủ a c h ờ i mới có thể lật đã từng trên ghế người mà nếu như đi người khác đi qua đường kia thuần tuy chính là lấy trứng trọi đá mà run thanh em cũng bắt đầu đại quy mô tiếp thu tín đũa ô đ ủ ô bình đại tới dựng lên liên tiếp phát sản phẩm video cùng với mời hoạt náo viên mang hàng hết thảy đều t ạ i theo kế hoạch tiến hành chuyến hot tháng chín chương 462 b r ă u i h a gà t e s ngày 10 tháng sáu đầu điều công ty trụ sở chính chủ tịch đây là thượng hải giao thông đại học mới vừa đưa tới một phần thư m ờ i mời ngài tham gia giao thông đại học cử hành đối thoại hoạt động bí thư lễ phép đi vào đưa tới một t r ư ơ n g thử mời đối thoại người nào cùng người nào chu vũ kiệt nhận lấy thử mời hiếu kỳ hỏi bí thư đáp giao thông đại học mời biểu gà t e t đi tiến hành diễn giảng bất quá bị biểu gà t e t cự tuyệt nhưng hắn đáp ứng tới một lần đơn giản cùng học sinh đoàn thể đối thoại hoạt động hiện tại giao thông đại học lại mời ngài đi hiện trường phòng chừng cũng là muốn để cho ngài cùng biểu gà t e t chung nhau tham gia lần này hoạt động còn có ba ngày xem ra là sợ lệnh tràn mới mời t a chu vũ kiệt cười một tiếng nói diễn giảng là phi thường chính thức hoạt động đối diễn giảng người mà nói cũng phi thường hao tổn thể lực t i n h lực còn cần số lớn thời gian đi chuẩn bị phòng trừng cũng bởi như thế bưu i lao đầu có chút không quá n g u y ệ n ý nhưng giao thông đại học nói thế nào cũng coi như thượng quốc bên trong nổi danh trường học cũng không thể quá không nể mặt mũi cho nên làm cái đơn giản đối thoại hoạt động mà giao thông đại học mời bưu i gạ t h t diễn giảng phòng trừng cũng là vì đề cao danh tiếng nhưng bây giờ đổi thành rồi đối thoại nhiệt độ đã nhỏ đi nhiều đoán chừng là ai muốn ra mời chu vũ kế tới hai cái nổi danh xí nghiệp ra chung một chỗ có thể sẽ tương đối náo nhiệt bí thư nói cũng không tính bưu gạ t h t thật ra cũng mới, mới vừa đáp ứng tới một chuyến giao thông đại học sau đó còn muốn chạy tới ú c châu trở về bọn họ ta sẽ đúng lúc tham gia chu vũ kiệt suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng tương lai chính mình cũng cần theo xí nghiệp ra cái thân phận này bên trong nhờ cậy đi ra muốn làm càng nhiều có ý nghĩa sự t ì n h vậy thì hẳn là càng nhiều hiện thân bí thư đáp ứng nói được ta lập tức trả lời giao thông đại học theo thập kỷ chín mươi bự gạ kẹt trở thành thế giới nhà giàu nhất sau đó liền thường xuyên tính viếng thăm trung quốc thêm nữa hắn thế giới nhà giàu nhất thân phận cùng với gây dựng sự nghiệp chính diện báo cáo mỗi lần tới hoa cũng có thể cùng trung ương cao tầng gặp mặt tin tức g a đi â cũng sẽ thường xuyên phát ra điều này cũng làm cho hắn trở thành quốc nội nổi danh nhất nước ngoài xí nghiệp ra bill gà t h s tới trung quốc mục tiêu tại thập kỷ chín mươi là vì quảng bá windows hệ thống cùng với liên quan phần mềm lấy hắn ánh mắt tự nhiên phi thường coi tốt quốc nội hơn một tỷ nhân khẩu tiềm ẩn nhu cầu chỉ bất quá sách lậu tồn tại khiến hắn cuối cùng cũng là không thể làm gì chỉ có thể ngầm cho phép sách lậu tồn tại trước bồi dưỡng người sử dụng thói quen l ú c đoạn thị trường là tương lai chuẩn bị sẵn sàng đến không không nhân đại b i tới trung quốc chính là vì quốc nội internet thị trường Chỉ như quốc ả n trình g bá uy duyệt h o m nội chờ phú hảo ẩ m hắn thậm chí cũng đầu không người nào là chịu nhiều đau khổ mới từ trong chiến trường bỏ ra không dễ dàng như vậy bị dao động vì vậy bill gates chuyển đổi trận địa bình thường đi đủ loại đại học diễn giảng phát biểu độc cháo gà để cho một đám ngay cả mình đều không nuôi sống sinh viên bắt đầu chú ý khí hậu chú ý châu phi người nghèo chú ý tầng ố rộ hển trở một chút v v Lúc lần Bill Chu bước học gặp tháng rượt Kiệt tiên thông Theo Gattest học phụ. Dương Quang dỡ, học học Theo bill làm cái gì diễn dàng chỉ là nhân thiện, Vũ không giao đại cái tới mới đầu vào làm xem một chút trường học mùa trường quăng, tiếc, lãnh p h u cận toàn bộ học sinh đều biết đây nhất định không bình thường vì vậy trên căn bản giải tán lập tức khách khí vô tội chu vũ kiệt cũng chỉ có thể khách sáo lấy đối phó sau đó tại viện lãnh đạo dưới sự hướng dẫn đi tới diễn giảng hội trường tuy nói b i ê u gà t e t không đồng ý tiến hành một hồi chính quy diễn giảng nhưng nếu đã tới tùy tiện nói một ít lời vẫn có cần thiết bọn học sinh thích nhất máu gà đặc biệt là nhân sĩ thành công máu gà nghe một chút lên như thế đều cảm thấy có đạo lý hiện trường đã tràn trề khắp nơi đều là đầy áp người không ít người đều ngồi ở đường đi bên trên đem đường lấp kín chặt chẽ nếu là cục phòng cháy chữa cháy người tới lập tức sẽ mở một cái nghiêm trọng giấy phạt chu vũ kiệt tiến vào đường đi dĩ nhiên là hậu t r ư ở n g làm s a u khi tiến vào m ô n thì lập tức thấy được hơi bạc tóc b i u g à t e s s m i t đặc biệt chu n g ư ờ i tốt b i u g à t e s nhìn đến chu vũ kiệt sau lập tức bắt tay nói sớm tại nước mỹ thời điểm ta liền bình thường nghe được tên ngươi chu vũ kiệt cũng cười lấy tiếng anh nói như nhau ta khi còn bé nhưng là nghe ngài tên lớn lên đó đã là đi qua b i u g à t e s cười nói ta sớm đã không phải là m c dô s ó người ta càng hy vọng thế hệ này hải tử có khả năng nhớ tên ta là bởi vì ta tại từ thiện lĩnh vực thành tích mà không phải đã từng thế giới nhà giàu nhất là một m thế giới nhà giàu nhất cũng không ảnh hưởng từ thiện sự nghiệp chu vũ kiệt cười nói b i l u gà tết đạo trên cái thế giới này có rất nhiều người khả năng so với ta còn muốn giàu có liền nói chu tiên sinh giới cờ công ty nếu như toàn bộ đưa ra thị trường mà nói nói không chừng là có thể vượt qua ta ta thật ra cũng không để bụng thế giới nhà giàu nhất mấy chữ này tương đối mà nói làm việc tốt nghiệp mới là trọng yếu nhất chu vũ kiệt nói cũng đúng ta bây giờ sự nghiệp chính là từ thiện b i l u gà tết nói ta biết thủy tích chủ cũng là ngư giới cờ công ty không thể không nói ta rất bội phục loại này buôn bán hình thức bằng thiếu tài chính kéo theo lớn nhất từ thiện thành quả châu âu rất nhiều quốc gia toàn dân miễn phí mặc dù có thể xảy ra bệnh phải đợi rất lâu mà mỹ quốc y hệ liệu cao dọa người nhưng chữa bệnh bảo hiểm tại nước mỹ cũng có trên trăm năm lịch sử trên căn bản có nhất định thu vào gia đình cũng sẽ mua đủ loại chữa bệnh bảo hiểm mua chữa bệnh bảo hiểm người sẽ không nữa yêu cầu thêm vào thủy tích chủ loại này bình đài mà không có mua bảo hiểm người trên căn bản đều là xã hội tầng dưới chót nhất bọn họ thêm vào chủ khoản bình đại rõ ràng chính là hút máu một loại nghiệp vụ sinh ra thật ra cũng là muốn nhìn hắn hoàn cảnh xã hội trung quốc quốc nội bảo hiểm ý thức quyết thiếu bảo hiểm lý bồi vấn đề đa dạng này mới khiến thủy tích chủ có thông dụng có khả năng đương nhiên còn có một cái đại vấn đề chính là lưu lượng Điều gật gật đầu nói, tiên sinh, ngài thiện người, yêu nhau gạ gật gật cũng không bằng chúng ta cùng tẹt Chú ta thích từ ta Chú hợp xem làm là không kịp đợi. hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm sáu mươi ba như thế nào gây dựng sự nghiệp dùng chân muốn nghĩ cũng biết biểu g ạ t ẹ t chủ ý chu vũ kiệt cũng sẽ không đ i ề u hắn làm từ thiện không là vấn đề nhưng nếu như hôm nay đáp ứng hắn vậy sau này biểu g ạ t ẹ t diễn giảng bên trong sẽ nhiều hơn một câu đến từ trung quốc chứ danh sĩ nghiệp ra chu vũ kiệt tại ta nói ăn vào thành công ném vào từ thiện sự nghiệp từ cửa sau sau khi tiến vào cùng công tác tương quan nhân viên đánh tốt bắt chuyện chu vũ kiệt cùng biểu tiện cùng nhau đang chủ trì người mời mọc tiến vào trên giảng đài mới vừa hiện thân phía dưới tiện vang lên từng trận tiếng vỗ tay trong hội ô n g trường t cuộc vui tiếng vỗ tay vang lên gà két hiển nhiên đã thành thói sáo quen loại này không khí người có chút lộ ra tay hướng ngôi cái phương hướng chào hỏi đồng thời giơ lên trong tay mịt rô lấy kiểu mỹ tiếng anh nói thật cao hứng hôm nay có khả năng tới nơi này lần nữa tám năm thượng hải thị giao thông đại học biến hóa thật rất lớn giống như toàn bộ trung quốc kinh tế giống nhau vừa dứt lời hội trường thanh âm hiển nhiên lớn hơn qua một hồi lâu mới chậm dại an t ĩ n h lại chu vũ kiệt chính là cũng c ư ờ i theo rồi cười cũng không có nói gì đợi tiếng vô tay từ từ nhỏ đi sau lâm chủ nhiệm nói bởi vì thời gian quan hệ cho nên hôm nay phỏng vấn hội lấy các vị học sinh đặt câu hỏi làm chủ vì công bình nguyên tắc mời các vị mở ra tụ t h hảo quét xem màn ảnh sau mã hai triệu liền có thể tiến vào bình luận khu tất cả mọi người có thể tại bình luận khu nói lên chính mình vấn đề sau đó từ biểu gạ tẹt tiên sinh cùng với chu vũ kiệt tiên sinh ngẫu nhiên trả lời vừa dứt lời phía sau màn ảnh lớn liền hiện ra một cái mã hai triệu hội trường xuống bọn học sinh lập tức mở điện thoại di động lên quét xem mã hai triệu coi như quốc nội người sử dụng lượng lớn nhất tin tức ác tụ tị hảo cũng có chính mình công chúng hảo mỗi cái cơ cấu có thể ở phía trên phát ra chính mình tin tức cùng một chút ít quan phương tin tức mà hắn bản thân còn có nhất định tự mình mở mang chức năng cũng chính là phe thứ ba có thể tại tụ tị hảo lên chế định chính mình quy tắc định chế một cái bình luận khu cũng chỉ là trong đó một cái đơn giản chức năng lâm chủ nhiệm nói tiếp n i ư u g bạn đã tiên sinh cùng với chu tiên sinh cá nhân lý lịch ta muốn cũng không cần ta tới giới thiệu hai vị đều là toàn cầu giàu có nhất siêu cấp phú hảo đều là theo đại học nghỉ học gây dựng sự nghiệp đều là khoa kỹ ngành nghề lĩnh lộ nhân mà ở những thứ này buôn bán lĩnh vực ở ngoài thật ra hai người bọn họ cũng đều tại từ thiện lĩnh vực tồn tại cao vô cùng thành tích mà này cũng là trước mắt toàn cầu chú ý đề tài cho nên các bạn học đặt câu hỏi tốt nhất là tại khoa kỹ cùng từ thiện trong lĩnh vực hội trường xuống bọn học sinh hiển nhiên không có bất kỳ ý kiến đối với cao đẳng học phủ bọn học sinh tới nói bọn họ bình thường chú ý cũng chính là khoa kỹ từ thiện chính trị chờ một chút cao lớn hơn đề tài ít nhất ở ngoài mặt bọn họ cũng phải làm bộ như quan tâm những thứ này ảnh hưởng nhân loại tương lai đề tài mà đối với chân chính có ảnh hưởng lực thương nhân mà nói khoa kỹ cùng từ thiện là tốt nhất phương thức tuyên truyền tại khoa kỹ lĩnh vực thu được đột phá hoặc là làm một món lớn vô cùng từ thiện càng sâu người một cái hạng mục có khả năng bao trùm hai người cũng có thể đại phúc độ gia tăng danh tiếng phía sau màn hình lớn bên trên vô số điều bình luận bắt đầu xoát mình lên ai cũng muốn nói lên chính mình vấn đề chỉ bất quá bình luận khu thiết lập lên cũng đúng bình luận tồn tại hạn chế đang xác định một cái vấn đề trước một người chỉ có thể phát biểu một cái bình luận không ít vấn đề tất cả đều là đi qua cân nhắc hoặc có lẽ là trước cũng đã chuẩn bị xong phần mềm ngẫu nhiên bên dưới này ra vấn đề thứ nhất hiện tại mọi người phải làm thế nào gây dựng sự nghiệp lựa chọn cái dạng gì phương hướng lâm chủ nhiệm đem vấn đề đọc một lần sau đó hỏi gà test tiên sinh chu tiên sinh cái vấn đề này các n g ư ờ i thấy thế nào hiển nhiên đối với vấn đề này đã không phải lần thứ nhất đủ phải vì gà t e t rất có kinh nghiệm nói mọi người đều biết h o a kỹ gây dựng sự nghiệp phi thường dễ dàng tri phú thập niên tám mươi chín mươi phần mềm không một không niên đại internet gây dựng sự nghiệp nhưng ta cảm giác được lãnh vực này bây giờ đã bị tư bản nghiêm trọng khống chế còn có đã từng internet công ty hoặc là khoa kỹ công ty cũng đã trở thành đi trước tư bản cho nên ta cho là hiện tại gây dựng sự nghiệp tốt hơn vương hướng hẳn là sinh vật khoa kỹ nguồn năng lượng mới hoặc có lẽ là cùng hoàn cảnh liên quan sáng tạo này mấy phương diện là trước mắt nhân loại cấp thiết nhất nhu cầu thay đổi dưới trận lại vừa là một mảnh tiếng vô tay lâm chủ nhiệm nhìn về phía chu vũ kiệt hỏi chu tiên sinh thấy thế nào cái vấn đề này ta cùng với gà t e t tiên sinh ý tưởng không giống nhau chu vũ kiệt nói ta cho là mọi người gây dựng sự nghiệp vẫn hẳn là chuyên chủ ở phần mềm ứng dụng loại hoặc là internet phục vụ ít nhất ở trung quốc phải như vậy hội trường phía dưới nhất thời rộn rịp mà bắt đầu hai người ý kiến không giống nhau kia mới càng đáng xem hơn a lâm chủ nhiệm cũng thích loại cục diện này hỏi tại sao bởi vì quốc tình không giống nhau sao chu vũ kiệt m ỉ m cười nói sinh vật khoa kỹ nguồn năng lượng mới hoàn cảnh vấn đề xác thực như gà t e t tiên sinh từng nói sẽ là tương lai nhân loại cấp thiết nhất nhu cầu n hơn ư người, lượng, người thường tưởng, như n chuyện này cũng không dựng nghiệp này ngành nghề cần chính bình sáng cũng không biện hành buôn g gây thích chút thuộc cho có có hoạch hề hợp thiết pháp thi h vậy tài kế về ít tạo dù sự bởi vì bán. ý nữa gây dựng sự nghiệp nhất định phải tuân thủ chính là thị trường trừ phi là truyền thống thật thể gây dựng sự nghiệp trên căn bản mang một ít sáng tạo gây dựng sự nghiệp đều cần phong đầu tham gia tài năng trưởng thành theo nước mỹ apple amazon đến quốc nội bắc đều không thể rời bỏ phong đầu trợ giúp có lẽ nước mỹ phong đầu sẽ đồng ý đầu tư một ít sinh vật khoa kỹ hoàn cảnh giải quyết vấn đề phương án nhưng ở trung quốc điểm này là rất khó hành thông không có gió đầu tư kim trợ giúp đối với học sinh hoặc là mới vừa tốt nghiệp đoàn thể tới nói muốn thành công cơ hội không có khả năng tương đối mà nói mặc dù di động internet người sử dụng số lượng đã sắp đến cực hạn g nhưng cái này thị trường vẫn còn có rất lớn cơ hội phục vụ loại nghiệp vụ vẫn tồn tại rộng lớn nhu cầu mà này cốt loi nhất vấn đề chính là chúng ta có thể hay không bắt lại người sử dụng nhu cầu ta nói một cái đơn giản nhất tiền lệ đó chính là kịp phần mềm đây là một cái dạy n g ư ờ i vận động phần mềm người sáng lập tên là vương linh hắn liền phát hiện người hiện đại lượng vận động ít vô cùng mà đi tập thể hình quán chi phí quá cao thời gian chi phí cũng phiền thoái cho nên hắn liền đem như thế nào vận động đặt ở á p lên mà bây giờ kịp người sử dụng đã phá ước đánh giá giá trị cao đến năm ước đô la giải quyết người sử dụng phiền thoái là bất kỳ gây dựng sự nghiệp cốt l ó i nhất vấn đề đối với phóng đại lý luận chu vũ kiệt l ờ i nói này hiển nhiên càng tiếp địa khí người nào đều muốn trở thành giải quyết toàn cầu vấn đề vĩ nhân nhưng đây là mơ mộng trong thực tế bước đầu tiên hẳn là giải quyết túi tiền mình mới đúng b i h ư gà tes cũng không có phản đối nói nhưng nếu như tất cả mọi người đều đi làm internet rồi vậy chân chính khoa kỹ vấn đề nên làm cái gì chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm sáu mươi b ố vong đỏ cao thu vào nguyên nhân căn bản chu vũ kín i nói loại vấn đề này phương án giải quyết hẳn là từ đã thành công người đến giải quyết những người này tồn tại đủ tư bản có khả năng đầu nhập đại lượng tài chính tinh lực cùng tài nguyên lại lãnh vực này tiến hành đầu tư giống như đầu đ i ề u dưới cờ thủy tích chủ hạng mục căn bản không có lợi nhuận chỉ tiêu nhưng cái ý nghĩ này nếu đúng như là một người bình thường gây dựng sự nghiệp mà thành như vậy hắn tựu cần phải cân nhắc buôn bán cùng từ thiện xung đột bất kể người này ban đầu tâm thế nào đến phía sau bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế theo đại chúng trong tay thu được càng nhiều tài chính để cái này mục tiêu bọn họ đối với một ít giả tạo ca bệnh nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí phụ trợ làm giả này không phải là cái gì đạo đức vấn đề mà là buôn bán bản chất mà sinh vật khoa kỹ hoặc là vấn đề nhiên liệu tài chính quá nhiều cùng người bình thường trên căn bản không có quan hệ như gà tes có chút gật gật đầu nói chu tiên sinh có lẽ nói rất đúng thật ra tại nước mỹ có khả năng ở nơi này chút ít lĩnh vực thu được thành công người cũng không phải rất nhiều hơn nữa có thể thành công người bản thân tại cái khác lĩnh vực cũng đã là người xuất sắc như mosk mà thưa thất nguyên nhân đúng là phong đầu tư bản rất ít đầu tư những hạng mục này bất quá ta dưới cờ cơ kim hội tại trước đây thật lâu thì có tương tự hạng mục đầu tư đặc biệt nhằm vào sinh vật khoa kỹ vấn đề nhiên liệu phương án giải quyết tiến hành đầu tư chu tiên sinh nếu như nguyện ý mà nói cũng có thể gia nhập vào chúng ta cùng nhau tại toàn cầu trong phạm vi tiến hành phương diện này đầu tư trợ giúp có ý tưởng gây dựng sự nghiệp người thực hiện bọn họ mục tiêu chu vũ kiệt nói tiếp lấy gà test tiên sinh tài sản thật ra không có khả năng sai ta đây đến tiền nhưng coi như chúng ta liên thủ muốn thay đổi toàn bộ ngành nghề vậy cũng là không có khả năng qua kỹ ngành nghề hoặc là internet ngành nghề có khả năng c u ộ t h ở i nguyên nhân căn bản nhất là sự nhanh chóng lợi nhuận năng lực tài năng hấp dẫn toàn cầu n h i ệ t tiền ra nhập vào so sánh với này khổng lồ n h i ệ t tiền coi như thế giới nhà giàu nhất tài sản cũng bất quá là k i ể u n h ư u nhất mà thôi muốn thay đổi toàn bộ ngành nghề phương pháp căn bản là đề cao những thứ này lĩnh vực nhanh chóng biểu hiện năng lực bằng không đầu nhập nhiều đi nữa cũng chỉ có thể nói có một chút chỗ dùng thôi có lẽ vậy Điều nói, đầu gạ gật gật đầu nói, nhưng tẹt chu ó một c ú giúp chúng t trợ tốt ta cũng không không chừng, với nói có so đ ầ tư, một ngày kia là có thể giải quyết một thư, thể ngày bệnh ung thư. Cái này có lẽ cũng giải là kia loại cái lẽ có có có cứu vũ ã n ngàn người tính mạng. mấy trăm Chú v kiệt gật đầu nói điểm này là đúng nhưng cùng sinh viên hoặc là người bình thường gây dựng sự nghiệp liền không có bất kỳ quan hệ gì viu gà t e t không nói gì thêm hiển nhiên cũng không cách nào phản bác nữa để cho một đám sinh viên suy nghĩ nghiên cứu nòng cốt khoa kỹ đúng là có chút nhớ nhung đương nhiên không thể nói lãnh vực này liền nhất định không thể từ một người bình thường tiến hành gây dựng sự nghiệp nhưng xác suất thật sự là quá thấp phải biết cho dù là rất nhiều nobel sinh vật y học thường thu được người tại nghiên cứu thời điểm cũng chỉ có thể lệ thuộc vào công ty lớn tài chính ba mươi b h ì ư ơ i ba ư ơ n g xuống tiếng vô tay một lần nữa vang lên vẫn là quốc gia mình người càng tiếp địa khi a người nào mẹ nó gây dựng sự nghiệp không là để kiếm tiền chẳng lẽ còn có thể để giải quyết nhân loại vấn đề sinh tồn lâm chủ nhiệm cũng là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này bình thường tới trường học tham dự diễn giảng hoặc là đối thoại cho dù là nhiều người tất cả đều là tùy tiện nói một chút mộng tưởng loại hình đề tài hơn nữa cơ bản không có khả năng phát sinh xung đột giống như chu vũ kiệt cùng bịu gạ tét xảy ra ý kiến xung đột cũng là lần đầu tiên thấy cái đề tài này kết thúc lâm chủ nhiệm nói tiếp chúng ta đây nhìn một chút một cái vấn đề kế màn ảnh một lần nữa nhảy ra một cái bình luận hiện tại internet gây dựng sự nghiệp còn có cái gì lĩnh vực có thể mở mang cái vấn đề này hiển nhiên là nhằm vào chu vũ kiệt mà sở dĩ sẽ chọn cái vấn đề này cũng là bởi vì quá nhiều người hỏi cái vấn đề này trung uy so với hư vô mờ mịt càng nhiều người là làm đến nơi đến trốn mà giao thông đại học mở mang cái này trên mạng chức năng hiển nhiên là ưu tiên lựa chọn không sai biệt lắm vấn đề hay hoặc là phía sau có người thao túng cũng không biết được vì gà tes không nói gì chu vũ kiệt cười một tiếng nói cái vấn đề này thật ra ta cũng không biện pháp trả lời bởi vì rất nhiều trong trình độ ta suy nghĩ góc độ đã không giống nhau tại bình thường ta cũng sẽ suy nghĩ cái vấn đề này nhưng ta muốn cân nhắc là tại đầu điều hiện nay trên căn bản như thế nào số lượng ước người sử dụng giải quyết vấn đề hoặc là có cái gì mới biện pháp có khả năng hấp dẫn cái khác vài tỷ người sử dụng còn đối với một cái gây dựng sự nghiệp người tới nói các người yêu cầu là như thế nào hấp dẫn trước mặt mười ngàn cái người sử dụng đem mấy người hấp dẫn lại nghĩ biện pháp lưu bọn hắn lại để cao người sử dụng thể nghiệm đó mới là thực tế nhất ta có thể cho các ngươi một cái đề nghị nếu như các ngươi không có trở thành internet đại gia quyết tâm các ngươi liền lệ thuộc vào ở một nhà trong đó đặc biệt là một ít nội dung ngành nghề như j u n thanh âm người nhanh nhẹn tụi tị hảo phun lệ tợn hoặc là cờ cờ công chúng hào chờ một chút những thứ này đều cần số lớn phe thứ ba người hợp tác tới gia tăng chính mình sức cạnh tranh giống như j u n thanh âm trước mắt ít nhất có ba trăm cái tài khoản nguyện thu và o vượt qua một trăm ngàn đây vẫn chỉ là đơn giản nhất quảng cáo thu vào tương lai run thanh âm cũng sẽ gia tăng đường dây khác đến để cao người hợp tác thu vào hội trường xuống một lần nữa thấp giọng thảo luận lâm chủ nhiệm nhìn một chút trong tay ai át hỏi chu tiên sinh ta có một cái vấn đề hiện tại người ta nói khởi sáng nghiệp trên căn bản đều là internet phục vụ chẳng lẽ thật thể ngành nghề lại không được sao thật thể ngành nghề bên trong cũng có công nghệ cao chu vũ kín nói thật thể ngành nghề thật có công nghệ cao nhưng cái này c ũ n g mới vừa rồi đề tài giống nhau chi phí vấn đề thật thể ngành nghề công nghệ cao chỉ có thể từ công ty lớn tham dự người bình thường cho dù có cơ hội cũng không đề cử mà làm gì đó bây giờ nói gây dựng sự nghiệp đều là internet hoặc là phần mềm ngành nghề nhưng thật ra là bởi vì một cái bởi bến chi phí vấn đề cái này cùng người tinh lực có liên quan liền nói thật thể ngành nghề bên trong kích thước lớn nhất xe hơi ngành nghề một đoàn đội một ngày làm ra một trăm đài xe hơi như vậy bọn họ phục vụ thành quả cũng chỉ có thể bán cho một trăm người làm cho này một trăm người phục vụ này một trăm người sẽ vì bọn họ khổ cực bao hết nhưng phần mềm cùng internet nghề phục vụ không giống nhau một cái tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần đập ra tới rất có thể là mấy triệu mấy chục triệu người quan sát như vậy cho dù mỗi người trả giá thật lớn cực nhỏ thậm chí là miễn phí nhưng nhiều người như vậy chú ý chuyển đổi thành tiền quảng cáo dùng c ũ nhưng g sẽ t quá i t có tiếp t i ề một tri tiêu. Giống như, đủ loại tình huống có thể đó chính là phát minh sáng tạo thu được độc quyền sau đó sẽ trao tặng những công ty khác từ đó thu lợi bất quá loại mô thức này thật ra cùng internet gây dựng sự nghiệp bản chất giống nhau đây cũng là tại sao vong đỏ hoặc là minh tinh thu vào vượt xa quá khoa học ra nguyên nhân đương nhiên loại thuyết pháp này cũng một mặt vong đỏ bên trong cao thu vào đoàn thể thật ra cũng không nhiều bọn họ có thể thành công bộ phận dựa vào vật khí nhưng phần lớn vẫn là dựa vào thực lực hoặc là tự thân chất lượng tốt điều kiện căn bản nhưng tương đối mà nói dấn thân loại này ngành nghề thu vào trần nhà sẽ phi thường cao mà dấn thân bình thường khoa kỹ ngành nghề hoặc là nghề chế tạo thật thể tại thu vào phương diện chỉ có thể có một cái cố định giá trị trên căn bản không có khả năng có cao vô cùng thu vào trừ phi mình gây dựng sự nghiệp nhưng phương diện này gây dựng sự nghiệp thật ra cũng không so bằng internet gây dựng sự nghiệp bởi vì internet gây dựng sự nghiệp là không có quá đại phong hiểm nhiều lắm là lãng phí thời gian không kiếm tiền nhưng đua thiệt tiền phong hiểm rất nhỏ Chuyển tháng 9, Chương 465 đối gây gắt. Cho nên nghề chế chủ Chú quốc góc chế hót tháng nghề thì không ngành nghề. nhiệm hỏi. theo nghề quan gây nên tiền bằng Internet kiến nói, theo quốc gia độ tới nói, trọi gắt. tạo đột tới tạo trọ gia 465 đối độ Lâm Vũ So、h i nghe i trong với lỗ hai đồng thanh phiên dịch cũng biết chu vũ kiệt lời nói ý tứ mang hai nghe thật ra khiến hắn có chút không thích ứng lúc trước vô luận đến châu âu vẫn là á châu trên căn bản tất cả mọi người đều là lấy tiếng anh trao đổi mà chu vũ kiệt hiển nhiên không phải như vậy tại cùng hắn tiến hành trực tiếp đối thoại thời điểm lại nói tiếng anh mà nếu như cùng học sinh hoặc là người chủ trì đối thoại thời điểm liền lại sử dụng trung văn cũng còn khá hắn một mực có chuẩn bị một cái đồng thanh phiên dịch ở bên người bằng không gì đó đều nghe không hiểu vậy coi như xấu hổ hiển nhiên chu vũ kiệt cũng chưa chắc hội nhất định cho hắn mặt mũi này bằng không nên toàn bộ dùng tiếng anh rồi mà nghe xong đồng thanh phiên dịch sau b i ể u gạ thay nói chu tiên sinh nói xác thực rất có đạo lý bất quá tại nước mỹ loại hiện tượng này mặc dù cũng có nhưng sẽ không như thế rõ ràng ít nhất sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng nghề chế tạo chu vũ kiệt đáp đó là bởi vì nước mỹ nghề chế tạo cũng không hiểu hơn nữa thu vào đủ cao nói cho cùng Nghề chế tạo chiêu không tới người h chế chiêu ề tạo hay lâm à là bởi tiền tiền rồi, vì vấn vậy đề, đủ l chủ nhiệm nói nhưng vấn đề là quốc nội nghề chế tạo lợi nhuận cũng không cao không có biện pháp giống như âu mỹ giống nhau cho nhân viên cung cấp kết xù tiền lương phúc lợi chu vũ kiệt có chút bất đắc gì nói cái này cùng đi làm người có quan hệ gì muốn giải quyết cái vấn đề này liền chỉ có thể làm sản nghiệp thăng cấp không còn cách nào khác loại chuyện này cũng chỉ có thể từ quốc gia tới phụ trách bất quá tại chỗ đồng học tất cả đều là trong ngành nghề tương lai tinh anh tương lai thu vào đều rất khả quan không cần phải toàn lực vùi đầu vào internet ngành nghề nhưng ở bản chức công tác sau khi cũng có thể tiến hành đủ loại thử c h ụ p c h ụ p tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần hoặc là viết viết văn chuyện online đều có thể những thứ này ngành nghề thành công có lẽ cũng có thể tài sản tự do hơn nữa so với gây dựng sự nghiệp muốn dễ dàng nhiều hơn hội trường xuống học sinh bên trong cũng không thiếu người cẩn thận tự hỏi lúc trước chỉ biết internet ngành nghề thu vào cao bây giờ nghe chu vũ kiệt một phen sau khi giải thích mới biết nguyên lai、like、là nguyên nhân này mà đoàn thể bên trong có không ít người bắt đầu dục dịch gây dựng sự nghiệp mạo hiểm quá lớn nhưng viết viết văn chụp quay video cũng chỉ là vấn đề thời gian nói không chừng mình cũng có thể trở thành người h á i mộ triệu thu được chủ đây lâm chủ nhiệm nhất thời bắt đầu lung túng cái đề tài này không thể lại tiếp tục rồi tiếp tục nữa lập tức không ít học sinh đều chạy đi làm tự truyền thông rồi vì vậy nói tiếp chúng ta đây nhìn cái kế tiếp bình luận phía sau màn ảnh lớn một lần nữa vận hành bất quá bởi vì không thể miêu tả nguyên nhân có liên quan gây dựng sự nghiệp vấn đề tựa hồ cũng không có rất nhanh một cái bình luận nhảy ra ngoài thấy thế nào trước mắt toàn cầu hiệu ứng nhà kính vấn đề chu vũ kiệt hiếp mắt rất là hoài nghi nhìn màn ảnh hắn rất khó tin tưởng sẽ có học sinh chú ý loại vấn đề này bất quá bill gates hiển nhiên là hứng thú đây chính là hắn mấy năm gần đây thích nhất thảo luận đề tài mang theo ngưng trọng vẻ mặt nói hiệu ứng nhà kính đã là trước mắt nhân loại đối mặt vấn đề lớn nhất nếu như chúng ta không coi trọng hắn hắn trong tương lai đối với nhân loại uy hiếp không thua kém một lần thế chiến mà đối với rất nhiều giống loài tới nói đây cũng là hủy diệt tính nguy cơ thậm chí chúng ta có thể nói nhân loại xuất hiện sau đó toàn bộ địa cầu liền bắt đầu xuất hiện lần thứ sáu sinh vật đại diệt tuyệt mà hiệu ứng nhạc kính là có một cái theo sau tính năm nay chúng ta hướng đại khí bên trong bài phóng co hai sẽ không lập tức đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng hắn sẽ có một cái tính gộp lại hiệu ứng p h ò n g ấm chất khí sẽ từ từ hấp thu ánh mặt trời đem nhiệt lượng từ từ để dành chờ đến mấy chục năm sau mới có thể từ từ hiện ra nói cách khác cho dù bắt đầu từ bây giờ nhân loại không hướng đại khí bên trong bài phóng phòng ấm chất khí mấy chục năm sau chúng ta đời sau cũng sẽ chịu đ ư ợ c chúng ta tạo thành đau khổ lâm chủ nhiệm gật đầu một cái loại quan tâm này nhân loại tương lai đề tài cao lớn vô cùng lên cũng phù hợp đ ỉ n h cấp đại học bức bách phong cách cho tới gì đó tự truyền thông quá là rồi liên hỏi tiêu biểu g ạ tes tiên t sinh ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào tài năng giải quyết cái vấn đề này vấn đề đã sinh ra chúng ta không có biện pháp giải quyết căn cứ gần đây mười năm ta dưới cờ đoàn đội nghiên cứu bởi vì trung bình nhiệt độ lên cao đại dương bốc hơi càng nhiều lượng nước càng ngày càng nhiều cực đoan khí trời bắt đầu thường xuyên xuất hiện như đủ loại lũ lụt tai h hại bão cụ phong trở một chút cũng sẽ xuất hiện càng thường xuyên víu gà test dừng một chút lại nói nhiệt độ biến hóa thật ra ở trung quốc cũng rõ ràng ta đoàn đội cũng không thiếu người trung quốc có một năm mùa đông bọn họ đã từng cùng ta nói qua tại thượng hải giang tô hoặc là phụ cận địa khu tám mươi thập kỷ chín mươi mùa đông là phi thường lạnh trong sông băng phi thường dày người có thể ở bên trong đi nhưng bây giờ toàn bộ mùa đông cũng không nhìn thấy mấy lần trong sông đóng băng cho dù kết cũng phi thường mỏng xác thực như thế trần phong đã lâu trí nhớ đột nhiên hiện lên lâm chủ nhiệm gật gật đầu nói hắn là một tên bảy mươi sau khi còn bé mùa đông tại mặt sông băng lên chơi đ u ổ i là mùa đông du hí mà trước đây trên mái hiên cũng có đại lượng b ă n g truy có thậm chí có thể có nửa mét dài rộng nhưng bây giờ cơ hồ mất giáo án này đến xem chỉ là mùa đông thượng hải thị nhiệt độ so với hai mươi ba năm về trước ít nhất tăng cao năm độ thậm chí nhiều hơn mà toàn bộ giang nam hẳn là cũng không kém cho tới phía bắc phía tây liền không quá rõ phía d i ớ i học sinh cũng là nghị luận sôi nổi bọn họ phần lớn đều là chín mươi năm sau cùng lâm chủ nhiệm vị này bảy mươi sau thể nghiệm sẽ có bất đồng bất quá ít nhiều gì cũng sẽ cảm giác mùa đông cũng là càng ngày càng không lạnh b i l u g a t è s nói tiếp chúng ta không cách nào ngăn cản trái đất nóng lên nhưng có thể tận lực giảm bớt phương diện này tổn thất hết sức giảm bớt toàn bộ quốc gia phòng ấ m chất khí bài phóng điều này cần toàn cầu quốc gia cùng nhau hợp tác giảm bớt đối với truyền thống nhiên liệu lệ thuộc vào mở mang vệ sinh nguồn năng lượng mới chỉ có như vậy tài năng cứu vãn môi trường trái đất chu tiên sinh ngươi thấy thế nào cái vấn đề này một hồi sục sôi lên tiếng nói xong bill gates vẫn không quên hỏi một chút bên người chu vũ kiệt ý kiến chu vũ kiệt cười một tiếng nói hiệu ứng nhà kính xác thực không phải hiện tượng tốt bất quá thô bạo để cho toàn bộ quốc gia trực tiếp giảm bớt phòng âm chất khí bài phóng ta cảm giác được không đúng Viu hỏi, Gà c h u yêu cầu, bản thân liền là quốc Tiên thế tiến than thân phát đạt sinh Cái gọi bài liền gia nên như nào hành khống phóng bản cho chế? là là là đối vũ ớ i gia triển một loại quốc Chu ác chế. đang tính hạn phát một v k i ê n nói nếu như quốc gia phát đạt thật như vậy là toàn cầu khí hậu cân nhắc vậy tại sao không công khai chính mình phát đạt hoàn b ả o kỹ thuật tại sao không công bố chính mình t i ê u đốt dẫn đầu cao hơn đốt than đá máy phát điện kỹ thuật tại sao không công bố chính mình t i ê u đốt hiệu suất cao hơn xe hơi động cơ kỹ thuật thì tại sao không công bố chính mình chất lượng tốt sang tinh luyện kỹ thuật nếu như những thứ này kỹ thuật có khả năng cùng chung như vậy ít nhất có thể đủ giảm bớt quốc gia đang phát triển mười phần trăm phòng ấm chất khí bài phóng gà t e t tiên sinh người nói đúng sao này liên quan đến rất sâu vấn đề kinh tế hơn nữa độc quyền cũng không phải là tại quốc gia trong tay bất kỳ quốc gia nào cũng không quyền lấy đi xí nghiệp hoặc là cá nhân độc quyền kỹ thuật đây là thần thánh tài sản riêng i h u gà t e t có chút hơi cau mày nói được một khối này tạm thời không nói chu vũ kiệt gật đầu một cái lại nói một điểm khác gà t e t tiên sinh trước mắt đại khí bên trong nhiều phòng ấm chất khí là ai bài phóng là quốc gia đang phát triển vẫn là quốc gia phát đạt như gà t e t mặt liền biến sắc nhất thời biết chu vũ kiệt ý tứ bất quá dưới con mắt mọi người cũng chỉ có thể trả lời vài thập niên trước phòng ấm chất khí đều là do quốc gia phát đạt chỗ bài phóng nhưng những năm gần đây quốc gia đang phát triển bài phóng chất khí đã vượt qua rồi quốc gia phát đạt chu vũ kín nói quốc gia phát đạt ô nhiễm địa cầu mấy trăm năm sau đó bằng vào đoạn lịch sử này chính mình kinh tế cùng kỹ thuật phát triển lên rồi sau đó hiện tại bởi vì bọn họ ô nhiễm hoàn cảnh sẽ tới hạn chế quốc gia đang phát triển này công bình sao chẳng lẽ quốc gia đang phát triển người sẽ không nên dùng điện tới giặc quần áo mà là chỉ có thể lấy tay g i ú u gà t e s m ắ t thấy hôm nay đã là mũi nhọn đấu với đau sắc nhưng cũng không có bất kỳ không vui một hồi đối kháng kiểu thảo luận sẽ có lớn hơn ảnh hưởng lực đặc biệt là song phương đều là toàn cầu nhân vật n ổ i danh nếu như lần này tranh luận chính mình thắng như vậy ảnh hưởng lực sẽ thay đổi đ ạ i g i ú u gà tes nói chu tiên sinh nói có đạo lý nhưng là trước mắt trọng yếu nhất là giải quyết vấn đề không phải truy cứu người nào trách nhiệm mà là nghĩ biện pháp khống chế phòng âm chất khí bài phóng bằng không chờ đến mấy chục năm sau vô luận là quốc gia phát đạt vẫn là quốc gia đang phát triển cũng sẽ nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng chu vũ kiệt đột nhiên đổi đề tài hỏi nghe nói mỹ quốc chính phủ phản đối bờ ra giữa chính phủ đối với rừng rậm amazon mở mang kế hoạch đúng i v u gà t ẹ t sửng sốt một chút không biết chu vũ kiệt tại sao đột nhiên nói cái này bất quá vẫn là nói chu tiên sinh ngươi cũng hẳn biết rừng rậm amazon là toàn cầu lớn nhất rừng rậm chế tạo toàn cầu 20% dưỡng khí đối với phòng ấm chất khí hấp thu cũng có rất mạnh lửa dùng hơn nữa cái k i a một mảnh phi thường khổng l ồ sinh thái liên nếu là bị phá hư cựu lại cũng không khôi phục được chu vũ kiệt nói nhưng là theo ta được biết đã từng bắt mỹ châu rừng rậm diện tích không thua kém nam mỹ châu mà giống loài cũng vô cùng phong phú nếu như mỹ quốc chính phủ thật quan tâm khí hậu hoàn cảnh tại sao không nghĩ biện pháp khôi phục chính mình đã từng sinh thái mà là không để cho nam mỹ châu quốc gia nghèo đồn t u ổ i đây đúng vậy nước mỹ lao đem chính mình rừng rậm chém vào không sai b i ệ t lắm sẽ không để cho người khác chém đúng vậy chính mình đem rừng rậm biến thành đồng ruộng bây giờ còn không để cho người khác cũng nhiều điểm điền n u ô i người nhà ta cũng đã nghe nói qua amazon mở mang sự t ì n h đương thời ta cũng cảm thấy không tốt lắm hiện tại nghĩ như vậy không tật h xấu người bờ ra dịu cũng phải ăn cơm hội trường xuống tiếng thảo luận cũng là liên tiếp suy nghị góc độ trong nháy mắt bị bàn tới cái gọi là bảo vệ môi trường chẳng qua chỉ là chính trị du hi thôi ta phá hư khí hậu phát triển sau đó vì nhân loại tương lai mời các ngươi không nên phát triển đến rồi mắt thấy hiện trường hoàn cảnh càng ngày càng loạn lâm chủ nhiệm cũng chỉ dám để cho bọn học sinh ăn tính một điểm cho tới chu vũ kiệt cùng điêu gates hắn đã không tính quản hai cái đại lao bắt đầu cai cọ hắn sẽ không phát biểu bất cứ ý kiến gì một là sợ đắc tội người hai là loại này liên quan đến quá cao cấp độ ý kiến hai người trước mắt nói sai nhiều lắm là tại trên mạng bị thảo luận một phen nhưng hắn nếu là phát biểu chính mình ý kiến bị người đả cách sau khả năng chính mình làm việc cũng sẽ xảy ra vấn đề n i ư u g gà tes hiên lặng một lát sau nói chu tiên sinh nói ta rất đồng ý nhưng khôi phục bắc mỹ hoặc là châu âu sinh thái cùng amazon mở mang kế hoạch cũng không xung đột cũng không phải là hai c h ọ n một hơn nữa một cái chức năng cường đại môi trường sinh thái muốn khôi phục ít nhất yêu cầu mấy trăm năm mà phá hư amazon khả năng vài năm liền làm đến cho nên tại quyền ưu tiên lên chúng ta muốn ngăn cản đối với rừng rậm amazon phá hư cho tới vấn đề kinh tế ta lúc trước không có suy nghĩ qua phần sau ta sẽ an bài ta cơ kim hội đi nam mỹ châu tiến hành thực địa g i xét tranh thủ tại cái khắc kinh tế lĩnh vực có khả năng cho dân bản xứ mang đến hiệu ích chu vũ kiệt cười một tiếng nói Khiến không kết không khí không như như nhất, thể phá hư dầm, còn chưa phá hư tốt. Lâm chủ nhiệm giờ phút hắn hơi nhìn hiện châm phong hổ hắn thúc. hỏi, Chu sinh thực nhằm hậu coi giờ đối trọi đối với tại Điều Tiên biết cái giải tết cũng rừng còn này đã rất là lúng túng, trận này đối gây gắt, đối với hắn áp lực hơi lớn, ráng tưởng vấn phương án vậy vẻ, vậy vào rậm, gây quyết. có lực xác có có gắt, gà gì tốt tốt. rất bất tựa rất tứ, tốt áp quá Lâm là là đã ý ý chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói thật ra hạn chế quốc gia đang phát triển than bài phóng hơn nữa phàm là hao tổn điện lượng lớn vô cùng quốc gia đang phát triển bọn họ nhìn đến tồn tại cực kỳ mạnh mẽ mậu dịch đối ngoại quan hệ khổng lồ phát điện lượng loại trừ chống đỡ bổn quốc tiêu hao chính là chống đỡ mậu dịch đối ngoại mà mậu dịch đối ngoại lớn nhất nhu cầu người chính là quốc gia phát đạt hiện tại quốc gia đang phát triển than bài phóng vượt qua quốc gia phát đạt nhưng này nguyên nhân căn bản hay là đến từ ở quốc gia phát đạt nhu cầu theo nhu cầu bưng tới nhìn toàn cầu phòng ấm chất khí bài phóng cũng là vì muốn thỏa mãn quốc gia phát đạt mọi người sinh hoạt cho nên muốn giải quyết than bài phóng vấn đề tìm quốc gia đang phát triển là vô dụng n g ư ơ i n ê n đi tìm quốc gia phát đạt để cho bọn họ thiếu tiêu hao một điểm quốc gia đang phát triển mậu dịch đối ngoại hạn mức hạ xuống than bài phóng tự nhiên cũng sẽ hạ xuống Chuyển Ta đã từng đã chu ũ n n g g e người ta nói ta q a chỉ bất tương quá này tương đương vũ ớ i vài tỷ người tiến hành tiêu phi mỗi cái muốn thuyết xuống quốc hành càng khó khăn sự tình, hơn nữa tỷ phục khó đây cấp, c là gia sự n g sẽ k h ô n đồng g ý, t i ê u phi chính là kinh là t ế tiêu phi xuống phi cấp chính l à một hồi h k ủ n g h o ả nhún g tài c í n h h c n may nói đó cũng không có biện pháp than b à i phóng cùng kinh tế hai người nhất định là ngược lại chúng ta chỉ có thể lấy hắn một cho tới quốc gia đang phát triển than b à i phóng vấn đề chỉ có hai cái phương án giải quyết hoặc cho phát quốc c là để cho quốc gia phát đạt u gia như g càng cấp o bảo à à n c gạ t i ế kesgật i n lượng, gật đầu nói chu tiên sinh nói rất có đạo lý ta sẽ thận trọng cân nhắc cái vấn đề này lâm chủ nhiệm cùng với phía giới học sinh cũng tựa hồ đều hiểu rõ ra mới vừa thoạt nhìn chu vũ kiệt cùng b i ê u gà t e t tiến hành tranh luận nhưng trên thực tế chu vũ kiệt là thông qua loại phương pháp này để diễn tả ra bản thân quan điểm mà b i ê u gà t e t hiển nhiên cũng đón nhận giải quyết khí hậu vấn đề mấu chốt hay là ở quốc gia phát đạt mà không phải quốc gia đang phát triển chu vũ kiệt nói tiếp thật ra cái vấn đề này chúng ta mỗi người cũng đều có thể làm ra bản thân công hiến đơn giản nhất chúng ta thường ngày ăn ít một điểm thịt thật ra cũng sẽ đối với hoàn cảnh tốt hơn bởi vì thị sinh ra cũng sẽ tiêu hao địa lực lương thực thủy tài nguyên thổ địa chờ một chút không cần trở thành chủ nghĩa ăn chay người như vậy quá cực băng rồi có thể lựa chọn mỗi ngày ăn ít một điểm hoặc là một tuần lễ có một ngày không ăn thịt liền có thể đương nhiên những v ư ơ n g diện khác cũng có thể làm tốt hơn t h như xuất hành tận lực làm xe điện ngầm hoặc là võng ư ớ c xe tương lai đi làm cũng có thể tiến hành liệu mạng xe chờ một chút nhân loại đối với ô nhiễm môi trường bản chất vẫn là vì hoạt động thương nghiệp mà hoạt động thương nghiệp cuối cùng mục tiêu chính là vì thỏa mãn thường ngày mọi người nhu cầu chỉ có hạ xuống mình không phải là cần thiết nhu cầu tài năng chân chính giải quyết cái vấn đề này bất cứ vấn đề gì thật ra đều là buôn bán vấn đề theo buôn bán góc độ giải quyết vấn đề tài năng theo trên căn bản giải quyết bằng không cho dù hành chính mệnh lệnh cưỡng ép đẻ xuống cũng sẽ xuất hiện hiệu quả ngược ba mươi ba h ba ba ba ba hội trường phía dưới tiếng vỗ tay lần nữa vang lên lần này đông tây phương tư tưởng v à chạm h i ệ n nhiên là đông phương thắng lâm chủ nhiệm sờ chán một cái hắn cảm thấy cái đề tài này đã không thể lại tiếp tục rồi vì vậy nói tia đối những phương diện khác từ thiện vấn đề nhị vị là thấy thế nào bill gates nhìn một cái chu vũ kiệt nói đây là một cái phi thường phức tạp vấn đề mỗi cái nhìn cá nhân cũng không giống nhau không biết chu tiên sinh là định thế nào chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói cấp cứu không cứu nghèo đây là ta làm từ thiện nguyên tắc bill g a t e hỏi Ta cũng n đ ồ sở dĩ ta nói cấp cứu không cứu nghèo cũng là bởi vì giúp đỡ người nghèo là một lâu dài quá trình rất khó chịu đến chính sách giám đốc mà ở trong đó mặt như quả không khống chế tốt thì sẽ sinh ra không tốt kết quả bất quá ta cũng có ý nghĩ của mình trong tương lai ta sẽ có thể lợi dụng chính mình tài nguyên tới là giáo dục ngành nghề thu thập xã hội tài chính để cho quyên tặng người tài chính hoàn toàn thông minh để cho bị quyên tặng người cũng có thể nhận được xã hội giám đốc b i h ư gà tes gật đầu nói như vậy ngược lại là có thể ta cơ kim hội cũng một mực tồn tại không cách nào hoàn toàn giám đốc vấn đề chỉ có thể chọn lựa kiểm tra thí điểm chu tiên sinh cái phương pháp này rất không tội cũng là chiếm đầu điệu con thôi chu vũ kiệt cười nói nhằm vào giáo dục giúp đỡ người nghèo kế hoạch thật ra chu vũ kiệt cũng đã đang từ từ chuẩn bị mà này nòng cốt chính là jun thanh âm nghèo khó vùng núi lao sư hoặc là giá trường có thể quay chụp trường học cùng với học sinh tình huống sau đó lên chuyển tới j u n thanh âm mà j u n thanh âm nội bộ một cái đặc biệt bộ môn hội phụ trách hạng mục này là những video này tiến hành bít đạ tạ dẫn lưu tìm kiếm lạc q u ê n nhưng lấy được rồi lạc q u ê n sẽ không đại biểu sự tình liền kết thúc yêu cầu cơ bản nhất chính là đối chính thường giờ học tiến hành chuyển trực tiếp chuyển trực tiếp quá trình bản thân cũng là có thể hấp thu lạc q u ê n đồng thời cũng có thể tồn tại rất mạnh giám đốc tác dụng cùng với phòng giả trung quy lâu dài chuyển trực tiếp rất khó làm bộ đi ra c ộ n thêm trên điện thoại di động địa vị trên căn bản có thể xác định nhân viên chân chính cần giúp đỡ đoàn thể đương nhiên dung thanh lâm lực lượng cũng không khả năng bao trùm toàn bộ nghèo khó trường học nhất định sẽ có bộ phận có khả năng thu được trợ giúp phần lớn thì không thể nhưng có khả năng làm hết sức cũng là đủ rồi bill gates nói chu tiên sinh giới cờ nghiệp vụ xác thực rất cường đại nếu như một điểm này có khả năng làm được cũng là vô số hài tử may mắn chu vũ kiệt cười một tiếng không nói gì thêm hai người hòa đàm hữu hảo lâm chủ nhiệm tự nhiên cũng là khá là hài lòng lập tức chuẩn bị tra hỏi một cái vấn đề kế rất nhanh trên màn ảnh lần nữa biểu hiện bill g a t tiên sinh ngài cảm thấy tương lai điện tử khoa ký hội phát triển như thế nào điện thoại di động sẽ bị đào tại sao cái vấn đề này có lẽ từ chu tiên sinh tới đáp tốt hơn như gà tesker nói cá nhân ta cho là trong tương lai có thể mặc dụng cụ sẽ trở thành một loại chủ lưu bất quá trong này có một cái nòng cốt vấn đề đó chính là tin kỹ thuật vượt qua kiểu tiến bộ bởi vì lấy trước mắt lý t i n năng lượng mật độ còn chưa đủ lấy để cho thiết bị điện tử tiến hành tiến một bước thu nhỏ lại đồng thời cao năng lượng mật độ mới tin cũng cần cân nhắc an toàn tính vấn đề chu tiên sinh thấy thế nào chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói một điểm này nhưng thật ra là toàn bộ khoa kỹ ngành n ề người cũng muốn biết rõ câu trả lời nhưng từ trước mắt khoa học lý luận đến xem còn không có thứ gì có khả năng thay thế điện thoại di động mặc dụng cụ có lẽ có khả năng có nhất định nhanh gọn tính nhưng lập tức dùng giải quyết vấn đề nhiên liệu rất nhiều phương diện cũng không biện pháp thay thế điện thoại di động một điểm này thật ra theo điện thoại di động thông minh lịch sử phát triển là có thể nhìn ra mới bắt đầu apple điện thoại di động chỉ có ba năm in hiện tại càng ngày càng lớn không phải là bởi vì điện từ chức năng nhu cầu mà là người tiêu thụ nhu cầu mà từ trước mắt chúng ta có trí năng mặc dụng cụ đến xem là không có biện pháp thỏa mãn người tiêu thụ mắt đối mặt thấy nhu cầu trừ phi xuất hiện một loại sản phẩm mới là đồ điện thoại di động thông minh Bill g t sau khi nghe xong cũng nói chu tiên sinh michael j o s e c viện nghiên cứu đã từng nghiên cứu qua trí năng đồng hồ đeo tay hình chiếu kỹ thuật ngươi cho là loại này có thể sao chu vũ kiệt nhún nhún vai nói ta cũng không biết có lẽ chứ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chừng bốn trăm sáu mươi tám rộn ràng lòng người bill gates nhìn đồng hồ nói thời gian không sai bị lắm lâm chủ nhiệm lập tức cầm ô n g nói lên nói bởi vì thời gian quan hệ bill gates tiên sinh cần phải đi đi úc châu tham gia một buổi họp cho nên hôm nay liền tới đây hội trường phía dưới nhất thời một trận t h ồ n t ứ c tiếng cảm giác vừa mới bắt đầu liền kết thúc bill gates hướng về phía bọn học sinh phất phất tay sau đó đưa một tấm danh tiếp cho chu vũ kiệt cười nói chu tiên sinh nếu như chúng ta ở giữa tại bất lùn lờ lĩnh vực gì có hợp tác có khả năng ta rất vui lòng có khả năng lần nữa cùng ngươi tiến hành trao đổi ta cũng giống vậy chu vũ kiệt nhận lấy danh t i ế p sau cũng cho một t r ư ơ n g chính mình cho bill gates hy vọng lần kế chúng ta có khả năng trò chuyện càng thêm pha trá hai người bắt tay cười nói ngày thứ hai chu vũ kiệt cùng b i l g a t e đối thoại lập tức chuyển đến trên mạng cũng thành tin tức hấp dẫn đầu điều tu tỳ á o bộ thông tin môn cũng là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này nổi danh tin tức vừa vặn liên quan đến tự mình lắp bản đây nên không nên tiến hành đ ẩ y đưa đây bất quá tốt tại xin phép cũng nhanh liền xuống tùy ý đ ẩ y đưa chu vũ kiệt cùng biểu g à test đối thoại hiện trường là có máy thu hình cùng thu âm nhưng đây cũng chỉ là giao thông trong đại học bộ chuyên dụng bất quá đối với mà nói trong quá trình không ít học sinh hay là hội lấy điện thoại di động ra tiến hành chụp hình hoặc là quay chụp video mà đối thoại sau khi kết thúc hình ảnh video tiện truyền đến trên mạng cho tới hai người trong lúc nói chuyện với nhau dùng liền càng đơn giản hơn hiện trường nhiều người như vậy mấy cái đụng nhau liền có thể trên căn bản khôi phục thất thất bát bát mà chu vũ kiệt luận điểm cũng ở đây trên mạng nhắc lên không nhỏ bình luận song rõ một số người chống đỡ chu vũ kiệt quan điểm cái gọi là than bài phong k h ô n g chế kế hoạch chẳng qua chỉ là quốc gia phát đạt nhằm vào quốc gia đang phát triển bên ngoài dương mưu mà phản đối lại cho rằng bất kể có phải hay không là dương mưu âm mưu quốc gia đang phát triển đều nên hạn chế chính mình than bài phóng lấy nhân loại d á m hộ dựa vào hoàn cảnh sinh tồn bất quá chu vũ kiệt mới luận điểm bên trong liên quan tới theo nhu cầu bưng tới tính toán các nước đối với than bài phong trách nhiệm quan điểm thu được không ít người ủng hộ trước lúc này mỗi khi nhìn đến toàn cầu mỗi cái quốc gia than bài phóng bảng xếp hạng thì thứ nhất luôn là quốc gia mình nhưng bây giờ nghĩ lại sở dĩ trung quốc bài phóng số một còn không phải là bởi vì những thư kia quốc gia phát đạt nhu cầu số lượng nhiều liền nói thức ăn một khối này nước mỹ hàng năm lãng phí vượt qua mười ba lương thực cùng thịt đó mới là khí hậu biến đoán hung thủ sau màn một ít các chuyên gia cũng nhảy ra ngoài nhưng rất kỳ quái là bọn hắn đều thích nghịch thị trường mà đi thị trường ủng hộ đồ vật bọn họ đều thích phản đối trên mạng đủ loại bình luận chu vũ kiệt cũng không có quá chú ý hắn đã sớ biết loại này n g ô luận nói ra sau nhất định sẽ đưa tới trình độ nhất định thảo luận nhưng nên nói vẫn phải nói than bài phóng loại chuyện này ta có thể tự quyết định làm gì nhưng không phải từ ngươi tới quyết định nên làm như thế nào dù là kết quả giống nhau khu này đừng cũng là rất lớn nếu muốn vây hoa vậy thì hất một cái đến cùng bất quá một cái n g o à i ý muốn vẫn là xuất hiện vài ngày sau bờ r a dư tổng thống đặc biệt mễ ấy giờ công khai biểu thị đồng ý chu vũ kiệt luận hơn nữa ngay trước tin tức phỏng vấn đối với âu mỹ quốc gia phóng viên nói các ngươi phải bảo vệ hoàn cảnh nên khôi phục quốc gia mình đã từng rừng rậm cùng bãi cỏ mà không phải mình đem chính mình hoàn cảnh phá hư sau t ớ yêu cầu chúng ta thủ hộ rừng rậm amazon đặc biệt m ẹ ấy giờ coi như b ở r a dịu tổng thống nhiệm kỳ bên trong nói lên mở mang rừng rậm amazon kế hoạch thứ nhất chính là vì đại lượng cây cối tài nguyên thứ hai chính là vì thu được càng nhiều phì nhiều thổ địa tới gia tăng quốc gia lương thực tổng sản lượng thứ ba chính là vì rừng rậm amazon bên trong số lớn xuống tài nguyên khoáng sản chỉ bất quá cái này chính sách bị đại lượng tây phương hoàn bảo người chủ nghĩa phản đối tuy nói đặc biệt mẹ ấy giờ có thể mặc s á c bọn họ nhưng quá nhiều tây phương truyền thông ùn ùn kéo đến tuyên truyền cũng sẽ cho hắn cùng với bờ gia diệu chính phủ mang đến không tốt ảnh hưởng cộng thêm bờ gia diệu biên giới cũng có đại lượng phản đối người chủ nghĩa này tạo thành hắn kế hoạch căn bản là không có biện pháp đúng thời hạn thực hành tự nhiên khiến hắn tức giận không thôi mà chu vũ kiệt l u ô n luận ở một mức độ nào đó xác thực đối với hắn có chút trợ giút vì vậy thống khoái phản kích một hồi bất quá bất luận kẻ nào cũng biết những thứ này đều là ba hoa chỉ có thể ở truyền thông cấp độ có chút tác dụng còn chân chính chính trị cấp độ vẫn phải là nhìn thực lực nếu như dừng dậm amazon tại nước mỹ mỹ quốc chính phủ muốn mở mang phòng chừng cũng không có ai dám nói gì đặc biệt m ẹ ấy giờ ngôn luận ở quốc nội cũng đưa tới một trận tiểu nhiệt chiều bất quá bờ ra g ự a ở quốc nội ảnh hưởng lực cũng không lớn c ậ u thêm quốc nội mỗi ngày đều lại phát sinh đủ loại thú vị sự t ì n h tin tức thời đại tin tức cùn đùn kéo đến dân chúng rất nhanh thì bắt đầu quên lãng một tháng trước chuyện phát sinh toàn bộ đầu điệu nội bộ cũng bắt đầu vận chuyển bình thường bất quá tín đủ ố đủ ố đưa ra thị trường sau đó toàn bộ nội bộ công ty nhân viên trong lòng vẫn có một loại rộn ràng tâm tỉnh đầu đ i ề u bộ môn bộ nhân sự tổng thanh tra từ vĩ lập cũng phi thường chú ý chuyện này tại sưu tập đủ tài liệu sau đem toàn bộ tin tức báo cáo rồi chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức tất cả mọi người rất cấp bách ra chu vũ kiệt nhìn một chút tài liệu có chút nụ cười nói từ vĩ lập nói trước mắt đến xem loại biểu hiện này ngược lại cũng không rất rõ ràng nhưng đã bắt đầu ảnh hưởng hiệu suất làm việc rồi công ty tại quyết sách tầng lớp mặt yêu cầu cho ra một cái phương án giải quyết mới được theo tín đủ ô đủ ô đưa ra thị trường không ít người bởi vì cầm nguyên thủy cố hoặc là cái khác chi nhánh công ty đem chính mình cổ phiếu chuyển đổi thành tín đủ ô đủ ô nguyên thiếu cũng có mấy triệu một bộ phận đã biến tài sản tự do mà tín đủ ổ đủ ổ tiền hoa hồng cũng để cho cái khác chi nhánh công ty người đ ó mắt nhiều năm như vậy làm việc đầu nhập bây giờ cuối cùng sắp tới có hồi báo thời điểm tự nhiên rất là mong đợi cũng vì vậy không ít người đều tại nghị trăm phương ngàn Kế hỏi thăm chi n h á n h c ô n g ty kế hoạch đưa ra thị trường công ty lòng người vẫn là rộn ràng lên chu vũ kiệt gật gật đầu nói loại chuyện này cũng không biện pháp gì thật ra các đại chi nhánh công ty cũng sẽ từng cái đưa ra thị trường cũng hiện tại hai năm gần đây đi ta thật ra ngược lại lo lắng là rất nhiều người trong tay cổ phiếu đã đầy đủ tài sản tự do như vậy bọn họ có thể hay không bắt đầu biến chuyển đối với thái độ làm việc rồi kiếp trước làm một người làm công chu vũ kiệt cũng biết đi làm lòng người trạng thái nghề chế tạo đi làm người có lẽ chỉ có thể cả đời nhận bệnh bởi vì thật thể ngành nghề thu vào chỉ có thể nói để cho bọn họ xuống tiếp nhưng internet ngành nghề thuộc về đi làm ngành nghề bên trong non một rất nhiều người là có cơ hội cải m ệ n h ít nhất lên cao một cái giai t ầ n g vẫn có khả năng cũng tỷ như tại đầu điều sơ kỳ tiến vào công ty nhóm người kia bên trong bằng vào công ty cơ bản phúc lợi tại lúc ban đầu vài năm cầm đến cổ phiếu chia hoa hồng cho tới bây giờ chính là nhất bút không nhỏ con số những người này không giống với công nhân viên bình thường rất nhiều đều đã lăn lộn đến công ty trung tâm vị trí nếu như bởi vì thân ra nguyên nhân có thể hay không đối với thái độ làm việc xảy ra thay đổi đi làm mục tiêu chính là vì tốt hơn cuộc sống nhưng nếu như đã kiếm được nhất định tiền đồng thời thấp xuống chính mình đối với cuộc sống theo đuổi như vậy thì có thể nói là vô dụng vô cầu rồi loại này đối với hắn bản thân có lẽ có chỗ tốt nhưng đối với công ty tới nói chính là một chuyện khác t ừ vĩ lập nói loại vấn đề này tại đại internet công ty cũng sẽ xuất hiện phương pháp giải quyết không ngoài trọng điểm quan sát đem tiếp tục nguyện ý phấn đấu người tiến hành thăng chức hoặc là những phương diện khác khen thưởng mà những thứ kia phát sinh thay đổi từ từ rời đi nghiệp vụ thuyên chuyển nòng cốt bộ môn hoặc là đúng lúc cắt giảm nhân sự cắt giảm nhân sự rồi coi như xong chỉ cần không phải tiêu cực biến ác không có truy cầu lớn lao không phải là sai được ta sẽ bắt đầu từng bước quan sát công nhân viên kỳ cựu làm việc hiệu ích tư vĩ lập dừng lại lại nói chu tổng lâm Tổng, hữu ọ phố nhiên bên bắt kia đột đ đức sau khi nghe xong hướng về phía chu vũ kiệt nói chu tổng nếu không ta tự mình đi một chuyến họ phổ công ty cùng đạ vị nói một chút chu vũ kiệt lắc đầu nói nói p h ỏ n g chừng cũng không có tác dụng gì đạ vị nhưng là công khai tuyên bố không biết làm bất kỳ công ty phụ thuộc rồi họ p h ố người sáng lập là vài tên sinh viên cái này ở internet gây dựng sự nghiệp xí nghiệp bên trong không tính đ ộ c nhất hễ lệ me cũng giống như vậy nhưng phần lớn gây dựng sự nghiệp người cũng sẽ ở có kích thước nhất định sau dẫn nhập chuyên nghiệp đội ngũ quản lý tới đối với toàn bộ công ty tiến hành quản lý nhưng họ phổ không có đã vì bối cảnh quan hệ hùng hậu gia tộc đến từ bộ cấp cán bộ gia đình tự thân ở trường học thì là hội chủ tịch sinh viên cho nên hắn phạm được một cái sai lầm lớn nhất lầm chính là cho là mình có thể khống chế hết thảy có thể quản khống toàn bộ họ phổ công ty cho nên lúc đầu họ phổ đang quản lý là cũng tương đối phăng khoáng bất quá tốt tại họ phổ buôn bán hình thức riêng một mặt cờ đ ồ nhưng g t ờ i vừa đ ợ c c đầu điều ù với khắp nơi mạo hiểm tư bản tiếp viện, nơi hiểm tiếp khắp bản mạo tư chính t ê m trù vũ kiệt không bài an t g ư ờ i tiến vào ọ phổ tầng quy ả n cũng dùng vận lý, có thể dùng họ phổ vận doanh bắt đầu dần dần chính quy lên. t i ể u đại biểu lấy tất cả mọi người đều hội bị hạn chế bao gồm người sáng lập đang phát triển sơ kỳ bởi vì đầu điều hệ lưu lượng chống đỡ cộng thêm lấy tiếp xúc bái vi đầu đối thủ cạnh tranh bắt đầu chiếm đoạt thị trường họ phổ cùng đầu điều song phương cũng còn hợp tác không tệ thuộc về thời kỳ trang mật bất quá theo kích thước mở rộng họ phổ kích thước đã bắt đầu không chống đỡ được đạ vì gia tâm vì tranh đoạt càng nhiều thị trường đạ vì nhiều lần tiến hành đại quy mô khuyết trương hoàn toàn không cân nhắc công ty tài chính tình huống tiến hành đại quy mô cùng chung xe đạp mua sắm cái này tự nhiên sẽ bị đầu điều đoàn đội chỗ bài xích mặc dù cuối cùng vẫn đạ v ì lấy đại cổ đông thân phận áp chế lại nhưng song phương mâu thuẫn cũng càng ngày càng lớn mà phiên thoái nhất chính là đạ v ì vô hạn gia tâm phải biết vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài đợi thứ hai internet t ự đầu trên căn bản cũng sẽ bị đợi thứ nhất thu mua khống chế hoặc là ít nhiều gì nhập cổ như mỹ đoàn lung lay chiêu xe khoái tích chờ một chút phía sau đều có tẻn xẻn hoặc là ả ly bảy bạ thân ảnh tương tự cùng đầu điều loại này độc lập loại hình ít thấy vô cùng nhưng đạ vị thì cho là mình hẳn là hoàn toàn độc lập cho dù họ phổ tồn tại c ự đ ấ u tư bản nhưng là tuyệt đối không chịu k h ô n g chế vì vậy ở phía sau tiếp theo đầu tư bỏ vốn bên trong họ phổ dẫn nhập rồi hạ l ì bảy bạ tư bản ý đồ để cho hạ l ì bảy bạ tới đối kháng đầu điều lâm hữu đức nói đạ vị thật ra cũng là có chút điểm quá tự tin điên cuồng lần này mới vừa đầu tư bỏ vốn rồi bảy ước đô la liền chuẩn bị mua sắm ba mươi ước nhân dân tệ xe đạp còn có thể tiến hành càng cấp tiến phụ cấp loại này cách chơi ba tháng là có thể đem tài chính hao hết sạch thật cho đến lúc này dung không tới tư mà nói họ phổ thì sẽ hoàn toàn băng bàn đánh giá giá trị bốn tỷ usd khiến hắn quá lung lay thật ra cùng chung xe đạp trước mắt còn không có gì tốt lợi nhuận hình thức dựa hết vào về điểm kia đúng hạn giữa thu lệ phí khẳng định không chống đỡ được cùng chung xe đạp chi phí cùng với thường ngày bảo vệ chu vũ kiệt lắc đầu nói một bộ xe đạp thật ra một ngày không có mấy người dùng cho dù nửa giờ một khối tiền một ngày có thể kiếm mấy đồng tiền mà thường ngày bảo vệ chính là nhất bút to lớn chi phí chứ đừng nói chi là mua sắm phương diện mà điểm chết người nhưng thật ra là cùng chung xe đạp thị trường kích thước là có trần nhà không phải là người nào đều thích cơi xe đạp đụng phải gần có thể bước đi s a o có thể làm xe buýt lựa chọn cùng chung xe đạp chỉ có một loại tình huống đó chính là xe buýt không có phương tiện địa phương mà nếu như đến mùa đông trời mưa đại phong thiên mùa hè nóng nhất ban ngày chờ một chút mọi người càng không biết lựa chọn xe đạp xuất hành điều này sẽ đưa đến cùng chung xe đạp thực tế sử dụng dẫn đầu phi thường thấp đương nhiên cùng chung xe đạp buôn bán hình thức bên trong kiếm lợi nhiều nhất hẳn là tiền thế chân to lớn tiền thế chân tập trung ở cùng nhau có thể làm tài chính tới kiếm tiền nhưng vấn đề chính là đây là lũng đoạn hình thức xuống thành công buôn bán hình thức mà bây giờ nhiều nhà cạnh tranh bên dưới Tiền thế c lâm hữu đức bà bà h chân ú t còn bỏ mày động i họ phổ t là trí một n g cái hỏi chúng ta đây chuẩn bị đầu tư cái khắc cùng chung xe đạp vẫn là tự xây cùng chung xe đạp mặc dù bản thân thị trường kích thước không lớn nhưng đối với thanh toán sinh thái liên vẫn có nhất định tác dụng đầu điều trước mắt nòng cốt nghiệp vụ chính là phụ trợ phùn lệ tờ thanh toán cùng chung xe đạp thị trường cũng không thể ném chu vũ kiệt cười một tiếng nói tự xây đi họ phô hiện tại vừa vặn thuộc về giá cao đem trong tay chúng ta cổ phiếu toàn bán chắc có thể kiếm mấy ước đô la khoản tiền này dùng để xây tự chúng ta xe đạp cũng đủ rồi trọng yếu nhất là họ phô tiếp xúc bãi còn có một chút tiểu bài đã nuôi dưỡng người sử dụng thói quen hiện tại đến chúng ta vào sân lúc trước tại mười lăm n i ê n chu vũ kiệt không có trực tiếp tiến vào cùng chung xe đạp thị trường chính là biết rõ cái nghề này thuộc về lưỡng lự báo cao đầu tư b ả nếu thân giá trị chỉ có thể thanh toán hệ thống thức ớt thân thể trị trăm tỷ, thức, thể thức chỉ hệ phục không chung hình không giống thức ăn ngoài cùng vong bản còn cùng vốn lớn sản hình thức, không thể、so、với thức ăn ngoài n giá giá với sai. có có là mà mà so vụ, xe xe đạp như đầu đ i ề u ban đầu sớm vào sân như vậy thì vô cùng có khả năng để cho kèn s ẻ n ạ lì bậy bạ cũng trực tiếp vào sân lãnh vực này không giống thức ăn ngoài đầu đ i ề u nòng cốt bít đạ tạ không có biện pháp cung cấp trợ giúp cứ như vậy cũng chỉ có thể dốc sức đốt tiền làm như vậy cũng quá không có lợi lắm rồi mà bây giờ các ba chủ cũng không có vào sân họ phổ đã đem thị trường bồi dưỡng không sai bịt lắm p h ủ lệ tờ bên trên cũng đã có đại lượng người sử dụng số liệu nếu như họ phổ thật tốt kinh doanh đầu điều cũng nhất định sẽ giúp đỡ trở thành quốc nội đệ nhất cùng chung xe đạp phẩm bài nhưng bây giờ nếu quan hệ tan vỡ vậy cũng chỉ có thể xung đột vũ trang rồi lâm hữu đức nói chúng ta đây cũng chuẩn bị đi xuống p h ủ lệ tờ vùng này phương diện sinh hoạt liên tiếp rồi hả đương nhiên chú vũ ký i nói bất quá vẫn là phải chờ tới chúng ta đem cổ phần xuất thủ sau đó ạ lì bậy bạ cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta chỉ cần chúng ta thối lui ra họ phổ như vậy họ phổ hơn trăm triệu người sử dụng cũng đều chỉ có thể sử dụng ạ lì bậy thanh toán lâm hữu đức gật gật đầu nói đây cũng là thái sùng tân cũng sẽ không cự tuyệt cái điều kiện này chú vũ ký i nói mau chóng xuất thủ không muốn đêm dài lắm rộng ngoài ra chúng ta tự xây cũng sẽ không thật bắt đầu lại tại thị trường lên tìm nhìn một chút có hay không kích thước không cao không thấp cùng chung xe đạp phẩm bài hoàn chỉnh đoàn đội nhất định phải có trọng yếu nhất là phẩm bài tên tốt hơn nhớ không có gì thành lũy cùng chung xe đạp trên căn bản có tiền là có thể làm vì vậy khống chế vận doanh chi phí cùng khống chế mua sắm chi phí cùng với khống chế tuyên truyền chi phí tự là trọng yếu nhất họ phổ tên thoạt nhìn cao lớn hơn nhưng trên thực tế tại tuyên truyền thời điểm cũng không thực dụng phần lớn người sử dụng đều là nhớ tiểu hàng người cùng chung xe đạp mà không phải chẳng biết tại sao ba chữ mẫu rất nhiều lúc một cái phẩm bài có một cái tên rất hay quảng bá lên hội làm ít công to lâm hữu đức nói này không thành vấn đề ta sẽ để đào vệ đông lập tức đi thăm dò phương diện này tài liệu tranh thủ tại trong vòng một tháng hoàn thành cái này thu mua chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói ngoài ra chuẩn bị để cho đĩ đi tiến hành một lần phụ cấp ta muốn vượt hành đạ kích một lần cùng chung xe đạp ngành nghề chuyến hot tháng chín chương bốn trăm bảy mươi họ phổ biến c ụ hai cùng chung xe đạp n g h ề đã bị mấy cái uy tín lâu năm n o ạ n gia bồi dưỡng hoàn thành tuy nói hắn buôn bán thuộc tính đưa đến người sử dụng n i ê m tính không phải rất mạnh nhưng kẻ tới sau muốn lấy thay bọn họ cũng không phải chuyện dễ muốn trực tiếp cứng đối cứng đại giới nhất định không phải ít còn nếu như có thể vượt hành đ ặ kích hiệu quả mới có thể tốt hơn loại trừ phùn l ẹ i tờ lên họ phổ liên tiếp có thể ở một mức độ nào đó chen ép đối thủ bất quá á luy b ả y bạ cũng là họ phô đại cổ đông、nếu、như ế u n hắn tiếp nhận đầu điều trong tay phần, như trong tiếp tay điều đầu cổ vậy tương lai cũng tất nhiên sẽ lớn hơn cường độ chống đỡ họ phổ phương diện này sẽ có nhất định ảnh hưởng nhưng hiệu quả sẽ không đưa đến tính quyết định tác dụng lâm hữu đức cũng hiểu rõ ra nói để cho đi đi cấp cho người sử dụng ưu đãi liền có thể cấp đoạt cùng chung xe đạp người sử dụng bất quá làm như vậy chi phí hơi cao một chút hơn nữa gần đây đã qua một năm v o g ước xe thị trường trên căn bản đã bình tĩnh lại chúng ta đầu tiên gánh lên phụ cấp chỉ sợ cũng phải đưa tới một loạt đốt tiền vô luận là thức ăn ngoài thị trường vẫn là v o g ước xe thị trường tại nhiều mặt chung nhau đốt tiền lại không nhượng bộ dưới tình huống đều không khác mấy tạo thành thăng bằng thức ăn ngoài bây giờ thị trường lấy mỹ đoàn kim nhật ưu tuyển cùng với hệ lệ me tam p ư ơ n g sưng bá trong đó hai người trước thị trường phân ngạch không sai biệt lắm là bốn mươi người sau ước là hai mươi có nhất định ba động tính cụ thể phải xem t a m gia phía sau đưa cho dư lưu lượng vong ước xe thị trường cũng không kém tất cả mọi người đều rõ ràng tại thị trường đã ổn định dưới tình huống muốn đánh bại đối phương chỉ có thể dựa vào thời gian mài bằng không thì phải lại vén lên một hồi phụ cấp vượt qua mười tỷ đốt tiền đại chiến hơn nữa ngay cả như vậy hoàn toàn đánh bại đối phương có khả năng cũng không lớn nhiều lắm là cướp đoạt một bộ phận thị trường vì vậy thị trường phân ngạch ba động đều là dựa vào phía sau lưu lượng cùng với ngày thường quảng cáo tuyên truyền toàn bộ phương đều đối với trực tiếp phụ cấp sinh ra â ảnh mà nếu như đi đi một lần nữa tiến hành phụ cấp có thể sẽ xúc động tất cả mọi người thần kinh chu vũ kiệt nói sớm theo lung lay chiêu xe cùng khoái tích ceo nói một chút liền nói đây chỉ là một lần tiểu quy mô phụ cấp hoạt động bọn họ muốn là có hứng thú cũng có thể tham dự chúng ta đều khống chế một chút không muốn đem khói lửa chiến tranh thiêu cháy là được lấy bọn hắn hiện tại cổ quyền kết cấu thật ra không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ cũng sẽ không nguyện ý cùng chúng ta tiến hành mất tiền đi đi mặc dù cũng trải qua mấy tour đầu tư bỏ vốn nhưng một nửa cổ quyền cùng với tuyệt đối quyền bỏ phiếu vẫn còn chu vũ kiệt trong tay nhưng lung lay chiêu xe cùng với k h o i tích cũng không giống nhau nhiều lần đầu tư bỏ vốn vài tỷ đô la đầu nhập sẽ không, không có đại giới mà cho dù có thể sử dụng ab cố kết cấu tới giữ được quyền k h ô n g chế nhưng vì thu được lưu lượng không thể không dẫn nhập bạ bà, ly bày bạ bà cùng kèn sen hai cái này cự đầu đầu tư tuyệt đối không chỉ là vì hồi báo dẫn đầu mà là vì sinh thái liên thông dụng mà cung cấp lưu lượng đại giới chính là thu được bị đầu tư công ty nhất định bỏ cho vẽ quyền vóc ước xe vừa mới xuất hiện thời điểm quân hùng tranh bá cái loại này giai đoạn đầu thảo luận k h ô n g cổ quyền cùng với cổ phần không có ý nghĩa gì bởi vì rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa chỉ có thành công đứng vững bước chân mới có cơ hội suy nghĩ phần sau sự tỉnh sơ kỳ đốt tiền đại chiến chính là một cái cần phải quá trình đốt tiền có khả năng đào thải một nhóm công ty nhỏ để cho còn lại cự đầu ổn định thị trường đồng thời đốt tiền cũng là bồi dưỡng người sử dụng cần phải quá trình mà cho tới bây giờ thị trường đã bị bồi dưỡng ra lúc này lại đốt tiền t h u ậ n túy chính là tự mình chuốc lấy cực khổ hơn nữa một khi lâm vào khẩu chiến muốn dừng đều không dừng được mà tiếp tục đại giới chính là nhất định phải lần nữa đầu tư bỏ vốn nhường ra trong tay cổ quyền thậm chí quyền bỏ phiếu lâm hữu đức cười một tiếng nói nếu như bọn họ cũng theo kịp mà nói đối với chúng ta s á c lược đổ là một chuyện tốt rồi chu vũ kiệt gật gật đầu nói nếu là vì nhằm vào cùng chung xe đạp nghề k một một là xế chiều hôm đó tiếp xong đến từ lâm hữu đức điện thoại sau thái sùng tân chầm tư một lát sau liền đi tới mã vân phòng làm việc đem trong điện thoại nội dung báo cho hắn mã vân sau khi nghe xong nói chu vũ kiệt tại sao phải bán họ phổ cổ phiếu họ phổ đối với phùn g lại tờ thanh toán trợ giúp nhưng là rất lớn thái sùng tân nói thật ra nguyên nhân khả năng lại rất nhiều ban đầu họ phổ dẫn nhập chúng ta thời điểm cũng đã phạm vào đầu điều đại kỵ mà đạ vị người này tương đối cao ngạo đầu điều cũng một mực ở định tại họ phổ gia tăng chính mình ảnh hưởng lực cho nên phát sinh mâu thuẫn cũng bình thường đoạn thời gian trước họ phổ còn công khai bài xích đầu điều phái chú t ầ n g quản lý nhân viên mâu thuẫn đã rất rõ ràng hơn nữa gần đây j u n thanh em cùng tín đu ô đu ô đều phi thường thành công phòng trường chu vũ kiệt cũng có khả năng muốn làm một cái chính mình cùng chung xe đạp bình đại độc hưởng một khối này lợi nhuận mã vân gật gật đầu nói chỉ là cùng chung xe đạp lãnh vực này nhiều người như vậy đốt trên mười tỷ hắn lúc này lại vào cục có phải hay không có chút quá m u ộ n này cũng không giống như chu vũ kiệt phong cách chu vũ kiệt muốn làm cái gì chúng ta là không đoán được có lẽ hắn chẳng qua là cảm thấy họ phổ hắn đã không khống chế được cho nên chỉ là muốn thu hồi nhất bút tài chính sau đó sẽ đi đầu tư cái khác cùng chung xe đạp phẩm bài thái sùng tân giải thích mã vân nói cái này ngược lại có thể chỉ bất quá trên thị trường chắc không có gì thích hợp phẩm bài đi tiếp xúc bãi bị t è n sen đầu tư lại tiếp chịu đầu điều đầu tư khả năng không lớn mà họ phổ ở ngoài cái khác phẩm bài cộng lại khả năng cũng liền hai mươi thị trường thái sùng tân suy nghĩ một chút nói lấy đầu điều tài chính cùng lưu lượng muốn mang lên một cái phẩm bài kỳ thật cũng không khó nhưng muốn đạt tới họ phổ trình độ hẳn là không thể nào internet từ 20 năm trước thành lập tới nay một mực tồn tại một cái không cách nào đánh chiếm hiện tượng đó chính là người mở đường một khi thu được thị trường như vậy người sau này cố gắng nữa cũng không khả năng lập bản trừ phi có hai loại tình huống đệ nhất chính là kỹ thuật hoặc là phục vụ trên có chất thay đổi như điện thoại di động thông minh thay thế chức năng điện thoại di động đệ nhị chính là ngành nghề đầu phạm sai lầm cho người phía sau cơ hội họ phổ cùng tiếp xúc bái đã khống chế cả nước tám thành trái phải cùng chung xe đạp thị trường phía sau cũng có ạ ly bày bạ cùng k ẹ n xẻn đầu điều vô luận là tự xây vẫn là đầu tư cái khác có khả năng vượt qua có khả năng cơ hồ đều là không vô luận đầu điều lưu lượng mạnh bao nhiêu cũng rất không có khả năng thay đổi kết cục mã vân xoa xoa huyệt thái dương nói bất kể chu vũ kiệt mục tiêu cổ phần này ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là mua lại thái sùng tân gật đầu nói đúng cùng chung xe đạp tuy nhiên không là rất ổn định nhưng hàng năm chừng phân nửa thời gian có khả năng tại mỗi ngày cung cấp mấy triệu sử dụng tần số trước mấy con số này phần lớn đều bị phùn lệ thợ cầm đi hiện tại đầu điều lôi cỗ kia hạ lì mới có thể hoàn toàn tiếp này nhất bút lưu lượng mà bỏ ra chẳng qua chỉ là vài tỷ đô la mà thôi mã vân nói ta nghe nói họ phổ gần đây vận danh o sách lược tương đối cấp tiến ngươi có n ắ m chắc không cấp tiến mới có thể lũng đoạn bằng không thị trường chỉ có thể giống như thức ăn ngoài cùng võng ư ớt xe giống nhau lâm vào bế tắc thái sùng tân khẳng định nói cấp tiến đại giới chính là cần số lớn tài chính chỉ cần có thể nhanh chóng đánh bại tiếp xúc b á i nhiều đi nữa tài chính vẫn là đăng giá mã vân hỏi tiếp xúc bay phía sau là kèn sẻn muốn đánh bại hắn họ phổ ít nhất còn cần hai mươi ư ớ đô la khoản tiền này từ lâu tới t gật gật đại cổ đông tiến hành cổ quyền chuyển nhượng là không có cần thiết thông báo hội đồng quản trị Bất bởi bỏ lấy một quyết quá quan quyền quyền phiếu liên vì đến nhóm phủ cổ h nhượng, cho họ h u đầu điều y ể n vẫn là báo p quyền chuyển nhượng tại kinh tế cấp độ đối với họ phổ bản thân không có bất kỳ ảnh hưởng nhưng quyền bỏ phiếu liền vô cùng trọng yếu chứ đừng nói chi là một nhóm quyền phổ quyết rồi mà theo vận doanh cấp độ tới nói một khi đầu điều rời tay trong tay họ phổ cổ phiếu như vậy phủn lẹ tờ giao diện lên chắc chắn sẽ không lại có họ phổ liên tiếp đây đối với tương đương với lệ thuộc vào lưu lượng họ phổ tới nói cũng không là một chuyện tốt họ phô năm vị người sáng lập một trong dương phẩm k i ì nói n cái này cũng là bất đắc dĩ lựa chọn hiện tại họ phổ đã nghiêm trọng lệ thuộc và ở đầu điều lưu lượng cộng thêm đầu điều tư bản khống chế phần trăm nếu như tiếp tục như vậy nữa sớm muộn có một ngày họ phổ sẽ bị đầu điều mắc sạch ạ lì bảy ba bên tia hiện tại trọng tâm đều tại mua đồ trên website đối với chúng ta chống đỡ cường độ cũng không đủ đã vì lắc đầu nói không phải là không đủ ạ lì bảy ba thật ra cũng là tại chờ cơ hội thôi thật ra bất kể là ạ lì bảy ba tẻn s ẻ n vẫn là đầu điều hiện tại cũng là nghĩ hoàn toàn k h ô n g chế chính mình năm cổ phần xí nghiệp đừng xem chu vũ kiệt sáng lập đầu đ i ề u thành công tránh được ba k h ô n g chế nhưng hắn trở thành đồ long giả sau cũng giống vậy biến thành ngắt long chu vũ kiệt cũng sẽ không cho phép mới đầu đ i ề u một lần nữa xuất hiện còn có kia kẹt sẻn hơi chút câu đối công ty giúp đỡ sách lược bất quá là bởi vì bọn hắn không nuốt nổi mà thôi bằng không mã hoa đằng một trăm nguyện ý đi thu mua gì g i ờ hoặc là mỹ đoàn dương phẩm kiệt lắc đầu nói đám này internet tự đầu gì đó cũng muốn tham dự gì đó cũng muốn nuốt một mình nghe nói chu vũ kiệt đều chuẩn bị tạo xe đầu điều tạo xe vẫn là rất không ngờ chu vũ kiệt lại có thể sẵn sàng làm thực nghiệp rồi đa vì than thở nói nguyên bản ta phân tích qua chu vũ kiệt sách lược toàn bộ đầu điều loại trừ kim n h ậ t ưu tuyển cái khác đều là nhẹ vốn vận doanh nhẹ tài sản hình thức nhưng bây giờ liền xe đều chịu tạo phòng t r ư ờ n g chính mình làm cùng chung xe đạp cũng có khả năng không thể nào đầu điều có thể để ý cùng chung xe đạp thị trường hơn nữa cái này thị trường đã không sai biệt lắm ổn định dương phẩm kiệt nghi vẫn hỏi đa vì nói chu vũ kiệt quan tâm là thanh toán cùng chung xe đạp bản thân tiền đồ cùng với thị trường chỉ là thứ yếu á lì bảy ba đầu tư chúng ta cũng giống như vậy dương phẩm kiệt nói bây giờ nhìn lại a lì bảy bạ sẽ là lần này khách hàng nếu quả thật như vậy họ phổ cũng có khả năng lâm vào mới nguy cơ bị a lì bảy bạ thu mua hoặc là nhập cổ xí nghiệp chúng ta những người sáng lập này có thể không có gì tốt kết cục a lì bảy bạ thu mua không ít xí nghiệp nổi danh như gạo tôn thức rủ cụ cùng với cái khác tuyến hai internet công ty cũng có bộ phận thuộc về trọng điểm tham cổ nhưng những xí nghiệp này người sáng lập trên căn bản phần sau đều bị giá không sau đó bị đổi ra ngoài nói cho cùng a lì bảy bạ thu mua xí nghiệp chính là vì bổ sung chính mình chưa đủ đang chạy lượng cửa vào lĩnh vực chưa đủ cho nên thu mua rủ cụ cùng với tôn thức tại tuyến xuống nghiệp vụ phương diện chưa đủ cho nên thu mua gà ảo tại thanh toán lĩnh vực chưa đủ cho nên thu mua không ít tuyến hạ siêu thị mà thu mua cuối cùng mục tiêu cũng là vì cho bạ hoặc là ạ l ì b v y dẫn lưu hoặc là phát triển sinh thái liên như vậy dưới tình huống này những sĩ nghiệp này bản thân vận doanh cũng đã không trọng yếu một cách tự nhiên lúc này đưa tới người sáng lập phản đối cuối cùng ạ l ì bậy bạ bà đoàn đội liền đem người sáng lập đổi ra ngoài đa vì nói ạ l ì bậy bạ bà cho dù thu mua đầu điều cầm cổ phần cũng không biện pháp tại quyền bỏ phiếu phương diện vượt qua chúng ta chỉ bất quá chúng ta cũng sẽ càng lệ thuộc và ở ạ lụy cửa vào đây cũng là lưỡng n dương phẩm k ế n nói cho nên nói thế nào cũng không tránh khỏi bị k h ô n g chế vận mệnh đa vì nói hiện tại biện pháp duy nhất chính là nhanh chóng làm lớn nếu như có thể làm được mỹ đoàn hoặc là di g i ờ như vậy cho dù phía sau có đại cổ đông nhưng mình cũng có quyền quyết định cùng cự đầu tạo thành lẫn nhau lệ thuộc vào mỹ đoàn cùng di g i ờ phía sau đều có t ẻ n sèn cổ phần cũng v ì thường lệ thuộc vào ở t ẻ n sèn lưu lượng cửa vào nhưng tương tự t ẻ n sèn cờ cờ thanh toán cũng lệ thuộc vào ở hai nhà này song phương tạo thành ăn ý t ẻ n sèn cho dù là đại cổ đông cũng sẽ không chạy chính không mình quyền sẽ bỏ phân i đối với ế u hai thị ngạch Phân quyết định dương phẩm t ký nói tiếp xúc bái hiện tại cũng vừa vừa đầu tư bỏ vốn rồi bốn năm ước đô la mặc dù không bằng chúng ta nhưng là không kém bao nhiêu chúng ta muốn trong vòng thời gian ngắn vượt qua bọn họ không có khả năng này đã vì nói vậy thì đánh cuộc một lần dốc sức đầu tư bỏ vốn thu được thị trường sau đó nghĩ biện pháp tăng nhanh nữa đầu tư bỏ vốn hiện tại cùng chung xe đạp đốt tiền đã trải qua lần ở vóc ước xe khắp nơi tư bản thật ra đã đến nhẫn mại cực hạn chỉ cần chúng ta có khả năng bắt lại lần kế đầu tư bỏ vốn như vậy tiếp xúc bái lấy thêm đến có khả năng cũng không lớn hơn rồi hơn nữa cho dù đối phương lấy được rồi chúng ta cũng có thể vận dụng một c h i ê u cuối cùng để cho khắp nơi tư bản từ đó chào hỏi chúng ta cùng tiếp xúc bái tiến hành thống nhất thống nhất dương phẩm kiệt sửng sốt một chút hỏi ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy đa vì nói họ phô hiện tại đánh giá giá trị vượt qua tiếp xúc bái nếu như chúng ta có khả năng lại thắng một nước thống nhất sau nhất định là chúng ta định đoạt mà thống nhất đồng thời cũng sẽ dẫn nhập k è n sen tư bản chúng ta lại để cho k è n sen đầu tư nhất bút thì có thể làm cho k è n sen cùng ạ lì bày bạ tạo thành thăng bằng mà ta còn lo lắng là bất kể đầu điều phía sau là tự xây cùng chung xe đạp phẩm bài vẫn là đầu tư những công ty khác tại trên thời gian mặt khẳng định cũng sẽ phi thường nhanh chóng ta cũng cần nhanh chóng bắt lại cả cái thị trường p h ò n g ngừa cùng đầu điều tiến hành trực tiếp chính diện xung đột tuy nói internet ngành nghề rất khó có kẻ tới sau vượt qua người trước nhưng đã vì không nghĩ trải qua một lần bởi vì này loại chuyện cho dù đến cuối cùng thắng t ự thân cũng sẽ tổn thất nặng nề g h bởi vì đối với cự đầu tới nói đây chỉ là một lần thử mà đối với hắn mà nói liền cần đầu nhập thật vất vả tan đến tài chính cùng cự đầu sống mãi với nhau một hồi loại hành vi này cho dù thắng lợi cũng chỉ hội bông dương tiêu hao hắn cổ phần như vậy nói mạo hiểm có phải hay không quá lớn nếu như cuối cùng chưa thành công chúng ta tài chính liên liền toàn bộ chặt đứt dương phẩm kiệt một trận lo âu nói d ố c sức đầu tư bỏ vốn dưới tình huống bên trong có á ly bày ba đoạt quyền ngoài có đầu điều tranh đoạt thị trường một khi cuối cùng không có đạt tới dự trù toàn bộ công ty sẽ hoàn toàn sụp đổ đ ạ vi bình tĩnh nói internet ngành nghề không có thứ hai nếu như chúng ta không làm được số một như vậy biến mất cũng là sớm một chuyện còn không bằng hiện tại liền đụng một cái nếu không thành người ta phụ thuộc cho dù còn sống cũng không có ý nghĩa gì dương phẩm kiệt nhìn một chút đ ạ vi một lát sau gật gật đầu nói được ta đi trước chuẩn bị bức kế tiếp quyết t r ư ờ n g kế hoạch đầu tư bỏ vốn sự tỉnh ngươi cũng phải sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng chất thức. siêu mời sao, sao, bao công ty này dưới cờ duy nhất sản phẩm chính là một cái tên là tiểu lam xe đạp cùng chung xe đạp bình đại lộc đỉnh công ty hai trăm linh một sáu năm thành lập đầu gió bên dưới năm đó liền hoàn thành một năm ước nhân dân tệ đầu tư bỏ vốn sau đó lợi dụng cái khoản tiền này tiến vào thâm hải kim lăng quảng châu p h ầ n sơn tiến kinh trở mười mấy thành phố phần sau lại tại đầu năm nay thu được bốn ước nhân dân tệ bê vòng đầu tư bỏ vốn sau đó lại tiến hành tiến thêm một vòng khuyết t r ư ơ n g phạm vi bao trùm lên trăm cái thành thị nhưng mà đốt tiền trải qua đại chiến mấy trăm triệu tài chính bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm di động internet thời đại bất kỳ ngành nghề muốn có thời phía sau nhất định phải có cự đầu bởi vì cự đầu không chỉ có sẽ cho tài chính còn có thể cho lưu lượng cùng tài nguyên o f o cùng tiếp xúc b ái một cái phía sau là đầu điều á l y bậy ba một cái khác là thèn xẻn chẳng những tài chính hùng hậu còn thành công tiến vào p h ù lễ tơ Ả lìm cùng với cờ cờ cấp hai trang bịa cờ vào người chơi khắc trên căn bản liền đã trở thành làm nổi bật lục diệp thời gian mấy tháng mấy tháng liền cháy rủi hầu như không còn tại o f có cùng tiếp xúc bái mới vừa thu được tổng kết một tỷ đô la tin tức xuống không có, có tư cách gì hội nguyện ý ngu nữa đầu tư cái khắc cùng chung xe đạp mà ra vì vậy cùng chung xe đạp đợt thứ nhất phá sản chiều hứng khởi tiểu lam xe đạp cũng giống như vậy liền tiền thế chân đều lui không được bởi vì tiền thế chân sớm đã bị tham ô rồi vì vậy đại lượng trên mạng khiếu nại cùng với thương nghiệp cung ứng đòi nợ dưới áp lực đầu điệu lấy một triệu nhân dân tệ giá cả thu mua tiểu lam xe đạp đồng thời cũng gánh chịu ước một ước món nợ sở dĩ nguyện ý gánh vác lớn như vậy món nợ cũng là bởi vì trước mắt trên thị trường cái k h á c cùng chung xe đạp bình đại tất cả đều là như vậy nếu như mình bắt đầu lại liền lại sẽ trễ lại đến gần thời gian một năm đây đối với phải nhanh cắt vào cùng chung xe đạp thị trường đầu đ i ề u tới nói lại quá không c ó lợi lắm rồi hơn nữa tiểu làm xe đạp vấn đề căn bản ở chỗ tài chính liên nước gãy hạn trước tại hơn một trăm h thành thị quan hệ liên nhân viên đ o à n đội xe đạp tài sản c h ờ một chút cũng có giá rất cao giá trị nếu như mình xây dựng một ước cũng chưa chắc đủ về phần tại sao lựa chọn tiểu lam xe đạp đây là chu vũ kiệt tự mình quyết định bởi vì tên dễ nhớ thân xe nhan sắc tất cả đều làm à u xanh ra trời mặt ngoài cảm giác rất không tồi thu mua tiểu lam xe đạp sau đó lâm hữu đức nhanh chóng đem trụ sở chính rời đi thượng hải đồng thời rót vào hai trăm triệu đô la dùng cho đoàn đội xây dựng cùng với thị trường khuyết trương mà tù t ì hảo cũng căn cứ trước có ép có thời đại bít đa tạ tới tiến hành xác định vị trí để đưa xe đạp này kỵ lên cũng không tệ làm sao chu vũ kiệt ở công ty cửa đại lâu cưới xuống tiểu lam xe đạp cười nói tiểu lam xe đạp người phụ trách các giai lô nói chu Tổng. Căn cứ lâm Tổng chỉ thị. chúng ta phải lấy người sử dụng thể nghiệm là thứ nhất cho nên chúng ta bánh xe đều là giống ruột bánh xe trên thị trường cái k h á c phẩm bài bao gồm họ phổ cùng với tiếp xúc bái đều là thật tâm bánh xe kia rất dễ dàng không tức giận chứ cũng để cho nhân tạo tới cho hơi vào sao chủ vũ kim hỏi cắt g a i lôi nói đúng toàn bộ là nhân tạo tới cho hơi vào phương diện này chi phí hội gia tăng bất quá chúng ta tất cả đều là mời địa phương khó khăn gia đình như không phải rất nghiêm trọng người tàn thật hoặc là một ít không tìm được việc làm chung lão n ê n n g i một mặt có thể hạ xuống chúng ta chi phí mặt khác cũng có thể làm chúng ta phẩm bài chính diện tuyên truyền tài nguyên được ta chống đỡ mọi người làm h ư u ích ở xã hội chuyện mà nếu làm nên tuyên truyền chu vũ kiệt gật gật đầu nói trung quang vi nói phun lệ tờ cũng đã căn cứ người sử dụng vị trí địa lý đối với phụ cận có tiểu làm xe đạp tài khoản tiến hành đầy đưa đợt thứ nhất chuẩn bị để cho tất cả mọi người biết chuyện này phần sau chính là căn cứ trước gõ phổ ghi chép cùng với người sử dụng thói quen tiến hành đầy đưa như thế vận doanh quảng bá tự các ngươi quyết định bất quá có một chút ta muốn hoàn toàn hủy bỏ cùng chung xe đạp tiền thế chân chỉ cần cái này người sử dụng bình thường sử dụng phun lệ tờ hoặc là phủn lại tờ trên có nhất định số dư như vậy thì có thể miễn tiền thế chân sử dụng tiểu lam xe đạp các ngươi cảm thấy thế nào chu vũ kiệt không để ý chút nào nói lâm hữu đức gật gật đầu nói nếu như vậy mà nói đối với những khắc bình đài sẽ là rất mạnh đặc kích hơn nữa cũng có thể nhanh chóng tại cùng chung xe đạp thị trường phân thắng thua rồi họ vô cùng tiếp xúc bãi cùng với cái khác ngoạn ra đốt tiền đại chiến tương đối tản nhận thời điểm thật ra cũng ở đây thử nghiệm miễn xuống tiền thế chân tới tranh đoạt người sử dụng nhưng cụ thể áp dụng cũng rất khó khăn đúng chỗ một là bởi vì tiền thế chân là cùng chung xe đạp bình đài đường số mệnh bọn họ buôn bán hình thức nói cho cùng chính là dựa vào khổng lồ tiền thế chân để duy trì lấy mười mấy người tiền thế chân tới dưỡng một chiếc cùng chung xe đạp mà cái thứ hai là tín dụng vấn đề cùng chung xe đạp bình đài không có dùng nhà danh tiếng hoặc là buôn bán số liệu không có biện pháp phân rõ người nào có khả năng miễn tiền thế chân người nào không thể người trước chỉ là thu vào phương diện t ổ thất mà người sau chính là phương diện buôn bán điểm đau nếu như đều miễn tiền thế chân rồi như vậy xe đạp bị trộm làm sao bây giờ bị hư hại làm sao bây giờ tuy nói là thực danh chế nhưng thật còn có thể đi từng cái từng cái cao sao này luật pháp chi phí cũng quá cao nhưng một điểm này đối với đầu điều tới nói nhưng không là vấn đề ít nhất đại lượng người sử dụng số liệu vẫn là rất rõ ràng danh tiếng có thể liền trực tiếp miễn tiền thế chân không được hoặc là không thể xác định cứ tiếp tục chọn lựa tiền thế chân chế độ trung quang vi nói thật ra ta cảm giác được hẳn là ngược lại chúng ta hẳn là dẫn dắt cùng chung xe đạp tiềm ẩn người sử dụng tới phủn lệ tờ tiền gửi ngân hàng chỉ cần tài khoản bên trong có tiền bọn họ tương lai cũng tự nhiên sẽ sử dụng phủn lệ tờ thanh toán cắt giai lỗi nói trung tổng tiểu lam xe đạp sứ mệnh là vì phủn lệ tờ mà tồn tại bất quá bây giờ vẫn là sơ kỳ trước mắt hẳn còn chú trọng người sử dụng thể nghiệm chứ tuy nói kết quả không sai b i ệ t lắm nhưng lấy phủn lệ tờ người sử dụng là mục tiêu cùng lấy cùng chung xe đạp người sử dụng là mục tiêu hội tạo thành không giống nhau thành tích cắt g a i lỗi tự nhiên cũng không nguyện ý tại sơ kỳ thời điểm liền bắt đầu hướng ngược lại là phủn lệ tờ dẫn lư bây giờ nói cái này còn quá sớm chúng ta hay là trước đem tiểu lam xe đạp thị trường làm rồi nói sau tuy nói chúng ta có lưu lượng cùng tài chính ưu như thế nhưng muốn tranh đoạt họ phổ cùng tiếp xúc bái thị trường cũng cũng không dễ dàng tuy nói họ phổ cùng tiếp xúc bái kết cục hẳn là cùng tiếp trước giống nhau nhưng đ ờ i này tiếp xúc b á i phía sau là thèn s è n họ phổ phía sau hiện tại biến thành ạ l y bẫy bạ cho dù bọn họ vỡ nợ phía sau cự đầu cũng có thể sẽ tiếp lấy như vậy cùng chung xe đạp vô cùng có khả năng một lần nữa bùng nổ càng khốc liệt phụ cấp đại chiến hoặc là tam phương ăn ý bảo trì ổn định nhưng dưới tình huống như vậy đầu điều cùng chung xe đạp nghiệp vụ rất khó phát triển cho nên thừa dịp hiện tại mới là phát triển thời gian tốt nhất vì vậy chu vũ kiệt cũng không thể chờ đến họ phổ phá sản nhất định phải hiện tại liền bắt đầu cấp đoạt thị trường mà lần này phụ cấp kế hoạch cũng theo lung lay chiêu xe cùng với khoái tích thông qua tin bọn họ biểu thị cũng sẽ đẩy ra tương tự hoạt động ta muốn cũng sẽ không thăng cấp tuy nói là đối thủ cạnh tranh nhưng internet công ty tại thật sự không có biện pháp giết chết đối thủ dưới tình huống cũng chỉ có thể ăn ý dừng tay sau đó thương lượng cùng nhau cắt giao hẹn tỉ như hậu thế ta đoàn cùng đói không có internet mục tiêu cuối cùng là tỏ dạ này lũng đoạn nhưng nếu như không đạt tới mà nói cũng chỉ có thể lựa chọn c ặ t kèo rồi vóng ước xe trước mắt tam bá chủ tại đánh bại đến từ hải ngoại uber sau đó hơn một năm thời gian trên căn bản không có lại tiến hành phụ cấp cũng là bởi vì vô luận là chính bọn hắn vẫn là phía sau phong đầu đều ăn không cần thiết loại này vô cùng vô tận vĩnh viễn không có điểm cuối phụ cấp đại chiến chú vũ kiệt cười nói bọn họ vào sân tốt hơn như vậy ta còn có thể tiết kiệm không ít tiền lấy lần này phụ cấp chiến lược mục tiêu là vì đả kích cùng chung xe đạp lĩnh vực nếu như lung lay chiêu xe cùng khoái tích cũng tham dự vào tại phụ cấp không thăng cấp dưới tình huống càng nhiều người tham dự đối với cùng chung xe đạp thị trường trùng kích càng lớn đương nhiên loại này trùng kích là tạm thời bởi vì cái này không thể nào thay đổi người sử dụng thói quen chỉ cần tương lai vong ước giá xe cách khôi phục mọi người khả năng vẫn sẽ nghiêng về cùng chung xe đạp nhưng chu vũ kiệt mục tiêu chính là ở trong ngắn hạn ảnh hưởng cùng chung xe đạp n g n h nghề bởi vì này hội tiêu hao rất nghiêm trọng họ phổ cùng với tiếp xúc b á i tài sản mà nếu như bọn họ muốn lần nữa đầu tư bỏ vốn số liệu cũng sẽ bởi vì thị trường bị vượt hành đả kích mà b i ế n khó coi cứ như vậy đầu tư bỏ vốn chi phí sẽ trở nên cao hơn mà tiểu lam xe đạp chịu ảnh hưởng cũng không phải là không có nhưng chúng quy hiện tại thể lượng nhỏ thị trường phân ngạch chưa đủ hai phần trăm Chờ cao có chút yêu sầu nói. nếu như đầu điệu nhập cổ một công ty khác hãng ngược lại là không có rất lo lắng bởi vì coi như bên ngoài công ty đầu điệu hệ sẽ không cho dư quá nhiều lưu lượng chống đỡ nhưng bây giờ đầu đ i ề u tự xây như vậy phùn lẽ tờ tụ tì hảo dun thanh âm nhìn đến sẽ dốc toàn lực đề cử cộng thêm hùng hậu tư bản hiện tại không ảnh hưởng là bởi vì tiểu lam xe đạp thị trường phân ngạch quá nhỏ không đủ để cùng họ phổ tạo thành cạnh tranh quan hệ tương lai tất nhiên sẽ có một hồi huyết chiến dương phẩm kiệt nói đáng hận hơn là hắn dùng tới thu mua tiểu lam xe đạp cùng với phía sau phát triển tiền đều là tới từ ở họ phổ cổ phiếu đây cũng là chu vũ kiệt có được chúng ta đã không còn gì để nói nếu không phải đầu điều hệ lưu lượng chống đỡ chúng ta khả năng căn bản đi không đến một bước này đã vì ngược lại thì không thèm để ý nói dương phẩm kiệt lắc đầu nói ta cũng chỉ là than phiền than phiền mà thôi hiện tại vắn đã đóng tiền tiểu lam xe đạp nghe nói đã tại thượng hải thâm hải t mà tương tự với đầu điều lần này là miễn thế chân hoạt động họ phổ căn bản không dám chơi đùa đối thủ tiếp xúc bái cũng không dám bởi vì đây không chỉ là mới người sử dụng miễn tiền thế chân vấn đề mà là sẽ ảnh hưởng đến cái khác ngàn vạn lão người sử dụng tiền thế chân mới người sử dụng tiền thế chân nếu như miễn như vậy lão người sử dụng tiền thế chân cũng không khỏi sao không khỏi nhất định sẽ tạo thành phẩm bài hình tượng nguy cơ miễn k i a xỉ và bên dưới họ phụ tài chính liên n g ư n g có thể sẽ nhanh sẽ xảy ra vấn đề dương phẩm kiệt c a o mày nói phun lại tở cùng run thanh âm lưu lượng tuyệt đối không phải vấn đề hiện tại tiểu làm xe đạp lớn nhất điểm yếu chính là phần cứng theo không kịp nguyên bộ cho nên trong thời gian ngắn đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn nhưng lâu dài nhất định sẽ đối với cùng chung xe đạp ngành nghề có ảnh hưởng trừ phi kèn xèn hoặc là ạ lụy bày bạ tự mình hạ tràng bằng không chiêu này căn bản là vô giải vậy cũng chỉ có tốc chiến tốc thắng chỉ có đem chúng ta trước một bước lũng đoạn thị trường như vậy bất kể một nhà kia muốn lại vào tràn cũng không thể là một cái thị trường bị lũng đoạn thời điểm các ba chủ bình thường đều không biết lại nghĩ biện pháp liều mạng trừ phi liên quan đến hắn nòng cốt n g h i ệ p vụ mà lúc này đây ngành nghề lũng đoạn người cũng sẽ không thật khờ đến trong mắt không người bình thường cũng sẽ thử nghiệm cùng cự đầu tại một ít lĩnh vực tiến hành hợp tác đem chính mình bộ phận tài nguyên nhét vào cự đầu sinh thái liên cứ như vậy song phương các đạt đến mục tiêu cũng liền ngừng chiến là vó rồi sở dĩ như vậy cũng là bởi vì cũng không phải là cự đầu không có năng lực cấp đoạt đi ngươi thị trường mà là hoa đại giới vượt qua hắn có thể thu được lợi nhuận tính toán tính toán không có lợi lắm mà nói cũng liền không giải quyết được gì dương phẩm kiến nói chúng ta đây b ư ớ c kế tiếp liên lạc người nào cuối cùng này một hồi đầu tư bỏ vốn ít nhất phải một tỷ usd khởi bước trên thị trường có thể xuất ra khoản tiền này cũng không nhiều ạ lì bậy bạ là không thể thực hiện được bọn họ muốn là lại tham dự lần này đầu tư bỏ vốn chúng ta quyền khống chế liền không giữ được kèn sen cùng đầu điều cũng không khả năng bại đủ trên căn bản cũng thối lui ra internet đầu tư bỏ vốn ngành này rồi chỉ còn lại mấy nhà kia đại phong đầu xe của hạ c a p i t a đầu tư tiếp xúc ái hiện tại còn không biết bọn họ có thể hay không theo đầu đ i ề u giống nhau xuất thủ trong tay cổ phần trong thời gian ngắn rất không có khả năng đầu tư chúng ta còn lại cũng liền ý giờ gờ i gờ s ố p bằng cao linh những thứ này v ô liếng đạ vị suy nghĩ một chút nói dương phẩm kiện nói thái sùng tân ngược lại cùng ta đề cập tới một câu hắn có thể giật dây để cho chúng ta dựng tôn chính nghĩa quan hệ bất quá ta không có trực tiếp đáp ứng ta lo lắng tôn chính nghĩa cùng bọn họ là một nhóm vạn nhất nếu là liên thủ đảo giống chúng ta vậy coi như thuồng phí thời gian đạ vị sờ một cái h u y ệ t thái dương nói chúng ta tìm tôn chính nghĩa đây là biện pháp duy nhất thời gian đã không còn kịp rồi muốn dụ nhân một tỷ đô la cấp bậc tài chính cũng không đủ con đường căn bản là không có khả năng cho dù có thể cũng cần quá nhiều thời gian thời gian này chúng ta đợi không được cho tới cổ quyền vấn đề tôn chính nghĩa đầu tư chưa bao giờ hội liên quan đến quyền quản lý đây cũng tính là hắn hai mươi năm qua tại phong đầu lĩnh vực một cái ưu điểm chúng ta trước đi trung đường lại theo hắn nói chi tiết cụ thể có thể mà nói chúng ta có thể nhiều nhường i ề u n h ra càng nhiều không có quyền bỏ phiếu cổ phiếu có lẽ tôn chính nghĩa sẽ đồng ý cao linh ý giờ gờ những thứ này tư bản kích thước rất lớn nhưng muốn cho bọn họ xuất ra một tỷ đô la không biết yêu cầu đàm phán bao lâu mà sụp bằng kích thước lớn hơn hơn nữa cùng hạ ly bảy b bà ạ quan hệ mật thiết có hạ ly bảy b bà ạ bảo đảm sụp bằng đầu tư hội s á n g khoái rất nhiều mà này chính là họ phổ đứng đầu nhu cầu người đầu tư có thể rất nhanh tốc độ đưa tiền dương phẩm kiệt gật gật đầu nói được ta đây ngày mai sẽ đi một chuyến hàng châu theo thái sùng tân chức nói một chút chuyến hót tháng chín chương bốn trăm bảy mươi b ố tôn chính nghĩa ngày mùng ngày tám tháng tám trải qua thượng hải thị nhóm nhỏ lượng khảo sát sau đi đi bắt đầu ở cả nước trong phạm vi tiến hành cự li ngắn xuất hành phụ cấp ba km trong phạm vi trên căn bản có thể đánh n ử a gãy năm km trong phạm vi cũng có thể đánh bậy gãy bất quá mỗi người mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội cái giá tiền này so với xe buýt tới nói vẫn là phải đắt hơn một điểm nhưng ký đi ẩn điểm cuối sẽ không có bất kỳ hạn chế hai người ngồi thư thích độ cũng không thể so sánh nổi chỉ là nhiều hai ba đồng tiền phần lớn người tự nhiên càng muốn lựa chọn đi đi cho tới cùng chung xe đạp vậy thì càng không người dùng cùng chung xe đạp tìm ra được cũng khá là phiền t o á i hơn nữa chính diện nóng bức ở bên ngoài đợi một phút đều là chịu、tội. giá cả hơi chút quý một điểm dưới tình huống có máy điều hòa không khí xe không ngồi suy nghĩ mới có vấn đề một lần ngồi cơ hội đối với phần lớn người tới nói cũng đủ rồi bộ phận dân đi làm chính là yêu cầu mỗi ngày hai lần nhưng trong đó cũng không thiếu người tại buổi sáng thể nghiệm được thư thích võ n g ước xe buổi chiều tan việc càng nóng thời điểm lại càng không nguyện ý vì tỉnh mấy đồng tiền mà ràng co bất quá rất nhanh lại có tốt hơn tin tức chuyển tới loại trừ đi đi khoái tích cùng lung lay c h i ề u xe cũng bắt đầu chính mình phụ cấp kế hoạch bất quá bọn hắn phụ cấp cùng đi đi không giống nhau càng nhiều vẫn là nhằm vào mới người sử dụng đối với lao người sử dụng hạn mức cũng không có đi, đi lớn như vậy nhưng đối với người tiêu thụ tới nói có phụ cấp tổng yếu so với không có mạnh hơn theo văng ước xe tam bá chủ cùng với phía sau thanh toán cự đầu phụ cấp bắt đầu ở cả nước thông dụng cùng c h u n g xe đạp sử dụng dẫn đầu bắt đầu chém eo k i ể u tột xuống họ phô tiếp xúc bãi thậm chí đầu đ i ề u tiểu lam xe đạp đều thu được ảnh hưởng nghiêm trọng bất quá tam ra trước mắt vẫn là dốc hết sức tiến hành quyết t r ư ơ n g càng nhiều xe đạp bị đầu nhập đi vào càng đại b ổ thiếp cũng ở đây từ từ chuẩn bị chờ đến mùa hè đi qua sẽ một lần nữa khai chiến nhật bản đông kinh tế ngồi cứng một cái nhà khí thế bảng bạc siêu cấp lớn hạ bên trong đạ thái sùng tân song song tướng ngồi mà đối diện chính là một vị vóc người gầy nhỏ hói đầu nam tử hơi chút t ạ i internet hoặc là lãnh vực tài chính có chút hiểu người nếu như nhìn đến hắn ngay lập tức sẽ nhận ra vị này chính là internet ngành nghề đỉnh cao người đầu tư sộp bằng tập đoàn người sáng lập tôn chính nghĩa vị này tại thập niên tám mươi sáng lập sộp bằng n h ậ t tịch người hàn dùng không tới hai mươi năm đem sộp bằng biến thành toàn cầu lớn nhất internet phong đầu hắn đầu tư internet công ty tổng thành phố giá trị đã từng cao đến toàn cầu đưa ra thị trường công ty bảy phần trăm nội danh nhất đầu tư không ai bằng đầu tư g a hô cùng ạ lì b ả ba g a hô là quá khứ đầu tư đỉnh cao tuy nói đã xuống dốc nhưng sập bằng cũng dễ dàng kiếm lời gấp mấy chục lần mà à ly b a y ba nhà này thành phố giá trị vượt qua ba trăm không ước usd cự đầu sập bằng cầm hai mươi sáu cổ phần mà hắn đầu tư y a h o o cũng cầm à ly b a y ba kết xù cổ phần cho tới lấy mã vân cầm đầu sáng lập đoàn đội bất quá mới cầm chín hai phần trăm nếu như không là bởi vì quốc nội chính sách bảo vệ cho dù mã vân đoàn đội có abcô cũng chưa chắc nhất định có thể giữ được mình tuyệt đối quyền bỏ phiếu bất quá tôn chính nghĩa cũng sẽ không tùy ý tranh đoạt công ty không cổ quyền để cho chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện là hắn đầu tư phong cách tôn chính nghĩa đặt ly trà trong tay xuống cười nói trà ngon thái tiên sinh có lòng thái sùng tân nói tôn tiên sinh nếu là thích mà nói ta sẽ đặc biệt tan bài không vận một ít tới đa t ạ tôn chính nghĩa cười một tiếng sau đó nói thái tiên sinh đái tiên sinh họ phổ tài liệu ta đã xem qua cùng chung xe đạp thị trường s á t thực rất lớn chỉ bất quá sẽ bị khí trời nhiệt độ ảnh hưởng nghiêm trọng cộng thêm hiện tại vóc ư ớ c xe rất phương tiện hàng năm trung bình sử dụng dẫn đầu sẽ không rất cao theo ta được biết gần đây trung quốc trong thị trường bộ mấy lưới lớn ướp xe công ty lại bắt đầu phụ cấp cũng ảnh hưởng nghiêm trọng cùng chung xe đạp như vậy dưới tình huống này họ phổ nên ứng đối ra s a o đây đa vị cũng là sớm có chuẩn bị nói tôn tiên sinh võng ư ớt xe thư thích độ trời sinh liền so với cùng chung xe đạp cường quá nhiều khuyết điểm chính là thể nghiệm giá cả đắt tiền nếu như tại có phụ cấp dưới tình huống ta sẽ không cùng võng ư ớt xe phát sinh trực tiếp cạnh tranh chờ đến võng ư ớt xe phụ cấp kết thúc cho dù là phía sau có đầu đ i ề u đi đi cũng không khả năng một mực như vậy vô hạn phụ cấp đi xuống tránh né mũi nhọn không tệ tôn chính nghĩa mỉm cười gật đầu một cái nói nhưng những năm gần đây người trung quốc đều thu vào càng ngày càng cao cái này cũng tự nhiên sẽ đưa đến quốc nội tiêu phí thăng cấp dễ chịu như vậy độ càng thêm ưu tú võng ớt xe cũng tất nhiên sẽ trở thành càng nhiều người lựa chọn đái tiên sinh nên như thế nào đối mặt cục diện này đã vì nói tôn tiên sinh một điểm này thật ra cũng không phải là hoàn toàn chính xác quốc nội trung bình thu vào là tại gia tăng nhưng đây chỉ là trung bình l ư ỡ n g cực phân hóa hiện tượng vẫn rất nghiêm trọng tín đủ ổ đủ ổ quốc h ờ i thật ra chính là chỗ này phương diện chứng cứ càng nhiều người môn hội lệ thuộc và ở giá thấp tiêu phí hơn nữa xe đạp thuộc về vận động đây đối với vài tỷ trên thành thị ban t ộ c tới nói bọn họ căn bản là không có thời gian vận động như vậy cưới xe đạp cũng là một loại rèn luyện tăng lên cơ hội một khối này nhu cầu hội theo thành thị hóa mà càng ngày càng cao có đạo lý Con chính nghĩa g ậ thái đầu một cái, lại hỏi, sùng xe đạp tân h t r ư tương đối tùy coi như người trung gian hắn không có gì áp lực nhưng hắn cũng hy vọng sụp bằng có khả năng đầu tư họ phổ bởi vì như vậy họ phổ mới có cơ hội lũng đoạn cùng chung xe đạp thị trường mà lũng đoạn sau đó coi như độc nhất thanh toán ạ lì bảy cũng sẽ vô căn cứ thu được hơn mấy ngàn vạn thậm chí còn hơn trăm triệu ổn định người sử dụng nhưng tôn chính nghĩa hỏi vấn đề tốt vô cùng phong đầu đầu tư không phải xem có thể hay không lợi nhuận mà là xem có thể hay không gấp đội thậm chí còn gấp mấy chục lần họ phổ lũng đoạn sau đó lớn nhất chỗ tốt bị à lì bảy b ạ chiếm tôn chính nghĩa tự nhiên có thể nhìn ra một điểm này sụp bằng chỉ quan tâm hồi báo dẫn đầu giới hạn hiện tại họ phổ kích thức đã rất lớn giờ phút này đầu tư yêu cầu lượng lớn tài chính mà đầu tư cuối cùng lấy được lợi nhuận khả năng còn không bằng mấy triệu đô la mạo hiểm đầu tư cho nên hắn nhất định phải bảo đảm chính mình hạng mục đầu tư có khả năng có cái khác to lớn lợi nhuận điểm từ đó bảo đảm giá cổ phiếu trong tương lai còn sẽ có cao hơn tăng lên không gian nếu như nói chỉ là có thể kiếm một điểm so bằng liền đương nhiên sẽ không đầu tư bởi vì này còn không bằng đi tham dự một ít có tiềm lực công ty thiên sứ vòng hoặc là abc vòng chờ một chút đa vị tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị xong thuyết tử nói internet xí nghiệp thu được người sử dụng cơ số chỉ là bước đầu tiên làm họ p h ổ thu được hơn trăm triệu người sử dụng thời điểm tự nhiên có thể tiến hành ngang phát triển đem nghiệp vụ phát triển đến nhật bản châu âu nước mỹ mà ngang chính là tiến hành nghiệp vụ phát triển cơ bản nhất hạng mục chính là khai thông tài chính hạng mục hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương bốn trăm bảy mươi lăm điều kiện tôn chính nghĩa sắc mặt vẫn một mảnh ôn hòa nói thị trường ngoài nước liên quan đến đủ loại bất đồng địa phương hóa thao tác không có ngươi muốn dễ dàng như vậy chẳng qua nếu như tại nhật bản mà nói ta ngược lại là có thể giúp ngươi một cái nhưng lãnh vực tài chính p u n l e t t e r qr u qr gì giờ đều tại làm. Tuy nói qr u n g qr ư tham dự vào sau, vào qr qr qr qr qr qr qr h r n r qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr q t q á i r qr qr qr qr i r qr qr q n qr qr qr qr qr n g qr qr qr h r qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr qr h r qr qr thái sùng tân cười nói internet ngành nghề có khả năng lợi nhuận phương thức cứ như vậy mấy loại chúng ta sẽ không can thiệp bị bên ta đầu tư công ty nghiệp vụ lựa chọn những lời này cũng không phải là n ó i láo internet ngành nghề mặc dù biểu hiện phương pháp nhiều vô cùng nhưng truy tìm nguồn gốc tổng cộng cũng liền bốn cái chủng loại ạ lì bảy i ba tại đầu tư một khối này mặc dù bá đạo nhưng cũng không đến nỗi sẽ quá phận đứt rời người ta kiếm tiền con đường chỉ chẳng qua nếu như ngươi kích thước biến lớn vô cùng rồi đủ để ảnh hưởng ạ lì bảy i ba nghiệp vụ hoặc là ở một mức độ nào đó có khả năng xúc tiến ạ lì bảy ba nghiệp vụ như vậy ạ lì bảy ba liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp tóm thâu ngươi cho tới tài chính nghiệp vụ thái sùng tân căn bản cũng không lo lắng liền bãi đủ khổng lồ như vậy k í c h thức cùng với người sử dụng lượng đều khó tại lãnh vực này dừng chân chứ đừng nói chi là họ phổ rồi bất quá như đã nói qua nếu như họ phổ không có quá lớn g a tâm chỉ là muốn bằng vào chính mình người sử dụng cơ số tại lãnh vực tài chính kiếm một món tiền cũng có khả năng đa vì nói theo các bá chủ so ra tự nhiên không có bất kỳ ưu thế nhưng chúng ta tồn tại thiên nhiên quảng cáo thả xuống ưu thế đó chính là chúng ta có thể tại cả nước hơn mười triệu cùng chung xe đạp lên gắn tiểu quảng cáo bài vị tại cả nước phần lớn thành thị địa khu tới tuyên truyền chúng ta tài chính nghiệp vụ hoặc là cái khác liên quan ngành nghề chỉ cần chúng ta lãi suất có sức hấp dẫn lấy như vậy thường xuyên ra ánh sáng dẫn đầu ta muốn nhất định sẽ không hề sai thành tích thái sùng tân khỏe miệng khẽ mỉm cười một cái họ vô cùng chung xe đạp lên quảng cáo bài vị thật ra sớm đã có không ít thương gia tại có ý đồ với nó nhưng đều bị đạ vị cự tuyển trong đó không thiếu mấy chục triệu tiền quảng cáo vốn tưởng rằng đạ vị không nghĩ tại cùng chung xe đạp lên làm quảng cáo nhưng hiện tại xem ra là nghĩ giữ lại cho mình dùng suy nghĩ một chút cũng đúng đem chính mình lưu lượng dẫn nhập chính mình biểu hiện con đường mới là tốt nhất buôn bán hình thức giống như tụ tị hảo nòng cốt lưu lượng một mực tự dùng mới tạo thành đầu điều hệ các loại quốc dân phần mềm áp mọc lên như nấm nếu là chỉ biết tiếp quảng cáo lợi nhuận tụ tị hảo dù là làm được tin tức loại bá chủ đầu điều nghiệp sẽ chỉ là một nhà tuyến hai internet công ty đa vị nói tiếp loại trừ tài chính chúng ta cũng sẽ thử cái khác nghiệp vụ tỉ như du hy nghiệp vụ chúng ta có thể theo vận động loại tiểu du hy bắt đầu nay phi thường phù hợp họ phô định vị cũng có thể thử đẩy đưa khí trời loại thông báo sau đó từ từ tiến vào thể dục loại tin tức lĩnh vực tuy nói hiện tại thủ tỉ tại tin tức lĩnh vực tương đối cường thế nhưng nếu như ta chỉ làm thể dục loại tin tức có lẽ cũng sẽ có cơ hội ngươi nói có thể thành công bất quá hết t hệ các thứ này tiền đề chính là họ phô muốn lũng đoạn toàn bộ cùng chung xe đạp thị trường hiện tại ngươi đối thủ cạnh tranh tiếp xúc bái cũng ở đây đại quy mô q u y ế t trương kèn sẻn cũng ở đây tìm cách lần kế đầu tư bỏ vốn mà di động internet cự đầu, đầu điệu ầ u cũng chính mình thu mua tiểu lam xe đạp đang ở trung quốc các đại thành thị tiến hành phần cứng trải còn thực hành không tiền thế chân chính sách liên ý đĩ cũng ở đây gián tiếp lợi dụng、tại. vó n g ư ớ c xe thị trường ảnh hưởng lực tới đả kích toàn bộ cùng chung xe đạp ngành nghề tôn chính nghĩa mang theo m ỉ m cười đem họ phổ khó khăn cục diện toàn bộ nói ra nếu đến nơi này đa ạ vị cũng biết cái vấn đề này hắn nhất định phải đối mặt cũng tạo nên chuẩn bị kỹ càng nói chỉ cần họ phổ có khả năng sớm một bước thu được ngài đầu tư như vậy thì có thể nhanh chóng tranh đoạt tiếp xúc bái cùng với cái k h á c cùng chung xe đạp phẩm bài có thị trường chỉ cần tạo thành ưu thế như vậy tiếp xúc bái cho dù một lần nữa đầu tư bỏ vốn cũng khó khăn vượt qua họ phổ hơn nữa từ trước mắt tình hình đến xem kèn xèn cũng không nguyện ý tại tiếp xúc bái trên người tiêu phí kết xù tài chính bọn họ chỉ là muốn l thậm chí kết xù nhất độ cũng không lớn nhưng là bởi vì như vậy để những cái khác người đầu tư phi thường do dự cho nên dưới tình huống này làm họ phụ thu được đủ tài chính cùng với nhất định ưu thế thời điểm bọn họ sẽ không lựa chọn lại đầu tư kèn sen mặc dù có tiền nhưng tự thân liên quan đến nghiệp vụ quá nhiều vì cùng đầu điều tranh đoạt lưu lượng cửa vào mỗi cái lĩnh vực đều liều mạng đốt tiền chứ đừng nói chi là hiện nay tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần ngành nghề có thời đầu điều run thanh nhân toàn bộ chiếm ưu thế kèn sen thì càng yêu cầu lượng lớn tài chính tới lập bàn kèn sen đầu tư cùng chung xe đạp lĩnh vực chẳng qua chỉ là vì ổn định thanh toán cho ít lưu lượng là đủ rồi bản thân cũng không muốn tốn tiền nhưng loại hành vi này cũng sẽ để những cái khác phong đầu cảm thấy không có sức c h u n g quy ngơi ư cự đầu cũng không chịu ép chọc chú dựa vào cái gì để cho chúng ta đầu tư thị trường đệ nhị công ty mà trước mấy lần đốt tiền đại chiến thức ăn ngoài cùng bong ước xe thị trường đốt tới cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia trước mặt mấy chục tỷ tài chính đốt đi vào kết quả đều thành mấy đ ạ i internet cự đầu bồi dưỡng người sử dụng thói quen tài chính tuy nói có nhất định hồi báo nhưng cùng bọn họ kỳ vọng vẫn là quá xa cùng chung xe đạp cũng là như vậy phía sau cự đầu chính là vì thanh toán đồng thời liền đầu điệu cũng tự mình hạ tràng dưới tình huống này đầu nhập mấy trăm triệu đô la nhất định sẽ cực kỳ thận trọng một khi họ phổ chức thu được kết xù đầu tư bỏ vốn như vậy tiếp xúc bãi đầu tư bỏ vốn kế hoạch rất có thể sẽ thất bại trừ phi kẹn sẻn đơn độc ngăn cơn song d ữ tôn chính nghĩa gật đầu một cái biểu thị đồng ý lại hỏi kia đầu điều tiểu làm xe đạp làm sao bây giờ sau lưng nó tài nguyên có thể không phải bình thường nhiều đa vì nói đầu điều tài nguyên xác thực rất nhiều nhưng nghiệp vụ cũng phi thường rộng rãi đối thủ cạnh tranh cũng nhiều t í n đủ ổ đủ ổ x đối kháng bạ ảo phun lệ tơ tù thị ảo dung thanh âm sẽ đối kháng kẹn sẻn dưới cờ nghiệp vụ gần đây đầu điều còn quan viên chuẩn bị tạo xe cùng những hạng mục này so ra cùng chung xe đạp căn bản không đáng nhắc tới chỉ cần họ phộ trước một bước thành công đầu đ i ề u muốn lại giúp đỡ tiểu làm xe đạp đại giới hội lớn đến rất không có lời cùng chung xe đạp không liên quan đến cách tính không liên quan đến bản đồ không liên quan đến số liệu cũng không phải là cái gì cao kỹ thuật hàm lượng ngành nghề cùng thức ăn ngoài vong ước xe so ra sai nhiều cho nên cho dù họ phộ hoặc là cái khác phẩm bài l ắ m rồi nhưng mặc cho ở đâu một nhà cự đầu nếu như chính là muốn tham dự vào cũng nhất định sẽ có cơ hội có thể làm được một bước kia thì nhìn có nguyện ý hay không hòa càng nhiều tiền vì vậy đã vì không trông cậy vào cự đầu chủ động bung tha cái này thị trường chỉ cần có thể bày ra dốc sức tư thế để cho các bá chủ cảm thấy tại kinh tế cấp độ lên không có lợi lắm như vậy là đủ rồi chỉ cần ổn định bước chân như vậy thì có thể từ từ phát triển chính mình n g h i ệ p vụ tôn chính nghĩa cười một tiếng nói được ta có thể bỏ cho tư bất quá có một cái điều kiện họ phố đơn ngày cho m ư ớ n cùng chung xe đạp số lần nhất định phải ổn tại hai nghìn vạn lần trở lên kéo dài nửa tháng ta sẽ đầu tư ngươi muốn mười sáu ước đô la chuyến h ó t tháng chín